Chương 175, Triệu Vương yêu nhất nữ nhi. Chương 175, Triệu Vương yêu nhất nữ nhi ta không có người thân, ngu xuẩn. Văn Triều Sinh đi vào thế giới này 3 năm có thửa, lần thứ nhất trách mắng ra hương thoại, mà lại là phát ra từ nội tâm dục vọng. Châu Cẩu đã vô lực lại tiếp tục chiến đấu, khi hắn ý thức được chính mình tất nhiên sẽ thời điểm chết, tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian vắt hết dọc, dùng hết suốt đời sở học dự biết Triều Sinh lẫn nhau phun, cuối cùng phát hiện mình tại phun người phương diện này căn bản không phải Văn Triều Sinh đối thủ, tại hắn còn tại phái Tử Đa Cẩu, ý đồ giữ lại người đọc sách sau cùng một kia Tôn Nghiêm lúc. Hắn trên giới ra phả đời thứ ba đã bị Văn Triều Sinh lần lượt thăm hỏi một lần. Cuối cùng, Châu cầu khí gấp công tâm, cuối cùng một tia kéo dài hơi tàn thời gian bị Văn Triều Sinh dùng độc lưỡi đưa tiễn, nằm ở nơi đó, hai chân đạp một cái, chứng mắt chết bất đắc kỳ tử. Châu Cẩu sau khi chết, Văn Triều Sinh cũng mới tê liệt ngã xuống tại băng lãnh tuyết trong viện, thời khắc mấu chốt, hắn cô độc thật lâu bất lao truyền giúp hắn bảo vệ cái mạng này, nhưng một thân sâu đến phế phụ thường, tất nhiên là không có khả năng lập tức khỏi hẳn, hắn mệt mỏi mắt, tựa chỉ là ngắn một lát, một đôi tay ấm áp dỗng nhiên kéo lại hắn gái, đem hắn từ trên mặt đất băng lãnh ngâng Triều Sinh, tỉnh. Tỉnh. A Thủy Thanh Âm lo lắng xuất hiện, hắn vẫn là nhắm mắt, suy yếu nhưng ổn định trả lời không chết được. A Thủy độ nhập Đan Hải chi lực, du tựu cùng Văn Triều Sinh kinh mạch toàn thân, trợ giúp hắn ổn định thương thế, cho đến nàng xác nhận Văn Triều Sinh không có nguy hiểm tính mạng lúc, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một đạo khác tạp nhạp tiếng bước chân xuất hiện ở cửa sân, là Thở không ra hơi Trình Phong, hắn một tay đỡ lấy cửa viện cái khắc từng rảo, nhìn chăm chú trong viện phát sinh hết thảy, trong mắt che kín rung động, trong miệng lẩm bẩm song song, lần này xong. Phong lão đạo đi tới ngồi quỷ chân tại mặt đất A Thủy trước mặt, chỉ về trên đùi gối lên Sinh, Sinh huynh A thủy khẽ lắc đầu bị thương có chút nặng, nhưng còn chưa chết. Trình Phong thở ra khẩu khí, hắn nhìn qua trong viện mảnh này bừa bộn, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Châu cậu bị bút lông xuyên thủng tim không cánh tay trên thi thể, đáy mắt chỗ sâu rảo rạt ra một vòng khó tả rung động, hắn mặc dù bây giờ là một cái hoàn toàn không có tu vi phế nhân, nhưng hắn từng cũng từng tới thông ngũ cảnh, đương nhiên biết Châu cậu ba người thực lực như thế nào. Văn Triều Sinh một người độc chiến ba người, còn đem ba người toàn bộ tiêu diệt, loại thực lực này liền xem như đặt ở Lan Kiền các nội cái kia chúng thư sinh nơi đó, cũng tuyệt đối được cho thượng dù, ngày bình thường hắn dự biết Triều Sinh tiếp xúc qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Văn Triều Sinh lại còn là một tên long ngâm thượng cảnh người tu hành, giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm thủy triều quay cuồng, thật lâu không ngừng. Hắn cố nhiên không biết được trận đại chiến này diện mục chân thật, càng sẽ không ngờ tới cái kia ba tên tại chẳng chỉ các dạy nhiều năm sách tiên sinh lấy như thế nào hoang đường phương thức đã chết đi vị thứ nhất, vị thứ hai lại là như thế nào bị Văn Triều Sinh từ yến bắt chi địa trọng được một mảnh tuyết chém xuống đầu lâu. Chân chính cùng Văn Triều Sinh từng có chiến đấu, nghiêm ngặt tới nói chỉ có châu cầu một người. Lúc trước trong phòng nghe được gào cùng xung đột phát lên thời điểm, Trình Phong không có đi khuyên hắn biết mình bây giờ tu vi hoàn toàn không có Căn bản không có lời gì quyền, chỉ là do dự một lát liền lựa chọn tiến về Văn Triều Sinh nơi ở đi tìm A Thủy. Sở dĩ đi tìm A Thủy mà không phải thuần hung, là bởi vì Trình Phong từ vong xuyên tiếp tuyến người nơi đó biết được A Thủy tại ngoại huyện một đao chặt thông ngũ cảnh điểm có lửa, loại thực lực này muốn ngăn lại ba người tự nhiên không nói chơi. Nhưng Trình Phong không ngờ rằng, Văn Triều Sinh đã tự mình giải quyết trong viện vấn đề, nhưng loại này biện pháp giải quyết vấn đề lại là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một loại kia. Vừa nghĩ tới tiếp xuống vô tận họa, Trình trực tiếp đặt ngồi ở trong đống hấp lúc đều cảm thấy mình đau. Hiện trường đã là vô cùng thê thảm, Vân Triều sinh phong thả lại sức đằng sau dáng chống đỡ lấy thân thể cùng A Thủy cùng nhau là cậu gia miễn cưỡng tu thi, mang theo duy nhất còn hoàn trình đầu, đem nó chôn ở huyện thành phía nam, cậu gia thường đi trên đồi hoang, cũng đem nó ổ cũng cùng nhau chôn vào. Về phần châu cậu ba người thi thể, chính Phong thì là dùng chính mình tích xúc mua sắm một chút trống phân hủy liệu tài, cho chúng nó sắt bên sắt bên môi lên một lần, cuối cùng cũng chỉ có thể tạm đặt ở trong viện góc tường, cũng may hắn ngày bình thường trong viện căn bản không có khách nhân, chỗ ở địa phương cũng lại cũ, xung quanh rất nhiều hàng xóm đều tốp năm tốp ba hướng trong huyện thành đi, chỉ cần chính hắn không lộ ra, cái này ba bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể rất khó bại. Lộ, một ngày qua đi, Văn Triều sinh thương thế trên người triệt để ổn định, tại một cái tuyết nhỏ tạm dừng buổi chiều, hắn cùng A Thủy lần nữa đi tới Trình Phong trong sân, ba người nhìn qua trong góc thi thể, có một loại an ý nhưng lại quỷ dị chờ mặt. Cuối cùng, hay là Trình Phong mở miệng? Đêm qua ta muốn hồi lâu, chuyện này ta còn phải viết phong thư trở về nói cho viện trưởng. A Thủy liếc mắt nhìn hắn, dừng một chút, nói chuyện này vốn không nên ngươi đến con nổi, cho nên ngươi viết thư trở về giảng thuật một lần, ta không có ý kiến, không trải qua chậm chút lại viết. Ngày mai, ta để thuần khung hỗ trợ cho già quan ấn cùng tương quan văn điệp, lại tìm tất ra muốn hai thứ khoái mã. Lập tức khởi hành, rời đi khổ hải huyện, hướng Triệu quốc đi. Trình Phong cười khổ một tiếng, thở thật dài một cái thủy cô nương, thứ nhất, ta cho viện trưởng viết thư, không phải là vì sợ ra chính mình hiếm nghi, ta cùng thư viện các tiên sinh không oán không kỷ, nàng biết ta tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Thứ hai, ta khuyên các ngươi trước không cần luận đi, mấy trăm năm qua, tứ quốc ở giữa thánh địa tu hành ở giữa minh tranh ám đấu, trừ tranh, cái gọi là thiên hạ đại nhất, mỗi qua 3 năm năm, thánh địa ở giữa liền muốn cử hành một trận tuổi trẻ người tu hành ở giữa hội võ, trận hội võ này ảnh hưởng quá lớn, là một trận tứ quốc vương thất nhất định phải tham dự đánh cược. Nhớ ký lần trước Triệu Quốc thua Triệu Vương yêu nhất nữ nhi, hắn tuy có muôn vàn không muốn, cuối cùng tại cuối mùa xuân thời khác, vị công chúa kia hay là xuất giá. Hắn từng cầu trợ ở Yến Quốc cùng Trần Quốc, nhưng đều không có đạt được xác thực đáp lại, từ chuyện này các người liền có thể nhìn ra, Tề Quốc tre Thiên Điện bây giờ trên đời này đến tột cùng có như thế nào lực thống trị, không có bất kỳ cái gì một quốc gia cùng thánh địa tu hành nguyện ý đắc tội tre Thiên Điện, càng không có bất kỳ một quốc gia nào cùng thánh địa tu hành nguyện ý vì hai cái hoàn toàn không có bối cảnh người đắc tội Che Thiên Điện. Nghĩ lại một chút, chẳng lẽ các ngươi vị cảm thấy thân phận của các ngươi so Triệu Vương tiểu nữ càng tôn quý hơn a? A Thủy không nghe, Nhìn thoáng qua Trẩm Tư Văn Triều Sinh, chỉ nói nói cũng không thể lưu tại nơi này chờ chết. Văn Triều Sinh cũng đã nói, hắn nói Triệu Vương tiểu nữ nhi gà cho ai? Trình Phong đạo bình sân vương. Văn Triều Sinh nàng gà cho một cái lớn chính mình mấy chục tuổi, nhưng khi cha mình thậm chí là ông ngoại nam nhân. Trình Phong người khắp thiên hạ đều biết, chí ít đại bộ phận đều phải biết, đây cũng là đến từ tre Thiên Điện uy áp, đến từ trên thế giới này cường đại nhất thánh địa tu hành mức hiếp, cho dù tôn quý như Triệu Vương, cũng chỉ có thể vô điều kiện thỏa hiệp, không có tự mình làm chủ quyền lực. Văn Triều Sinh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đối với một bên Á Thủy nói ra nói như vậy, Từ lưu kim lúc trong tay qua tay lá thư này, xác suất lớn cùng Triệu Vương Nữ Nhi có quan hệ. Chương 176. Dự bị khởi hành. Chương 176. Dự bị khởi hành. Văn Triều Sinh sau khi nói xong, A Thủy cau mày, trừng mắt liếc hắn một cái, dùng cực kỳ nghiêm túc giọng nói Văn Triều Sinh, chúng ta hiện tại là đang thảo luận Bình Sơn Vương lá thư này sự tình a. Người có thể hay không đối với mình sự tình để ý một chút? Văn Triều Sinh từ Bình Sơn Vương sự tình đang dây dưa chậm rãi hoàn hồn, thuận miệng hỏi cái gì điểm tâm. Gặp a Thủy đã năm chặt năm trong con dính điểm giận, Sinh lập tức lại lắc đầu nói ta không có giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Nhưng bọn hắn giết cậu ra, một lần nữa, ta còn phải giết chết bọn hắn, chuyện này không có chỗ thương lượng, thậm chí nếu như điều kiện cho phép, ta muốn để bọn hắn nếm thử ta quen thuộc tất cả cực hình, một đau chặt bọn hắn thực sự khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đối với Văn Triều Sinh tới nói, đây chính là vấn đề nguyên tắc sự tình là ta một người làm, mà lại chuyện này không thể coi thường, ai cũng không có khả năng dính vào, cho nên từ giờ trở đi, các người đều muốn cách ta xa một chút. A Thủy Mị môi một cái, cảm thấy miệng đắng nơi khô, nàng tứ phương không thấy rượu, bắt đầu hận chính mình không có mang vỏ rượu đến. Trình Phong do dự một chút, hướng về hai người nói: Việc này cũng không phải thật liền đi vào tử cục, sự tình ra có nguyên nhân, ta trước viết phong thư gửi về cho viện trưởng, đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật rõ ràng, nếu như viện trưởng đồng ý giúp đỡ, có lẽ còn có chuyện cơ. A Thủy nghiêng đầu nhìn qua trình Phong Chính Phong, ngươi có phải hay không đốc Lan Kiển các hiện tại bởi vì một con chó chết ba cái tiên sinh dạy học, ngươi cho viện trưởng viết thư, gửi hy vọng ở viện trưởng hạ thủ lưu tình, việc này liền không truy cứu. Ngươi không phải tại Lan Kiển các bên trong đợi qua một đoạn thời gian a? Bên trong đều là những người nào, ngươi hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Chính Phong đạo chính là bởi vì rõ ràng. Cho nên ta mới muốn cho viện trưởng viết thư, thực không dám giấu giếm, bây giờ có thể cứu Triệu Sinh huynh nên chỉ có viện trưởng một người. Văn Triều Sinh ngay vậy ngẩng đầu hiếu kỳ nói Trình Phong, ta có một vấn đề. Trong miệng ngươi viện trưởng, lúc trước tại sao lại thả ngươi rời đi? Trình Phong giật mình tại nguyên chỗ một lát, sau đó cười khổ nói Triệu Sinh huynh tin tưởng ta là khổ hải huyện người đi. Nếu không tin, có thể đi tuần huyện lệnh nơi đó tra một chút, nhà ta tổ thượng 6 đời tất cả đều là khổ hải huyện, huyện dân, cho nên Triệu Sinh huynh cảm thấy, ta có thể xuất ra thứ gì cùng viện trưởng tới làm trao đổi đâu. Hắn nói bóng gió đã hết sức rõ ràng. Lúc trước Lan Kiền các viện trưởng sở dĩ muốn thả hắn rời đi, cũng không phải là cùng hắn làm giao dịch gì, chính là đơn thuần bởi vì viện trưởng hào tâm. Lời nói này cũng không tính lừa gạt, mặc dù đến đây khổ hại với lúc, thật sự là hắn đã đáp ứng viện trưởng và Bình Sơn vương một số việc, bất quá đó là vì bồi thường hai người ân tình, mà không phải hai người cứu hắn nguyên nhân. Văn Triều Sinh thấy thế cũng không còn tiếp tục hỏi thăm, hắn đồng ý Trình Phong đề nghị, mặc dù đề nghị này tại A Thủy xem ra cùng chịu chết căn bản không có khác nhau, nhưng Trình Phong lúc trước giảng thuật liên quan tới Triệu Vương nữ nhi xuất giá sự tình, A Thủy là biết nội tình. Còn lại Tam Quốc Hoàn toàn chính xác sẽ không vì Văn Triều Sinh dạng này, một cái không có ý nghĩa nhân vật đi đắc tội thế quốc, đắc tội che thiên điện, thật muốn đào vòng, bọn hắn cũng chỉ có thể hướng những cái kia to to nhỏ nhỏ công quốc đảo vòng, có thể rõ giễu nước ba chữ này không chỉ là tại quên xuyên trung đáng tiễn, tại những hung đồ này cùng du mục bên trong đồng dạng có giá trị không nhỏ. Lúc trước nàng tại biên thành giết bao nhiêu hung đồ cùng du mục, bây giờ tại những cái kia công quốc bên trong liền có bấy nhiêu ai chiêu hận. Nói đơn giản một chút, bây giờ bọn hắn đã không chỗ có thể đi. Thiên hạ rõ ràng rất lớn, lại tại giờ khắc này tựa như không có bọn hắn đất dung thân. Khi về nhà, A Thủy hỏi Văn Triều Sinh muốn hay không trốn, Văn Triều Sinh hỏi nàng hướng chỗ nào trốn, A Thủy không có đáp lời. Nấu cơm thời điểm, ánh trăng vậy vào A Thủy trên thân, nàng một tay nhấc lấy vỏ rượu, một tay cầm muỗng quấy trong nồi đồ ăn cháo, Văn Triều Sinh kỳ thật rất lo lắng hôm nay nàng nấu đi ra cháo sẽ một cốc mùi rượu, nhưng cuối cùng ăn thời điểm cũng không có, bên trong chỉ có hương cháo cùng mùi đồ ăn. Lúc ăn cơm, A Thủy lần nữa đề nghị, có lẽ Chu Bạch Ngọc có thể có biện pháp, không được nữa liền đi phía Bắc Long Bất Phi nơi đó xuống quân, ở trong quân có chút tuổi nếu là Long Bất Phi đồng ý giúp đỡ, bọn hắn sống khả năng liền sẽ lớn không ít. Nghe A Thủy đức Quang nghĩ linh tinh, Văn Triều Sinh bỗng nhiên nói ra A Thủy, ngươi uống say. A Thủy dừng lại miệng, nàng cầm đũa tay cũng dừng lại, trong viện trở nên cực kỳ an tĩnh, ánh mắt của nàng từ lo lắng chuyển biến thành phó tạp, cuối cùng lại biến thành bình tĩnh, chuyện này đầu nguồn là bởi vì ta mà lên, ta không có khả năng cứ như vậy nhìn xem. Văn Triều Sinh nói ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngày mai ta đi tìm thất gia làm một chiếc xe ngựa, đồn bên trên lương khô cùng nước, nếu như Trình Phong bên này mà một phong thư đưa về vương thành, đưa tới thai kiếp, chúng ta liền từ hướng huyện thành chi nam trên cánh đồng hoàng đi. A Thủy con ngươi sáng lên đi. Vững đi nơi đâu kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là Văn Triều Sinh quyết không thể ngồi chờ chết, đi vào khổ hải huyện sau khi được lịch nhiều chuyện như vậy, A Thủy Khắc Sâu nhận thức được Văn Triều Sinh lợi hại, chỉ cần Văn Triều Sinh nguyện ý nghĩ biện pháp, sự tình chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Sau đó mấy ngày, Văn Triều Sinh một bên rựi vào bất lao tuyển dưỡng thương, một bên cùng A Thủy học tập lâm trận đối địch kỹ xảo, tại Trình Phong nhà trận chiến kia, để Văn Triều Sinh Khắc Sâu nhận thức được thực lực tầm quan trọng, Hán tương lai luôn không khả một mực rựi vào A Thủy hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng trưởng thành là xuống xuống một cái trọng yếu chỉ tiêu. Cho đến ngày nào sáng sớm, Trình Phong đội vàng mà tới, lấy ra viện trưởng về tin đập vào hai người trước mặt trên mặt bàn, đối với Văn Triều Sinh nói Triều Sinh hình, thu thập chuẩn bị một chút, cùng ta đi Vương Thành. The S, ngủ ngon, chương 177. Người đứng đấy giảng. Chương 177, người đứng đấy rạng. Cái này một phong thư Vương Thành về gửi mà đến tin muốn so trong dự đoán nhanh rất nhiều, dựa theo Văn Triều Sinh đối với Vương Thành cùng tòa kia người trong thiên hạ người đọc sách đều vô cùng hướng tới thư viện cứng nhắc ấn tượng, phong thư này từ Vương Thành gửi trở về thời điểm, vô luận như thế nào cũng nên có một đám cùng tin cùng nhau mà đến người. Nhưng là không có. Phong thư này trở về thời điểm, cũng chỉ là một phong thư Giống như thư viện đối với ba tên tiên sinh dạy học chết tại khổ hại huyện chuyện này tựa hồ toán không thèm để ý, cũng có chút chẳng quan tâm hư vị. Văn Triều Sinh cảm thấy, cho dù là ba vị kia tiên sinh tại lan kiển các bên trong thanh danh lại không tốt, bọn hắn cũng là lan kiển các mặt ngũi, cũng không thể thư viện thật sẽ vì một đầu lai lịch không rõ chó mà lộ ra chính nghĩa, thú hổ coi như lan kiển các người lại công chính như mình, bởi vì một con chó mà nộ sát ba người loại sự tình này cũng rất khó giảng được đi qua đối với phần lớn người mà nói, nhân mạng cũng không thể so mạng chó thiện. bởi vậy mấy ngày nay tỉnh Đệ Văn Triều Sinh đối với Trình Phong tại chuyện xảy ra đằng sau muốn đưa ra viết thư cho Lan Kiền các viện trưởng chuyện này sinh ra hoài nghi. Hắn thấy, làm như thế khả năng chỉ có hai loại. Một loại là Lan Kiền các viện trưởng đối với Trình Phong rất tốt, phi thường tốt, tốt đến thậm chí đem Trình Phong coi là con của mình đến đối đãi, trận này phiền phức không phải vì hắn mà cản, mà là vì Trình Phong, mà đổi thành một loại chính là trong này có càng thêm thâm thúy, phức tạp hơn quan hệ, từ đầu đến cuối đều là một trận bị bày ra tốt kế hoạch, có thể là âm mưu. Nếu như là người sau, Văn Triều Sinh liền cảm giác có chút giận cả tóc gái. Hắn vẫn cảm thấy chuyện nhân gian đều là thay đổi trong mắt, bởi vậy không người có thể mưu tính hết thảy, tinh diệu nữa bố cục, cuối cùng rồi sẽ không may xuất hiện, mà mình tại khổ hải huyện cùng lục xuyên đánh, cờ một ván kia, chính là bình sơn vương trận này to lớn mưu cục bên trong sai lầm nó sẽ như cùng hiệu ứng hồ điệp bình thường, bắt đầu tại cùng một chỗ hơi không thể tìm ra nhẹ nhàng vỗ cánh, cuối cùng diễn biến thành một trận núi tiêu biển gầm của phong. Nhưng nếu như đây hết thảy đều là bị bày ra tốt, vậy hắn trên cổ như cũng buộc lấy xáo hoàn, hắn chưa bao giờ nhảy thoát mà là nhảy vào. Nhìn qua thần thái trước khi xuất phát vội vã trình phòng, Văn Triều Sinh mặc lát, cầm lên trên bàn lá thư này, chậm rãi mở ra, Trên thư chỉ có 5 cái cực kỳ đơn giản chữ, dẫn hắn tới gặp ta. Bởi vì Trình Phong bút pháp cảnh giới nhập hóa, lại thêm Văn Triều Sinh cũng không có gặp qua Lan Kiến các vị trường, chưa thấy qua nàng viết chữ, cho nên Văn Triều Sinh cũng không có cách nào phân biệt chữ này đến tuột cùng thật là từ Vương Thành mà đến, hay là Trình Phong chính mình ngụy tạo, phán đoán một người nói dối có rất nhiều loại biện pháp, mà Văn Triều Sinh lựa chọn sử dụng trực tiếp nhất, nhất là mau lẽ một loại kia Trình Phong, cuối cùng là Vương Thành tin, hay là chính ngươi giả tạo đi ra. Đối mặt Văn Triều Sinh vấn đề này, Trình Phong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói ta giả tạo tin làm cái gì? Hắn dừng một chút, tựa như nghĩ đến một chút, đối với Văn Triều Sinh bật cười nói Triều Sinh huynh chẳng lẽ cảm thấy, ta muốn bắt người làm trành công thẻ đánh bạc, đi chống đỡ ta lúc trước phạm vào sai lầm. Văn Triều Sinh uống một ngụm rượu, do xét Trình Phong con ngươi chậm rãi rủ xuống, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu không cách nào từ chữ viết bên trong phân rõ đây có phải hay không là một trận hoan luôn, vậy thì từ viết chữ trên thân người tìm kiếm lỗ thủng. Mà Trình Phong ánh mắt thì nói cho Văn Triều Sinh, phong thư này cũng không phải là hoan luôn, nó thật sự đến từ Tể Quốc Vương Thành thư viện, thấy trên tư năm chữ kia, A thủy không có từ đó phát ra sát khí, nhưng nàng mày nhíu lại lấy luôn cảm thấy không đúng lắm vị, Văn Triều Sinh nếu là đi Vương Thành thư viện, sinh cùng tử liên toàn bằng đối phương một câu, cái này chẳng lẽ không phải dê vào miệng cọp. Tựa hồ là từ A Thủy Vy như hai đầu lông mày cảm nhận được nàng số lo, Văn Triều Sinh cho nàng trong chén rót rượu, thanh âm bình tĩnh nói như phong thư này thật sự là Lan Kiền các viện trưởng gửi, ta ngược lại không có nguy hiểm như vậy. A Thủy không uống rượu, liếc mắt nhìn hắn liền không sợ nàng đem ngươi kêu lên, sau đó một đao cho ngươi đầu chặt. Văn chén rượu bảo, không có nhìn thấy từ tới cái ba tên người tham gia khảo hạch, ta sống thời gian dài như vậy Chưa bao giờ thấy qua bực này, ngạo mạn cùng cuồng vọng vô chi người, nếu như người gặp qua ánh mắt của bọn hắn, liền có thể minh bạch trong mắt bọn họ khổ hải huyện cùng huyện dân thậm chí không bằng bọn hắn thư viện nhà sĩ cùng trong nhà sĩ dõi. Văn Triều Sinh nói xong, quay đầu nhìn về phía một bên Trình Phong ta nói như vậy có phải hay không có chút khoa trương. Trình Phong trầm mặc một lát, hơi có chút ngượng ngập vào đầu nói thư viện những sư huynh đệ kia cùng các tiên sinh quanh năm tắm dựa tại bậc này nho pháp chìm đắm trong thánh địa, khó tránh khỏi sẽ có chút kiêu ngạo cùng lãnh đạm, dù sao bọn hắn đều từng là vạn người không đợi một kiêu tử. Văn Triều Sinh vừa nhìn về phía Á Thủy, chỉ vào Trình Phong nói ra ngươi nhìn Người này từng cũng là người thư viện, hiện tại hắn giúp đỡ người thư viện nói chuyện, thế mà đều sẽ đỏ mặt, có thể thấy được ta lời nói không oa. A thủy trầm mặc ngửa đầu khó chịu một chén rượu, một sợi hương khí từ khỏe miệng của nàng chảy xuống, nàng tiện tay bay sượn, nói điều này cùng ta vẫn để có cái gì tất nhiên liên hệ a. Văn Triều Sinh chăm chú trả lời đương nhiên là có. Nếu như cái kia Lan Tiền các viện trưởng cùng những này cái gọi là tiên sinh rắn chuột mà ổ, là cùng một loại người, vậy nàng lẽ ra sẽ càng thêm kiêu ngạo, càng thêm không coi ai ra gì chút, ta giết thư viện ba tên tiên sinh, nếu là nàng muốn giết ta, bây giờ tới cũng không phải là phong tư này. A Thủy Như đau mặt liếu dụ ra chút chất vấn ngươi năm chắc được bao nhiêu phần? Văn Triều Sinh cùng nàng nhìn nhau một lát mới thành. Vậy tại sao ngươi nói chuyện thời điểm chột dạ? Ta trột dạ rồi sao? Văn Triều Sinh nói xong nhìn về phía một bên Trình Phong, chỉ mình lại nói ta chột dạ. Trình Phong nhìn hai người một chút, cảm thụ được chính mình hai cây gậy gỗ bình thường chân có chút thế ẩm sưng, hắn không xác định chỉ vào bên cạnh không ghế gỗ cái kia, ta có thể tỏa hạ a. Hai người đồng thời mở miệng có thể. Không có khả năng. Trình Phong biểu tình nghiêm trọng, nhiên từ bình tĩnh lại lạnh lùng trong không khí người được một cỗ sát khí, đâm vào hắn làn da đau nhức, mà sát khí nơi phát ra Đương nhiên là đối diện A thủy ngươi đứng đấy rẳng. Nữ khí của nàng không thể nghi ngờ, lại tuyệt không tức giận. Trình Phong ho khan một cái thành, ta đứng đấy giảng. Hai vị khả năng không hiểu rõ lắm việc trưởng. Hắn gặp A thủy hoàn toàn không tin Phong thư này cùng Đỗ Trí Ngư, liền giảng thuật chính mình một phần nhỏ liên quan tới ban đầu ở trong thư viện sự tình, bao quát viện trưởng để cử hắn tiến vào che thiên điện, chính mình lại cuối cùng tự phế võ công, bị trục xuất thư viện, những chuyện này không có nguyên lý do, Trình Phong cũng không nói nguyên do, nhưng tất cả đều là mang theo chân thành chân tướng. Cuối cùng, hắn giảng đến miệng đắng ngươi khô, đối với những chuyện kia kết luận lại, viện trưởng thật là một cái người rất tốt. Nàng cùng Lan Quyền các bên trong những người khác không giống nhau lắm. DS, canh 1. Chương 178. Ta thử nhìn một chút. Chương 178, ta thử nhìn một chút. A Thủy cười lạnh nói người rất tốt. Tốt đến tùy tiện một đầu bên ngoài chó có thể đổi nàng trong các ba đầu nhân mạng không cho truy cứu. Một bên Văn Triều Sinh thấp giọng cường điệu nói đó là cậu gia. A Thủy bây đầu, ánh mắt nhìn hắn đồng dạng có chút lạnh còn chưa nói ngươi sự tình, ngươi cảm thấy mình một người tiến đến vương thành là rất anh hùng một sự kiện. Ngươi cảm thấy ngươi chết, sự tình liền chậm dứt. Ngươi quên ngươi giết không chỉ là Lan Quyền các ba tên tiên sinh dạy học, còn có Lục xuyên Ngươi như thế đi qua cái chết trì, ai lại tới xử lý Bình Sơn Vương vấn đề? Văn Triều Sinh trầm mặc, vùi đầu uống rượu. Trong chuyện này, thật sự là hắn là lựa gà dã thủy, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối đi thư viện đằng sau có thể còn sống sót, cũng không có khả năng hoàn toàn chắc chắn, bởi vì hắn chưa thấy qua Lan Kiển các việc trưởng, không hiểu rõ nàng, cũng không hiểu rõ bị hắn giết chết cái kêu ba cái lao xúc sinh. Nếu cái gì đều không hiểu rõ, vậy liền không có niềm tin tuyệt đối. A Thủy cũng đoán được Văn Triều Sinh nói như vậy là vì để nàng an tâm, hắn đi Lan các, vô luận sống hay chết, chuyện này ân oán cũng liền kết thúc, sẽ không lan tràn đến những người khác trên thân. Trình Phong cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói viện trưởng Mộ Kim Cẩu, "Ta có thể bảo chứng Triều Sinh huynh sống sót." A Thủy liếc mắt nhìn hắn, đầu ngón tay ma sát bát rượu bên dưới, trời chưa xuống tuyết, trong giọng nói của nàng lại có tuyết người cam đoan. "Ngươi lấy cái gì cam đoan?" Trình Phong trầm mặc một lát sau, chân thành nói mệnh của ta. A Thủy cười nhẹ một tiếng, ngón tay rời đi bát rượu, chỉ vào hắn nói mệnh của ngươi. Ngươi đi theo hắn cùng một chỗ đi Vương thành không trở lại, hắn chết, ngươi ở làn các bên trong làm rùa đen rút đầu, ai có thể muốn mạng của ngươi. Trình Phong trầm mặc hồi lâu, mặt nói thủy cô nương cùng Triều Sinh lúc trước giúp Trình Phong giải quyết lương lâu ân oán oán. Trình Phong một mực ghi ở trong lòng, ta tuyệt sẽ không hại hai vị, nếu là thủy cô nương thực sự không yên lòng, ta có thể lưu lại, đến lúc đó là Triều Sinh huynh viết một phong thư, để hắn mang theo tin tiến về Vương thành tìm kiếm người liên hệ. A Thủy nhìn thoáng qua Vân Triều Sinh, hướng về Trình Phong hỏi tiến vào Lan Kiền các bên trong đằng sau, còn có thể cùng ngoại giới thông tin. Trình Phong suy tư một lát sau lắc đầu trên nguyên tắc không có khả năng. Thấy A Thủy con ngươi lại lạnh thấu xương xuống tới, hắn vội vàng đưa tay, giải thích nói, nhưng nguyên tắc tại viện trưởng nơi đó, nếu như nàng đồng ý, là có thể cùng ngoại giới thông tin. Đến lúc đó, ta cũng có thể chủ động viết thư hỏi thăm. A Thủy thu hồi ánh mắt, Suy tư một lát sau, nhìn về phía Văn Triều Sinh nói Trình Phong lưu lại, chính ngươi đi Vương thành. Hoặc là, để tiểu thất cùng đi với ngươi, hắn cũng tại Vương thành ở qua hồi lâu, đối với nơi đó nhất định quen thuộc. Tiếp lấy, nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, cầm lên trên bản thư tín, đối với Trình Phong dò hỏi Phong thư này, có thể hay không giúp Văn Triều Sinh nhạy thoát Vương thành thành quan điều tra. Nàng vẫn lo lắng Bình Sơn Vương một chuyện sẽ đối với Văn Triều Sinh tạo thành ảnh hưởng cực lớn, phát hiện Văn Triều Sinh tiến về Vương thành đằng sau, sớm đem nó giam. Trình Phong có chút bất đắc dĩ, nói đây cũng là không được. Muốn nhạy thoát thành quan điều tra, đến làm cho viện trưởng đắp lên thư viện trưởng lớn. Lâm Á thủy lãnh lạnh nhìn xem nàng, Trình Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên cứng đờ, vẫn còn là nói vậy ta lại. Hỏi một chút viện trưởng. Hắn thật cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc trước rời đi lan kiền các thời điểm, viện trưởng giúp đại ân, hắn biết được chính mình sợ là đời này không có báo đáp viện trưởng ân tình cơ hội, lúc đầu mình tại khổ hải huyện tự sinh tự diệt thoát tiện, nhưng hôm nay lại cho thư viện thêm phiền phức, váy giày viện trưởng thanh tịnh, trong lòng cảm giác cái nãy càng nặng. Mà hắn cũng hiểu biết, thành quan chỗ những tướng sĩ kia tuyệt sẽ không bởi vì Bình Sơn Vương sự tình khó xử văn chiếu sinh, dù sao, Bình Sơn Vương nguyên bản mục đích đúng là muốn đem Liêu Kim Lục bí mật chuyển về Vương thành. Nhưng Trình Phong cùng Bình Sơn Vương tiến nặng giữ bí mật, tuyệt không thể đem chuyện này nói ra miệng cho bất luận kẻ nào, bởi vậy cũng chỉ có thể phối hợp A Thủy, tiêu trừ nàng sâu lo. Trình Phong đem tin lưu lại, người rời khỏi nơi này, Văn Triều Sinh trầm mặc một lát sau, đối với còn tại Suy Tư A Thủy đạo tiểu thất không có khả năng cùng ta đi, hắn đến lưu lại. Người này là chúng ta trước mắt cùng Bạch Long vệ nhất đáng tin thông tin người, tương lai người có thể hay không đến đây Vương Thành, có thể là có mặt khác tốt hơn an bài, không thể rời bỏ hỗ trợ của hắn. A Thủy liếc xéo Văn Triều Sinh, trong mắt còn nghi vấn. Tựa hồ đang so đo Văn Triều Sinh có thể hay không một người đi xa như vậy đường, trên đường có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Văn Triều Sinh bị nàng ánh mắt này thấy mỉm cười cười nói ta đi con đạo, làm sao cũng không có khả năng là đường, nếu là lo lắng trên đường gặp chút phiền phức khác nào đó, có thể cho tiểu thất tìm một tên Bạch Long vệ cùng ta cùng đi vương thành. Nhưng tiểu thất bản nhân nhất định phải lưu lại, Bạch Long vệ bên trong đồng dạng là Ngư Long hộ tạp, hắn cùng Chu Bạch Ngọc quan hệ không tầm thường, ta cũng chỉ tin hắn. A Thủy Mị môi trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu vân, thái độ hơi chậm, một hồi rượu, lại đánh vỡ trong viện yên tính, hỏi ban đêm ăn cái gì? Còn tại phòng đoán trình phong cùng thư viện viện trưởng ở giữa quan hệ văn Triều sinh hoàn hồn, nhìn qua A Thủy kinh ngạc cười một tiếng, ngươi phải cho ta nấu cơm. A Thủy cẩn thận nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh hồi lâu, phản phất muốn từ trên mặt của hắn chằm chằm ra hoa, trong nội tâm nàng nghĩ đến, dạng này một người thông minh, tại sao lại hiểu lầm một câu nói đơn giản như vậy, thế là quyết định tiếp tục chủ động xuất kích ta muốn ăn thịt kho tàu. Văn Triều Sinh trên mặt kinh ngạc chuyển biến làm kinh dị. Ngươi nhìn một lần liền học được. Không nghĩ tới, ngươi tại trên chủ nghệ lại còn có chút phú. A thủy bị hắn tán dương vậy mà làm cho bắt đầu thấp thỏm không yên, nhưng thấy Văn Triều Sinh đấy mắt phát ra từ nội tâm thần sắc kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không còn tiếp tục giải thích, ngắn mũi trầm mặc sau, nàng nói ra ngươi đi mua đồ ăn, ta thử nhìn một chút. ĐS, số lượng từ hơi thiếu, ngủ ngon, chương 179. Tuyệt Trần quyển thứ nhất xong. Chương 179, Tuyệt Trần quyển thứ nhất xong. Vương Thành mùa đông sắc thực muốn xa xa ấm áp tại Tề Quốc đại bộ phận địa vực, tại rất nhiều nơi còn trời đông giá rét thời điểm, nơi này tựa như đã sớm bởi vì một trận muối ra mặt trời rực rỡ mà tiến vào mùa xuân. Lớn như vậy trong thư viện, không thấy mảy may tiếng đọc sách, Vương Thành hộ bộ tổng quản Tiết Kính Chi nhận được tể vương chiếu mệnh, sáng sớm gà gáy chưa vang thời điểm, hắn liền sớm rời giường, khỏe mắt đã mang theo nếp nhăn nơi khỏe mắt thê tử phục thị hắn mặc quần áo sau khi rửa mặt, hắn liền một người mang theo một đống lớn trên hồ sơ xe ngựa, dọc theo làn xe hướng phụ đông rời đi đó là lan khiển các phương hướng, là Vương Thành trang nghiêm nhất thần thánh chi địa, nơi này tráng ngập nghiêm túc khí thức, muốn rất qua tòa so khổ hải lớn vô cùng. Tiết Kính Chi ngồi ở trong xe ngựa, tinh tế lại thẩm tra một lần hồ sơ nội dung. Xem nhận phía trên chưa từng xuất hiện sai lầm, cho dù dạng này thẩm tra đã để hắn có chút giá rời cùng bộ thể. Người đang lặp lại là một kiện không có kích tình sự tình lúc, thường thường rất nhanh sẽ chẳng án, tiết tính chi tức là như vậy, trước đó, trong phần hồ sơ này mỗi một chữ, hắn đã tinh tế xem xét không xuống 10 lần. Hắn sở dĩ thận trọng như thế cùng coi chừng, là bởi vì trên hồ sơ nội dung liên quan đến tương lai 2-3 tháng sau tứ quốc hội võ, liên quan đến tể quốc vương tộc cùng che thiên điện mật mũi, có chút sai lầm, đỉnh đầu hắn quan xa mũ liền không có, nghiêm trọng hơn người, thậm chí sẽ tác động đến mình cùng người nhà mình tính mệnh. Cho nên một chút sai lầm, một đường sai lầm đều không thể có. Xe ngựa rất nhanh liền tới đến thư viện cửa ra vào, tại ngoài trăm bước, Thiết Kính Chi cũng đã làm cho xe ngựa dừng lại, chính mình thì lại ôm một đống lớn hồ sơ xuống xe, hắn ngày bình thường bị công sự cuốn thân, chớ nói tu hành, chính là rèn luyện cũng cực ít, cầm kênh dáng người run run, cái này trăm bước đường chạy hắn cả người mồ hôi, thở hổn hộc, về phần cửa ra vào, cùng cái kia người giữ cửa nói ý đồ đến, lấy ra chính mình quan ấn, lúc này mới bị để vào ở giữa. Tiết Kính Chi tại Tề Quốc quan chức không nhỏ, tay cầm quyền cao, lời nói phân lượng rất nặng, nhưng giờ này khắc này, trên người hắn lại hoàn toàn không có chút nào ngạ mạ. Trên đường ngẫu nhiên gặp được mặt thư sinh phục sức người, cũng là gật đầu mỉm cười, một bộ hiền lành gương mặt. Cũng không phải là bởi vì những thư viện này thư sinh cao quý cỡ nào, trên thực tế, thư viện từng đi ra rất nhiều học sinh tiến vào đế quốc quan trường, không ít vẫn là hắn cấp dưới, cả ngày nhìn xem sắc mặt của hắn làm việc, nhưng dưới mắt nơi này là Lan Tiên Các, là đế quốc thần thánh trang nghiêm nhất địa phương một trong, đừng nói là hắn, chính là một chút vương tộc tới, cũng phải cúi đôi, không dám mảy may làm cản. Hắn một đường đi tới viện trưởng Đỗ Trì Ngư thường ở lầu nhỏ, trên đường gặp được một tên từ nơi đó vội vàng rời đi người mang tin tức, hai người ngày bình thường không có giao tập, đơn giản liếc nhõng sau, liền sượt qua người, theo Tiết Kính Chi đi tới lầu nhỏ bên dưới, đối với tựa như không có người hai tầng lầu chăm chú bái, cao giọng mở miệng nói hộ bộ Tiết Kính Chi, đến đây cầu kiến. Hàn Kiên nhận tại nguyên chỗ chờ đợi trong chốc lát, bị ánh nắng mạn tán ra lầu hai chuyển đến một thanh âm tiến đến. Tiết Kính Chi vỉnh hai, chăm chú trở về chỗ một chút, xác nhận thanh âm này không phải là của mình ảo giác, thế là mới xài bước đi vào trong đó đi tới lầu các lầu hai chỗ. Tiết Kính Chi gặp được sếp bằng ở làm bằng gỗ cạnh bàn trà viện trưởng, đối phương đang đọc lấy tin, ánh mắt trời ngoài cửa sổ xuyên qua nàng mí mắt bên trên lông mi, rơi vào trong ngực, là chỉ ngư bình tĩnh, khí chất trang trí mấy phần sang bóng. Tiết Kính Chi đem trong ngược hồ sơ đặt ở trên mặt đất, đối với viên trưởng. Hành lễ đằng sau cũng không có mở miệng mấy giây, liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên tìm ta có chuyện gì. Đỗ Trì Ngư gặp hắn trầm mặt, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, theo nàng lên tiếng, Tiết Kính Chi lúc này mới liên tục không ngừng cầm lấy hồ sơ, một phần một phần mười phần chỉnh tề để đặt tại trên mặt bàn, một bên giảng thuật liên quan tới hội võ lúc từng cái hội trưởng kỹ càng bố trí, lấy cảnh, nhân viên tham dự chờ chút bốn. Hắn cơ hồ đem trên hồ sơ nội dung cong xuống tới, miêu tả lưu hành một thời lưu nước, mới đầu thời điểm còn còn có chút khân từ từ càng thuần thủ, đã tính trước đứng lên, mà đối mặt hắn miêu tả Đỗ Trì Ngư cũng không ngẩng đầu, y nguyên nhìn chằm chằm trong tay giấy viết thư. Thẳng đến hắn thao thao bất tuyệt, đem trước mặt trong hồ sơ tất cả nội dung sắt bên sắt bên thuật lại một lần đằng sau, mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Đỗ Trì Ngư nói. Viện trưởng coi là, những này bậy bệnh còn có cái nào không đủ, còn cần cải tiến. Đỗ Trì Ngư lông mày nhíu lại, thản như nói, rất tốt. Tiết Kính Chi vui mừng trong bụng, rất tốt. Viện trưởng con ngươi khẽ nâng, nhìn hắn một cái nói ngươi lại đem thư viện con dấu tới, ở bên kia kệ trên giá sách. Tiết Kính Chi trong lòng càng vui vẻ, cảm thấy mình lần này là thật làm công tệ có thể đạt được viện trưởng tạm thành, tương lai sợ là có cơ hội lại hướng lên đi, lập tức đi lấy tới con dấu, sau đó đem quyển tông tổng cương lật ra đến, đang muốn đưa cho viện trưởng lúc, đã thấy nàng cầm con dấu nhẹ nhàng tại tim mặt sau nhân xuống. Tiết Kính Trì nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó hắn có chút thấp thỏm nhắc nhở viện trưởng nói viện trưởng, viện trưởng. sự bố trí này Đỗ Trì Ngư lúc này mới ngẩn đầu nhìn hắn, hai người nhìn nhau ngắn ngủi một lát sau, Đỗ Trì Ngư không chút do dự cũng cho hắn đưa quyển tông tổng, tổng động của nàng không do dự, không chút nào dây dưa dòng, đến mức để Tiết Kính Trì ở trong lòng bắt đầu lo lắng. Đỗ Trì Ngư có phải hay không căn bản không có nghe hắn nói cái gì, nhưng hắn do dự một lát sau, hay là quyết định không đi hỏi thăm chuyện này, vô luận như thế nào hắn là cầm tới viện trường chờ ấn, phía sau quá trình liền sẽ tạm biệt rất nhiều, nếu là mình lắm miệng vài câu, chọc giận trước mặt vị này đức cao vọng trọng viện trưởng, hắn nhất định là chịu không nổi. Theo tiết kính chi rời đi về sau, Đỗ Trì Ngư đứng dậy, chậm rãi dạo bước đi tới giá sách trước mặt, ánh mắt ở phía trên điện tịch tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng từ đó rút ra một bản, lấy được bàn đọc sách trước mặt, chính mình mài mực, chậm chậm sao chép đứng lên năm. Khổ Hải huyện Jun sợ gió của phá. Phản phất muốn đem người phế phụ trực tiếp trở mặt, cậu ra rời đi đằng sau. Văn Triều Sinh mỗi ngày càng thêm th th trừ luyện công, ăn cơm bên ngoài, hắn đi Lã Chi Mệnh trong viện mấy lần, đứng tại đó gốc cây sơn trà bên dưới, cảm khái thật lâu. Nghiêm ngặt tới nói, hắn tu hành điểm xuất phát chính là bắt đầu tại cây này. Văn Triều Sinh biết Lã Chi Mệnh ưa thích dùng nước trà đổ vào cây này, thế là tại Lã Chi Mệnh một nhà rời đi về sau, hắn cũng mỗi ngày ngâm trà, chính mình uống nửa ấm, cho cây tới nửa ấm. Theo thư viện tin chương đưa đến về sau, Văn Triều Sinh lại đi tìm thư viện, người sau gặp được thư viện trưởng tin. Cuối cùng triệt để tin Văn Triều Sinh, bắt đầu đem luyện chữ nâng lên chính mình nhật trình. Tiếp lấy, Văn Triều Sinh lại lần lượt bái phòng Thất Sát Đường, Ti Tiểu Hồng cùng Trương Liệp Hộ, hắn tại Khổ Hải huyện bên trong không có nhận biết bao nhiêu người, những ngày đều cần lần lượt gặp một lần. Ti Tiểu Hồng vẫn là mỗi ngày đắm chìm ở trong âm luật, sinh hoạt đơn giản nhưng cũng không không thú vị, chỉ là thiếu nữ trong tiếng đàn, nhiều một chút ưu sầu cùng mừng rỡ. Về phần Trương Liệp Hộ, Văn Triều Sinh gặp lại hắn lúc, hắn đã triệt để lộ bạc, cũng đi rất nhiều, dáng người gầy gò, hoàn toàn nhìn không ra đây chính là cái kia năm đó đánh hổ người. Hắn vẫn kiên trì phải chờ tới cái này, Tuyết Đông đi qua lại chuyển về khổ hải huyện, Văn Triều Sinh không có quyến hắn, chỉ nói mình tìm được Trương trưởng cung tin tức, muốn đi vương thành một chuyến, đến lúc đó sẽ hỗ trợ điều tra, tương lai có thể trở về bao lâu rồi cũng nói không chính xác. Trương Liệp Hộ cùng Văn Triều Sinh uống một chén rượu, hắn vẫn như cũng là trầm mặc ít nói, cuối cùng Văn Triều Sinh lúc rời đi, hắn nói câu bảo trọng. Cuối cùng, Văn Triều Sinh lúc gần đi nói cho Trình Phong, để hắn mỗi ngày hỗ trợ đi lão tiên sinh trong viện, dùng ấm áp nước trà tưới một lần cái cây sân trà, Trình Phong không có hỏi tam do, chỉ là đáp ứng. công tử nhân là Sinh cung cấp một thất khoái mã. Ma A thủy đưa Văn Triều Sinh ra cửa bắt lúc, từ trong túi tay áo lấy ra 10 lượng bạc, đưa cho Văn Triều Sinh, người sau vốn không muốn thu, gọi nàng giữ lại uống rượu, A thủy do dự một chút, nói cho Văn Triều Sinh một cái bí mật, đó chính là nàng bây giờ trong túi tiền tiết kiệm không ít. Số tiền này là lúc trước nàng tự mình tìm thất gia cầm tới, lúc trước quên xuyên bọn thích khách chết bởi trong viện, lưu lại chút có thể sử dụng đao binh, không có đều bị lã phu nhân một tay giáo hủy đi, bộ phận binh khi rèn đúc đến coi như không tệ, thất gia có đường Thi thể xử lý xong, đao liền lấy tới trong thành đi tìm người bán, đổi lấy bạc hắn cùng A thủy phân chia năm sổ sách. Văn Triều Sinh nghe nói như thế đằng sau, đột nhiên cảm giác được chính mình là thiên hạ này để nhất ngốc khuyết, hắn có chịu nhìn chăm chú lên A Thủy hồi lâu, hay là xích lại gần chút, dùng một loại không quá tự tin ngữ khí hỏi cái kia nếu không, Người đem cái kia còn lại 10 lượng bạc cũng cho ta. A Thủy mi cái khác sợi tóc theo hàn phong mà lên, mấy sợi sen lẫn trên người nạng đặc hữu mùi hướng Văn Triều Sinh trên mặt tung bay, đối mặt Văn Triều Sinh yêu cầu, A Thủy chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, trả lời còn lại 10 lượng. Chờ ta đi vương thành cho ngươi thêm. Văn Triều Sinh thân thể khẽ giật mình, sau đó buồn dầu vướt vướt đầu mình vậy ngươi có thể nhanh hơn chút, chúng ta không chừng đến chết đói. Dù sao ta không phải Trình Phong, tại Lan Kiến Cất trong phòng ăn dùng bữa là muốn bỏ tiền. Nói xong lời này, Văn Triều Sinh lại cảm thấy không tốt, thầm thì nói bổ sung nhưng cũng không cần quá nhanh, mệnh ta cứng rắn, dù sao ban đầu ở ngoài huyện ăn cá chạch riếc xanh đều chống thời gian dài như vậy, mà lại nghe Trình Phong nói, thư viện có tòa rất lớn rất rộng dài phía sau núi, có đầu thật dài cực thanh sông nhỏ, cùng lắm thì ta đi trong sông mò cá. Tựa hồ là cảm thấy Văn Triều Sinh nói quá mật, A Thủy nghe được nhíu chặt mày, nhưng về sau lại bị Bắp Phong thổi đến từ từ giãn ra, ra, nàng nghiêng mặt đi, nói ra hiểu rồi. Văn Triều Sinh lên ngựa, thời điểm ra đi. Hắn quay đầu nhìn một chút xa xa trong phòng, lại nhìn một chút cách rất gần Á Thủy, cười đúng á nước nói ra: "A Thủy, đêm đó ngươi thịt kho tàu thiêu đến rất không tệ. Xem ra ngươi rất thích hợp nấu cơm, về sau có cơ hội, ta sẽ dạy ngươi làm mặt khác tự điện món ăn." A Thủy nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền thấy Văn Triều xinh giờ roi dụ ngựa, nhanh chóng đi, nàng chú mục Văn Triều xinh bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong gió, khỏe miệng không thể tìm ra có chút giơ lên, dùng ai cũng nghe không được thanh âm trả lời câu tốt. Đợt, hôm nay liền canh một, chương này 3000 chữ, quyển thứ nhất cũng đến đây triệt để kết thúc dự đoán 20 vạn chữ viết xong quyền thứ nhất, kết quả nước nhanh 40 dòng, vẫn được, chiếu cái này thủy pháp, quyển sách này 2 triệu chữ có hy vọng đắc ý. Khả năng đối với quanh năm viết tiên hiệp các đại lao tới nói, 2 triệu chữ mới là vừa mới cất bước, bất quá ta không thích viết động một tí 5-600 vạn chữ tăng mạnh tiền, tinh lực không cho phép, so sánh với tại quỷ xá, quyển sách này có càng thêm mục tiêu rõ rệt cùng chủ tuyến, hy vọng có thể từ đó thu hoạch được trưởng thành cùng thu hoạch. Nghĩ linh tinh một câu, lúc trước nhiều người như vậy không để cho ta tại quỹ xá bên trong viết đường tình cảm, ta lại muốn viết, nhìn, bây giờ không phải là học xong. Ta không biết, ta làm sao lại thế? Rất nhiều người hỏi, ngươi làm sao không ra quỷ xá 2, làm sao không tiếp theo viết, ngươi mở quỷ xá 2 tất nhiên mấy triệu đang học, lại sáng tạo huy hoàng bạ lạ bạ lạ. Ta có thể ở chỗ này rất có trách nhiệm đáp lại một câu, nếu như ta năm nay trực tiếp mở quỷ xá thế giới quan bộ 2 tiểu thuyết, ta sẽ nhào dối tinh rối mù, ta sẽ hủy thế giới này xem nhân vật cùng nhân vật, ta sẽ hủy độc giả đối với quỷ xá yêu quý, đối với tín nhiệm của ta. Vì cái gì? Bởi vì ta năng lực đã không đủ để trèo chống ta đi khuyết trương viết thế giới này xem, quỹ quyển sách này bại lộ ta quá nhiều sáng tác thiếu hụt, ta cần một lần nữa học tập, một lần nữa tăng lên chính mình. Cho nên, mới có trời không đắp quyển sách này. Hôm qua tại cả chua viết đến bây giờ, một con ca, quỷ xá, trời không đắp ba quyển sách, là ba loại hoàn toàn khác biệt sáng tác phong cách, sách cũ phấn nhất định có thể nhìn ra. Sở dĩ bước lên lớn như vậy phong hiểm từ huyền nghi nhảy đến tiên hiệp võ hiệp đến, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hôm qua cho là thoải mái dễ chịu vòng sẽ giết chết ta ra. Ta còn trẻ, ta còn có thật nhiều cố sự muốn viết. Tiên hiệp, đô thị, khoa huyễn, còn có một bản bệnh đến rất nặng cố sự, ta không muốn quá sớm chết bởi với mình thoải mái dễ chịu trong vòng, cho nên ta mới giống một cái trong lồng giam thú bị nhốt đang dùng, rằng, ý đồ nhảy thoát đi ra. Quá trình này rất khó, nhưng là ta hẳn là đi thử xem, vạn nhất ngào vào trên nửa đường, ngày sau hồi tưởng lại cũng coi như một cọc yên tâm thoải mái an ủi, ta cố gắng qua, nhưng là ta thất bại, ta chính là cái phế vật, cho nên đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao, tuổi trẻ là hết thẻ vô liếng. Ngủ ngon, chương 180. Ngươi tốt, viện trưởng. chương 180, ngươi tốt, viện trưởng. Thiếu niên một kỵ tuyệt trần đi, dương liều do xuân móng ngựa tật. Văn Triều Sinh không có ở trên đường gặp Giả Xuân, chỉ có đập vào mặt Tuyết Phong, cũng không có tại trên quan đạo nhìn thấy Dương liếu, một chút có thể chống cự ở cái này, băng lánh trời đông giá rét dại nhanh, cổ giải ngược lại là nợ rộ đến tươi tốt, hắn tạm biệt ta thủy thời điểm, trừ nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt bên ngoài, cảm thấy mình tiêu sái bộ dáng nên cho Á Thủy lưu lại một điểm ấn tượng khắc sâu. Làm một tên người giang hồ, tạm biệt lúc, liền nên có dạng này một loại mạc sầu tiền lộ không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân phong khoáng. Dù sao ngựa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại kia cái gì người? Văn Triều Sinh đối với thi tử nghiên cứu cố nhiên không phải rất tấu triệt, nhưng cũng từ lý bạch vị này, mọi người đều biết thi nhân trên thân học được một chút hào tình trạng trí tinh túy, bất quá cũng chỉ có một chút xíu, bởi vì khi hắn cách xa A thủy nhìn chăm chú sau, đầy ngập phóng khoáng mênh mông Văn Triều Sinh chợt phát hiện một kiện cực kỳ nghiêm trọng lại nghiêm túc sự tình, đó chính là hắn không biết cưỡi ngựa, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cưỡi ngựa kinh nghiệm, thế là, phần này phóng khoáng cùng bao la hùng vi khoảnh thời gian liền trở thành hoang sợ cùng tằm mát. Một roi xuống dưới, ngựa đích thật là chạy, nhưng ngựa này khả năng bị thế lương gió đông cóng đến lợi hại, chạy la càng lúc càng nhanh. Tại trên quan đạo rộng lớn tươi sông kéo ra khỏi một đầu màu nâu tanh, Văn Triều Sinh còn muốn kéo dây cương lúc, mới rốt cục từ đầu này giá tính không gì sánh được trên dây cương khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thoát cương ngựa. Khi hắn cơ hồ cảm giác được chính mình sắp bị đập vào mặt rõ mạnh trẻ thành người khoảng cách, dưới hung mã nhi mới rốt cục bởi vì mỏi mệt mà dừng lại, lúc này trên người nó hưng phấn sức lực triệt để đi qua, rốt cục ý thức được trên lưng còn có một người đang một mực dây kéo. Từ Khổ Hải huyện đến Vân Thành, phải đi qua Tam Châu tứ thành, cái này cố nhiên là một đoạn cực xa khoảng cách, lúc này Văn Triều Sinh mới nhận được đến, Thuần cung cho hắn con ngựa này mà có bao nhiêu lợi hại, nó chẳng những có thể chạy, hơn nữa còn sẽ tự mình tìm ăn, không cần Văn Triều Sinh chuyên môn từ chính mình, keo kiệt 10 lượng bạc bên trong hà khắc chụp ra một chút, vì nó mua cỏ khô. 10 lượng bạc, tại Khổ Hải huyện bên trong xác thực được cho dư giả, chỉ khi nào ra Khổ Hải huyện, Văn Triều Sinh mới hiểu được tiền này cỡ nào ít đòi, hắn thậm chí không dám mua chút ăn thịt đến ăn, sợ còn chưa đi đến thư viện, trên người tích xúc liền như vậy khô kiệt. Rốt cục đi tới tòa kia tựa như cự thú bình thường đứng hoa đô thành, dù là Văn Triều Sinh tiếp trước thường thấy nhà cao tầng cũng đầy nhiệt tình thành thị nhưng cũng bị cái này rộn rộn ràng ràng xuất nhập đám người hung hăng rung động một lần. Vương thành mặc dù cùng Khổ Hải huyện một dạng đều là bốn đạo cửa thành, có thể ngoài cửa thành đại đạo lại so Khổ Hải huyện đầu kia đạo rộng lớn không chỉ gấp 10. Dù vậy, tiến vào tòa thành lớn này tiếp nhận kiểm tra thời điểm, ý nguyên phải xếp hàng. Vương thành trung cho phép mang theo đao binh lông tên, chủ yếu tra là thân phận của người đến tin tức, đến phiên văn triều sinh thời điểm, hắn lấy ra trong tay thư tín, đối với tên thủ vệ kia thấp giọng nói thư viện chứng Tên thủ vệ kia nhìn qua có chút tuổi trẻ, chừng 20 trên dưới, nghe được thư viện hai chữ, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó hắn chăm chú cha xét một fan văn chiều sinh trong tay thư tín, cầm thư này lại đi cho trên cổng thành uống trà trưởng quan nhìn qua, xác nhận không sai sau, lúc này mới miễn trừ đối với văn chiều sinh tìm kiếm, thả hắn trực tiếp thông hành. Tiến vào vương thành đằng sau, trên đường người đi đường lui tới, nói chuyện với nhau không ngừng bên hai, văn chiều sinh có một loại nhà quê lúc đầu vào thành tâm thần bất định cảm giác, hắn thậm chí không bằng bên người con ngựa kia bông lòng hài lòng, bởi vì cùng Bình Sơn vương kết xuống qua lương tử, văn chiều sinh không dám tạm một lát, bây giờ hắn không hiểu rõ vương thành huống cụ thể, không biết được Chu Bạch Ngọc phải chăng đã đưa đến Ngọc Lăng phủ trong tay, cũng không Biết thư viện viện trưởng lấy được một phong khắc tin sau, sẽ hay không lựa chọn dấu giếm. Tóm lại, Bình Sơn Vương lúc nào cũng có thể biết tìm hắn phiền phức. Thế là Văn Triều Sinh trước tiên hỏi đường đi tìm được Thuần Khung nhà trọ ở phủ đệ, dựa theo Thuần Khung yêu cầu, đem bức này khổ hải huyện đi theo tới ngựa già đưa về trong nhà của hắn, tiếp lấy lại một mình đi đến thư viện. Có lẽ là bởi vì hắn những ngày này phong trần mệt mỏi, không có hào hảo quản lý chính mình, trên đường lỡ nhiên sát bên người trải qua người đi đường sẽ đối với lấy hắn chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ cùng giễu Văn Triều Sinh cho dù không có A Thủy cặp kia linh hoạt lốt Cũng đại khái có thể đoán được những người này là đang giễu cợt hắn cùng khổ cùng rắc bẩn. Văn Triều Sinh đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, so với thư viện đến khảo hạch hắn ba người kia ngạo mạn cùng thành kiến, những này vương thành nhân sĩ rất nhỏ mỉa mai thậm chí đều có thể nói thân mật đi tới thư viện, cách thật xa Văn Triều Sinh vốn nhờ vì chính mình lôi thôi hình dung mà bị thư viện người giữ cửa cảnh cáo, hắn đối với người giữ cửa dương lên trong tay mình tin, cao giọng nói ra hai vị, ta có thư viện trừ ấn. Cái kia hai tên thư viện người giữ cửa nghe chút lời này, ngập ghét bỏ trên khuôn mặt thần sắc đột nhiên chỉ trệ, có chút khó có thể tin liếc nhìn nhau. Sợ là bọn hắn mới vừa nghe sai, theo Văn Triều Sinh đi tới phụ cận, đem tin đưa lên lúc, hai tên người giữ cửa dù sao cũng hơi do dự, tựa hồ cảm thấy phong thư này đi qua Văn Triều Sinh như vậy lôi thôi nhân thủ, khẳng định cũng cực kỳ dơ bẩn, nhưng nếu là phía trên thật sự có thư viện trường ấn, bọn hắn không tiếp, chính là đối với thư viện đại bất kính. Cuối cùng, bên phải mà tên kia người giữ cửa hơi hòa hoan như khí, đối với Văn Triều Sinh nói ngươi mở ra nó, sau đó lật ra thư viện chờ ấn, cho chúng ta nhìn xem là được. Văn Triều Sinh ngược lại là không nói gì, nhẹ nhàng lật ra thư tín, hai người nhìn kỹ, bên trên mà thật đúng là thư viện chờ ẩn. Do đến hai người lập tức có chút không lợi, là Văn Triều Sinh tránh ra một con đường, thái độ cùng lúc trước so sánh, có thể nói cách biệt một trời. Cứ như vậy, Văn Triều Sinh dựa theo cái này hai tên người giữ cửa miêu tả, một đường đi tới viện trường chỗ lầu nhỏ, nơi đây chung quanh tính mịch dị thường, một bóng người đều nhìn không thấy, Văn Triều Sinh đi tới lầu các bên dưới, do dự một lát, hay là trực tiếp đẩy cửa vào, lên lầu 2. Hai. hai cái người giữ cửa nói cho hắn biết, viện trưởng sẽ thường thường tại lầu 2 đọc sách, nếu như không tại, hắn có thể ở ngoài cửa chờ đợi. Mà theo Văn Triều Sinh đi tới lầu 2 đằng sau, phát hiện ánh mặt trời chiếu sáng gian phòng cũng không có đóng cửa. Viện trưởng lặng lặng bay lưng ánh nắng ngồi xếp bằng, qua mang màu vàng tựa hồ đang sợi tóc của nàng ở giữa giống như nước suối lưu chuyển, cùng nàng gặp nhau một khắc này, Nguyên Bản còn có chút tâm thần bất định cùng Khẩn Trương Văn Triều Sinh, bỗng nhiên bình tĩnh lại, vốn trong lòng chuẩn bị lời khách sáo cũng toàn bộ tăng rã. Hắn đối với viện trưởng cười cười, nói câu ngài tốt, viện trưởng. Đã còn có một canh, yên tâm, sẽ không biết 1000 ngày mai bổ 1000, duy nhất một lần càng xong. Chương 181, bọn hắn đang chết. Chương 181, bọn hắn đang chết. Văn Triều Sinh biết, hắn đang đánh giá viện trưởng thời điểm, viện trưởng cũng đang đánh giá hắn. Vụ viện trưởng vị trí quang minh vị trí so sánh, Văn Triều Sinh vô luận là trô đứng hay là mặc, đều có vẻ hơi ầm ừ, thậm chí hắn cảm thấy ngay cả mình đi qua cũng rất ầm ừ, hắn thật vất vả tại khổ hải huyện lấy được huyện dân thân phận, tại trong đấy lòng nói với chính mình muốn làm một cái tuân thủ luật pháp tốt huyện dân, sau đó hắn liền bắt đầu giết người. Nhưng Văn Triều Sinh nội tâm cũng không có cái gì cảm giác cái nấy, bởi vì những người này cũng muốn giết hắn. Rai răng giật đối mặt đằng sau, viện trưởng mở miệng lúc hỏi lại là liên quan tới trình phong sự tình trước đó vài ngày, ta sai người đưa vài cuốn sách cho trình phòng, hắn có hay không thu đến? Viện trưởng thanh nhã rất tốt, nữ tốc rất tốt, ngữ khí rất tốt, nghe nàng nói chuyện có một loại từ từ nói tới cảm giác, phản phất bị gió nhẹ thổi qua hai gò má, rất dễ chịu. Văn Triều Sinh nhớ lại, chi tiết giảng đạo Trình Phong từ chẳng trịt cắt sau khi trở về, thiêu hủy trong nhà tất cả thư tịch, chỉ để lại một bản Uông Thịnh Hải Tiên Sinh chỉ quốc luận bất quá lúc trước ta đi tìm hắn thời điểm, hoàn toàn chính xác gặp hắn trong tay nhiều mấy quyển sách mới, thấy say xương ngon lành. Viện trưởng mỉm cười, tựa hồ gặp được Trình Phong đọc sách bộ dáng, sau đó mới quay về Văn Triều Sinh vẫy vẫy tay, để hắn vào nhà người biết dùng kiếm. Văn Triều Sinh coi trường dựa vào bên cạnh trượt cửa gấu ngồi sẽ bằng Chưa từng xâm phạm viện trưởng thân bị ánh nắng môn ly, hắn không nghĩ tới viện trưởng vấn đề thứ nhất sẽ là cái này, do dự mãi sau, hay là hồi đáp lúc trước nhận qua cao nhân chỉ điểm, hiểu sơ một chút. Viện trưởng nói ngươi không có tu vi, toàn bằng kiếm ý với người, tuyệt không phải hiểu sơ. Văn Triều Sinh lắc đầu, hắn gặp qua lạ chi mệnh thở nhỏ tham kiếm lúc thân bị đầy trời tuyết, biết mình còn kém rất rất xa lạ chi mệnh, cách chân chính kiếm đạo còn kém xa lắm, không dám, tiêu ngạo chút nào thật sự là hiểu sơ. Viện trưởng mỉm cười rất tốt. Văn Triều Sinh ngơ ngẩn rất tốt. Chỗ nào tốt? Viện trưởng không có trả lời vấn đề này, còn nói thêm ta muốn nhìn kiếm của ngươi. Văn Triều Sinh sắc mặt hơi chậm lại ở chỗ này. Viện trưởng đối với. Văn Triều Sinh không nói, một mảnh tiểu tuyết thổi qua, nhẹ nhàng rơi vào viện trưởng cùng hắn ở giữa, cuối cùng vô thanh vô tức hòa vào mảnh kia hừng hực trong ánh nắng. Gặp được mảnh này tuyết, viện trưởng khen hào kiếm. Bất quá, chỉ dựa vào dạng này kiếm còn chưa đủ. Văn Triều Sinh hiếu kỳ không đủ cái gì. Viện trưởng song trưởng nhẹ nhàng đặt ở trên hai đầu gối không đủ dết chết châu cầu ba người bọn họ. Cho nên, lúc đương thời người giúp người nhắc lên trận kia huyết Văn Triều Sinh con ngươi khó tránh khỏi trở nên che lớp không ít, cậu ra chết đối với hắn trùng kích cực lớn, cũng là Văn Triều Sinh lần thứ nhất nương tựa theo phạm nhân thân thể cùng người tu hành chính diện một trận chiến viện trưởng muốn nghe lời thật. Phụ nhân trên khuôn mặt cũng không có xuất hiện tức giận có thể là mặt khác không tốt thần sắc, bình tĩnh thuận Văn Triều Sinh lời nói nói đi xuống ngươi nếu nói như vậy, nhất định là chuẩn bị tốt muốn nói nói thật, cho nên, không ngại nói nghe một chút nhìn. Văn Triều Sinh lúc này, cũng bắt đầu phát giác được trước mặt vị phụ nhân này không đơn giản Hắn không cách nào từ phụ nhân nơi đó đọc được bất luận cái gì liên quan tới nàng cảm xúc, chỉ có vừa rồi nhắc lên trình phong đọc sách lúc, phụ nhân lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cho dù là một đâm nức động, vị rõ nhẹ quét thời điểm cũng sẽ co gợn sóng, mà phụ nhân đối với ba người chết không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, không có lộ ra mảy may tức giận cùng vấn trách gì đồ, như vậy đơn giản hai loại tình huống. Loại thứ nhất, viện trưởng cực kỳ giỏi về che giấu mình cảm xúc. Loại thứ hai, viện trưởng thật hoàn toàn không thèm để ý ba người này. Bất quá đến cùng là liên quan đến thư viện mật văn triều sinh cho dù đối với ba người cùng thư viện ấn tượng cũng không tốt, thế nhưng sẽ không gián mặt mở lớn. Hắn đem trong lòng mình đối với ba người cùng thư viện nhục mạ từ ngữ ăn xong lao sạch, sau đó mới lên tiếng cũng không có người giúp ta, ba người bọn họ đều là bị ta giết chết. Hắn cứ càng thuật lại ba người kiểu chết, nhưng biến mất chính mình học qua bất lao tuyển sự tình. Viện trưởng sau khi nghe xong, lại còn nói một câu chết không an. Cái này ngược lại để Văn Triều Sinh có chút không hiểu. Viện trưởng tựa hồi nhìn ra Văn Triều Sinh nghi hoặc, hỏi người không hiểu. Văn Triều Sinh gật đầu ta không hiểu. Viện trưởng từ từ nói vậy ta giảng cho người nghe. Chuyện này không quan hệ ân oán, ta coi là châu cậu ba người là thư viện dạy học nhiều năm tiến sinh. Mặc dù bọn hắn tiên phú không tốt, nhưng ở trong thư viện không còn việc khác, trừ tu hành chính là tu hành, ba tên chìm đắm long ngâm cảnh nhiều năm tu sĩ, vô luận bởi vì nguyên nhân gì chết bởi một tên không có tu vi phổ thông kiếm khách trong tay, đó chính là đáng chết. Văn Triều Sinh lần này mới đã hiểu viện trưởng ý nghĩ, sau đó liền lại hỏi cho nên ngại không truy cứu chuyện này. Viện trưởng nhìn xem Văn Triều Sinh, trả lời chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, truy cứu không truy cứu, phải xem chính ngươi. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, hai tay ôm quyền đối với viện trưởng nói xin mời viện trưởng chỉ rõ. Viện trưởng nhẹ nhàng nâng lên một chỉ chuyện này. Sau đó sẽ cùng ngươi nói, hiện tại ta muốn hỏi vấn đề hỏi xong, ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi? Nhìn qua bị ánh nắng bao phủ viện trưởng, Văn Triều Sinh hơi sửa sang lại một chút tiếng nói của chính mình, hỏi lúc trước nắm trình phong gửi ra lá thư này hạ lạc. Viện trưởng nhẹ nhàng từ trong tay áo vừa sờ, lá thư này liền nhẹ nhàng trượt đến Văn Triều Sinh trước mặt ngươi tìm tới tin, đương nhiên do ngươi tự mình đi đưa. Nhìn qua trước mặt tin, Văn Triều Sinh do dự một chút, hay là yên lặng đem tin thu nhặt tốt, tiếp lấy hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, đối với viện trưởng nói viện trưởng, ta vấn đề thứ hai có lẽ có chút sắc bén. Phụ nhân cứ nói đừng ngại. Văn Triều Sinh trầm âm thanh mở miệng, thanh âm trong phòng quân quận, lại có một loại khó tả cảm giác chấn động. Ta lần này đến Vương thành, có phải là hay không các ngài một tay bày ra tốt? Đến núi ngon. Mấy ngày nay vai tuần viên phàn bảo, phía sau lưng đau lợi hại, khả năng có đôi khi thiếu cân thiếu lượng, thật có lỗi thật có lỗi. Chương 182 Tứ quả nhai. Chương 182 tư quả nhai. Từ Khổ Hải huyện đến Vương thành trên đoạn đường này, Văn Triều Sinh trọn vẹn buôn ba 14 ngày, cái này 14 ngày hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, đem lúc trước Khổ Hải sự tình lật qua lật lại càng nghĩ càng thấy đến Trình Phong người này không thích hợp, dấu cứ sâu. Nhưng có khi hắn lại cảm thấy nói không thông, nếu như Trình Phong thật sự có nhiều như vậy quan hệ ở trên người, lúc trước như thế nào lại bị một đám trong huyện thành quần quật khi dễ thành bộ dạng kia. Mà bây giờ, theo Văn Triều Sinh đi tới Lan Tiên Các, hắn rốt cục có thể làm lấy viện trưởng mặt, hỏi ra lòng này bên trong nghi hoặc. Viện trưởng Tóc Hoa dâm theo song cửa sổ tiếp nhập gió nhẹ, nhẹ nhàng chập trùng, nàng hồi phục đặc biệt ngắn gọn người rất thông minh, nhưng ta không biết ngươi. Dừng một chút, viện trưởng nói bổ sung chúng ta không có người nhận biết ngươi. Câu nói này lời ít mà ý nhiều, nhìn như hỏi một đặng, trả lời một nẹo, kỳ thực đã nói cho Văn Triều Sinh hắn muốn đáp án. Văn Triều Sinh cũng hoàn toàn chính xác nghe hiểu viện trưởng đang nói cái gì, đầu của hắn có chút rủ xuống, nhìn về hướng trước mặt viện trưởng một mảnh ánh nắng cho nên, khổ hại huyện phát sinh hết thảy thật là một trận âm mưu. Chỉ bất quá, bây giờ đến vương thành người không nên là ta, mà là một người khác. Chẳng lẽ, là Trình Phong? Hắn nói một mình, nhưng rất nhanh, lại phủ định đáp án này. Vô số suy nghĩ ở trong đầu hắn lao vụt một, lại bị hắn từng cái phủ định. Mặc dù trước mắt xương mù nồng nhẩm, Văn Triều Sinh vẫn là tại cái này trong thời gian cực ngắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện, ánh mắt của hắn một lần nữa thêm tĩnh, đối với viện trưởng nói cho nên, nguyên bản thư đến viện nên tuần mà không phải ta." Viện trưởng lắc đầu, chậm rãi nói không đối. "Nguyên lai like nên thư đến viện chính là ngươi, cho nên ngươi mới tới." Văn Triều Sinh khẽ giật mình, sau đó mới hiểu được viện trưởng nói bóng gió, bật cười nói nho ra không phải tin nhân đạo a, chẳng lẽ cũng tin từ nơi sâu xa. Viện trưởng nói cái kia không gọi từ nơi sâu xa ta chỉ là cho là trên đời này không có trùng hợp, ngươi đoán gặp hết thảy trùng hợp, trên bản chất đều là tất nhiên sẽ chuyển phát sinh." Văn Triều Sinh nhìn chăm chú lên viện trường hắn muốn, trong thư viện đại khái không có bất kỳ cái gì một tên sinh có thể là tiên sinh dám giống hắn dạng này, không hề có chút tính để nào, không, có chút nào tồn tí cảm giác Như là nhìn người bình thường một dạng nhìn xem trước mặt viện trưởng nghe ngài thuyết pháp này, đại khái là không có ý định giết ta, vậy ta phải hỏi ngài rất nhiều vấn đề. Viện trưởng cười nói trừ phong thành cùng bình sân vương. Văn Triều Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã lâu tâm mát cảm giác xuất hiện hiện lồng lực, hắn phát hiện chính mình giống như bị nhìn xuyên, nhưng trò chuyện nhớ tới chính mình nắm trình phong gửi cho viện trưởng cái kia phong lưu kim lúc lưu lại manh mối tựa hồ bị nhìn xuyên cũng không phải cái gì chuyện rất khó, trong lòng tâm thần bất định lại dần dần bình phục lại, vậy ta cũng chỉ có hai vấn đề. Nói một chút nhịn, ta có thể hay không biết thư về khổ hải huyện gửi cho Trình Phong? Có thể, nhưng một tháng chỉ có thể gửi một lần." Đa Tạ viện trưởng. "Vấn đề thứ hai là, ta muốn gặp mặt binh bộ quan viên Hoắc Vũ hân, tốt nhất là có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm, viện trưởng nơi này có đường đi à. Phụ nhân thản nhiên nói ngươi có thể mình tại trong thư viện tìm xem đường đi, nếu như ngươi có thể từ tư quá nhai bên trong còn sống đi ra nói." Văn Triều Sinh ngạc nhiên ngẩn đầu tư quá nhai. "Phụ nhân bình tĩnh nhìn chăm chú hắn nói ngươi giết thư viện ba tên tiên sinh dạy học, đây là có tổn hại thư viện mặt mũi đại sự, Sở dĩ ngươi bây giờ còn có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ta, là bởi vì ngươi bây giờ cũng là người thư viện." "Bất quá" muốn triệt để đem chuyện này đẹp tới, ngươi đến phục chúng. Văn Triều sinh nhớ mày lại như thế nào phục chúng. Viện trường nói ta sẽ đem ngươi tại tư quá nhai trung quan một tháng trước, đến lúc đó, trong thư viện tất cả không phục thư sinh cũng sẽ tìm đến ngươi, trong bọn họ không ít nhận qua châu cầu ba người dạy bảo, đánh phục bọn hắn, đợi ngươi ra tư quá nhai lúc, chuyện này liền không còn sẽ có bất luận kẻ nào truy cứu. Văn Triều sinh nghĩ nghĩ, hỏi chỉ là như vậy. Viện trường liết hắn một cái, vẫn chầm chầm đứng dậy, đi tới cạnh bàn trà, vì chính mình rót một chén trà. Sau đó lại cho Văn Triều Sinh rót một chén, tự động như vậy khó tránh khỏi để Văn Triều Sinh cảm thấy kinh ngạc, lượng trước chính mình cũng không phải là cái gì quan to hiển quý, cái này lan kiền các viện trưởng vậy mà lại vì chính mình chăm trả, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi thụ sùng nhược kinh. Viện trưởng uống xong một ly trà sau, nói ra ngươi cảm thấy cái này rất đơn giản. Ta cho ngươi biết, chút điểm này cũng không đơn giản, bởi vì trong những học sinh này rất nhiều người thiên phú dị bẩm, quanh năm suốt tháng học hành gian khổ sáng tạo ra bọn hắn đối với sự vật lực chuyên chú, cho nên bọn hắn tu hành bình thường đều sẽ không kém. Chúng tri lan kiền các bên trong điện tịch đông đảo. Vô số tiền nhân kinh nghiệm dẫn đường, các nội quang là Long Ngâm cảnh trở lên tu sĩ liền có trọn vẹn hơn 3000, chỉ toàn bộ Tế quốc Long Ngâm cảnh tu sĩ số lượng một nửa trở lên. Văn Triều Sinh trên mặt chỉ có vẻ tươi cười biến mất, hắn bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy, phía ngoài ánh nắng tuyệt không ánh nắng, ngược lại có chút ấm ú lạnh lẽo sẽ có so châu cầu lợi hại hơn học sinh a. Viện trưởng tiện tiện nhấp một miếng trà rất nhiều. Bất quá tin tức tốt là, những người này tới tìm người khả năng không lớn. Về phần thông ú cảnh những học sinh kia, càng sẽ không đến. Nhưng là cho dù này, cũng đủ ngươi uống bên trên một bầu. Văn Triều Sinh nhìn qua trước mắt trong trà, Từ đầu đến cuối không có đọ tụ, trầm mặc sau một hồi mới nói cái kia, "Ta có thể hay không giết người?" Viện trưởng lắc đầu bọn hắn có thể giết người, nhưng ngươi không có khả năng giết bọn hắn. Văn Triều Sinh nghe vào rất không công bằng. Viện trưởng tại ngươi từ tư quá nhai đi ra trước đó, không có tư cách tại trong thư viện đàm luận công bằng. Văn Triều Sinh mím môi một cái, coi chừng bưng lên trước mặt trên bàn chén trà kia, uống xong non nửa chén, cùng lá chi mệnh trong nhà thường pha trà so sánh, thư viện trà này ít đi rất nhiều nhân tình vị, rõ ràng là trà nóng, hắn lại có thể từ bên trong phẩm ra quản cũ é thế, nhưng là viện trưởng, ta biết đều là thuật giết người." Viện trưởng khẽ lắc đầu, Giống như cười mà không phải cười nói chính ngươi nghĩ biện pháp. Nàng nói xong, từ trong tay áo lấy ra một khối một bài, đưa cho Văn Triều Sinh gian phòng cùng Nhu Yếu phẩm sinh hoạt đã vì ngươi thu xếp tốt, trở về tắm một cái đi, tẩy xong lại tới tìm ta, chờ ngươi viết xong tin, liền đi tư quá nhai hối lỗi, mỗi ngày sẽ có người đặc biệt đến vì ngươi đưa đồ ăn cùng nước. Nếu như một tháng sau ngươi không chết, ta sẽ giúp ngươi triệt để lắng lại châu cầu ba người hậu sự. DS, còn có một canh. Chương 183. Tội. Chương 183, tội. Thư viện, tên như ý nghĩa, nơi này nên đọc sách địa phương, nhưng Văn Triều Sinh không nghĩ tới Hắn tiến vào thư viện chuyện thứ nhất, chính là đánh nhau, cùng tất cả những cái kia không phục sách của hắn sinh đánh nhau. Nếu như đây không phải thư viện viện trưởng chính miệng thuật lại, Văn Triều Sinh sẽ chỉ cảm thấy những người này nên điên rồi. Bởi vì tế tuyết bản thân quá mức dễ thấy, đem thanh kiếm này mang ra Khổ Hải huyện, trên đường gặp được người biết hàng, rất có thể sẽ dẫn tới phiền phước, thậm chí đưa tới quên xuyên ngốc nghế. Văn Triều Sinh bây giờ không muốn phức tạp, liền đem tế tuyết lưu tại Khổ Hải huyện bên trong, đã bổ túi vỡ vụn sau cũng không có lại mua. Hắn chỉ dẫn theo cây kia giết chết châu củ Văn Triều Sinh âm mình ở trong viện trong buồn tảm, tại một mảnh bốc hơi trong hơi nóng dần dần trầm tĩnh lại, nhắm mắt rẽ xuống trải qua mấy ngày nay mọi mệt nghĩ đến đằng sau một tháng sự tình. Viện trưởng ý tứ đã giảng thuật đến cực kỳ rõ ràng minh bạch, bởi vì đi là chỉnh phong tầng quan hệ này, cho nên viện trưởng có thể xuất thủ bảo đảm hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có được bảo hộ giá trị. Tiếp xuống một tháng, hắn không tra được Bình Sơn Vương sự tình, không tra được trường trưởng cùng sự tình, hắn sẽ càng không ngừng cùng người chiến đấu, chiến đấu hay là chiến đấu 4. Văn Triều Sinh nhẹ nhàng xoa nắn lấy chính mình tình minh, suy tư cùng trưởng đối thoại, ý đồ từ đó lại ra một chút tin tức gì đến. Lúc trước hắn đặt câu hỏi thời điểm, viện trưởng Thái Độ đã nói rõ nàng biết Phong Thành phát sinh sự tình, có thể nàng cũng không nguyện ý lấy ra giảng, mà nàng đối với đồng dạng biết chuyện này Văn Triều Sinh Thái Độ lại để cho hắn cảm thấy khó hiểu. Theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt, có thể viện trưởng mặc dù không nguyện ý giảng thuật Phong Thành sự tình, nhưng cũng không có muốn giết chết ý đồ của hắn. Văn Triều Sinh càng nghĩ càng thấy đến suy nghĩ hối loạn, mọi mệnh không chịu nổi, dứt khoát liền tạm thời chạy không đầu góc của mình, bắt đầu vận chuyển bất lão tuyển, một bên tầm bổ thân thể của mình, một bên tiếp tục tu hành. Từ lần trước sắp chết lúc kích phát bất lao tuyển công hiệu sau, Văn Triều sinh giống như là đã thông một chút gông cùng xiển xích, hắn bắt đầu có thể dần dần cảm nhận được chạy sôi tại trong kinh mạch của mình những cái kia thuật về sinh mệnh bản nguyên nhất lực lượng. Dựa theo học cái độ người thuyết pháp, những lực lượng này cùng việc khiếu lực lượng trên bản chất không có bao nhiêu khác biệt, đều là trên thân người không bị khai quật tiềm lực, chỉ bất qua bất lao tuyển càng thiên về tại tu thân dưỡng khí, đối với chiến đấu trợ giúp không có rõ ràng như vậy, nhưng nếu là tương lai hắn có thể tu luyện đến đại thành, nguồn lực lượng này cũng quyết không có thể khinh thường. Thủy năng mang người, cũng có thể che người, trở chính là mình, che chính là địch. Không biết đi qua bao lâu. Văn Triều Sinh giật mình hoàn hồn lúc, mới phát hiện trời vậy mà đen, trong thùng gỗ nước nóng từ lâu làm lạnh, cũng may Vương Thành cũng không tính lạnh, hắn từ trong nước đứng dậy, nhanh chóng lao lao rồi thân thể của mình, lúc này mới vội vàng đi tới viện trưởng chỗ ở lầu các. Thời gian vừa vặn phù hợp, Văn Triều Sinh cỏ đến một trận cơm. Không biết có phải hay không bởi vì hắn là do Trình Phong giới thiệu mà đến, viện trưởng tựa hồ đối với hắn đặc biệt bao dung, sau khi cơm nước xong, Văn Triều Sinh liền viết gửi về tin, nói là gửi cho Trình Phong, kỳ thực gửi cho Á Thủy, viện trưởng cũng không xem xét Văn Triều Sinh đến cùng viết cái gì, Phảng Phất đối với cái này không quan tâm chút nào. Lúc đó đi, Văn Triều Sinh gặp được viện trưởng trên bản hai quyển thư tịch, thuận tiện kỳ do hỏi viện trưởng, ngài cũng hứa thích lựa chữ. Đỗ Trì Ngư nói ra không thích. Đây chẳng qua là xét cho trình phong sách. Văn Triều Sinh nao nao, sau đó trong con người hiếu kỳ càng sâu, hỏi ý nói ta có thể nhìn xem a. Đỗ Trì Ngư đem sao chép quyển sách kia đưa cho Văn Triều Sinh, người sau lần xem thời điểm, nghe Đỗ Trì Ngư nói ra đây đều là trình phong thích xem sách, thư viện thư tịch nguyên ghi chép đều là tồn tại ở chẳng trị trong các, không cho phép ra, lần trước hắn đề cập với ta đời miệng, ta liền chép mấy quyển cho hắn. Văn Triều Sinh cảm khái nói ngài thật đúng là đối với hắn đặc biệt thật tốt, khó trách hắn đối với ngài như vậy tín nhiệm. Đỗ Trì Ngư mỉm cười, thanh âm trong bình tĩnh mang theo một tia cơ hồ không cách nào bị cảm thấy kiêu ngạo ta chỉ như vậy một cái quan môn đệ tử, lẽ ra đối tốt với hắn chút. Dừng một chút, nàng tự hầu nghĩ tới điều gì, hay là có cái gì khúc mắc, nhưng đầu đối với còn tại đọc sách Văn Triều Sinh cực kỳ nghiêm túc nói nhốt ở ngoài cửa. Cũng coi như quan môn đệ tử, đúng không? Văn Triều Sinh chậm rãi đem sách lại, trả lại cho Đỗ chỉ Ngư, hắn không có trả lời Đỗ chỉ Ngư vấn đề, bởi vì Trình Phong là học sinh của nàng. Không phải hắn, cho nên vấn đề này hắn không cần trả lời người khác, còn có thể trừ cứng nhắc chút. Đỗ Trì ngơ ngác mắt nhìn xem hắn ngươi đây, ngươi cảm thấy mình muốn càng thêm khéo đưa đẩy a. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ nếu là ta đầy đủ khéo đưa đẩy, liền có thể chịu được, sẽ không vì cậu ra giết chết châu cậu ba người, nhưng ta xác thực lại muốn so với Trình Phong khéo đưa đẩy một chút, hắn muốn làm quân tử chân chính, ta không làm được. Đỗ Trì ngần ngừ lắng nghe Văn Triều Sinh giải thuận, sau đó vất vất tay đi thôi. Văn Triều Sinh đã đổi lại thư viện học sinh đặc chế áo, hắn lúc trước chưa bao giờ ăn mặc qua chính mình, bây giờ dựa mặt sau quấn lên búi tóc, đổi lại một bộ màu xanh đen áo. Trên thân đúng là thật nhiều mấy phần nho sinh ưu nhã, dựa theo trên đường một chút đồng môn chỉ dẫn, Văn Triều Sinh vòng qua trùng điệp lầu các, một đường giẫm lên thềm đá vào hậu sơn, cuối cùng tiến nhập Tư Quá Nhai. Tư Quá Nhai tại một tòa độc lập đỉnh núi, cùng ngoại giới vẹn vẹn một đầu trong mây cầu treo tương liên, người đi ở phía trên lúc lung la lung lay, hai bên không có bất kỳ cái gì lan can ngăn cản, hơi không chú ý, liền sẽ ngã xuống đáy cốc, phấn thân phải cốt. Văn Triều Sinh không có tu hành qua bất luận cái gì thân pháp, cho nên hắn cơ hồ là bỏ qua đi, dù sao cũng không ai thấy, cho đến hắn tiến vào Tư Quá Nhai bên trong, mới nhìn rõ ở trong đó lại còn có một người chống đưa lưng về phía hắn, diện bích mà ngồi, đầu lâu có chút buông xuống để văn triều sinh, có chút dùng mình chính là, cái này mặt người trước trên vết đá, vậy mà lít nha lít nhít viết đầy màu nâu đen tội chữ. DS, ngủ ngon. Sớm nghỉ ngơi một chút, chương 184, năm lượng bạc. Chương 184, năm lượng bạc. Tư Quá Nhai bên trong hết thấy 7 cái bình đài, trái 3,4, tựa như liên hoàn, mỗi cái bình đài 4 bề đều là ngọn núi vách đá cách thành tường xanh, dây leo cảnh lá quấn quanh ở giữa. Mà giờ khắc này tuy là tinh huyệt mình, lại thêm Tư Quá Nhai đỉnh đầu hoàn toàn không có bất kỳ vật gì che lấp, cho nên thấy vẫn tương đối rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào cũng lau không đi màn đêm bao phủ xuống chẻ lốc, trông thấy cái kia đầy vách tưởng chữ bằng máu, Văn Triều Sinh trong lòng bao nhiêu cảm thấy sâm nhiên. Chần chờ một lát, hắn không có đi đã qué rời người này, mà là lựa chọn lách qua hắn, vẫn xa xa đi đến phía bên phải cái thứ nhất trên bình đài. Tứ quá nhai bên trong, chỉ có hắn cùng tên kia diện bích túi đầu mà ngồi người, chẳng sao phía dưới, côn trùng đều vang lọt vào tai, Văn Triều Sinh tại một gốc không biết tên cây xanh hạ bản chân mà ngồi, nhắm mắt vận chuyển bất lao tuyển không biết đi qua bao lâu, hắn chết đối diện nơi xa trăm bước có hơn tên kia túi đầu thư sinh đột nhiên nấc nhìn chăm chú cái này tràn đầy hết tội vách đá hồi lâu đem ngón tay rời khỏi trong miệng, sau đó liền lại bắt đầu tại trên vách đá. Việt Nam. Tích Tích Trường Phong tại sáng sớm hừng đông thời điểm từ xa xôi phương Nam hướng bắc về thổi, nghêu nan ở trên đường tận vậy đằng sau, đến vương thành liền chỉ còn lại có Ôn Nhu cùng Giá rời, tại nó khẽ vượt bên dưới, vương thành người từ mỹ rượu trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, mà những thư viện kia bên trong thư sinh cũng nghe đến trong gió này mang về, liên quan tới Châu cầu ba người bị sát hại tin tức. Bọn hắn cũng không biết phân tranh cụ thể nguyên nhân gây ra, chỉ biết là sát hại Châu Cẩu ba tên tiên sinh dạy học người kia hiện tại ngay tại tư quán nhai bên trong, chỉ biết là hắn gọi Văn Triều Sinh, đến từ một tòa biên thủy viện nhỏ. Tất cả tại trong thư viện tu hành thư sinh đều biết, chỉ có trong thư viện học sinh mới có thể đi vào tư quá nhai, người này nếu bị điều động đến tư quá nhai bên trong sáng hối, cũng liền đã chứng minh thư viện đã đem nó thu nhận sử dụng trở thành học sinh. Lan Kiển cắt chết 3 tên tiên sinh vốn nên là kiện thiên đại sự tỉnh, nhưng nếu như là bị học sinh của mình giết chết, tựa hồ chuyện này lại không lớn bao nhiêu. Truy cứu nguyên do, Kim Quý không phải cái kia ba tên tiên sinh tính mệnh, mà là Lan Kiển cắt mặt mũi. Bất quá, so với Châu cầu ba người sinh tử, những thư sinh này hiển nhiên càng thêm để ý một chuyện khác, đó chính là văn chiều sinh tại không thuộc về Lan Kiển các thu nhận học sinh thời gian trở thành Lan Kiển các học sinh. Từ khi Lan Kiển cấp thành lập mấy trăm năm qua, cơ hội tất cả thư sinh tất cả đều là tham dự thi hội tiến đến, chưa có đặc triều học sinh, mà những ghi chép kia ở trong danh sách đặc triều sinh, từng cái đều là người thiên phú dị bẩm, tại trên con đường tu hành có được trời ưu hái điều kiện, tuổi còn trẻ liền thành tích phi phạm, xuất sinh ra thế cũng là hiền hách. Văn Triều sinh tự hồ hay là lệ đầu từ xa xôi địa khu đặc triều tiến vào Lan Kiển các học sinh? Mà lại, hay là dết 3 tiên tiên sinh dạy học tiền đến? Cái này rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều thành như viện trưởng nói tới có thể thi vào lần tuyển các học sinh, đều là rồng phượng trong loài người, thiên tri tiêu tử, những người này phần lớn tâm cao khí ngạo, mặt ngoài hòa hòa khí khí, sau lưng lại là âm thầm phân cao thấp. Trong bọn họ đại bộ phận ra cảnh không sai, từ nhỏ chẳng những có cơ hội biết chữ độc sách, còn sớm sớm tiếp xúc tu hành, đã là như thế, bây giờ cũng mới nỗ lực bước vào lòng ngâm cảnh. Mà văn triều sinh loại này tiên tiên điều kiện liền không bằng người của bọn hắn, vốn nên bị bọn hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, bây giờ lại tựa như tại trên con đường tu hành đi tại trước mặt của bọn hắn, cái này tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người ngở vực vô căn cứ cùng đấu kỵ thư viện chúng tuyển niên cũng là 25 phía dưới. Trẻ tuổi như vậy liền có thể lấy một địa ba, liên trạm ba tên long ngâm cảnh tiên sinh, thiên phú được này, sợ là phóng nhãn tứ quốc chỗ tu hành, cũng coi là tốt. Buồn cười, theo ta thấy, sợ không phải có những người khác xuất thủ, để người này nhặt được chỗ tốt, dù sao ba vị này tiên sinh cũng không phải bình thường long ngâm cảnh tu sĩ ai, ta nghe nói, người này tựa hồ là cùng cái kia Trình Phong cùng một nơi đi ra. Nâng lên Trình Phong hai chữ, tường báo cáo chỗ trên quảng trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, đám người ngầm hiểu lẫn nhau ngầm miệng lại, tựa hồ là cái gì không vui hồi bị tình lại. Cứ như vậy, quảng trường tư sinh càng tụ càng nhiều, một chuyến hai, hai chuyến bốn càng truyền càng không hợp phói thượng, càng về sau Văn Triều Sinh liền bị chuyển thành cái tội ác tại trời yêu quái đến vào lúc giữa trưa, trong thư viện có một tên thư sinh dẫn theo Thật Lam, đi đến phía sau núi tư quá nhai, hắn đẩy ra đám người, vững vàng bước qua tòa kia lung la lung lay cầu treo, đầu tiên là đi tới tên kia diện bích mà ngồi thư sinh bên cạnh, đem thực Lam bên trong ăn uống yên lặng để đặt. Với hắn bên cạnh, sau đó hắn lại tới Văn Triều Sinh nơi này, từ đó mang sang một đĩa thức ăn, xuất ra hai cái màn đầu, một bầu nước đưa cho Văn Triều Sinh. Người sau chỉ vào hắn Thật Lam nói ra bên trong còn có một đĩa thái khấu dục, vì cái gì không lấy ra. Tên thư sinh này đóng lại Thật Lam cái nắp Đối với Văn Triều Sinh chân thành nói một lựa bạc. Văn Triều Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con mắt dần dần híp lại thành một đường nhỏ, hắn nhìn chăm chú trước mặt tên thư sinh này, nói ra một đĩa đồ ăn, người bán ta một lựa bạc, như thế sẽ đen, không sợ viện trưởng biết bị phạt. Tên thư sinh kia lắc đầu viện trưởng sẽ không biết chuyện này. Văn Triều Sinh ngươi làm sao xác định? Hắn nở nụ cười bởi vì ngươi không có cách nào còn sống rời đi chỗ này. Văn Triều Sinh cầm màn thầu cắn một cái, tinh tế nhai nuốt lấy ngươi cho là ta nhất định sẽ chết tại tư quái nhai bên trong. Đưa cơm thư sinh trả lời sau đó một tháng, sẽ có rất nhiều trong thư viện sư huynh sư tỷ đến tìm ngươi. Bọn hắn đều có thể giết chết ngươi, mà ngươi lại không thể giết bọn hắn. Nếu như ngươi tụ thường, không có dược vật cho ngươi trị liệu. Văn Triều Sinh cầm lấy đũa trúc kẹp một cây rau xanh để vào trong miệng, hòa với màn đầu tình tế nhấm nuốt ta mới đến thư viện, cứ như vậy chiêu hận. Đưa cơm thư Sinh ngồi trên mặt đất, em hay nói mặc dù ngươi mới đến thư viện, có thể ngươi giết ba tên tiên sinh dạy học, tiếng xấu tại trong thư viện đã truyền ra. Giết ngươi, đã có thể chứng minh năng lực của mình, còn có thể giúp ba vị tiên sinh báo thù, là trăm lợi mà không có một hại sự tình, đơn giản như vậy đạo lý, ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng. Văn Triều Sinh chậm rãi nuốt xuống dưới, nói ra trên người của ta có 5 lượng bạc, một lượng bạc, hai bữa thịt. Đưa cơm thư sinh mặt mày hớn hở thành dao. Hắn đem mai thái khấu nhục mang sang Từ Lam, Văn Triều Sinh vứt cho hắn một hai bạc vụn, người trước ha hơi, xoa xoa, nhét vào trong cửa tay áo. Sau khi ăn xong, Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm tên thư sinh này mang theo non nớt khuôn mặt, nói ra nếu như ta còn sống ra ngoài, cái này 5 lượng bạc, ngươi đến trả lại cho ta. Thư sinh sắc mặt hơi dừng lại, hỏi vì sao? Văn Triều Sinh lắc đầu không có vì cái gì, không trả lại cho ta, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, đánh đến ngươi còn. Nếu như ta chết, Tiền kia về ngươi. Thư Sinh cười hắc hắc, bắt đầu thu thập trên đất Từ Lam, có thể từ Văn Triều Sinh nơi này kiếm lời đi năm lượng bạc, tâm tình của hắn rất tốt, mà lại hắn cũng tuyệt không cho là Văn Triều Sinh có thể còn sống từ tư quá nhai đi ra ngoài ăn xong bữa cơm, bên ngoài các sư minh sư tỷ sợ là phải vào tới. Tại hắn thu thập thời điểm, Văn Triều Sinh bỗng nhiên hỏi thăm tên của hắn, tên thư sinh này nói mình họ Vương, gọi Vương Lộc, sau đó Văn Triều Sinh lại chỉ vào phương xa đối diện thạch đại diện biết người, hỏi hắn đâu. Vương Lộc quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu hắn đi rồi, ngươi tốt nhất chớ trêu hắn. Hắn đều cái gì danh nhi? Từ một biết Nghe được cái tên này, Văn Triều Sinh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đưa mắt nhìn Vương Lộc đi xa sau, một tên khác áo xanh thư sinh chậm rãi đi tới, bên hông mang theo một quyển sách mỏng, so với Văn Triều Sinh như là một đầu dòi bình thường từ trên cầu treo bò qua đến, những thư sinh này dường như đi bộ nhà nhã, tới lui đặc biệt tự nhiên đến trước mặt lúc, tên thư sinh này mới mở miệng, "Đúng là nữ nhi âm thanh ngươi chính là tên kia giết ba vị tiên sinh Văn Triều Sinh." Văn Triều Sinh trên giới đánh giá đối phương một chút, chính là loại này rõ xét, để nó đã cảm thấy cực kỳ không vui, Tú khí lông mày trùng điệp nhăn lại, "Ta đang tra hỏi ngươi." Nàng ở trên cao nhìn xuống, nói như vậy, Văn Triều sinh tu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại là ta. Rất tốt, ta gọi cảm ơn. Ai hỏi ngươi? Ngắn ngủi bốn chữ, tựa hồ có cực kỳ đáng sợ lực sát thương, cao mẫn trong tay áo chạy xuống một thanh đúc bằng sát thước, lực khí rét lạnh không gì sánh được, mang theo nồng đậm sát khí không cần ngươi hỏi, ta chẳng qua là cho là, ngươi có biết hai giết chết quyền lợi của ngươi. Đs, hôm nay canh một, xương bả vai chỗ ấy đau dữ dội, còn muốn ký tên. Có thể hay không bổ xem ngày mai trả thái, ngủ ngon. Chương 185. Tay cụt. Chương 185. Tay cụt. Thư viện thư sinh biểu hiện rất phù hợp văn triều sinh đối với thư viện cứng nhắc ấn tượng, Văn Triều sinh nhìn qua trước mắt Cam Mẫn, trầm mặc một lát sau nói ra người tại sao phải cảm thấy mình có thể rất chết ta. Ta xem ngươi, còn giống như không bằng Châu cầu ba người. Cam Mẫn khẽ miệng khẽ nhếch, cái cầm cũng khẽ nhếch, giọng nói vô cùng là bẽn nhọn, cực kỳ khinh thường ba vị tiên sinh đều là long ngâm tự cảnh, chìm đắm cảnh này nhiều năm, một thân học thức cùng bản sự đều là mênh mông phi phạm, mà ngươi một cái hoàn toàn không có tu vi người, làm sao có thể đối với ba vị tiên sinh có chút hiếp, có trời mới biết ngươi đùa bỡn, cái gì thủ đoạn bị rồi có thể là vận khí chó nhặt được tiền nghi. Bất quá Người trí ít hẳn là minh bạch thiên hạ cũng không phải gì đó tiện nghi đều có thể nhận, nhất là liên quan tới thư viện tiện nghi, bây giờ tiện nghi này liền sẽ muốn mạng của ngươi. Văn Triều xinh bình tĩnh nói hoàn toàn không có tu vi. Lúc trước Châu Cẩu ba người cũng cho là như vậy, nhưng hôm nay bọn hắn đều bởi vì chính mình ngạo mạn cùng ngu xuẩn chết trên tay ta. Ta xem ngươi miệng lưỡi bé nhỏ, ngày thường nhất định là xảo trá cay nghiệt, vô luận ngươi là nam nhân nữ nhân, nhịp lên loại này thói quen, mọi người đối với ngươi cũng sẽ cực kỳ chán ghét mà vứt bỏ, còn nữa nhiều như vậy tư sinh tương lai, ngươi lại cái thứ nhất đến, có thể thấy được ngươi nóng lòng cầu thành, nóng lòng chứng minh chính mình. Ngụy đến ngươi tại trong thư viện trải qua cũng không tốt, đồng môn đối với ngươi có thể là có chỗ hiếp đáp, hoặc là thực lực ngươi yếu đối, hoặc là nhà ngươi cảnh suy vi, muốn cho ta mượn đến biểu hiện ra giá trị của ngươi." Văn Triều Sinh càng nói, liền gặp cao mận trên khuôn mặt hàn khí càng nặng, hắn hiểu được chính mình chỉ sợ là đoán được 89 phần 10, tiếp tục nói mà khác, "Ta còn có một việc muốn cáo tri ngươi, tiến đến tư quá nhai thời điểm, ta đáp ứng viện trưởng không có khả năng giết hại tính mạng các ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ không tìm tìm những phương thức khác tới làm ra phản kích, nếu không các ngươi từng bước từng bước đến, thư viện mấy ngàn hào thư sinh, ta có thể ngăn cản." Không đổi Cao Mỗ Sắc nắm ở trong lòng bàn tay, cho đến đốt ngón tay trắng bệnh, nàng cố nén nội tâm cuối cùng một tia xúc động, cười lạnh nói xuất ra vũ khí của ngươi, đứng lên nhận lấy cái chết. Văn Triều Sinh chậm rãi từ trong tay háo lấy ra cây kia bút đầu ngón tay nắm chặt cây bút này thời điểm, Văn Triều Sinh có một loại cầm toàn bộ thế giới cảm giác an toàn. Bút rất ngắn, rất cùn, nhưng hắn lại cảm thấy rất dài, rất sắc bén. Giết chết Châu Cẩu sau, Văn Triều Sinh rốt cục nộ ra cái này cực kỳ đạo lý đơn giản, đó chính là kiếm ý cũng không phải là kiếm mà là đạo tròn nên vô luận hắn bổ lại nhiều lần tuổi, luyện lại nhiều chữ, giết nhiều người hơn nữa, tâm nếu không đến, cũng là vô dụng. Trùng hợp chữ Vinh tám giải cùng bất lao tuyển kình lần đều có thể tôi luyện hắn tâm cảnh. Cùng lúc trước dưới tình thế cấp bách cũng không có lôi gì đối với kiếm lúc khác biệt, Văn Triều Sinh tại thời khắc sinh tử cầm bút giết chết Châu cầu một khắc này, mới là hắn chân chính bước vào tu hành một khắc này, đã từng vô số lần trẻ tuổi tìm kiếm cảm giác chưa từng xuất hiện, nhưng ở thời cơ thích hợp thời điểm, hắn liền có thể tinh chuẩn sử dụng đi ra, mà phần kia thời cơ, chỉ có ở trong lòng cực tinh thời điểm mới có thể chuẩn xác bắt. Thí dụ như giờ phút này ta hận Châu Cẩu bọn hắn, nhưng ta cũng muốn cảm tạ bọn hắn. Giết bọn hắn về sau, ta liền sẽ dùng kiếm. Văn Triều Sinh bình tĩnh tại trên bệ đá vọng. Cao Mẫn chợt thấy nguy hiểm, trong lòng còi báo động đại tác, dưới chân bộ pháp vô ý thức liền rút lui nửa bước, trong tay thước sắt không chút do dự đối với trước mắt vùng ra, cái này thức sắc cũng không phải là phàm khí, chính là cao mẫn từ trong gia tộc mình mang ra, có khai sơn toái thạch khí lực, nàng kích này thẳng đến Văn Triều Sinh đầu lâu, thức sắc mang ra khí lãng lại có tiếng hồ gầm truyền vang. Ngôi sếp bằng trên đất Văn Triều Sinh một cái xoay người, tránh thoát cao mẫn một kích này, sau đó hắn đứng người lên lặng lặng cùng cao mẫn đối mặt, hai tay nắm lấy bút lông đặt ở trước người, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động thân bút. Vừa rồi hắn cũng không xuất thủ, chỉ là sát ý tới trước, bị đối phương phác giác. Giờ phút này Văn Triều Sinh cũng mới minh mạch vì sao rất nhiều sát thủ chuyện thứ nhất phải học được sự tình chính là che giấu mình. Một tên người tu hành đối với sát ý cảm giác mười phần nhạy cảm, trừ phi có thể làm được á thủy như thế, xuất đau tất thấy máu, nếu không che giấu mình sát ý đang đối chiến bên trong rất có tất yếu. Cao Mẫn nhìn thấy Văn Triều Sinh như vậy nhàn nhã đứng tại chính mình đối diện, nghĩ đến vừa rồi chính mình bối rối bộ dáng, trong lúc nhất thời tức giận nổi lên trong lòng, nghĩ thầm chính mình sắp đi vào long âm lại tại giờ phút này bị một tên hoàn toàn không có tu vi người hù dọa, thật sự là không nên. Nơi xa, Lai Lịch đã bị mê mụ triệt để che lấp. Từ quá nhai người bên ngoài cũng không thể trông thấy bên trong xảy ra chuyện gì, Văn Triều Sinh đối mặt Cao Mẫn Khinh Thị cũng ngạo mạn cũng không có chút nào cảm xúc, hắn lần nữa nhắc nhở nói nghị thông suốt, lại đạo thủ, tự gánh lấy hậu quả. Cao Mẫn cười lạnh, mũi chân một lần phát lực, thân thể hóa thành mao lệ báo săn vồ giết về phía Văn Triều Sinh, trong lòng bàn tay thước sắt giống như sắc bén binh khí, đánh thẳng Văn Triều Sinh của họ. Nàng động tác vốn là cực nhanh, Văn Triều Sinh thậm chí không quá có thể thấy lòng ra thước tất cả động tác lại đều bị Văn cảm giác bắt được. Hắn lại bước, thân thể nghiêng Liên nhẹ nhõm tránh thoát cao Mẫn một kích này, đối phương một kích thất bại đằng sau, không, có chút nào đình trệ, cơ hội là trong nháy mắt quay người, lợi dụng cường đại eo vượt qua lực lượng đánh ra kích thứ hai. Nhưng một kích này chỉ tới một nửa, cao mãn khuôn mặt ở giữa lạnh lẽo cùng giữ tợn liền biến thành kinh ngạc cùng kinh hãi, nàng cầm thật chặt tứ sắt cánh tay tại quay người huy động trong nháy mắt, cùng nàng thân thể đã mất đi liên hệ. Phanh. Văn Triều Sinh một cước đá vào nàng nơi bụng, cao Mẫn bị đau, thân thể đổ nào trên mặt đất lăn vài vòng, tiếp lấy nàng che chính mình, gãy mất cánh tay phải lớn tiếng kêu lên a a Cao Mẫn cố gắng vận chuyển chân lực đi cầm máu, cái trán bởi vì đau đớn rỉ ra mồ hôi đem tóc cắt ngang trán triệt để ướt nhẹp, vận hành một đoạn, nàng một bên thở hổn hển, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh. Thuộc về nàng đầu kia nắm chặt tứ sắt cánh tay, bây giờ ngay tại Văn Triều Sinh trong tay rõ chưa, châu cầu bọn hắn chính là chết như vậy. Văn Triều Sinh bình tĩnh nhìn xem nàng, trong tay kia trên bút lông không dính một giọt máu, mà Cao Mẫn lúc này lại náo lại là trống rỗng, không rõ chuyện gì xảy ra. Nàng căn bản không có gặp Văn Triều Sinh xuất thủ, cánh tay của mình liền bị chém đứt. Hai người đối mặt thời gian ngắn ngủi, Cao Mẫn trong đầu trống không bên trong dần dần gạt ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Đó chính là nàng sở dĩ không cách nào cảm giác được văn triều sinh tu vi, không phải là bởi vì văn triều sinh không có tu vi, mà là văn triều sinh tu vi vượt qua nàng quá nhiều, lại thêm tận lực cẩn tảng, cho nên nàng mới không thể nhận ra. Chẳng lẽ lại, người trước mắt là cái thông ú cảnh tu sĩ, chương 186, người thứ hai chương 186, người thứ hai ý niệm tới đây, cao mẫn sắc mặt càng tái nhuận, càng là lòng như trong ngội, nàng dự biết triều sinh niên hứng kỷ tranh lệnh vốn không lớn. Gia tộc của mình mặc dù tại Vương thành trung không có chỗ xếp hạng, nhưng điều kiện cũng tuyệt đối phải so khổ hại huyện dạng này, xa xôi lại không người hỏi tham khốn cùng huyện thành tốt quá nhiều, mà nàng bây giờ tu vi dự biết Triều Sinh tranh lệch vậy mà dạng này lớn, thật chẳng lẽ là cái khó gặp tuổi mù. Cùng thân thể thương thế so sánh, trên tinh thần trùng tích đồng dạng không thể coi thường, nàng lốc trẻ tại mươn chỗ, máu từ nàng giữa ngón tay mịch mịt mà ra, nghe nói Triều Sinh nói ra ngươi bây giờ đi tìm ý sư lời nói, cánh tay này có lẽ có thể ổn về. Cam Mẫn hoàn hồn, nhưng lại nghe nói Triều Sinh cười nói nhưng ta nói, nhất định phải để cho các ngươi bỏ ra một chút thảm đau đớn đại giới. Nếu không cắt người một cái tiếp theo một cái đến, không dứt, ta có thể bị không nổi. Nghe nói lời ấy, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên cực kỳ trắng bệnh, sợ hãi trong lòng càng sâu. Chính mình. Về sau muốn trở thành một tên người cụt một tay. Nàng ngập ngừng nói bờ môi, nhìn về phía Văn Triều sinh ánh mắt phát sinh biến hóa, nội tâm làm lấy kịch liệt giấy ruộng, nghĩ thầm có phải hay không muốn bông xuống chính mình thân là học sinh thư viện kêu ngạo cùng tư thái, khẩn cầu Văn Triều sinh đưa cánh tay trả lại cho nàng. Cánh tay, có thể là tôn Có ai sẽ muốn làm một tên người tàn tật, Cao Mẫn cũng là như thế, nàng tại trong thư viện thực lực vốn là không có chỗ xếp hạng, bây giờ đã mất đi chính mình nhất thường dùng cánh tay phải, ngày sau liền càng không khả năng tại trong thư viện có chỗ thành tích, nghĩ đến trong nhà mình tình huống, Cao Mẫn đúng là đột nhiên cắn chặt rằng, đứng dậy quỳ trên mặt đất, đối với Văn Triều sinh dập đầu lại ba cái liên tiếp. Bộ dáng trật vật này cùng nàng lúc trước bộ kia vinh váo hung hăng một trời một vực, có loại khó tạm hoang đường mới là ta có mắt không trọng, nhờ sư đệ, đem cánh tay của ta trả lại cho ta, ta thật rất cần nó. Cao Mẫn lại ngẩng đầu thời điểm, trên trán tất cả đều là bùn đất, khó xử không thôi. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm, Cao Mẫn trải rộng tơ máu hai mắt, hỏi có tiền a. Cao Mẫn biểu lộ đầu tiên là chỉ trệ, sau đó lập tức bối rối dùng cái kia cụt một tay run dậy tìm kiếm túi áo, cuối cùng lại cái gì cũng không có lật ra đến, nàng lúc này mới nhớ tới tiền tài của mình tất giữ trong chỗ ở của mình, thế là lập tức dùng cơ hồ tuyên thể ngự khí hướng Văn Triều Sinh cam đoan, chỉ cần hắn đem cánh tay trả lại cho nàng, ngay đầu nàng nhất định đem tiền tài của mình đều dâng lên. Văn Triều Sinh hỏi nàng có bao nhiêu, Cao Mẫn nói trong tay trước mắt có hơn 152 Nhìn qua nàng cặp kia không gì sánh được lo lắng con người Văn Triều Sinh trầm ngâm một lát, đưa cánh tay ném về cho Cam Mẫn, nhưng lưu lại nàng thức thứ lưu lại, gặp lại sau tiền sẽ trả lại cho người sau khi rời khỏi đây cái gì đều đừng nói, nghe hiểu? Cam Mẫn nhìn xem cái kia bồi bạn nàng 23 năm tay cụt mất mà được lại, trong lúc nhất thời lại là mũi thở mỏi như nàng không dám một lát dừng lại, nhận lời sau đó xoay người liền lảo đảo trốn hướng về phía tư quá nhai bên ngoài, thư viện thiết lập có chuyên môn là học sinh trị liệu thương thế địa phương, gầy tay gầy chân, chỉ cần thời gian không dài, cũng là có thể ổn về, tính dưỡng 1 tháng sau, liền có thể khôi phục như thường. Mà tại Tư Quá Nhai bên ngoài cầu treo lối vào vây xem chờ đợi đám người nguyên bản còn ồn ào nghị luận liên quan tới Văn Triều Sinh sự tình, bỗng nhiên mây mù lượn lờ đầu kia xuất hiện Cao Mẫn thân ảnh, một người chỉ về phía nàng tê lên mau nhìn, Cao Mẫn sư muội đi ra. Ai? Không đối, cánh tay nàng làm sao gây mất? Tê, cái kia Văn Triều Sinh quả thật là cái giết người không chấp mắt ma đầu, đối đãi đồng môn sư tỷ có thể hạ độc thủ như vậy. Một số người mang theo bỏ đá xuống giếng ánh mắt nhìn qua Cao Mẫn, mà đổi thành một số người thì là lòng đầy bọn hắn ngậm miệng không nói, thậm chí hoàn toàn quên, chuyến này bọn hắn cũng là vì lấy Văn Triều Sinh tính mệnh mà đến. Theo cao Mẫn hạ cầu treo, một đám người lập tức xuống lại tới hỏi thăm, Cao Mẫn không nói một lời, cắn môi mỏng lo lắng gạt mở đám người, chạy hướng về phía thư viện thái y các, chậm chế nữa một hồi, cánh tay này nếu là tiếp không lên, đến lúc đó mới là thật khóc không ra nước mắt. Mà Cao Mẫn rời đi về sau, ở đây tụ tập các thư sinh tựa hổ bị trên cánh tay cột kia lâm ly máu tươi đầm con mắt, nguyên bản tăng cao cảm xúc đột nhiên yên lặng không ít, thư viện ngày bình thường ngược lại là cổ vũ đám học sinh bình thường lẫn nhau lượt bạn, ma luyện học thuật nho ra kỹ nghệ, nhưng từ trước đến nay không cho phép náo ra nhân mạng, gậy tay gậy chân loại chuyện này cũng chưa có phát sinh. Nếu là vô duyên vô cớ làm được quá phận, lại nhận sự phạt nghiêm khắc nhớ không lầm, cao. Mẫn sư muội giống như đã nhanh muốn đi vào long ngâm cảnh, nàng như vậy chật vật đi ra, xem ra cái kia văn triều sinh thật không đơn giản. Một người nói như vậy chi ít, lòng ngâm cảnh trở xuống các sư huynh sư tỷ có thể không cần phải đi. Một tên khác dáng người hơi có vẻ cao lớn nho sinh phát biểu cùng lúc trước đám người nghị luận lúc hoàn toàn rời bỏ cách nhìn làm không tốt gọi là làm văn triều sinh người, thật sự là một người độc chiến ba vị tiên sinh, nếu như dạng này, sợ là hắn một thân tu vi sắp để lâm thông u. Trong đám người có người cười lạnh thông ngũ thì như thế nào, ta thư viện thông ngũ cảnh sư huynh sư tỷ còn thiếu. Cao lớn nho sinh nhìn về phía hắn, hỏi ngược lại có thể ngươi hỏi một chút những sư minh sư tỷ này, bọn hắn dám vào tư quá nhai à? Ngươi chẳng lẽ quên, tư quá nhai bên trong trừ một cái văn triều sinh, còn có một cái từ nhất chi. Nâng lên từ nhất chi đối phương thần sắc đột biến, bỗng nhiên im miệng không nói xuống tới, bí môi không nói. Thư viện có cái từ nhất chi, điên điên khủng khủng từ nhất chi. Tất cả mọi người biết hắn, hắn là cái doanh nhân, nhưng tất cả mọi người sợ hắn, nhất là những cái kia vào thông u cảnh học sinh cho nên, ta có cái đề nghị, chúng ta có thể nhiều người một chút, hắn có thể một người độc chiến ba vị tiên sinh, cũng không thể đánh 30. 30 Ngươi ngược lại là thật có thể nghĩ ra, làm như vậy nếu là chuyển ra, chẳng lẽ không phải càng thêm mất mặt. Tại thư viện ở lâu, những học sinh này mưa rầm tấm đất, từ những cái tiêu tiên sinh dạy học trên thân học được rất nhiều thói quen, trong đó nhất là minh sắc lại không có tranh cãi một chút, chính là bọn hắn cực kỳ chú trọng mình cùng thư viện thanh danh, bọn hắn đối với mình cùng thư viện cả hai đều là cực kỳ kiêu ngạo, cũng đem loại này kiêu ngạo coi như là một loại tinh thần chuyển thừa đối mặt một tên mới từ ngoài thư viện đặc chiêu tiến vào học sinh, thư viện mấy ngàn tiên kiêu, nếu là Tìm không ra một vị cùng cảnh người tu hành có thể đem đánh bại, phải dựa vào lấy mấy tên thậm chí mấy chục tên cùng cảnh người tu hành mới có thể thủ thắng, vậy cái này chủ thắng lợi đối với bọn hắn tới nói liền không còn là thắng lợi, mà là một loại sỉ nhục. Ta đi thử xem." Trong đám người, một tên không đáng chú ý thấp thư sinh mở miệng. Người này tên là Giang Phi Câu, chính là Long Lâm cảnh Trung phẩm, là trước mắt tụ tập mà đến trong đám người, tu vi tương đối cao người. Năm ngoái thư viện nội bộ thi hội bên trong, hắn xếp vào trước 700, đã đưa cấp vị ẩn phi câu nói xong, hai tay mở ra, thân hình như hồng nhạn nhẹ nhàng, mấy cái chập trùng, liền biến mất ở mây mù đầu kia. Hắn một đường tiến lên, lách qua diện bích mà ngồi từ nhất trì, đi vào văn triều sinh trước người, nhìn về hướng cái kia so với chính mình càng thêm tuổi trẻ xếp bằng ở dưới cây thiếu niên. Hắn giữa ngón tay nắm một cây bút, mà thuộc về cao mẫn châu kia tứ sắt, liền bị cắm ở một bên trong khe đá giang phi câu, đến đây lính giáo. Hắn chưa từng nhiều lời, hai tay chắp tay, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, nhưng trong mắt lại xuất hiện dị hướng, hắn phát hiện văn triều sinh trên thân căn bản cũng không có mấy may tu vi. Cái này không đối. Văn triều sinh mở mắt, nhìn chăm chú giang phi câu, chậm nói cao mẫn vận khí không tệ, có thể cầm lại cánh tay của mình, nhưng ta không hiểu ý mềm lần thứ hai. Cặp người phía sau người tới, một khi thua, trung thân đều sẽ thành người cột một tay. Lời này ta chỉ nói một lần, nghi thông suốt. GS, ngủ ngon. Chương 187, ném đến có hạ. Chương 187, ném đến có hạ. Trong thư viện có thật nhiều danh nhân, từ khinh Hồng đến long Âm, lại đến Tô Ngụ, mặc dù thư viện đối với đám học sinh cuối cùng đánh giá đều là có một cái thống nhất tiêu chuẩn, nhưng trong âm thầm, những học sinh này bởi vì thường thường luật bản, hay là chính mình phân chia một cái càng thêm kỹ càng phân cấp, đem cùng cái trong cùng cảnh giới cao thủ cùng thái điều toàn bộ liệt kê ra đến. Tư sinh Giang Phi câu chính là long âm cảnh người nổi bật, nhập thư viện một năm có thừa, gia tộc chính là vương tộc tôn thị phụ thuộc người, tại vương thành thời gian coi như thoải mái, nhập thư viện sau vẫn muốn chứng minh chính mình một lần, dốc lòng tu hành, bên cạnh không có vật gì khác. Nghe được Văn Triều sinh giảng thuật đằng sau, Giang Phi câu đứng tại chỗ lâm vào thời gian rất lâu suy tư, hắn là thật rất nghiêm túc đang tự hỏi Văn Triều sinh vấn đề này, nếu như hắn là cái thứ nhất tiến vào tư quá nhanh người, hắn lại khái sẽ cùng cao mẫn một dạng, đối trước mắt tên này nhìn qua hoàn toàn không có tu vi người mũi coi thường, cảm thấy hắn là tại cáo mượn oán Nhưng giờ phút này tình trạng khác biệt Cao Mẫn khoảng cách long lông cảnh chỉ kém chút xíu, kém cơ hội, vào cái này tư quá nhai sau, lại bị Văn Triều Sinh chém một đầu cánh tay, hắn tiến đến nhìn lên, Văn Triều Sinh lại không có chút nào vết thương tại thân, thậm chí hoàn toàn không có mới cùng người đỏ sức qua bộ dáng ý vị này, hắn cùng Cao Mẫn ở giữa cũng không có làm to chuyện, ý vị này, Cao Mẫn xa xa không phải Văn Triều Sinh đối thủ, cho nên, cái này cũng mang ý nghĩa, trước mắt cái này nhìn như hoàn toàn không có tu vi tuổi, trẻ đồng môn, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy tại động thủ trước đó, ta còn có một vấn đề. Giang Phi câu chậm rãi mở miệng, trong mắt dần dần có chiến ý. Hắn hay là không muốn cứ như vậy ra ngoài, hắn có thư viện thư sinh kiêu ngạo, như là đã tới, nếu là sợ chiến mà đi, tương lai tại Đồng môn trước mặt chỉ sợ đều lại khó ngẩng đầu. Văn Triều Sinh gật gật đầu ngươi nói. Giang Phi câu hỏi ngươi rõ ràng là cái người tu hành, vì sao ta ở trên người của ngươi cảm giác không đến bất luận cái gì tu vi? Văn Triều xin trả lời bởi vì ta là trai. Vấn đề này giải thích quá rườm rà, dứt khoát hắn liền không giải thích. Giang Phi câu lấy tay, chân trái triệt thoái phía sau, triển khai tư thế ta thư đến viện một năm có thừa, trừ tu hành bên ngoài, còn học được 3 môn học thuật ra, xin chỉ giáo. Hắn nói xong, Thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước, song trưởng vang lên lôi ầm trận trận, chân lực lưu chuyển không thôi, khép mở ở giữa, phản phất thiên thủy xung quang, chào lên như rồng. Đây là học thuật nho ra sở giáng mở. Chiêu này cùng trời tại nước có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng đi đường đi hoàn toàn khác biệt, càng thêm bá liệt thẳng thán. Văn Triều Sinh không có đan hải chi lực, tự nhiên không dám đón đỡ, cùng Châu cầu chính diện đánh một trận xong, Giang Phi Câu mặc dù tu vi muốn hơn xa với Văn Triều Sinh, có thể mang cho Văn Triều Sinh cảm giác áp bách lại cũng không tính mạnh, hắn phát hiện những thư viện này bên trong tiên sinh cùng thư sinh tựa hồ năng lực thực chiến bên trên đều thiếu chút cái gì, có chỗ khiếm quyết. Bọn hắn có thể là được bảo hộ quá tốt, chưa bao giờ trên giang hồ sở xoạc lần mò, kinh lịch nguy cơ sinh tử, thiếu một cố người giang hồ đặc lưu sát khí. Văn Triều sinh một cái bên cạnh bước, trong tay bút lông tinh diệu điểm ra, giống như một hạt tuyển con thăm dò vào sóng cả mãnh liệt đại giang, mềm mại ngòi bút dường như rơi xuống nước đá, tại Giang Phi Câu ngưng tụ cương khí bên trong đập ra đạo đạo gợn sóng, tiếp lấy tiến quân thần tốc, ngòi bút như mũi kiếm, đâm về phía Giang Phi Câu cánh tay phải. Sắc mặt người sau trì trệ, trong mắt rung động hiện, hiện trên thân lưu chuyển đan liền cũng đi theo một trận. Chính hắn khổ tu mà đến cương khí, trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bình thường binh khí cơ hồ rất khó làm bị thương hắn, trừ phi là cùng cảnh cứng, giả, mượn hùng hậu đan hại chí lực, mới có thể phá vỡ hắn hộ thể cơ khí. Như là cao mẫn loại này chưa đến long ngâm cảnh giới tu sĩ, cho dù là cầm ra chuyển trôi kia thước sắt, cũng rất khó làm bị thương hắn nửa phần. Bất quá có cao mẫn vết xe đổ, Giang Phi Cơ cũng không khinh thị Văn Triều Sinh nửa phần, vì vậy đối với Văn Triều Sinh phản kích có chỗ phòng bị, song trưởng dựa thế hợp lại, cầm Văn Triều Sinh đâm tới bút, chỉ là sau một khắc, hắn liền nhiên kêu đau một tiếng, thân thể cấp tốc lại, giữa song trưởng đúng là máu me đầm địa, xuất hiện hai đạo sâu đǔ thấy xương vết kiếm. Nhìn qua trong lòng bàn tay vết máu, nội tâm của hắn rung động đến tận đỉnh, nếu là văn triều sinh trong tay cầm thật sự là lưỡi dao cũng là tốt dạng, lại cứ hắn chỉ là cầm một cọc lông bút, vì sao như vậy sắc bén? Cần biết vừa rồi hắn tại dự biết Triều Sinh ngắn mũi đối chiến quá trình bên trong, căn bản không có cảm nhận được văn triều sinh trên người bất luận cái gì đan hải chi lực, nhưng hắn trong lòng bàn tay cây kê bút lại có thể nhẹ nhõm xuyên thấu hắn cương khí. Rất kinh ngạc. Văn Triều Sinh nhẹ nhàng lắc lắc trên ngòi bút máu tươi, đối với kinh hại Giang Phi Câu nói không cần kinh ngạc, châu cậu ba người hộ thể cương khí ta đều có thể phá, ngươi tự nhiên cũng không nói chơi. Câu lắc lắc hai tay máu tươi, Đối đầu vận chuyển chất lực, đem vết thương phong bế, tiếp lấy hắn nói không đánh, ta đánh không lại ngươi. Văn Triều Sinh lông mày dần dần nhăn lại, ngươi muốn đi? Giang Phi câu gật đầu ân. Hai người đối mặt ở giữa, Văn Triều Sinh có một loại không cách nào nói ra khỏi miệng xấu hổ, hắn rất muốn gọt một con sông bay câu cánh tay, dạng này liền có thể với bên ngoài người tiến hành chấm nhiếp, muốn để bọn hắn biết, một khi tại Tư Quá Nhai bên trong cùng hắn Văn Triều Sinh đối chieu thua, liền sẽ phải trả cái giá nặng nghề, chỉ có dạng này, bọn hắn mới sẽ không muốn đến tí đến. Nhưng hắn không có hải, cũng không có tu hành qua thân pháp, đối phương nếu quả như thật muốn đi, hắn căn bản đuổi không kịp. Lúc này Văn Triều Sinh bắt đầu nghĩ lại, chính mình hay là xuất thủ thời điểm quá mềm lòng, quá không thoải mái, nếu như vừa rồi một chiều kia hắn trực tiếp lấn người mà lên, gõ sạch đối phương một cánh tay, giờ phút này liền không đến mức lo lắng đối phương đạo tẩu ngươi không phải nói, ngươi học được ba môn học thuật nó ra, còn có hai môn ngươi không có thi triển, như thế đi, há không đáng tiếc. Giang Phi câu cảm thụ được Văn Triều Sinh trong lời nói cất giấu sắc bén sát khí, sắc mặt cảnh giác lui về sau hai bước, trả lời lần sau nhất định. Văn Triều Sinh không cam lòng tiếp tục quyến nhủ thư viện thư sinh không chiến tử lui, chuyến đi chỉ sợ sẽ rất mất mặt. Giang Phi câu thành khẩn trả lời bại bội đồng môn của mình, ném đến có hạ Nói xong, hắn xoay người chạy, không chút do dự. Nhìn qua giang phi câu chật vật đảo tẩu bóng lưng, văn triều sinh lâm vào dài dòng trầm mặc. Sau một hồi, hắn phun ra một ngụm trọc khí, tự đủ đến đều tới, không lưu lại cánh tay, cái này đồng môn. Không tử tế à. Trưng 188. Hắn không giống người. chương 188. Hắn không giống người. Một cái giữa trưa, văn triều sinh trước chém cao mẫn một cánh tay. Sau bại Giang Phi câu sự tỉnh tại trong thư viện Nguyên Náo số sao, Cao Mẫn lúc mới bắt đầu nhất, còn lo lắng cho mình bởi vì bị Văn Triều Sinh chặt đứt một cánh tay sẽ ở trong thư viện mất hết mặt mũi, có thể nghe được ngay cả long ngầm trùng cảnh Giang Phi câu đều không phải là Văn Triều Sinh đối thủ sau, nguyên bản thất bại nội tâm đạt được không ít an ủi. Thái y trong các, Cao Mẫn cánh tay kia bị khâu lại trở về, thế giới này chữa bệnh kỹ thuật cũng không quá tốt, nếu không phải là người tu hành, có thể bằng vào đan hải chi lực quán thông tinh lạc, để một ít vết thương tổ chức tìm kiếm chính xác đối vị, lại thêm bọn hắn cường đại khép lại năng lực, mới khiến cho tay cổ trọng liền, đổi lại là người bình thường, cánh tay gãy mất chính là gãy mất cho dù là cứu trước thì thời cũng tuyệt không đón về khả năng. Long thái y liền nói cho Cao Mẫn, hơn tháng bên trong cánh tay không thể trên phạm vi lớn hoạt động, trong khoảng thời gian này chỉ có thể tu hành tâm pháp, không thể tu hành ngoại công các loại bá đạo học thuật nó ra. Cao Mẫn nhận lời, sau đó rời đi thái y các, về tới chỗ ở của mình, lật ra cái kia 150 lượng bạc ròng, trong mắt nàng lóe lên một tia không bỏ, nhưng vẫn là dùng một bao vải sắp xếp gọn, dẫn theo đi đến tư quá nhai, đến trạm vãng tối ăn cơm thời gian, các thư sinh toàn bộ rời khỏi nơi này, Cao Mẫn thấy cũng có người tại cửa cầu treo trông coi, trong lúc nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiến vào tư quán nhai, đem bạc ném tới Văn Triều Sinh trước mặt, sau đó không nói một lời rút ra chính mình tức sắc, nhìn thoáng qua nhắm mắt tính toán Văn Triều Sinh, do dự một chút đằng sau, hay là hỏi vấn đề kia ngươi biết Trình Phong a. Văn Triều Sinh chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua Cao Mẫn Tâm kia thanh tú lại mang theo một tia non nớt khuôn mặt, tỏ ra hiếu kỳ ngươi còn nhận biết Trình Phong. Cao Mẫn Đạo bây giờ thư viện thư sinh, không có người không biết Trình Phong. Văn Triều Sinh bởi vì hắn bị thư viện cho lùi sự tình. Cao Mẫn nhìn chằm khuôn mặt lát, cuối cùng mới đưa mà hỏi thăm Phong không nói qua hắn tại trong các sự a. Văn Triều Sinh lắc đầu hắn cái gì cũng không nói. Cao mận trong con ngươi nổi lên một tia mê mang, thời gian dần trôi qua, theo thổi qua bờ sườn núi gió đêm đi tới giữa hai người, cao mận trong con ngươi mê mang lại dần dần biến mất. Nàng nói ra Trình Phong 5 ngày liên tiếp phá tứ cảnh sự tình, nói ra Trình Phong một chiêu bại tận thư viện tất cả học sinh sự tình, nói ra Trình Phong tự phế võ công bị đánh vào tử lao sự tình. Văn Triều Sinh nghe vào trong hai, dần dần cảm thấy tiếng gió nhỏ, Trình Phong thanh âm lại bị lớn. Tại khổ hải huyện, Trình Phong cùng hắn nói qua rất nói nhiều, lời cùng nói dối, nói thật hoặc lời nói dối, những lời kia một lời một chữ từ hắn bên tai trong suốt thanh truyền sẽ qua, cuối cùng cùng tiếng gió hòa làm một thể cùng nhau quét hướng về phía phương xa. Văn Triều Sinh cho tới bây giờ không nghĩ tới, Trình Phong lại có dạng này một đoạn hào quang đi qua, cũng càng thêm khó có thể lý giải được. Trình Phong thế mà cứ như vậy buông lòng tay ra, buông lòng ra vô số người tha thiết ước mơ tương lai. Hắn nghĩ tới ở mảnh này cây ngân hạnh chôn sâu, tòa kia trong lầu nhỏ tầng thứ 2 cùng viện trưởng nói chuyện, Văn Triều Sinh nói Trình Phong cứng nhắc chút, mà bây giờ, hắn đồng dạng lấy một loại tán thưởng ngữ khí mắng hắn thật rất cứng nhắc, hoàn toàn không giống cá nhân. Dừng một chút, hắn còn có chút không cam lòng nói bổ sung thật mẹ hắn không phải người. Văn Triều Sinh đi vào thế giới này, hết thảy gặp ba cái hắn chỗ nhận biết thiên tài. Một cái là Lã Tiên Sinh Lã hiểu số mệnh con người, tại Yến Bắc kiếm các gãy một cây quả sơn trà nhánh, liền dám hạ núi tranh thiên hạ thứ nhất. Một cái là Á Thủy, toàn thân 720 khiếu đều làm ở, một người một đao, tại phong thành lấy thông ngũ cảnh chém ngược bà tên tiên nhân. Mà cái thứ ba chính là Trình Phong. Chưa bao giờ tu hành, lại vừa mới tiếp xúc đạo này, liền 5 ngày liên tiếp phá tứ cảnh, thư viện đồng môn vô địch. Thiên phú bẩm này, đối với không thể đi bình thường đường đi tu hành Văn Triều Sinh tới nói, là có thể gặp mà không thể cầu đầu vật, mà Trình Phong lại bỏ đi như rải rác. Văn Triều Sinh cẩn thận suy tư một chút, nhưng rất nhanh lại từ bỏ suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình không thể đi suy nghĩ Trình Phong lúc đó suy nghĩ cái gì, bởi vì càng suy nghĩ, hắn liền càng nghĩ đánh Trình Phong ngươi cùng Trình Phong cũng là đồng hương, còn nhận biết Trình Phong, khó trách các ngươi như thế tương tự. Cao Mẫn mặc dù như thế đối với Văn Triều Sinh nói, trên thực tế lại giống như là tại tự đủ Trình Phong là cái quái vật, ngươi cũng là. Kể xong, nàng giống như cảm thấy mình trong lòng dễ chịu rất nhiều. Văn Triều Sinh hoàn hồn lúc, gặp được Cao Mẫn đi xa bóng lưng, ảm đạm bên trong trở nên càng ngày càng nhỏ, lại không hiểu lộ ra chút quật cường đối diện bình đài diện bích người từ nhất chi, lại bắt đầu ở trên vách tường viết chữ. Hắn một mực tại viết tội, nhưng Văn Triều Sinh cũng không biết hắn phạm vào tội gì, Xa xa kêu to hai tiếng, Từ Nhất Chi nhưng căn bản không để ý hắn, chỉ đem hắn trở thành công khí. Nhìn qua đầy vách tường chữ bằng máu, Văn Triều Sinh trong lúc nhất thời nghĩ đến phong thành cái kia cái cộc đại án, nhưng cũng không có đề cập chuyện này, lúc trước đến đưa cơm tên kia đồng môn đã khuyên bảo qua hắn, nếu là không, có dẫn xuất những chuyện gì, Từ Nhất Chi cũng không thể lại bị giam tiến nơi này đến, mà lại từ cái kia đầy vách tường tội chữ đến xem, Từ Nhất Chi nên bị giam tiến đến một số thời khắc, Văn Triều Sinh không muốn tùy tiện chọc giận một cái nhìn qua tinh thần. Không lớn người bình thường, thở ra một hơi, Văn Triều Sinh nhắm mắt tính toán, tiếp tục tu hành kinh Lận Đại hắn môn công phu này tiểu thành đằng sau, liền có thể hướng Bắc Hải đạo người tu hành nói dối cũng có thể đem khẩu quyết viết phong thư chuyển về Khổ Hải huyện, dạng này A thủy tu hành tam môn đạo thuật có thành tựu sau, trên người đạo ẩn thương liền có thể cực lớn làm dịu, tương lai thật sự là gặp phiền phức gì, ứng phó không đến mức giật gấu va vai. Thư viện, trong lầu nhỏ đưa cơm tên thư sinh Tiêu xuất hiện ở nơi đây, an tình hướng bình chúc chép sách viện thuật ban ngày chuyện phát sinh hôm nay đi tự quá nhai hai tên đồng môn, một người gọi Cam Mẫn, chỉ nửa bước, bước vào long lâm cảnh, bị chém một tay, nhưng cánh tay đã đón về. Còn có một người gọi là Giang Phi Câu, là hộ bộ quan viên Giang Thần Nhị Như Tử, Long Ngâm Trung Phẩm, bị thương nhẹ, hôm nay tại trong phòng ăn giảng thuật một chút liên quan tới văn triển sinh sự. Tình, nói hắn mặc dù trên thân nhìn không ra bất luận cái gì tu vi, nhưng bút trong tay như đao kiếm bình thường sắc bén, có thể nhẹ nhõm phá vỡ hắn hộ thể cương khí. Viện trường nghe đến đó, bỗng nhiên để bút xuống, nhìn về hướng ngón trỏ phải của mình, trên mặt hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ dáng tươi cười kiếm của hắn sắc thực rất sắc bén. Trong thư viện bọn tiểu đối kia không phải từng cái lòng cao hơn trời à, tạm thời liền để chuôi này từ ngoài thư viện mà đến lợi hảo hảo khí của bọn họ. Đứng ở viện trưởng bên cạnh thư sinh trần chờ một lát, có chút do dự nói nhưng viện trưởng, cái kia văn triều sinh ra tay tàn nhẫn, nếu là những sư huynh sư tỷ này thật bị chém mất một cánh tay, ngày sau có lẽ sẽ đối bọn hắn tu hành tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đỗ Trì Ngư nhìn về phía hắn ngươi thì cho là như vậy. Thư sinh trong lúc nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mồ hôi đầm đìa ta. Hắn muốn nói lại tôi, nửa ngày không dám nói ra nói thật, thế thế, viện trưởng tựa hồ cảm thấy đã mất đi hào hứng, nhẹ nhàng phát tay, thả hắn rời đi đi tôi, ngày mai lại đến. Đợt, ngủ ngon." Chương 189. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, rụt đông dững đó Chương 189, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, ruột đông rách nó bốn. Đưa cơm thư sinh tại sáng sớm ngày thứ 210 phần tới đúng lúc tư quả nhai, cũng vị văn triều sinh mang đến thư viện thịt muối bao cùng sữa đậu nành. Tề Quốc Nhân không có uống sữa thói quen, vô luận là sữa bò, sữa ngựa, sữa chó, mèo, sữa sữa heo, đều không uống. Theo bọn hắn nghĩ, phàm là cùng sữa dính dáng chế phẩm, đều là mâu thân lưu cho chính mình hai tử đồ vật. Đương nhiên, phần lớn người không uống, chủ yếu vẫn là bởi vì từ chúng đưa cơm thư sinh Vương Lộc bản ngồi ở văn triều diện, dự biết triều sinh cùng nhau hưởng dụng phần này thư viện sáng. Văn Triều Sinh cắn một cái thư viện thịt muối bao, cảm thụ được bên trong tỉ mỉ. Tước gia vị qua thịt nát mang đến 미 vị, nội tâm đối với quê quán khổ hải huyện đậu hũ bánh bao tưởng niệm hơi lui bước chút. Nhưng hắn phát hiện, hắn bắt đầu tưởng nghiệm A thủy. Không có A thủy ở bên người, tựa hồ tổng thiếu chút cảm giác gan cả toàn giữa chưa có thịt kho tàu a. Văn Triều Sinh đối với Vương Lộc hỏi. Vương Lộc cắn một cái chính mình yêu nhất bánh rán hành, trên mặt viết thỏa mãn có. Ta thư viện bếp trưởng thế nhưng là từ Vương thành lý tỉ mị trở ra, đừng nói là thịt kho tàu, liền xem như hán toàn thịt, hắn cũng có thể cho ngươi làm được. Văn Triều Sinh cười nói sinh hoạt tốt như vậy, thư viện liền không lo lắng các người luyện công thời điểm lười biếng. Trước khi đến, ta giống như nghe kể chuyện viện mỗi qua một thời gian là muốn đối với học sinh tu hành tiến hành khảo hạch. Vương Lộc Miên nghiêng lườn Văn Triều Sinh một chút, cảm nhận được đối phương trong lời nói rất nhỏ trầm trọng, thanh âm hơi lạnh, trả lời ngươi đừng cảm thấy mình thắng Giang Phi câu cùng cao mẫn ngay tại trong thư viện có một chỗ cắm rủi, thư viện long ngâm cảnh đồng môn rất nhiều, có chút thậm chí muốn so châu tiên sinh lợi hại, trong bọn họ không ít người chẳng qua là ở sau núi bế quan sông quan mà thôi. Cũng coi như ngươi vận khí tốt, tứ quốc hội võ cũng nhanh mà tới, mọi người bây giờ đều đang làm lấy chuẩn bị chân chính lợi hại những sư huynh sư tỷ kia, thí dụ như Thành Bắc Tử công nữ nhi Tử Phượng Hoàng cùng Chấn Bắc Thần đem Long Bất Phi nhi tử Long Minh Giả, Tôn thị Tôn Tiếu Ngô. Rất rất nhiều, ta đều không cách nào toàn bộ cùng ngươi liệt kê ra đến, những sư huynh sư tỷ này bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào thông ngũ cảnh, căn bản không có tinh lực phản ứng ngươi. Văn Triều Sinh nghe vậy hơi chút kinh ngạc Long Bất Phi nhi tử không có mình mang, lại chạy tới thư viện. Vương Lộc thẳng tắp lòng ngực, nữ khí hắn nhiên là muốn tới thư viện, trong thiên hạ này, trừ thư viện, còn có tốt hơn thánh địa tu hành a. Quảng hắn là ai nhi tử, có thể vào thư viện, chính là gia tộc bọn họ cả đời vinh quang. Hắn nói như vậy, Văn Triều Sinh lại không nghĩ như vậy. A Thủy đã nói với Văn Triều Sinh, Long Bất Phi năm đó phá vỡ mà vào Thiên Nhân Thành sau, thư viện Hạch Tâm tre Trời trong điện từng có cái gọi là Thánh Hiền mời Long Bất Phi cùng nhau gia nhập Che Thiên Điện, nhưng lại bị Long Bất Phi từ tuyệt. Long Bất Phi không nguyện ý gia nhập Che Thiên Điện, lại đem con của hắn đưa đến thư viện, cái này rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Hắn bứt cho Vương Lộc hai lượng bạc, để hắn giữa chưa mang hai cái món thịt tới, bên trong một cái món thịt kho tàu, Vương Lộc đồng ý, nhưng hôm nay hắn rõ ràng hơi có chút lo lắng, Vương Lộc đứng dậy rời đi lúc vỗ vỗ cái của mình tặng. Sầu lo mà đối với Văn Triều Sinh nói ngươi sẽ không thật có thể sống sót đi. Văn Triều Sinh chỉ vào hắn ngươi lại nói hai câu, ra ngoài mặc kệ ngươi có trả hay không tiền, ta đều được đánh ngươi, mỗi ngày đánh ngươi. Vương Lộc Mị môi một cái, đem mắng Văn Triều Sinh lời nói toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Có Giang Phi câu bại một lần sau đó, thư viện những học sinh kia đối với Văn Triều Sinh oán giận cùng mâu thuẫn cũng không mảy may biến mất, ngược lại càng tăng vọt đứng lên, thời gian dần trôi qua, tiến vào tư quá nhai giết chết Văn Triều Sinh là vị sinh báo thủ chuyện này trở thành những thư viện này các học sinh mục tiêu mới đánh không lại liên tranh thủ thời gian lui. Đây là Giang Phi Câu lưu lại 10 phần chân thành trung ngôn, nhưng lại thành thư viện những học sinh kia dũng khí nơi phát ra, bọn hắn cho là, nếu Giang Phi Câu có thể biết rõ không địch lại toàn thân trở ra, bọn hắn cũng có thể. Thế là, tại sáng sớm sáng sớm tụng kết thúc về sau, có bốn tên long ngâm cảnh thư sinh kết bạn mà đi, đi tới tư quá nhai, trong đó một tên long ngâm chúng phẩm nam tử cao lớn buộc tóc tóc trái đào, dẫn đầu tiến vào, hắn tên cứ gọi Liêu Chí Đào, lần trước cùng Giang Phi Câu trong luận bản lấy rõ ràng ưu thế thắng được, bây giờ nghe nói mới tới người này bại Giang Phi Câu, liền quyết định đến xem. Bọn hắn biết được Văn Triều Sinh có long lăng cảnh thực lực, lại vẫn là không tin Văn Triều Sinh có thể một người chém giết thư viện ba tên tiên sinh, cho là trong đó có quỷ, tư quá nhai bên trong, hắn nhìn thấy Văn Triều Sinh lúc, đối phương chính cầm một cọng lông bút tại trên vách đá dựng đứng viết chữ, bởi vì trên ngòi bút không mực nước động, bởi vậy đến cùng Văn Triều Sinh viết cái gì, Liêu Chí Đào cũng không biết, chỉ cảm thấy bút pháp này dù sao cũng hơi quen thuộc người chính là bại. Giang Hải Tử Văn Triều Sinh. Hắn lạnh lùng hỏi, Văn Triều Sinh lại là cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm giống như là tại trên vách đá dựng đứng mộc rẽ lưu tay trái hay là lưu tay phải. Nghe nói lời ấy, Liêu Chí đạo phảng phất nhận lấy Vũ nhục lớn lao, cười giận dữ nói chỉ bằng ngươi. Ngươi bất quá khổ hải huyện một vô danh tiểu tốt, lúc trước cũng không biết dùng cái gì bẩn thỉu bị ội thủ đoạn, hại ba vị tiên sinh, hôm nay chính là hành vi của mình trả giá đắt. Văn Triều Sinh tiếp tục viết chữ, trong miệng lại trực kích Liêu Chí đạo nội tâm thư viện thư sinh cũng giống như ngươi như vậy ngạo mạn ngu muội a, coi là che thiên điện là trên đời này cường đại nhất thánh địa tu hành, các ngươi liền lẽ ra cũng là trên đời này ưu tú nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, ngoại giới ai ai đều không như các ngươi, nhưng nếu là các ngươi thật như ngươi nghĩ kinh tài tuyệt diễm như vậy Che Thiên Điện những cái kia thánh hiền tại sao lại trướng mắt các ngươi? Liêu Chí đạo lần này đến đích thật là dấu trong lòng nồng đậm kiêu ngạo, gia tộc của hắn cùng Giang Phi Câu mở dạng đều là vương tộc trực tiếp phụ thuộc, trưởng bối trong nhà bọn họ tại vương thành làm quan, trong tay quyền lực không nhỏ, bởi vậy bọn hắn thở nhỏ liền cảm giác tài trí hơn người, thi vào thư viện đằng sau càng là như vậy, mà bây giờ phần này kiêu ngạo ngược lại trở thành văn chiều sinh lợi dụng ngữ điểm, hung hăng tàn phá lấy nội tâm của hắn thiên tướng hàng trước chết lớn. Tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó. Tóm lại, thánh hiền làm việc đều có thâm ý, há lại ngươi dạng này vô tri mặt hàng có thể lý giải? ta xem ngươi bất quá một hương dạ chó dại, kiến thức nhỏ hẹp, sẽ chỉ chó sủa. Văn Triều Sinh trầm dãi quấy người, bút lông nhẹ nắm trong tay ở giữa, bình tâm tĩnh ký nói cái kia Trình Phong đầu. Trình Phong tại sao lại bị coi trọng? Liêu trí đạo tức giận sắc mặt cứng đờ, hắn cổ họng đi lên chống đỡ cái lưỡi, ngực có một đống lớn lời gì muốn đi ra, nhưng lại bị gắt gao kẹp lấy, một chữ cũng nhả không ra cái gọi là nhìn lá dụng biết mùa thu đến, nếu là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn mắt trước, cái kia bản chất chính là các ngươi những này tự cho là đúng người. Nhất là ngươi, tự cho là đúng khối ngọc tô, bóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tì vết, trên thực tế bất quá là khối đá sỏi ngói chỉ là dựa vào gia tộc tài nguyên cùng suy nghĩ lý thú cho các ngươi rèn luyện được bóng lưỡng, các ngươi cho là mình sáng long lanh sáng tỏ, kỳ thật chỉ là phản quang. Câu nói kia nói thế nào mà nói, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, ruột đông dẫng đó. Văn Triều xin lỗi còn chưa nói hết, Liêu Chí Đạo cũng đã không thể chịu được được, cả người mặt một đường đỏ đến cổ, giận phát trùng thiên, hắn khàn giọng giống to khinh người quá đáng, các ngươi dân đen, nhận lấy cái chết. Nói xong, hắn lớn người tiến lên, cũng chỉ làm kiếm, lôi cuốn quần quần chất lực, đối với Văn Triều xinh mi đánh ra, chương 190. Hai tay đều được gãy. Chương 190, hai tay đều được gãy. Có Giang Phi Cẩu vết sẽ đủ, Văn Triều Sinh xuất thủ không có chút nào dây dưa dài dòng, ngòi bút mang đến không thuộc về Vương Thành Tiểu Tuyết, tại đối chọi gay gắt lăng lệ bên trong, xuyên thấu Liêu Chí đạo cương khí, phá toái kiếm chỉ của hắn, bẻ gãy nội tâm của hắn kiêu ngạo. Tiếp lấy, Văn Triều Sinh vung bút như kiếm, không chút do dự chém xuống cánh tay phải của hắn. Huyết thủy nhộm đỏ trước mặt thổ nhượng cùng cỏ dại, Liêu Chí đạo kêu thảm một tiếng, trừng to mắt, khó có thể tin lui lại mấy bước, một cái lão đạo bị trên mặt đất nô gia tảng đá trượt chân trên mặt đất, hắn chầm chầm Sinh chân tay của kia, trong lòng tuyệt vọng lại sợ hãi. 1:4 Hắn ngay cả Văn Triều Sinh một tiêu cũng đỡ không nổi, mà đã trải qua mấy trận chiến Văn Triều Sinh cũng bắt đầu dần dần minh mạch, vì sao năm đó Lã Chi mệnh tuổi nhỏ ngộ kiếm đằng sau liền dám hạ núi tranh đoạt Thiên Hạ đệ nhất, bởi vì kiếm cấp kiếm đạo một đường quá đi nhập đề, hoặc là không nhập môn, một khi nhập môn liền sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, Văn Triều Sinh chính là dựa vào bất lao tuyển cũng mới khó khăn lắm nhập cảnh, có thể chỉ dựa vào mượn cái kia mấy sợi từ trong kiếm ý ngộ ra kiếm ấn, liền đệ rất nhiều long ngâm tu sĩ không cách, nào chống cự trong bàn tay hắn trước bút kia, hắn cũng bắt đầu minh bạch, trải qua cùng Châu Cẩu một trận chiến sau, hắn hôm nay đã không còn là lúc trước cái kia hắn Hắn rất mạnh, đồng thời sẽ còn trở nên càng mạnh. Bất quá Văn Triều Sinh không có bao nhiêu kiêu ngạo, cùng trong lòng phần kiêu ngạo kia so sánh, hắn càng nhiều là cảm thấy mình nhỏ bé, cảm thấy kính sợ đối mặt ngã trên mặt đất Liêu Chí Đạo kêu thảm. Văn Triều Sinh bỏ rơi chút trên ngòi bút dính lấy vết máu, chậm rãi nói viện trưởng để cho ta không thể gây thương hại tính mạng các người, nhưng ta cũng tuyệt đối không thể không hề làm gì, cứ như vậy thúc thủ chịu trói, các người muốn tới giết ta, dù sao cũng phải bỏ ra chút đại giới. trong lòng vừa sợ vừa giận, muốn đi lấy chính mình tay của kia, nhưng lại bị Văn Triều Sinh một cước hắn vẫn nộ lúc lần đầu. Văn Triều Sinh bốt đã nhắm ngay hắn một bên khác bả vai nếu ngươi không đi, hai đầu cánh tay đều lưu lại. Liêu trí đảo mẫu thân ở trong nhà vị chính, mười phần được sủng ái, trong nhà rất nhiều người đều một mực để cho hắn, cho nên hắn từ nhỏ ngang ngược càng rỡ, thi vào thư viện sau càng là như vậy, ỷ vào ra thế cùng mình tư lực, khi dễ đồng môn sự tình không làm thiếu, bây giờ bị Văn Triều Sinh một tên không tiền không thế hương dã thôn phu làm cho như vậy chật vận, tim hắn lên cơn giận dữ, ho ra một bụp máu, đối với Văn Triều Sinh mắng tranh thủ thời gian của ngay. Ta nếu là đầu này cánh tay tiếp không quay về, cả nhà ngươi đều được chuốc cùng. Văn Triều Sinh trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại cái kia nếu như ta là cô nhi đâu, Người muốn thế nào ứng đối? Liêu Chí đảo gắt gao nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, trong mắt đối phương không có chút nào đối với người nhà khát vọng, chỉ có như đàm thủy u linh thâm thúy, loại này thâm thúy không thấy đáy, để Liêu Chí Đào háng hốt không thôi. Có thể là bởi vì đau đớn, hắn chán nổi cơn xanh lên, cắn răng một lát sau, hắn vẫn là không tin Văn Triều Sinh thực có căn đảm gọi sạch hai cánh tay của hắn, thế là không nhìn Văn Triều Sinh, cây kia đối với hắn cánh tay trái lông, thái độ cương muốn dẫn đi hắn gây mất cánh tay phải, nhưng mà sau một khắc, toàn bộ tứ quá nhai bên trong liền vang lên hắn không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương a. Cánh tay trái của hắn cũng bị Vân Triều Sinh nạo xuống tới. Liêu Chí đảo quỳ trên mặt đất, đầu gắt gao chống đỡ trên mặt đất bùn đất, từng ngụm từng ngụm người hút trong này tanh hôi cùng mùi máu, hắn không lo được chính mình hình thái thất lễ, cấp tốc vận chuyển toàn thân đan hải chất lực, phong bế vết thương, giảm bất huyết dịch sôi mòn. Lập tức mất đi hai cánh tay, nếu là trễ cầm máu, hắn khả năng thật sẽ chết. Trong lòng phun trào phẫn nộ, giờ phút này toàn bộ chuyển hóa làm sợ hãi cùng tái nhận, đảo cảm thấy Vân Triều Sinh đại khái là người điên, cùng từ nhất chi một dạng không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không đối với mình ý hiếp nhắm mắt không phải không biết trời cao đất rộng gọ sạch chính mình hai đầu cánh tay. Nhưng hôm nay, hắn đã không có dư thừa tinh lực đi suy nghĩ liên quan tới Văn Triều Sinh sự tình, hắn phải nghĩ biện pháp cầm lại cánh tay của mình, nếu không tương lai hắn sẽ trở thành không cánh tay người, chớ nói cùng người đồng thủ, ngay cả mình sinh hoạt tự gánh vác cũng thành vấn đề. Văn Triều Sinh cũng không có thật dự định làm cho đối phương trở thành không cánh tay người, chính hắn lúc đầu không có bất kỳ cái gì hậu trưởng có thể nói, cũng hiểu được tương lai có thể hay không tại trong thư viện an ổn, còn phải dựa vào việc trưởng. Trong thư viện học sinh rất nhiều lai lịch cũng không nhỏ, phế một đầu cánh tay đối với người tu hành tới nói ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng còn không đến mức làm bị thương căn bản, nhưng nếu là hai đầu cánh tay đều cho người ta nào Người này liền cơ bản xem như phế đi. Làm việc nếu là làm được quá chết, quay đầu sợ viện trưởng không dễ giúp hắn nói chuyện, phiền phức tự sẽ một đống lớn, càng không nói đến trên người hắn vốn là còn một đống phiền phức hai cánh tay gãy mất vừa vặn, ngươi miệng chỉ có thể liều một cánh tay đi, hiện tại đi thái y cấp còn kịp, nếu là đã trậm, tương lai người ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều đến làm cho người chư cố. Văn Triều Sinh bình tĩnh nhìn xem Liễu Chí Đạo, nếu là đối phương thật có cốt khí, có thể cái chết chi, lấy chính mình mệnh đến báo thủ Văn Triều Sinh, nhưng hắn không dám, hắn cũng không muốn. Liễu Chí lại ngẩng đầu lúc, tràn đầy bùn đất nhỏ trên khuôn mặt viết khó nói nên lời giữ giận. Hắn gắt gao tiếp cận Văn Triều Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói Văn Triều Sinh, mối thù hôm nay, ngươi lại nhớ kỹ, tương lai, ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Hắn nói, cắn một cái vào cánh tay phải của mình, đứng dậy lung la lung lay mấy bước, rốt cục đứng vững, cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy về phía Thái Y Các. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú lên Liễu Chí đạo thân ảnh biến mất tại phương xa trong mây mù, lúc này mới quay người không từ không đội ở trên vách tường tiếp tục viết lên vĩnh chữ. Trên ngoài bút dính điểm huyết, cho nên có ngấn nước động. Hắn chính viết một cái vĩnh liền lại viết ngược một cái vĩnh. Bút pháp phát họa ở giữa Tất cả đều là A Thủy dạy cho hắn Đao binh phát lực phương thức, cho nên có đôi khi ngay cả Văn Triều Sinh chính mình cũng chưa không rõ, hắn là tại viết chữ hay là tại luyện kiếm. Nhưng loại cảm giác này rất tốt. Liêu Chí đảo sau khi ra ngoài, hắn cái kia mấy tên cùng nhau tùy hành đồng bạn đem hắn đưa đến Thái Y Các, ngoài miệng tuy là lòng đầy cảm vẫn, giận mắng Văn Triều Sinh là người bên trong xúp vật, hoàn toàn không có nhân tính, nhưng bọn hắn oán giận cũng chỉ tiếp tục đến rời đi Thái Y Các trong nháy mắt đó, khi bọn hắn lần nữa tới đến thông hướng từ quá nhai đầu kia cầu treo chỗ lúc, nơi này đã bu đầy người, mà bọn hắn cũng hoàn toàn quên muốn đi giúp Liêu Chí Đào báo thù sự tình. Trên đất vết máu chưa khô ráo, Văn Triều Sinh chém liêu chí đảo hai tay một chuyện, cấp tốc ở trong đám người chuyển ra à, hắn thực có can đảm đoạn liêu sư huynh cánh tay. Không sợ liêu sư huynh tìm hắn thu được về tính sổ sách. Chật chật, nông dân chưa thấy qua việc đời, không biết trời cao đất rộng, ta nhớ không lầm, liêu chí đảo ra cảnh có chút ưu việt, cái kia Văn Triều Sinh dám làm như thế, quay đầu sợ là trong nhà muốn gà chó không yên ha ha, có kịch vui để xem lạc. Ai, không đối, không phải mới vừa còn có một vị sư tỷ tiến vào tới. Một người vừa rứt lời. Lửa nghe được nơi xa cầu treo đối diện chuyển đến một đạo để cho người ta ra đầu tê dại thêm lương thiết lên, tại mây mù lượn lờ vách núi ở giữa quanh quẩn không thôi năm. Thet, ngủ ngon, chương 191. Mạnh miệng, Chương 191, Mạnh miệng, Là đêm, trăng sáng sao thưa. Mạnh kia tính mịch sâu thẳm ngân hạnh trong rừng, gió lay động lá cây lúc, chợt có côn trùng kêu vang tấu nhạc, một chút hai lần, một tiếng hai tiếng, đã quấy rầy lấu các cán bình. Nói không nên lời đó là cái gì tiểu trùng, Vương Lộc trải qua lúc càng có tâm sự tại lông mày, bước chân mà nặng, đi ngang qua ngân hạnh tiểu đạo liền làm rối loạn tiếng gió cùng tiếng côn trùng lên lầu lúc lại làm rối loạn mật mật tiêu đốt nến cùng đỗ chỉ ngư sắp rơi vào trên giấy mực nước động. Nàng nhìn qua đứng ở cửa ra vào Vương Lộc, buông xuống ở trong tay bút, hỏi chuyện gì như vậy kinh hoàng. Vương Lộc vẫn là mười phần cung kính đối với viện trưởng không mình hành lễ, tiếp lấy vội vàng nhân tiện nói viện trưởng, hôm nay có đại sự xảy ra, cái kia tư quá nhai bên trong văn triều sinh thật chém thư viện đồng môn cánh tay, hơn nữa còn chém sáu đầu. Trong đó một tên gọi là Bành Triển Xuân sư Minh Bởi bị bị văn triều sinh chặt xuống cây tay, dẫn đến hành động bất ổn, đi quá thời điểm vô ý Hắn nói liên miên lại nhải một đống lớn liên quan tới bài chuyện xuân sự tình đằng sau, lại nâng lên một người khác. Còn có Liêu trí đảo, Liếu gia trưởng tử, hắn hôm nay đi tìm Vân Triều Sinh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, người khác đều là chặt một đầu cánh tay, hắn bị chặt hai đầu, về sau các sư huynh đệ dạng, Liêu trí đảo ngậm cánh tay của mình đi thái y cắt, long thái y lại ngược lại là đem hắn cánh tay cho hắn khâu lại lên, bất quá nghe thái y ý kia, bởi vì Liêu trí đảo mất máu quá nhiều cùng một chút cái gì khác nhân tố, dẫn đến Liêu Chí Đạo cánh tay phải có thể hay không giống nguyên lai như thế sự, rúng hay là hai lời. Hắn nghĩ càng vì viện trưởng giảng thuật hôm nay đi tư quá nhai khiêu chiến văn triều sinh những sư huynh sư tỷ kia thảm trạng, nói xong sau, chợt thấy trước mặt viện trưởng trên bàn trà nến lấp lóe một chút, ngay sau đó liền nghe viện trưởng nói là thanh hảo kiếm, ngoài đến không tệ. Vương Lộc khẽ miệng co quắp rút một chút, do dự một lát, hay là thấp giọng nói ra viện trưởng, cái này chỉ sợ chưa chắc là chuyên tốt. Trong thư viện các sư huynh sư tỷ, không ít tại Vương Thành Trung đều hơi có chút thân phận, gia tộc cùng vương tộc tương thông, quay đầu nếu là bọn họ muốn khởi sự đến, sợ là muốn cho thư viện lấy không ít phiền phức. Nếu là thư viện thật có lòng muốn thu vị sư đệ này, ngài nếu không hạ cái làm cho Để thư viện những sư huynh sư tỷ kia đừng đi tư quá nhai gây phiền toái đô thị ngư phối hợp uống một ngụ trà, nhìn chằm chằm trước mặt ghi chép thư tịch nói ra đáng tiếc trình phong không tại, không phải vậy vào xuân sau một lần cuối cùng tứ quốc luận võ nên sẽ có chút ý tứ, như vậy, ngược lại là tiện nghi văn triều sinh tiểu tử kia. Vương Lộc thấy thế, lập tức liền hiểu được viện trưởng hơn phân nửa không có nghe hắn nói chuyện, kỳ thật hắn đối mặt viện trưởng lúc gặp lực một mực rất lớn, nhưng chuyện này liên quan đến thư viện, Vương Lộc cảm thấy mình hay là phải nói một chút. Hắn nhập 3 năm, tại thư viện thi toàn quốc bên một mực hạng là hắn đặc biệt cố gắng, lại cứ tư chất thường thường, một mực chưa từng vượt qua Long Ngâm đạo này. Lúc trước thư viện nội bộ tiên sinh gặp hắn thực sự ngu dốt, liền liên hệ vương tộc, muốn tùy tiện an bài cho hắn một cái tiểu quan, mượn cơ hội đem hắn đá ra thư viện, cuối cùng là viện trưởng mở kim khẩu, đem hắn lưu tại thư viện ngẫu nhiên vì nàng làm một chút sự tình, hắn như là mới có thể lưu lại. Vương Lộc đương nhiên không muốn đi quan trường, tổ phụ của hắn cùng phụ thân đều là ở trong quan trường trọc tới sự tình mới đột tử, hắn biết rõ đó là đầm rồng hao hổ, tuyệt không phải đất tốt. Theo hắn lại một lần nữa nhắc lên Liễu Chí đạo những sư huynh sư tỷ kia gia tộc, viện trưởng nghe một hồi sau, lúc ngẩng đầu hỏi bọn họ là ai. Vương Lộc trầm mặc hồi lâu, phàm là có chút é e quệ cũng có thể nghe do viện trưởng quyết định, thế là hắn ngừng nói, giao phó xong chuyện hôm nay sau, hắn liền cùng viện trưởng chắp tay chào từ biệt, thời điểm ra đi, Vương Lộc nghĩ đến cái kia cùng Văn Triều Sinh đến từ cùng một nơi người, nửa khí có chút hoài niệm nói với viện trưởng, Trình Phong sư đệ sẽ còn trở về à? Tiếp tục chép sách Đỗ Trì Ngư nghe nói lời ấy, bút trong tay mực hơi chút dừng lại, nàng nghĩ nghĩ nói ra trở về làm cái gì, tốt nhất vẫn là đừng trở về. Vương Lộc thở ra một hơi, gật gật đầu đi xuống lầu. Hắn sau khi đi, Đỗ Trì Ngư chép sách lúc tự hồ lại hồi tưởng lại chính mình tên kia đóng cửa bên ngoài quan môn đệ tử nghĩ đến một chút thưa thất bình thường quá khứ, nghĩ đến Trình Phong cặp kia bình thường lại không bình thường con mắt, đương nhiên cảm khái nói tốt bao nhiêu một đóa hoa, đáng tiếc, cắm vào phân trâu bên trong. Văn Triều Sinh liên chạm thư viện Long Ngâm Trung Phẩm học sinh 6 cái cánh tay sự tỉnh, đã như phong lôi tại trong thư viện chuyển bá, cơ hội trừ những cái kia bế quan người, có thể là nhất tâm tiềm tu không hỏi ngoại giới học sinh, đều đã đối với Văn Triều Sinh ba chữ này bắt đầu dần dần quen thuộc, đồng thời thường xuyên treo ở miệng bên cạnh. Trước đây, trong thư viện chủ đề cơ bản đều là các thư sinh ở giữa lẫn nhau lựa bàn, ai ai ai lại thành công thắng ai ai, ai xếp hạng như thế nào? Tại học thuật nho ra bên trên tu hành thì như thế nào, nếu không nữa thì chính là chút bắc quái, vị sư huynh nào cùng vị nào sư tỷ tỏ tình, thành một đôi lương nhân, có thể là hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình. Những câu chuyện này giống như bọt nước tại trong giang hà quay cuồng, vụ xuất hiện lại nhanh chóng biến mất, khó tránh khỏi để cho người ta mất hết cả hứng. Ngược lại là Văn Triều Sinh lần này, náo động lên tiên đại động tính, nhiệt độ kéo dài không thôi, càng ngày càng nghiêm trọng, một buổi sáng sớm, đưa cơm Vương Lộc cũng còn không tới, liền có một đám người vây ở cầu treo đầu này, trước đó bị Văn Triều Sinh chặt đứt cánh tay cao mẫn tại, bởi vì tiền tài đại đầu đều cho Văn Triều Sinh. Trong tay nàng chỉ còn lại một chút tán toái ngân lượng, Cao Mẫn liền không dám phung phí, dứt khoát điểm tâm liền không ăn. Bởi vì một chút đặc thú nguyên do, Cao Mẫn cũng không hướng trong tộc xin giúp đỡ, thời điểm chưa tới, nàng còn phải đợi thêm nửa tháng, trong nhà mới có thể gửi tiền tới. Trong đám người có người một chút liền nhận ra nàng, dùng cực bén nhọn ngự khí cười nhạo nói Cao Mẫn sư muội may mắn nhặt về một đầu cánh tay, thế mà còn dám tới, không phục a. Cao Mẫn liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng về đối nói ta chỉ là muốn nhìn xem, hôm nay lại có cái nào thẳng xuôi xẹo đem cánh tay ở lại bên trong, mà lại sư huynh không phải cũng đã đến rồi sao? Ta xem sư huynh như vậy đã tính trước, nghĩ đến nhất định là muốn là ba vị tiên sinh cùng với những cái khác các sư huynh sư tỷ báo thủ đi. Nói, nàng đưa tay đối với cầu treo hư dẫn một chút tào sư huynh, "Xin mời." Tiên kim Liễu Mai cao mận thư sinh sắc mặt nhất thời cứng đờ, lúc này, trong đám người không biết cái nào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người đột nhiên đối với hắn túi đầu, thanh âm trong sáng cung thị sư huynh hiển thánh. Thanh âm hắn rơi xuống, ngay sau đó liền có thứ hai, người thứ ba học người kia, lớn tiếng nói cung thị sư huynh một lát, người này lại bị tươi sống đứng lên, con mắt trừng lớn, nửa ngày không nhúc cũng không có nói chuyện. Cao Mẫn liền bỗng nhiên đối với hắn nháy mắt ra hiệu sư huynh, ngươi hẳn là sợ đi. Sư muội ta ngay cả long ngâm cảnh đều không có nhập, liền dám vào đi là ba vị tiên sinh đòi cái công đạo, sư minh đường đường long ngâm cảnh cao thủ, há có thể không chiến từ lui. Bị dựng lên tới thư sinh khỏe miệng co giật, hắn nhìn một cái bị mây mù che giấu cầu treo đầu kia, do dự một chút sau, ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, vung tay áo nói thôi. Đã như vậy, vậy ta liền đi nhìn xem. Một cái khổ hại huyện loại địa phương rách nát này tới hương gia thất phù, ta cũng không tin hắn có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, thẳng tắp lưng, ngạo nghễ đứng ở trước vết núi. Hai cái hô hấp đằng sau, hắn ước lượng cảm thấy mình đủ đẹp trai, lúc này mới vận chuyển thân pháp, không trong mây biển đầu kia, đám người nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất, mới rốt cục có người yếu ớt mở miệng nói Tào Sư Minh có thể đánh thắng Văn Triều Sinh A. Một người khác cười lạnh đánh thắng được cái giám, hai tháng trước hắn mới tại ẩn tiên hạp phía dưới bị Giang Phi Câu đánh qua, Giang Phi Câu đều không phải là Văn Triều Sinh đối thủ, người cảm thấy hắn có thể đánh được. Người thứ ba thanh âm mang theo một vòng hoàng hốt vậy chúng ta vừa rồi cái này. Có phải hay không có chút quá mức Đám người một trận trầm mặc, thẳng đến cái nào đó thanh âm lạnh lùng xuất hiện chúng ta quá phận cái gì, cũng không phải chúng ta chém cánh tay của hắn, muốn nói quá phận, chẳng lẽ không phải cái kia Văn Triều Sinh quá phận. Thanh âm của hắn tựa như vì mọi người mang đến yên tâm thoải mái an ủi, lập tức liền có người phụ họa nói không sai. Thư viện nhiều năm như vậy, trong môn các sư huynh sư tỷ phân tranh vô số, nơi đó có hơi một tí chém liền người cánh tay thuyết pháp. Cái này Văn Triều Sinh nếu là còn sống trở thành thư viện đồng môn, sợ là tương lai sẽ chỉ làm hại thương sinh. Đám người một trận rộn rộn giảng nghị luận, càng nói càng là lòng đầy căm phẫn. Không rõ vì sao thư viện sẽ coi trọng văn triều sinh dạng này giết người không chấp mắt ma đầu, đem nó đặt vào trong môn, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, xa xa Vân Sơn bên trong đống nhiên xuất hiện Tào Đông thân Ảnh, hắn chậm mặc từng bước một đi ra cầu treo, hai tay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế thế, vừa rồi còn sốt ruột thảo luận đầu này lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, cho đến Tào Đông Lai đến phụ cận, mới có người hỏi Tào sư huynh đây là giết văn triều sinh. Tào Đông lắc đầu, hơi có chút chột dạ nói không có, ta cùng cái kia văn triều sinh giao thủ trong chiều, tương xứng, ta dù chưa bại, nhưng cũng không làm gì được hắn. Trong đám người Một vị dáng người nhỏ nhắn sinh sắn sư muội đưa ra chất vấn Tào sư huynh thật cùng cái kia Văn Triều sinh động thủ một lần, làm sao mặt không đỏ tim không đập. Tào Đông nghe chút lời này, dự biết Triều sinh giao thủ trăm chiêu đều không có đỏ mặt, lại tại lúc này xuất hiện một vòng hư ý, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng ho khan một cái, trả lời ta vừa mới tại cầu treo đầu kia điều tức một hồi, lo lắng khí tức bất ổn ảnh hưởng đến bộ pháp, từ đó thi triển thân pháp lúc không cẩn thận ngã xuống vách núi. Lại có một người tràn đầy phấn khởi đã như vậy, Tào sư huynh có thể miêu tả một chút vừa rồi chiến đấu. Cái kia Văn Triều sinh dùng cái gì chủng công phu? Tào Đông trầm ngâm một lát hắn dùng lên đường giang hồ số, nhìn không ra môn phái nào, bất quá hắn kiếm rất sắc bén. Ân, đối với Cao Mẫn Long mày dương lên hắn không phải dùng ta. Tào Đông nghĩ đến trước đó bị Văn Triều Sinh chặt đứt cánh tay những người kia trở lại, trong lòng biết chính mình nói lỡ miệng, nhanh chóng qua loa tắc trách nói ân, ngay từ đầu thật là bút, nhưng ngoại Tào Đông cũng không phải chỉ là hạng người hư danh, há lại một cây phổ thông bút lông liền có thể ứng phó. Về sau ta cùng hắn giao thủ 87 chiêu lúc, Văn Triều Sinh không lại, vậy mà dùng ra ám chiều, rút ra cất dấu kiếm, nếu không phải ta kinh nghiệm phong phú, liền bị hắn đặt được. Cao Mẫn lắc đầu tạo sư huynh, không có đánh chính là không có đánh, sợ chính là sợ, võ công của ngươi phẩm là có ngươi miệng một nửa cùng, gián, cũng không trở thành liên thủ cũng không dám động. Một bên đám người nợ nụ cười, tản mạn lấy khoái hoạt không khí, Tào Đông giận mà vung tay náo, nói ngươi biết cái gì, ta là. Nhớ tới chính mình không ăn điểm tâm. Hắn nói xong, liền muốn vội vàng rời đi nơi này, Cao Mẫn còn đang đọc sau không buông tha tạo sư huynh nếu không đi thử xem, Văn Triều Sinh cũng không ăn điểm tâm. Tào Đông gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm đến lợi hại, nếu không phải một bên có như vậy nhiều các sư huynh đệ nhìn xem, Hắn cao thấp giống như trước kia hung hăng giáo huấn cao mẫn một trận. Bất quá dưới mắt, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt phát sốt, muốn nhanh chạy khỏi nơi này bốn. "Đoét, hôm nay ra ngoài ăn từ cưới, canh một, ngủ ngon." Thực sự cảm thấy bởi đến khó chịu bảo con bọn họ, có thể tồn một đoạn thời gian lại nhìn. HH chương 192. Từ nhất chi đi qua. Chương 192, Từ nhất chi đi qua. Một trận náo kịch kết thúc, cho đến Vương Lộc mang theo điểm tâm đi gặp Văn Triều Sinh lúc, có sư huynh linh cơ khế động, đưa ra tại Văn Triều Sinh ăn bên trong hạ động, đồng thời tiện tay móc ra một bao kỳ quái bột phấn nhỏ, dường như đã sớm chuẩn bị, hắn giao cho Vương Lộc Phân phó Vương Lộc tại trên, cầu thời điểm, trước tiên đem độc hạ, sau đó bưng cho Văn Triều Sinh đi ăn. Vương Lộc không nói chuyện, đem cái này bột phấn nhét vào trong túi, sau đó dẫn theo thực Lam đi tới đối diện, dựa theo lệ cũ, hắn mỗi qua một đoạn thời gian muốn cho Từ Nhất Chi đưa một lần cơm cùng nước, bảo đảm hắn sẽ không chết ở chỗ này, mà Từ Nhất Chi còn cùng thời điểm dĩ vãng mở rộng, xếp bằng ở dưới tuyệt bích, một mực nhìn chăm chú trên tuyệt bích những cái kia tội chữ, không nói một lời. Hắn không để ý đến Vương Lộc, tựa như chỉ đem Vương Lộc xem như không khí, Vương Lộc tựa hồ đối với này tập mãi thành thói quen, hắn xuống thuộc về Từ Nhất Chi phần kia đồ ăn sau, liền lại dẫn theo thực làm đi tới Văn Triều Sinh đầu này, hai người tương đối ngồi xếp bằng, Vương Lộc từ từ từ bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật, một bên ăn, một bên móc ra lúc trước nào đó sư huynh kín đáo cho hắn một phần nhỏ, ném tới Văn Triều Sinh trước mặt, đồng thời đem vị sư huynh kia tính danh nói, cho Văn Triều Sinh hắn gọi Vân Tự Kỳ, ra ngoài nếu là khó chịu, ngươi liền đánh hắn đi, đừng đánh ta. Văn Triều Sinh tò mò nhìn về phía hắn ta cho là ngươi là đứng tại bọn hắn bên kia mà. Vương Lộc lắc đầu ta đúng vậy xếp hàng, năm đó ra già của ta cùng phụ thân ở trong quan trường chính là chết như vậy. Chỉ là thân là một tên thư viện học sinh, ta cảm thấy cách làm này phi thường đáng xấu hổ, đánh không thắng liền đi luyện, hạ độc cách làm này không khỏi quá mức hèn hạ. Văn Triều âm thanh cười cười, trả lời ngươi coi như cái tương đối chính phái người, nhưng người như ngươi không thích hợp lăn lộn giang hồ. Vương Lộc cũng không đối với việc này có chỗ so đo, hắn cũng chưa từng nghĩ tới tương lai mình sẽ ở trên giang hồ dốc sức làm, mà là nói ra đúng rồi, Văn sư đệ, ngươi cứ như vậy đem các sư vinh sư tỷ cánh tay cắt đứt xuống đến, không sợ người nhà mình ở bên ngoài xảy ra chuyện? Hắn bắt đầu gọi văn sư đệ liền đại biểu hắn thừa nhận văn Triều Sinh thực lực, cũng dần dần tin tưởng văn Triều Sinh có thể từ tư quá nhai bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Văn Triều Sinh thì nói cho Vương Lộc, chính mình không có người thân. Vương Lộc nhìn chằm chằm văn Triều Sinh, ánh mắt kinh dị, thậm chí quên đi ăn trong tay bánh bao. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu nói: "Vậy cũng không nên làm như vậy, tương lai ngươi cũng nên rời đi thư viện, đắc tội những sư huynh đệ kia ra thế, một khi rời đi thư viện che chở, tại bên ngoài bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện." Văn Triều Sinh uống một ngụm sữa đậu nành, chậm nói: "Ta dù sao cũng phải trước còn sống rời đi nơi này. Chính như ngươi lúc trước nói tới, Trong thư viện thiên tài vô số, ta sớm muộn sẽ gặp phải lợi hại người tu hành, nếu như bọn hắn thua lại không trả giá đắt, vậy chỉ cần phải không ngừng hướng ta khởi xướng xa luân chiến, ta luôn có khí lực bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm, đến lúc đó liền sẽ trở thành trên đất gỗ đợi làm thịt thì cá. Như bây giờ, rất tốt. Nói xong, ánh mắt của hắn lướt về phía nơi xa, rơi vào quay lưng về phía họ từ nhất chi trên thân, hỏi Vương Lộc, hỏi người vấn đề. Hắn tại sao phải tại tư quá nhai? Vương Lộc quay đầu thuận văn chiều sinh ngón tay phương hướng nhìn một cái, do dự một lát sau, đệ thấp chính mình thanh âm nói từ sư huynh rồi, giết mấy cái đồng môn sư huynh tỷ. Tất cả đều là thông ngũ cảnh. Dừng một chút, hắn đối với Văn Triều Sinh hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không có phát hiện a, hai ngày qua tìm ngươi, căn bản không có thông ngũ cảnh sư huynh tỷ. Bọn hắn căn bản không dám bảo đến. Văn Triều Sinh nghe vậy, hoảng thần trong mắt, lúc này mới bỗng nhiên minh bạch lúc trước lầu nhỏ trung viện dáng dấp câu kia về phần thông ngũ cảnh những học sinh kia, càng sẽ không đến hàng nữa. Hắn muốn cho rằng là viện trưởng hạ mặt khắc mệnh lệnh, nguyên lai là từ nhất chi tầng này bảo hộ ngăn tại bên ngoài hắn làm sao bị điên, vì sao muốn sát môn. Văn Triều Sinh bắt đầu dần dần đối với Từ Nhất Chi lên hứng thú. Hắn muốn cho là Từ Nhất Chi chính là một cái và bình Sơn Vương bọn người làm giao dịch thư viện học sinh, cái mộ Vinh Hoa phú quý, hiện tại xem ra, trên thân người này còn giống như có mặt khác phức tạp hơn cố sự. Máy hát mở ra đằng sau, Vương Lộc cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua diện bích mà ngồi Từ Nhất Chi, đưa tay che tại miệng bên cạnh, thấp giọng nói chuyện này nói rất dài dòng. Năm đó Từ Sư Vinh cũng là trong thư viện khó gặp thiên tài, hắn cũng quật khởi tại Hàn môn, mới vừa vào thư viện lúc, tử Sư Vinh không có bất kỳ cái gì tu vi, mỗi ngày trừ luyện chữ cùng nghe giảng bài, chính là tu hành, hắn từ trước tới giờ không cùng người chuyện Không quan tâm thư viện mặt quái, không làm bất luận cái gì chuyện dư thừa, ta muốn, đây đại khái là thư viện trăm năm qua cố gắng nhất một người. Mà từ sư Minh Thiên Phú cũng không có thẹn với cố gắng của hắn, một năm sau thư viện hội võ, Từ sư Minh một tiếng hót lên làm kinh ngợi, lấy thông u sơ cảnh tu vi thắng thông ngũ thượng phẩm Liêu sư Minh, thành thư viện hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Sau đó 2 năm, thư viện rất nhiều thông ngũ cảnh sư Minh sư tỷ lần nữa hướng Từ sư Minh khởi xướng kiêu chiến, lại đều không mảy may dung chuyển Từ sư Minh tại thư viện địa vị, để Từ sư Minh liên tục thư viện thi toàn quốc 3 năm thứ nhất. Lúc đó Từ sư Minh cảnh giới đã đi tới thông ngũ thượng phẩm Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, hắn có thể sẽ là thư viện gần trăm năm nay vị thứ hai phá vỡ thiên nhân, tiến vào che thiên điện đạo tạo sâu thánh hiển, nhưng mà đến năm thứ tư, thư viện lại tới một con quái vật. Nói đến đây chỗ, Vương Lộc nhìn về phía Văn Triều Sinh, lộ ra một cái người hiểu biểu lộ. Văn Triều Sinh cảm thấy hiểu rõ cho nên, Trình Phong tiến vào thư viện sau năm ngày phá tứ cảnh, từ che thiên điện sau khi ra ngoài liền bại từ nhất chi. Vương Lộc khẽ gật đầu, hắn chút không yên tâm quay đầu liếc qua diện bích mà ngồi từ nhất chi, tựa hồ lo lắng những đối thoại này bị từ nhất chi nghe thấy, từ đó chọc giận cái này, tinh thần đã không quá người bình thường bất quá cũng may từ nhất chi cách bọn họ cực xa, mà lại lực chú ý trợ hồ cũng không có tại trên người của bọn hắn, chỉ là một vị nhìn chằm chằm vách tưởng chữa bằng máu xuất thần. Thế là Vương lộc lại dùng càng thêm nhỏ giọng lại cẩn thận ngữ điệu nói ra Trình sư đại bại từ sư vinh liền dùng một chiêu. Khi đó từ sư huynh tìm Trình sư đại lĩnh giáo, nói muốn mở mang kiến thức một chút che trời trong điện 11 cửa hắn không có học được học thuật nho ra, sau đó từ sư vinh dùng một chiêu ấp bụi nhẹ Trình sư đệ cũng trở về cùng một chiêu, từ sư vinh thảm bại trọng thương, hôn mê sau 3 ngày mới thức tỉnh, từ đó từ sư huynh liền đóng cửa không ra, không biết lúc nào liền bắt đầu điên, điên khùng khùng đứng lên. Vương Lộc càng nói, thanh âm càng nhỏ, đến phía sau cơ hồ nghẹn không được, hắn thở dài, lại nghĩ tới chính mình, trong lúc nhất thời nhìn về phía Văn Triều Sinh biểu lộ cực kỳ phức tạp, đã ăn xong cuối cùng một ngụm thịt muối bao, Vương Lộc mang theo tự giễu ước, vừa cười vừa nói người này cùng người khác biệt thật rất lớn, trước kia sách thánh hiền bên trong chỉ nói hưu giáo vô loại bây giờ xem ra, cũng không phải thật không loại. Nói xong, hắn đem suy nghĩ chuyển đến Văn Triều Sinh trên thân, dùng cực kỳ ngọn lửa ác ước, thậm chí có chút ghen tị ngự khí nói ra văn Đệ, lúc trước ba vị tiên sinh, thật là ngươi một người giết. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú lên hắn, bỗng nhiên cười nói không phải, là trên trời mất rồi cái con khỉ, một vậy cho hết bọn hắn ba đánh chết. Vương Lộc nghe vậy cũng cười Văn Sư đệ đang nói đùa gì vậy. Văn Triều Sinh nói chẳng lẽ ta nói ta độc chiến châu cậu ba người cũng đem bọn hắn tất cả đều giết chết, sẽ càng có thể tin a. Vương Lộc chân thành nói đương nhiên sẽ càng có thể tin, dù sao. Hắn dùng ánh mắt lướt qua nơi xa cái kia mấy cái bị Văn Triều Sinh chặt xuống cánh tay, những cánh tay này còn chưa có bắt đầu lưu tối, bị Văn Triều Sinh ném vào bên dưới vách đá một góc. Văn Triều Sinh vừa cười vừa nói ngươi nhìn, cái này không phải liền là uy hiếp. Ngay từ đầu ta nói ba vị tiên sinh đều là chết trên tay ta, ai sẽ tin đâu. Nhưng bây giờ, các người đều tin. Cho nên, nếu như không có năng lực làm đến điểm này, muốn tiến đến tìm ta, có phải hay không trước tiên cần phải cân nhắc một chút chính mình? chương 193. Trời mưa, người đứng phía sau. chương 193. Trời mưa, người đứng phía sau. Vương Lộc Nhưng đối với Văn Triều Sinh tràn ngập nồng đậm hiếu kỷ, thậm chí bởi vì Văn Triều Sinh cùng chính Phong, hắn cũng bắt đầu đối với khổ hại huyện bực này xa xôi vùng đất biên thủy cảm thấy hương thú có vết xe đổ. Hôm nay cả một ngày trừ sáng sớm có người xuyên qua mây mù đứng tại tại chỗ rất xa nhìn hắn một cái bên ngoài, Văn Triều Sinh không còn gặp được bất luận kẻ nào tiến đến là châu cậu ba người báo thủ, an tâm tại cây kia không biết tên dưới cây đánh một ngày ngồi. Hắn ở trên vách tường lưu lại nhàn nhạt vết máu bị một trận đột nhiên xuất hiện tập phong kình mưa tắm đến không còn một mảnh, ngược lại là đối diện từ nhất chi, không biết là bởi vì thông ngũ cảnh cường giả máu tươi cùng người bình thường có cái gì khác biệt, hay là nguyên nhân gì khác, hắn viết ở trên vách tường bằng máu nửa phần chưa khởi, thậm chí bởi vì mưa bụi tô điểm, để những cái kia chữ bằng máu để lộ ra nồng nghiệp. Văn Triều Sinh chầm chầm diện mà ngồi từ nhất chi. Trong lòng suy nghĩ, đổi lại bất cứ người nào cần cụ chăm chỉ khổ tu 3 năm, lại bị từ trên trời giáng xuống một tên thiên phú trách chỉ dùng 5 ngày liền đánh bại, đoán chừng đều rất khó tiếp nhận, đối phương bộ dáng này, nên bị nhốt rồi, có tâm ma. Ban đầu ở Lã Chi Mệnh trong sân lúc, Văn Triều Sinh cũng từng có loại cảm giác này, hắn luôn cảm thấy Lã Chi Mệnh cũng vào khuôn cảnh, chỉ là không biết phần này khuôn cảnh đến tột cùng là bởi vì thế sự hay là bởi vì tu hành. Hắn lường trước, Lã Chi Mệnh dạng này, người tu hành nên rất khó bị tu hành phương diện sự tình khốn ở, nhưng hắn cũng không phải rất xác định, dù sao Văn Triều Sinh bây giờ cảm thấy Lã Chi Mệnh khả năng đứng quá cao. Cho nên đối mặt khó khăn cũng cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Màn đêm rủi xuống lúc, thư viện lại một lần nữa lâm vào dài dòng nghiên tính, mà tại trận này trong mưa to, vương cung chỗ sâu lại chuyển đến tiếng mắng chửi, tại bàn long cung trùng, tòa kia cao nhất cao 7 tầng điện, trùng hợp cùng thư viện phía sau núi xa xa nhìn nhau, đêm tối che đậy hết thảy, tật phong liền đem sục sôi tiếng người tất cả đều ôm vào trong lực, lại đem bọn chúng vần nát, cùng nhau ngã vào trận này quần quật vô biên trong màn mưa. Trong điện, lửa đèn chường minh, hai người tựa hồ bởi vì chuyện gì mắng nhau hồi lâu, cho đến đêm khuya, tóc đều là nhanh trắng bệnh một người trung niên lúc này mới tức giận đá cửa điện, phẩy tay áo bỏ đi đi đến nửa đường, hắn quay đầu lại chỉ vào tản ra ánh sáng nhạt cửa lớn mắng ngu muội. "Ngu muội, sớm biết ngươi hôm nay như vậy vội vã chịu chết, năm đó bản vương liền không nên phí hết tâm tư cứu ngươi tên tiểu súc sinh này. Nếu như không để cho ngươi chết tại trong chảng hạo kiếp kia, xong hết mọi chuyện." Hắn giận không kìm được, quay người bước nhanh mà rời đi, cô tịch hắc ám trong hành lang, còn truyền vang lên hắn tiếng ho khan kịt liệt. Theo hắn sau khi đi ra, một tên khác bọc lấy tố bạch dài cẩm tuổi trẻ nam nhân mới xuất hiện tại cửa ra vào, hắn manh mối tuy là tú, lại ẩn ẩn lộ ra một cô vương giả khí khí, không giận tự uy. Người trẻ tuổi đem cố khí chất này ẩn tàng đến vô cùng tốt vô cùng tốt, chỉ là ngẫu nhiên tại trong mắt chất động, hắn dựa vào cạnh cửa, lông mày nhíu nhào, bên trong là hoàn toàn tan không ra vẻ u sầu. Không biết qua bao lâu, lại có một đạo khác tiếng bước chân vang lên, vội vàng, thân ảnh tại trong hắc ám xuất hiện, giống như là từ trong bóng dáng đi ra còn xuống quái vật, cho đến phụ cận mới biến thành một tên toàn thân lấy áo giáp thị vệ, đi tới trước mặt người tuổi trẻ, hắn quỳ một chân trên đất, cung kính nói bẩm Thể Vương, Chu Bạch Ngọc ở ngoài điện, cầu Vương trầm mặc, nhiên phất phất tay nói cho biết, không thấy, thị vệ do dự một chút, cũng không rời đi, mà là còn nói thêm Thể Vương. Chu Bạch ngọc giằng, đây là kiện liên quan đến Tể Quốc Quốc vụn đại sự, liên lụy đến Ngọc Long phủ cùng. Bình Sơn Vương. Nhấc lên Bình Sơn Vương cùng Ngọc Long phủ, Tể Vương vẻ u sầu càng dày đặc, nỗi lòng cũng càng thêm phiền nhiễu, dự khí tăng thêm không thấy, để hắn lăn, lăn đến càng xa càng tốt. Gặp Tể Vương đã đã mất đi tính nhân lại, thị vệ dấu tại màn sắt dưới mặt imắng thở dài, hay là quay người rời đi, nhưng qua không đầy một lát, hắn lại lần nữa trở về, trên thân dính lấy băng lánh nước mưa, thở hào với trong phòng hạ. Tính rãi mở ra, nhíu mày lại có gì sự tình. Tiên thị vệ này thấp giọng nói Chu Bạch Ngọc nói, nếu là Tề Vương không thấy hắn, hắn vẫn đứng ở ngoài điện, thẳng đến giam chết. Tề Vương cười lạnh nói vậy liền để hắn giam chết ở nơi đó đi. Thị vệ nghe vậy thân thể cứng đờ, không có trước tiên đứng dậy ứng làm cho, Tề Vương biết Chu Bạch Ngọc từng tại Biên Cương từng là công, ở trong quân thanh danh rất lớn, bây giờ trong hoàng cung ngự lâm quân cũng có rất lớn một bộ phận đều là từ Biên Cương điều tới tinh tuy tùng, cho nên tự nhiên cũng rất kính trọng Chu Bạch Ngọc xem ra ngươi là rất cùng hắn cùng nhau chết ở bên ngoài. Tề Vương nhạt lên tiếng, tên thị vệ kia lúc này mới như ở trong mộng toàn thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói nhỏ cái này liền đi chưa Hắn quay người vội vàng biến mất, đi thẳng bên dưới trong cấp thềm đá, rồi băng lách nước mưa đi tới Chu Bạch Ngọc trước mặt, đối với hắn cười khổ nói Chu đại nhân, vương thượng đây là quyết tâm không thấy ngươi, mưa lớn gió rét, ngài hay là đi thôi. Chu Bạch Ngọc toàn thân ẩm ỉa, đã là bị nước mưa xối thông thấu, cực kỳ chật vật, hắn đứng ở nguyên địa trầm mặc không nói, thế thế, thị vệ đẩy ra chính mình mặt nạ, lộ ra một tấm màu đồng khuôn mặt, khiến lớn lúc trước Bình Sơn vương mới đến qua, tựa hồ cùng vương thượng liệt cái lộn. vương giờ này hẳn cực kỳ Chu đại nhân đứng như vậy cũng không phải chuyện gì, không bằng về trước đi nghỉ ngơi, ngày nào vương thượng tâm tình tốt chút ít, ta lại nghĩ biện pháp liên hệ ngài. Chu Bạch Ngọc đối với thị vệ có chút chất tay, sắc mặt bình tĩnh nói các hạ hảo ý, chú mô tâm lĩnh. Thấy hắn như thế kiên trì, tên thị vệ kia cũng hiểu được chính mình là không khiến nổi, đành phải thở dài một tiếng, một lần nữa mang lên trên mặt nạ, trở về điện hạ phòng thủ. Mưa to một chút liền không ngừng, Văn Triều Sinh đỉnh đầu đại thụ mặc dù cảnh lá tươi tốt, nhưng rốt cục cũng ngăn cản không nổi cái này như mũi tên bình thường che khuất bầu trời thiên thủy, đến ngày thứ 3, hắn toàn thân trên dưới đều đã bị thông thấm, nhưng Văn Triều Sinh tựa hồ toàn không thèm để ý, có nước, hắn liền dùng bút dính lấy nước, tiếp tục luận chữ. Toàn thân ướt đẫm sau, Tâm của hắn phất càng thêm yên tĩnh, có lúc trước trận nhiếp chi chiến, Văn Triều Sinh hung danh tại trong thư viện nhanh chóng chuyến bá, hai ngày này không người tới tìm hắn nước chiến, liền để Văn Triều Sinh thanh tịnh không ít, thấm trận mưa lớn này, hắn trầm tâm tĩnh khí, cầm trong tay bút lông tại trên vách đá dựng đứng một lần lại một lần viết vĩnh chữ. Chẳng biết lúc nào, sau lưng năm bước khoảng cách, đột nhiên chuyển đến một cái cực kỳ thanh âm xa lạ ai bảo ngươi viết ngược vĩnh chữ phương pháp. Văn Triều Sinh thân thể khẽ mình, quay đầu lúc, thấy Từ Nhất liền đứng ở trước mắt, ẩn vào dưới sợi tóc đôi trong mắt kiệt như sói như sắc bén rợa người. Đợt, ngủ ngon, chương 194. Từ Nhất Chi niệm. Chương 194, Từ Nhất Chi hoán niệm. Như trân bình thường lộp bộp rơi xuống trong màn mưa, Văn Triều Sinh cùng Từ Nhất Chi nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương lạnh nhạt, nhìn thấy đối phương đáy mắt vội vàng, cũng nhìn thấy hoàn toàn không thuộc về người bình thường điên cuồng đến giờ phút này, Văn Triều Sinh vẫn tin Từ Nhất Chi có tinh thần bất bệnh, hắn trong lúc lơ đáng toát ra tới cảm xúc, người bình thường hoàn toàn diễn không ra. Cho nên, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Từ Vương Lộc trong miêu tả không khó coi ra, Từ Nhất Chi cùng Trình Phong ở giữa có chút khúc mắc không chừng bởi vì năm đó Trình Phong một chiêu bài chuyện của hắn để Từ Nhất Chi ghi hận đến hôm nay. Nếu để cho Từ Nhất Chi biết hắn Văn Triều Sinh cùng chỉnh phong quan hệ trong đó, nói không chừng tại chỗ liền phải đánh nhau. Văn Triều Sinh phi thường xác định, chính mình không phải Từ Nhất Chi đối thủ, giờ này khắc này đứng tại trước mắt hắn người này, muốn xa xa so với lúc trước hắn tại Khổ Hải huyện gặp phải không có lỗi gì đáng sợ hơn, càng thêm có lượng. Hắn đương nhiên không cách nào cảm giác được Từ Nhất Chi chân chính cảnh giới, nhưng lão chi mệnh từng nói qua, theo cùng người động thủ số lần tăng nhiều, cảm giác của hắn sẽ trở nên càng ngày càng nghệ cảm, có khi vẹn vẹn nương tựa theo kinh nghiệm của mình, liền có thể đại khái giải một người mạnh yếu. Mà Văn Triều Sinh cảm giác chính là, nếu như hắn động thủ Hắn sẽ ở trong nháy mắt bị Từ Nhất Chi dễ chết. Cùng người động tới tay, Văn Triều Sinh mới biết được cảnh giới võ đạo bên trong, long Âm đằng sau cùng một cái cảnh giới thực lực võ giả trên lệnh vậy mà lại lớn như vậy. Mà mạnh như Từ Nhất Chi, lại bị lúc trước Trình Phong tiện tay một chiêu liền đánh bại, thời điểm đó Trình Phong nên mạnh bao nhiêu? Tại Đông Cương chém ngược ba tiên thiên nhân A thủy lại có bao nhiêu mạnh? Suy nghĩ như dòng nước tại trong đầu của hắn trôi qua mà qua, trước mặt màn mưa lại rơi xuống mấy dọn, Văn Triều Sinh mới chậm rãi mở miệng trả lời Tử Nhất Chi vấn đề, là một cái nguyên người, người quen biết cũ. Hắn khẽ âm rơi xuống, Từ nhất chi trong mắt tơ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh sôi lấy, nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói ta liền biết, ta liền biết, là hắn. Chính hắn không dám trở về a, để cho ngươi thư đến viện cười nhạo ta tới. Văn Triều Sinh cảm thụ được từ nhất chi trong giọng nói phần kia nồng đậm ám nghiệm, gặp hắn tùy thời đều có thể sẽ phát cuồng, lập tức điều chỉnh chính mình giọng điệu, nói ra đúng vậy, hắn là cái hèn nhát, hắn không dám trở về. Dừng một chút, Văn Triều Sinh lại bổ sung hắn thua. cái này đơn giản ba chữ, để vốn muốn nóng nảy từ nhất chi nhiên khí tức trì trệ, sau đó vậy mà làm lạnh thanh minh mấy phần. Hắn tại trong mưa giống như là mất chính mình hồn phách, lúc trước trong mắt điên cuồng theo trôi tại sợi tóc ở giữa nước mưa cùng nhau trôi qua, chỉ còn sót lại một đôi căn bản lấp không đầy chỗ trống, sau một hồi, Từ Nhất Chi hai tay che mặt, thanh âm khàn khàn nói: "Hắn cũng không có thua, là ta thua." Văn Triều Sinh chắc chắn nói Trình Phong chính là thua, nếu như hắn không có thua, ta liền sẽ không xuất hiện ở đây, ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. "Bá." Hắn vừa mới nói xong, Từ Nhất Chi lại bỗng nhiên bạo khởi, một thanh hung hăng nắm chặt Văn Triều Sinh cổ áo, cánh tay gần xanh bạo động, hắn toét miệng nói hắn không có thua, hắn không có thua. "Ta thua, là ta thua." Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Tử Nhất Chi con ngươi, cảm thụ được cái kia cố lúc nào cũng có thể sẽ dáng lâm tử vong, chỉ cảm thấy loại này áp bách để hắn khó mà hô hấp, ánh mắt hơi chút dịch chuyển khỏi, lướt về phía phương xa cái kia tràn đầy huyết tội vết đá, lại là đột nhiên nghị thông suốt chút sự tình, chầm rãi nói chạy trốn chính là thua. Ngươi không có thắng, hắn cũng không có thắng, ai cũng không có thắng. Nếu như hắn thắng, hắn làm gì tự phế võ công? thiêu Hủy thư tịch. Từ Nhất Chi nghe vậy hoảng hốt, hai mắt trợn tròn xoe, nhiên lui về phía sau mấy bước, vậy mà đặm mông ngã ngồi tại bị nước mưa cọ rửa đi ra trong vũng bùn, ngươi nói cái gì? Hắn? Hắn tự phế công? Lúc này, đổi lại Văn Triều Sinh giật mình ngươi không biết. Chuyện này không nên là thư viện đều biết ta. Từ Nhất Chi ngồi tại trong mưa bỗng nhiên không nhúc đích, như cái tượng đá, Văn Triều Sinh cũng xếp bằng ở trong vũng bùn, thẳng tắp lương chuyện này thư viện hẳn là tất cả mọi người biết, ngươi cũng nên biết, cho nên, ngươi vì cái gì không biết? Từ Nhất Chi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú Văn Triều Sinh, tựa hồ như cũng tại xác nhận hắn trong lời nói thật giả, chỉ là hắn giữ biết Triều Sinh đối mặt càng lâu, liền càng là lâm vào Văn Triều Sinh trong con người yên tĩnh trong đầm sâu, loại này làm cho hắn thanh minh, cũng làm cho hắn khó chịu ta. Hoàn toàn chính xác không biết. Hắn tại sao lại phế bỏ võ công của mình? Từ nhất chi có chút thất thần, khi biết Trình Phong hủy bỏ chính mình võ công sau, hắn cùng đại bộ phận thư viện học sinh mở dạng, hoàn toàn không có khả năng lý giải, nhưng hắn cũng không có những người khác như vậy hoán giận sụt sôi, càng nhiều là nghi hoặc. Văn Triều sinh chỉ vào xa xa với đá, nói ra bởi vì ngươi không cách nào đối mặt sự tình, Trình Phong cũng vô pháp đối mặt, nhưng là hắn chạy rất nhanh. Phế bỏ võ công của mình đằng sau, hắn liền một đường đi về phía nam, một nút trốn, một nút cuối cùng trốn về khổ hải huyện, trốn về chính mình sinh trưởng ở địa phương địa phương, sau đó đốt rụi tất cả sách, trừ quyển kia chỉ cốt luận. Cuối cùng, hắn hẳn là dự định chết ở nơi đó, coi như chính mình cho tới bây giờ không có đi qua thư viện. Nghe xong lời này, Từ Nhất Chi vậy mà phá lên cười khổ hài huyện. "Tút, tút, đây là hắn nên được báo ứng." "Ha ha, báo ứng?" Hắn đông nhiên té ngựa tại trong nước bùn, cứ như vậy nắm nhìn màu xám đen màn trời, làm càng cười to, cười đến sợ vỡ mật, cười đến nước mắt tứ chảy ngang trừng phong, "Ngươi có lỗi với ta, ngươi nên, có hôm nay, nên có hôm nay à?" Gặp hắn như vậy điên cuồng bộ dáng. Văn Triều sinh tâm tư khẽ nhúc đích, hỏi Từ Sư Minh, nói Phong có lỗi với ngươi, hắn đến cùng làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình?" Từ Nhất Chi chậm rãi thu liễm dáng tươi cười, chầm mặc thật lâu, lại một lần nữa ngồi dậy thời điểm, trong mắt mang theo một vòng không nói ra được bi ý hắn nhìn sai ta từ Nhất Chi, đem ta giao cho Bình Sơn Vương, hại ta đúc thành sai lầm lớn. Ngắn ngủi ba câu nói, phía sau tựa hồ cất giấu bí mật kinh thiên, nghĩ đến Lưu Kim lúc manh mối bên trong lưu lại từ Nhất Chi ba chữ, văn chiều sinh ánh mắt dần dần sáng tỏ, đem không ít chuyện sâu chui Hắn nhìn chằm chằm từ Nhất Chi, nương tiếng nói từ sư huynh, lúc trước Bình Sơn Vương có phải hay không đệ cho ngươi bắt trước Triệu Vương nữ nhi chữ viết, viết một phong thư cho Triệu Vương. Đợt, còn có một canh, các vị có thể đi ngủ sớm một chút." chương 195 Mưa kiếm. Chương 195 Mưa kiếm. Văn Triều Sinh một câu, trực tiếp giống như là đạp từ nhất chi cái đôi, thật vất vả bình tĩnh trở lại từ nhất chi, trong ánh mắt đông nhiên bắn ra như kiếm tại dây sát ý, những sát ý này hòa tan tại trong mưa, thế là Văn Triều Sinh làn ra liền nhạy cảm cảm thấy nhói nhói ngươi là ai, tới tìm ta làm cái gì. Từ Nhất Chi hô hấp nặng nề. Văn Triều Sinh không nói chuyện, từ Nhất Chi nhưng từng bước ép sát người có phải hay không Bình Sơn Vương ngợi, Bình Sơn Vương phái ngươi tới giết ta. Văn Triều Sinh khởi, hắn chỉ vào trong mưa chật vật chính mình, ngươi cảm thấy ta có thể giết ngươi. Tư Nhất Chi híp mắt ngươi không phải tới giết ta, vì sao tận lực che giấu mình tận lực? Văn Triều Sinh nói nếu như ta nói, ta căn bản không có tu hành qua đây. Tư Nhất Chi cười lạnh ta là có chút điên, nhưng không phải ngốc, mấy ngày nay thư viện nhiều rảnh như vậy ngầm cảnh người tới tìm ngươi, bị ngươi chặt cánh tay, không một người là đối thủ của ngươi, ngươi nói ngươi không có tu hành qua. Văn Triều Sinh đưa cánh tay chậm rãi rời khỏi Tư Nhất Chi trước mặt, đối với hắn nói nếu không, ngươi đem Đan Hải chi lực độ nhập vào kinh mạch của ta, hảo hảo xem xét một phen. Tư Nhất Chi do dự một chút, hay là đem chính mình tràn đầy nước buồn lòng bàn tay nhấn tại Văn Triều Sinh trên lòng bàn tay. Một fan điều tra đằng sau, hắn dùng cực kỳ kinh ngạc cùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Văn Triều Sinh người chưa từng tu hành, vì sao có thể cùng Long Ngâm cảnh cao thủ chống lại? Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, đối với hắn nói ta sẽ dùng kiếm. Từ Nhất Chi lắc đầu không có khả năng, coi như ngươi kiếm thuật tạo hóa vô cực, cũng vô pháp lấy phàm nhân thân thể sánh vai Long Ngâm cảnh cường giả. Ngươi căn bản không phá nổi bọn hắn hộ thể cơ khí. Văn Triều Sinh cười cái kia từ sư huynh tiếp ta một chiêu. Từ Nhất Chi con người khẽ đến. Văn Triều Sinh không không nhanh xuất ra cây kia lông, đầu ngón tay nhẹ chuyển động thân bút, mắt của hắn cùng Từ Nhất Chi tương đối. Đống Nhân nói tuyết quá chậm, ta muốn thử một chút mưa. Từ Nhất Chi ngưng ngẩn, hắn không còn kịp suy tư nữa, bởi vì Văn Triều Sinh đã xuất kiếm. Bút lông Hào ở giữa dính lấy bóng ánh sáng lóng lánh nước mưa, đâm về phía Từ Nhất Chi bà bay, hắn xuất kiếm lúc, bút tức trọng, nước mưa liền cũng cùng nhau đi theo trở nên chậm, ngòi bút xuyên qua hai người trước người rợt thứ ba hạt mưa lúc, bị băng lạnh nước mưa vận thành một túm ngòi bút, Đống nhiên có vật luật rung động đứng lên, sau đó hào ở giữa những giọt nước kia lại phảng có linh thành số điểm tại ngòi bút bên ngoài, để ngòi bút biến thành mũi. Kiếm Cùng Đông Tuyết phi hốt lười biếng khác biệt, nước mưa từ thiên khung lúc rơi xuống, liền nhất định vấn thân vai cốt. Nó càng thêm trực tiếp, càng có lực lượng. Cho nên Văn Triều Sinh một kiếm này, muốn so lúc trước kiếm càng nhanh, càng oanh liệt ánh mắt giao thoa ở giữa, mũi kiếm đã tới từ nhất chi đầu vai, cái kiết như tưởng thành bình thường nặng nghề cư khí, cùng mũi kiếm trung tâm xuất hiện một cái cực nhỏ vòng xoáy, sau đó bắt đầu hòa tan. Ngoại bút hoàn toàn chính xác có lực lượng vi phạm, cho dù đối mặt từ nhất chi dạng này thông ngũ cảnh thượng phẩm giả, nó nguyên ngoan cố mở đối phương cương khí. Có thể nghe Triều bổ sống đúng không còn là những cái kia bình thường tứ thư sinh, mà là từ nhất chi Trình phong quái vật này xuất hiện trước đó, từ nhất chi là học sinh thư viện bên trong danh xứng với thực thứ nhất. Giờ phút này, hắn cũng làm cho Văn Triều Sinh minh bạch như thế nào thư viện thứ nhất. Văn Triều Sinh đâm về vai trái của hắn, mà từ nhất chi tay phải lại tại trễ nhất thời khắc kia xuất hiện, nhưng lại là cực kỳ mưu lợi thời cơ thích hợp, hai ngón tay nhẹ nhàng vê v dính lấy nước mưa ngoài bút, đầu ngón tay hắn chạm một cái động, Văn Triều Sinh kiếm này kiếm thế liền theo nước mưa cùng nhau mạn tán ra, tan rã ở vô hình thì ra là như vậy kiếm, chết không được. Từ nhất chi tán thượng, càng khái, hai ngón tay thu hồi lúc, phía trên y nguyên đỏ tươi. Hắn hay là thủ thương Điều đó hoàn toàn có thể bỏ qua không tính vết thương nhỏ, có thể dạng này vết thương nhỏ vô luận là đối với thư viện hoặc là đối với Từ Nhất Chi, đều ý nghĩa vi phạm. Từ Nhất Chi nói cho Văn Triều Sinh, hắn thứ đến viện đoạt giải nhất đằng sau, trừ Trình Phong, đồng môn không người để hắn chạy qua máu. Văn Triều Sinh là cái thứ hai. Văn Triều Sinh gặp hắn đã không còn như vậy nóng nảy, liền thuận miệng hỏi một vấn đề thông ngu cảnh Trình Phong có thể chạm thiên người a. Trời mưa, Từ Nhất Chi cẩn thận hồi ức lúc trước, cuối cùng lắc đầu ta không biết, thông ngu cùng trời người cách khó có thể tưởng tượng được trời, cơ hồ không cách nào vượt qua, nhưng đơn thuần tu hành, Trình Phong là cái thiên cổ hiếm thấy quái vật. Như hắn tu tới thông ngũ cảnh đại thành, không chừng thật có thể cùng thiên nhân khiêu chiến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, ngươi tạm thời nghe một chút, chớ có coi là thật. Từ nhất chi có tư cách đánh giá Trình Phong, hắn cùng Trình Phong giao thủ qua, biết lúc trước Trình Phong có bao nhiêu đáng sợ, chỉ từ sự miêu tả của hắn, Văn Triều Sinh thực sự rất khó đem nó cùng trong huyện thành, cái kia suýt nữa bị đông cứng đánh chết ở trong gió tuyết khô gầy thanh niên nối liền cùng nhau. Tại Văn Triều Sinh suy tư thời khắc, Từ Nhất Chi lại nói nếu như ta có thể học được dạng này kiếm, lúc trước có lẽ liền có thể đánh bại Trình Phong. Văn Triều Sinh lấy lại tinh thần, ngươi trả lời, nhưng ngươi thật giống như vĩnh viễn không có đánh bại hắn cơ hội. Tứ Nhất Chi khẽ lắc đầu, ta vẫn là hơn hắn, cho dù biết hắn bây giờ cũng gặp báo ứng, nhưng ta như cũ muốn tìm được hắn. Văn Triều Sinh hỏi nếu như ngươi tìm tới hắn, ngươi muốn làm thế nào? Tứ Nhất Chi ngôn từ chân thành nói rất hắn thân nhân, có thể là yêu nhất người. Văn Triều Sinh trên mặt thần sắc hơi đổi, trầm mặc một lát sau, lại hỏi cái kia nếu như Trình Phong thân nhân đã chết, cũng không có yêu nhất người đâu. Tứ Nhất Chi nợ nụ cười, dáng ngươi cười lại mang tới điên cuồng, ta có thể đợi, chờ hắn yêu người khác, ta lại giết nàng. Hắn để cho ta quãng còn lại trên lưng nợ, xấu được người không ra người không quỷ, ta cũng muốn để hắn nếm thử hối hận cả đời thư vị. Về tới ban sơ vấn đề, Văn Triều Sinh lại một lần nữa hỏi thăm liên quan tới Bình Sơn Vương sự tình, Từ Nhất Chi lại nói ngươi muốn biết như vậy, cái kia dạy ta luyện kiếm. Chờ ta biết luyện kiếm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Văn Triều Sinh bật cười nói ta kiếm này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Từ Nhất Chi sẽ được máu tươi nhuộm đỏ hai ngón tay biểu hiện ra cho Văn Triều Sinh nhìn, nói ra về sau ta mỗi lúc trời tối đều sẽ tới, ngươi không cần tận lực ta, ta đem cảnh giới áp chế ở lòng ngực cảnh, ngươi theo giúp ta đánh một trận. Văn Triều Sinh nghĩ, nghĩ lại nói ta sau một tháng liền sẽ rời đi nơi này. Từ nhất chi nếu ngươi lúc rời đi, ta còn không có học được, coi như ta chính mình tiền tư vụ bể, đến lúc đó ta vẫn sẽ đem ngươi muốn biết sự tình nói cho ngươi, như thế nào? Đợt, ngủ ngon, chương 196, không cha. Chương 196, không cha. Văn Triều Sinh không có lập tức đồng ý từ nhất chi cho ra đề nghị, cũng không phải là hắn đối với Bình Sơn Vương bí mật không có hứng thú, mà là so với này, có một cái càng thêm trực tiếp lại vấn đề nghiêm túc bày ở trước mặt hắn, đó chính là một khi từ nhất chi phát điên, hắn lúc nào cũng có thể sẽ thất thủ đánh chết Văn Triều Sinh. Ngươi nhìn, ngươi cũng biết chính mình có chút điên, lại thêm ta hoàn toàn không có tu hành qua, ngay cả thư viện những cái kia thông ngôn cảnh sư huynh tỷ đều bị ngươi đánh chết người, một khi ngươi ta đối chiến thời điểm đột nhiên phát bệnh, ta có thể ngăn cản không nổi ngươi bà chiêu nhi thức. Từ nhất chi nói ra ta lúc đầu bởi vì trình phong tẩu hỏa nhập ma, có khi hoàn toàn chính xác thần trí không rõ, hôn hôn đột đột, bất quá mua đêm con, xấu hai hắc thần chí kiểu gì cũng sẽ khôi phục thanh minh, trong khoảng thời gian này ta tới tìm ngươi, ngươi không cần phải lo lắng. Dừng một chút, hắn lại lạnh lùng cười nói cho rằng ta thật sự là tại trong thư viện tùy tiện giết người sao? Ta giết cái kia mấy tên đồng môn Gia tộc của bọn hắn đều là trực tiếp phụ thuộc vào Bình Sơn Vương dưới trướng, ta giết không được Bình Sơn Vương, có thể Bình Sơn Vương hại ta biến thành bây giờ bộ dạng này, nói cái gì ta cũng phải buồn nôn hắn một chút. Nói xong, từ Nhất Chi đột nhiên nâng lên con người. trong mắt đối với Văn Triều Sinh sinh ra một chút hiếu kỳ ngươi đây, ngươi lại vì sao tới tư quá nhai? Nâng lên chính mình, Văn Triều Sinh chậm rãi đem bút lông thu nhập trong tay áo, nước mưa thuận hắn cái trán sợi tóc từng cỗ từng cỗ chạy xuống, hắn đã cực kỳ chật vật, có thể trên hình thái chật vật nhưng lại xa xa không kịp kinh lịch vật 3 phần bảy vì ta giết thư viện bà tên Súc Sinh. Văn Triều Sinh đem chuyện khi đó êm hai nói Từ Nhất Chi biết Châu Cẩu ba người chết cùng một con chó có quan hệ sau, Hắn cười nhạo nói bởi vì một con chó, ngươi giết thư viện tới đón dẫn ngươi ba tên tiên sinh, kém chút vì chính mình tốt đẹp tương lai, liền không cảm thấy ngu xuẩn. Văn Triều Sinh chân thành phụ họa hắn nói là rất ngu, giải quyết chuyện này biện pháp có rất nhiều loại, bảo thủ phương thức càng là nhiều mặt, ta lại lựa chọn trực tiếp nhất, ngu xuẩn nhất, hạ chẳng khả năng nghiêm trọng nhất một loại kia. Nhưng người đời này, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhất định sẽ làm một chút chuyện ngu xuẩn, đây là không cách nào tránh khỏi. Từ Nhất Chi tựa hồ không thể nào hiểu được Văn Triều Sinh thuyết pháp, hắn suy tư hỏi cho nên một lần nữa, ngươi cũng sẽ có bộ dạng như này. Văn Triều Sinh nói lại đến một và lần, bọn hắn liền sẽ lại chết một và lần. Đây chính là đáp án của ta. Từ Nhất Chi lắc đầu nói ngươi quá cố chấp. Văn Triều Sinh cười nói ngươi so ta tới trước nơi này, chẳng lẽ ngươi không cố chấp. Hai người đối mặt hồi lâu, Từ Nhất Chi đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, hắn thật lâu chưa nói, cuối cùng phất tay áo mà lên, quay người hành tàu ở như chút nước trong màn mưa vậy cứ thế quyết định. Bàn Long cung, hậu hoa viên. Toàn nào đó hồi lâu chưa từng tu sửa qua lùn cổ trong tiểu viện, hai tên nhẹp người ngồi vây quanh tại đều là cho bụi cũ kỹ phòng, một bên nướng lẩu hỏa, một bên sấy lấy nổi đồng bên trong nồi lẩu. Bên cạnh hai người đều bảy biển bốn năm cái bình rượu, một chút đã trống không, liệt tiểu mùi theo trong mưa bùn đất nhàn nhạt mùi thành cùng nhau lan tràn, cùng tuổi lửa thiêu đốt hương vị cùng nhau tranh đoạt gian phòng mỗi một hẻo lánh ta đi nước tiểu cái nước tiểu. Tề Vương ăn xong một ngụm tươi cát tí bò, đột nhiên hơi nhướng mày, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lung la lung lay đi hướng cửa ra vào, đã kéo xuống bảo quần, bắt đầu đổ nước. Ngoài cửa tiếng mưa rơi quá lớn, cho nên Chu Bạch Ngọc căn bản không phân biệt được cả hai khác nhau, chỉ là nghe Tề Vương đứt lời nói từ tiếng mưa rơi trong khe hở truyền đến. Ta nhớ được lúc nhỏ, ta cũng thường xuyên làm như vậy, mẹ cùng ta giảng, tại cửa nhà mình đổ nước là tối kỵ sẽ đưa tới tai họa, về sau quả nhiên xảy ra chuyện. Tề Vương nói ra những lời thời điểm, thần thái đặc biệt bình tĩnh, hắn con mắt nhắm lại mang theo một chút buồn vô cớ, ánh mắt cứ như vậy xuyên tấu màn mưa, rơi vào trong viện cây kia siêu xiêu vẹo vẹo nghiêng dáng dấp cây du bên trên, phản phất căn bản không có đem năm đó nội bộ chi họa coi ra gì. Thả xong nước sau, hắn vô cùng phấn chấn một chút, nâng lên quần, quay người về tới bên cạnh hỏa lô tiếp tục mở uống. Chu Bạch Ngọc thân thể về sau một góc, chết thẳng cẳng nói cho nên, vì sao gian viện tử này vương thượng lại không có tu sửa qua? Để Vương rộ giải đùa gấp thức ăn, giọng nói nhàn nhạt bên trong hiện lên bị phủ đuổi nhiều năm hồi ức mẹ ta chính là chết tại cây kia du mùa hạ, qua nhiều năm như vậy, ta một mực không có để người trong cung động đậy nơi này, ngẫu nhiên đến xem, thời khắc nhắc nhở chính mình, vận mệnh nhất định phải nắm giữ trong tay của mình. Dừng một chút, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, đối với Chu Bạch Ngọc nói ra cho nên ta mới có thể bị quyền cho Long bất vì, mới có Bạch Long vệ, mới có các ngươi. Chu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm nắng bóng nổi hơi, chủ đề đổi một chuyện, trầm giọng nói ra. Phong thành một chuyện có chỗ dựa rồi, sắp nhận cùng Bình Sơn Vương có trực tiếp liên quan, mà lại cho tới nay được xưng là Tiên tử kiếm Ngọc Long phủ. Giống như cũng cùng Bình Sơn Vương có chỗ cấu kết, lúc trước ta đem tín vật đưa đến về sau, bọn hắn một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Vương thượng, trong tay chúng ta trước mắt có chứng cứ rõ ràng, hiện tại chỉ cần ngươi hạ lệnh, đem Bình Sơn Vương đánh vào Thiên Lao, tự mình hội thẩm. Hắn nói còn không có kể xong, Tề Vương lại trả lời chuyện này, không cần tra xét. Chu Bạch Ngọc đang muốn nói tiếp câu chuyện bỗng nhiên ngừng, nhìn chằm chằm Tề Vương, trong mắt dần dần tràn ra không thể tưởng tượng nổi vốn thượng, ngươi nói chuyện này, không tra xét. Tề Vương xuống, xoa nắn lấy mi tâm của mình, ngữ khí mỏi mệt đối với, không tra xét. Giữa hai người lâm vào một trận quỷ dị cho mặc, Chu Bạch Ngọc lại mở miệng lúc, Tiết Hầu đã có hơi không thể tìm ra khô cốc nhưng khi đó, chuyện này là ngài nói nhất định phải tra rõ đến cùng. Tề Vương trợn hổ bởi vì chuyện này bực bội không thôi, hắn thở dài, "Vỏ đã mẹ không sợ sức mắng ta hối hận, chuyện này đến nơi đây kết thúc, đừng có lại tiếp tục lận phong thành số nợ dối mù, không tra xét. Về sau các ngươi ai cũng đừng có lại nhắc chuyện này, coi như chưa từng có phong thành." Chu Bạch Ngọc toàn thân run rẩy, có thể là tiểu lên đầu, có thể là bởi vì từng tại Bắc Cương tổng Lịch, hắn lựa bị bỗng nhiên lửa, lại chỉ vào Vương cái mũi, quát lớn không tra xét. Phong thành 400, không không cái nhân mạng, bọn hắn vì ngươi Tề Quốc, vì ngươi, thi sinh chính mình hết thảy, cuối cùng đổi lấy cái gì? Đổi lấy vương tộc phản bội, đâm lưng. Bây giờ 400, không không không chung hồn hàm loạn mà chết, ngươi một câu không tra xét liền muốn thủ tiêu món ân oán này. Ngươi làm sao cho bọn hắn bàn giao? Hắn hung hăng đập bộ ngực của mình, thung thung rung động, giống như nồi trống, thần thái có chút khác thường cuồng loạn ta làm sao cho bọn hắn bản dao? A. DS, còn có một canh. Chương 197. Ta không thể để cho Quốc hủy ở trong tay của ta. Chương 197 ta không thể để cho Tề quốc hủy ở trong tay của ta lúc trước lời thề son sát, kiên trì nói cha là ngươi, bây giờ biết chuyện này thật cùng Bình Sơn vương nói dối, ngươi liền không cha xét. Vương thượng, ta biết Bình Sơn vương là của ngươi tốt tốt, hắn đã cứu mệnh của ngươi, vì ngươi bình qua phản loạn, đến đó ngươi lên vương vị, hắn đối với ngươi có thiên đại ân tình. Có thể đây không phải là 400 người, 4000 người, đó là 400, 0000. Ta đại Tề nuôi quân nuôi dân nhiều năm như vậy, biên cương đóng giữ không hơn trăm vạn, hắn Bình Sơn vương vô thành vô tức trực tiếp một nửa quân đội, hơn nữa còn là tinh nhất cái đám kia. Chu Bạch Ngọc càng nói càng động, nước miếng Hoàn toàn không có ngày xưa nho nhã tề vương, tỉnh đi, đây không phải chuyện nhà, tranh quyền đột lợi, đây là vong tộc diệt quốc. Hắn thoại âm rơi xuống, Tề Vương đứng người lên, một thanh lật ngược trước mặt nồi đồng, tóc hai bù xù, chưa khô nước mưa còn từ sợi tóc ở giữa nhỏ xuống, để hắn lộ ra đặc biệt giữ tợn ta tỉnh. Ta mẹ nó không biết đây là vong tộc diệt quốc đại sự. Ta mẹ nó không biết cái kia 400, không không người đều là vì ta chảy máu. Ta có thể làm sao? Từ ra đời một khắc này, vận mệnh của ta vẫn tại trong tay người khăm nắm. Ta cái kia đang chết cha trời sinh tính nhu nhược, không dám đánh cẩm, tại ta mới lúc đầy tháng muốn đem ta đưa đi Yến quốc làm vật thế chấp, nịnh nọt những cái kia hiếu chiến dã man người Yến, nếu không phải Long bất phi tướng quân vừa lúc đang lâm tiên nhân, liên chạm Yến quốc 15 thần tướng, chấn nhiếp Bắc Cương, ta đã sớm bị ném tới cái kia nơi cực hận, có thể là chết quổng, có thể là nhận hết khuất nhục mà chết. Về sau lão quỷ kia biết rõ thân thể của mình có việc gì, còn cả ngày hút năm thạch tán cuối cùng rơi vào chết bất đắc kỳ tử hạ trạng, lại cái gì cũng không có lưu lại, làm hại triều cương náo động, làm hại mẹ ta bị một đám người buộc treo cổ tại trong nội viện này, thi thể bị ném tới trên núi, phơi thây hoang dã. Lại về sau Bình Sơn Vương phi hết tâm tư đem ta cứu. Có thể ngươi cho rằng cái này xong, ta thành Tế Vương, nhưng cũng thành quân cờ. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong mắt tơ ngó như khâu ngươi cho rằng đào trong tay ta. Ta cho ngươi biết, đao một mực tại trên cổ ta. Hai tên đỏ mặt kia hai người lẫn nhau nhìn nhau, giống như là đột nhiên tắt tiếng năng lực, cho đến hồi lâu sau, Chu Bạch Ngọc mới từ lốt bóp loạn vũ âm thanh bên trong hoàn hồn, bờ môi nhẹ nhàng kích động Bình Sơn Vương. Có thể có bực này quyền lực. Tế Vương thật dài phun ra một hơi, đặt ngông ngá ngồi trên mặt đất, nhìn tiêu đốt đống lửa xuất thần ngươi vẫn chưa rõ sao, ta là quân cờ. Bình Sơn Vương cũng là, vô luận là ta vẫn là Bình Sơn Vương đến cho cờ. Dù là đổi lại bất luận một vị nào vương tộc, phong thành 400, 000 người đều khó có khả năng sẽ chết, tin tức càng không khả năng sẽ bị chôn đến hiện tại. Bình Sơn Vương cùng từng cái vương tộc cùng quan viên cơ cấu cơ hồ động dưới chướng hết thể lực lượng, bế quan và cáng. Tạm hoan tin tức truyền bá, ngươi biết bọn hắn đang chờ cái gì sao? Ngươi không biết, nếu như ngươi biết, ngươi liền sẽ rõ ràng, phong thành cái kia 400, 000 người chết có bao nhiêu thật đáng buồn, nhiều đáng hận, đáng thương biết bao. Đây là một đám căn bản sẽ không người đánh cờ bảy một ván cực độ ngậm mạ, ngu xuẩn, hôi thối không gì sánh được. Cờ. Có thể hết lần này tới lần khác chấp cờ đám người kia có thể khống chế chúng sinh vận mệnh. Trong lời nói của hắn mang theo nồng đậm chà phúng, đã là đang giễu cợt người chấp cờ, cũng là đang giễu cợt bọn hắn những này thân bất do kỳ quân cờ. Lại là một trận hồi lâu chờ mặc, Tề Vương bỗng nhiên nói lúc trước ngươi nói, ngươi tại Khổ Hải huyện bị lục xuyên tính toán, là cái kia gọi là Văn Triều Sinh người trẻ tuổi chỉ huy thuần không phá cục, cứu được ngươi một mạng. Chu Bạch Ngọc gật đầu, sau đó dần dần tỉnh táo lại ánh mắt lấp lóe một chút, hắn nói người này, không phải vương thượng ngươi xếp vào tại Khổ Hải Vương lắc đầu không phải. Ta chưa từng có xếp vào qua những người khác tại Khổ Hải huyện. Chu Bạch Ngọc nghe vậy, nữ khí dần dần kinh ngạc, nếu không phải vương thượng, chẳng lẽ là trong cung mặt khác quý nhân. Tề Vương ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bên phải đầu gối người tại sao lại kiên trì nghĩ như vậy? Chu Bạch Ngọc nói ra trên đời này có lẽ sẽ có người hư không tiêu thất, nhưng là tuyệt sẽ không có người trống rông xuất hiện. Ta vận dụng Bạch Long vệ có thể vận dụng tất cả lực lượng, đã điều tra thời gian rất lâu liên quan tới hắn thân thế, có thể căn bản không có bất luận cái gì ghi chép. Ta duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân chính là thân phận của hắn bị trong cung một ít đại nhân vật lợi dụng quyền lợi của mình tiện nghi triệt để che giấu. Tề Vương híp mắt cùng Chu Bạch Ngọc đối mặt một lát sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói ra ta muốn gặp mặt người này. Chu Bạch Ngọc có chút trần trở vậy ngại, nhưng phải kiên nhận chờ đợi một đoạn thời gian, tiểu thất nói cho ta biết, người này rất thư viện tiến đến tiếp dẫn hắn ba tên tiên sinh, bất quá giống như viện trưởng có thu hắn tiến thư viện ý tứ, đem hắn nhốt ở thư viện phía sau núi tử quá nhai bên trong, sau một tháng mới có thể phóng xuất. Tê Vương sở lấy cầm của mình, ánh mắt thăm thẳm ta không đợi, ta đã đợi đã nhiều năm như vậy. Vừa vận tháng sau 9K muốn dẫn Trần Quốc Phật tử đến ta Tề Quốc. Ta nhớ không lầm, Tề Quốc Vương tộc cùng 9K ở giữa còn có một cọc không yên tĩnh, đến lúc đó mượn việc này nhìn xem. Cái này văn Triều sinh đến cũng phải hay không giống ngươi nói như vậy khô khéo. Chu Bạch Ngọc nghe vậy thân thể nhẹ nhàng chấn động, giống như là nghĩ đến một chút xa xưa sự tình là liên quan tới. Ninh Quốc công chìm đường bảo tàng. Tề Vương cười lạnh nói thiên hạ thương hội, phú khả đại quốc, chính ca đám người kia coi là đem ích lợi của mình cùng tứ quốc vương tộc lợi ích toàn bộ buộc chặt cùng một chỗ, bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao bây giờ Tề quốc đã nhanh muốn bị bọn hắn triệt để chơi nát, vậy không bằng ta cũng thừa dịp lại thêm một lửa. Chín ca coi là Ninh Quốc công món nợ này sẽ không giải quyết được gì, bây giờ ta lại muốn lật ra đến, cùng bọn hắn hảo hảo tính toán. Sau khi nói xong, Hắn ngửa đầu dống nhiên rót mấy ngụm rượu, đem vỏ rượu vứt cho Chu Bạch Ngọc, thở phào một hơi, nhìn qua trên đầu nóc nhà nói ra Bạch Ngọc, cái này hai tháng ngươi trước đừng rời bỏ Vương Thành. Hắn trong lòng ngực có việc không có nói ra, nhưng Chu Bạch Ngọc có thể cảm nhận được tề vương trong giọng nói phần kia nặng nề. Về sau bọn hắn uống xong rượu, Chu Bạch Ngọc lúc rời đi, nghe thấy sau lưng trong phòng nằm dưới đất tề vương nửa tỉnh nửa say nói ra đời ta hận nhất người chính là ta lão tử. Hắn lưu lại cho ta một đống lớn sổ nợ rối mù, lưu lại một đống lớn như sói như sói đỏ đồng tộc, lưu lại một cái căn bản không thuộc về quốc gia của ta. Ngọc nghe tề vương nghĩ linh tinh, thở dài một tiếng xuống về màn mưa mà đi, thế là hắn cũng chuyện đương nhiên không có nghe được Tề Vương cuối cùng câu kia nghĩ non thế nhưng là, ta không thể để cho Tề Quốc hủy ở trong tay ta. Đs, ngủ ngon. Chương 198. Long Minh Giả. Chương 198. Long Minh Giả. Vương Thành mưa liên tiếp hạ năm ngày rốt cục dừng lại, nhưng đã lâu mặt trời rực rỡ vẫn bị ngăn cản tại mây đen đằng sau, bởi vì trời mưa nguyên nhân, xuất nhập tư quá nhai cầu treo trở nên cực kỳ chật đước, thế là đến đó người cũng thiếu rất nhiều. Văn Triều sinh mấy ngày nay ngược lại là thanh nhàn xuống tới, không có người nào tới tìm hắn, ngược lại là tư quá nhai bên ngoài. Văn Triều Sinh ba chữ này đã dần dần trở thành thư viện các học sinh trong miệng Yuma, sinh trưởng trở thành cổ quái kỳ lạ hình dạng. Vào lúc giữa trưa, thời tiết càng âm, các thư sinh hoàn thành buổi sáng tu hành về sau, thể tụ tại thư viện trong phòng ăn, bắt đầu ăn như gió cuốn. Có người vung lên tay áo, ánh mắt hơi hừ, trong tay nắm chặt một đôi đũa trúc, lăng không bay múa, miệng lưỡi lưu loát. Liền nói cái kia Văn Triều Sinh, trong tay hảo bút vung lên, mực nước như kiếm mang xuyên qua, cùng Hứa sư huynh đã đánh nhau, đối mặt hắn công, Hứa sư sử tất cả vốn liếng lên chiến, nhị nhân chuyển giây lát ở giữa liền đã qua trong chiều. Trong miệng hắn thao thao bất tuyệt, dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng sáo rỉu ngôn ngữ miêu tả một trận căn bản không có phát sinh qua đại chiến, mọi người chung quanh nghe đến mê mẩn, đến đặc sắc chỗ, một chút đồng môn nhịn không được vô tay bảo hay, lời tiếng hô làm thịt cái này tội ác chồng chất người. Có thể theo thuyết thư người uống một ngụm mật trà, trên thân cái kia cổ kịch liệt khí thế lợi dụng tốc độ cực nhanh biến mất, hắn ngồi về vị trí của mình, bóc cổ tay thở dài nói đáng tiếc a, hứa sư huynh cuối không lại, kỳ xoa một chiêu, bị chém cánh tay. Một bên nghe hắn giảng thuật đồng môn cũng không phải là ngày đó đều tự mình chỉnh đựng. Không biết vị kia hứa sư huynh cánh tay đã bị Văn Triều Sinh chặt đức, nghe được kết cục này sau, đều là trong mắt nén giận, cái quái gì? Cái này vừa rồi không chả đánh có đến có về sao, nói thế nào bại liền bại. Đúng a? Ta suy nghĩ Hứa sư huynh tại Long Ngâm cảnh trong Đồng Môn cũng coi là người nổi đột đi, ngươi cái gì cũng không có bàn giao, hắn liền thua. Đối diện với mấy cái này Đồng Môn oán giận, thuyết thư người kia trận mắt nói bản giao. Ta bàn giao cái gì? Cũng không phải ta đi vào đánh đỡ, ta cho ngươi cái gì bàn giao? Lại nói, Văn Sinh người này hung danh ở bên ngoài, ngay cả thư viện ba tên tiên sinh đều bị hắn chém đầu. Trong miệng ngươi hứa sư huynh chẳng lẽ do so thư viện ba tên tiên sinh còn lợi hại hơn? Bị thua không phải nhân chi thường tình a? Người kia bị đối đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng cũng chỉ là thu liễm một chút tâm tình mình, nghiến răng nghiến lợi nói bực này tội nghiệp ngập trời bạo ngược chi đồ, chẳng lẽ ta thư viện liền không có một người có thể trị chỉ, chỉ hắn? Giảng sách người kia thản nhiên nói long lâm thượng phẩm minh sư tỷ đều bị hắn một kiếm chém cánh tay, thông Vũ cảnh các sư huynh sư tỷ lại không dám tiến tự quá nhai, còn lại cái kia mấy tên trùng kích thông Vũ cảnh sư huynh sư tỷ cơ bản đều đang bế quan, vì đó sau quốc hội võ làm chuẩn bị, thư viện những người còn lại ai còn có thể đối phó hắn? Ai còn dám đi đối phó hắn? Hắn phạo âm rơi xuống, trung quanh đồng môn lập tức lâm vào tĩnh mịch, không người nói chuyện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Kỳ thật thư viện long âm cảnh tượng phẩm học sinh không ít, nhưng bởi vì tay cột đại giới thực sự quá lớn, bọn hắn còn tại quan sát, không có đi tìm văn triều sinh tiên phước. Liên tại như vậy trong chờ mặt, cửa ra vào bị người bỗng nhiên đẩy ra, giờ phút này vốn là dùng đỡ thời gian, cửa ra vào xuất nhập dòng người đúng là bình thường, hết lần này tới lần khác đám người tính đáng sợ, cái này phát cuồng mà vào thanh âm liền trở thành phương này nhất là thanh âm đột, đột Mà khi bọn hắn gặp được tiến đến người kia lúc, liền càng thêm kinh ngạc, có người kinh hãi nói long sư mình Ngươi, ngươi xuất quan." Rất nhiều người mở miệng hỏi thăm, Long Minh Giã chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, khẽ gật đầu, sau đó liền đi đánh một phần cơm, đi vào một tấm không ai phía trước bàn toa hạ, phối hợp bắt đầu ăn đối mặt đám người điệp điệp hỏi thăm, hắn hơi nhướng mày, tựa hồ cảm thấy rất là phiền nhiễu, có thể cuối cùng vẫn là hồi đáp co thu hoạch, nhưng khoảng cách thông ngộ cảnh vẫn cần chút thời gian. Vừa nghe đến hắn lời này, vây tới không ít người ánh mắt sáng lên, giống như là khi còn bé ở bên ngoài đánh nhau hại tử thua về nhà cáo trạng, không ngừng giật dây lấy hắn đi tư quá nhai rất chết Triều sinh, là ba vị tiên sinh bảo thủ. Long Minh Giã một mực túi đầu ăn cơm. Tựa hồ đối với bọn hắn giảng thuật không quan tâm chút nào, về phần về sau, hắn bị nhiều đến thực sự phiền, mới mở miệng nói ra ta không giết người, ai cũng không giết. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền có người nói tiếp đánh cho tàn phế cũng có thể, tỉ như chém hắn một đầu tay, hoặc là chém hắn hai đầu tay. Long Minh Giả cho mày người để cho ta đi ta liền đi. Người thứ gì? Mở miệng những người kia nhất thời không nghĩ tới, Long Minh Giả lại đột nhiên đem chuyện chỉ hướng hắn, lời này cơ hồ là ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng quát hắn cái tát, để sắc mặt hắn lúc trắng lúc khẩu liền châm chọc khiêu khích đánh trả nói Long Minh Giả, người không phải là sợ đi. Nghe được Văn Triều Sinh Hắn nói còn không có kể xong, Long Minh Giá bỗng nhiên huy quyền, quyền thế như gió, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, vừa vặn đánh vào người này trên mặt, người kia mũi tựa hồ gai mất, bưng bít lấy mặt mình lùi lại hai bước, nước mắt ngó muối cùng nhau phun tới. Hắn vừa mới ngẩng đầu, gặp Long Minh Giá lại dương lên năm đấm của mình, dọa đến vội vàng lộn nhào rời đi nhà ăn ăn một bữa cơm còn như thế nói nhảm nhiều. Long Minh Giá lắc lắc máu trên tay, mắng một câu đám người lập tức tản ra, nơi xa ngồi tại bên cửa sổ mấy tên thông ngũ cảnh đồ môn, chỉ là thản nhiên nhìn Long Minh Giá một chút, đã không có mở miệng phát ra tiếng, cũng không có xuất thủ ngăn cản, thư viện nội bộ tranh chấp khưu ít. Việc nhỏ như vậy bọn hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Cứ như vậy, thẳng đến hắn ăn cơm xong, đứng dậy rời đi thời điểm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng đầu đối với lúc trước vây tới Đồng Môn nói cái kia văn triển sinh rất lợi hại. Những người kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng gật đầu một cái từ khi hắn đến từ quá ngay, Long Lâm cảnh Đồng Môn còn không có thắng nổi hắn. Long Minh Dã nghe vậy cười cười, đi ra cửa. The gần nhất tại võ hắn đi công tác, buổi sáng ngày mai 8 điểm đồng hồ báo thức đúng giờ rời giường viết văn, cho nên ngày mai đổi mới sẽ rất sớm, có thể viết 2 chương viết 2 tập, nếu có cơ hội bổ sung chương 3, lời nói, ta sẽ bổ. Không có cơ hội lời nói trước hiếu thiếu, quá mệt mỏi, ngủ ngon bảo con bọn họ. Chương 199. Đúng dịp, ta cũng có 150 lượng bạc. Chương 199. Đúng dịp, ta cũng có 150 lượng bạc. Cơm trưa về sau, Long Minh Giã vẫn là đi tư quá nhai, hắn thân pháp nhẹ nhàng, trở lớp cầu treo hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn, đi thời điểm, hắn chỉ ở cửa cầu treo nhìn thấy một người. Là nữ nhân, Long Minh Giã không biết nàng, Hàn Nguyên hai câu sau, hắn mới biết được, nữ nhân này gọi Cam Mẫn, nàng mỗi ngày đều sẽ đến nơi này đợi một hồi, nhìn xem lại có cái nào nỡ ngẩn bị chặt tay. Long Minh Giã lắc đầu người thật nhàn. Cao Mẫn cắn một cái bánh bao trắng, lại uống một ngụm chén trúc bên trong nước suối, lắc đầu nói ngươi căn bản không hiểu, ngươi cũng sẽ không hiểu. Long Minh Giá không có tiếp tục cùng với nàng trò chuyện xuống dưới, Cao Mẫn nhìn xa xa Long Minh Giá tiến vào mây mù đầu kia, chậc chậc miệng, lại dùng sức cắn một cái trong tay màn đầu. Dĩ Vãng nàng xưa nay không ăn màn đầu, bởi vì màn đầu là trong thư viện giá rẻ nhất đồ vật. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy những ngày này gần đến màn đầu so Dĩ Vãng bất luận cái gì một trận bữa sáng đều muốn mỹ vị. Long Minh Giá tiến vào tư quá ngay sau, xa xa nhìn thoáng qua diện bích mà ngồi tư nhất chi. Xem nhận đối phương lực chú ý không ở trên người hắn thời điểm, lúc này mới đi một bên khác. Trước kia từ Nhất Chi một người diện bích, hiện tại tính cả Văn Triều Sinh chính là hai người diện bích. Từ Nhất Chi ở trên vách tường viết chữ, Văn Triều Sinh cũng ở trên vách tường viết chữ, chỉ bất quá hắn chữ không có vết tích, trên ngoài bút máu cũng sớm đã bị nước mưa rửa sạch. Long Minh Giã đứng tại Văn Triều Sinh sau lưng nhìn xem hắn một lần lại một lần viết vĩnh không có đi quay giày hắn, chỉ là nhìn một chút, hắn cảm thấy không đúng mùi vị, lông mày dần dần trúng lên. Văn Tri Sinh mỗi ngày hội 2000 khắc vĩnh 1000, khi hắn viết xong hôm nay thứ 1200 cái vĩnh sau, mới chậm chậm thu bút, bản thân đối với căn bản cái gì cũng không có vách đá thưởng thức một phen, quay người nhìn về phía Long Minh Giả ngươi nhìn ta viết chữ có một hồi, nhìn ra cái gì? Long Minh Giả suy tư một lát, hỏi ngươi trước kia luyện qua đao kiếm. Văn Triều xinh khẽ giật mình, sau đó lại quay đầu nhìn một chút vết đá, xác nhận phía trên cũng không để lại bất luận cái gì ngấn nước động, thế là cười nói có chút đồ vật, ngươi lại là thư viện vị nào danh nhân, làm thế nào thấy được ta luyện qua đao kiếm? Long Minh Giả chậm rãi dạo bước nói ta 18 tuổi thi vào thư viện, nhưng chân chính bắt đầu đọc sách là từ ta 16 tuổi bắt đầu, bản thân bắt đầu hiểu chuyện, đến ta trưởng thành, ta vẫn luôn đang võ. Đao thương côn đồng tiếp kích. Cơ bản ngươi ở nhân gian có thể nhìn thấy binh khí, dù là như là nữ tử thường dùng đâm ta đều lại qua, mà lại hơi có tâm đắc. Cho nên, ta có thể nhìn ra tay của ngươi, cổ tay, nhưng thật ra là lấy đao kiếm phát lực phương thức tại viết chữ. Văn Triều Sinh con ngươi thiện ngưng, khen xem ra ngươi là thật hiểu. Sương hôi như thế nào? Long Minh Giả, Long Minh Giả. Văn Triều Sinh mặt mày bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng, chậm rãi ngồi xếp bằng trên đất mặt một khối sạch sẽ trên bờ đoàn. Lúc trước y phục của hắn bị nước mưa xối, còn có không ít vũng bùn, thế là mưa tận đằng sau. Viện trưởng liền để Vương Lộc đưa tới cho hắn một kiện quần áo mới. Về phần bộ đoàn. đó là Văn Triều Sinh bỏ ra một lượng bạc từ Vương Lộc nơi đó mua được, dưới mắt mặc dù mưa cạnh, trên mặt đất lại vẫn như cũng là vũng bùn một mảnh, hắn cũng không thể mặc mới đổi quần áo sạch trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống ngươi là Long Bất Phi như tử. Là. Long Minh Giá cũng không chê bẩn, trực tiếp vung lên một bên tay áo, sẽ bằng ở Văn Triều Sinh đối diện, thân hình của hắn mặc dù không tính khôi ngô, nhưng quanh năm luyện võ nội tình cũng đầy đủ cũng nghĩ ta là ba vị tiên sinh bá thủ. Đối mặt Văn Triều Sinh ánh mắt, Long Minh Giá lắc đầu ta không giế người. Ngươi thư viện Ta hai cũng không có khả năng giết." Nói, hắn lông mày bỗng nhiên chọn lấy một chút, hạ giọng nói "Mà lại cái kêu ba cái lao giả, ta xem sớm bọn hắn khó chịu." Nghe Long Minh Giả trong kẽ răng tràn ra tới mấy sợi bắn khí, Văn Triều Sinh trong lúc nhất thời cảm thấy mỉm cười, cũng dần dần lượng trước chính mình suy đoán khả năng chúng bảy tám phần xem ra người bình thường không ít bị bọn hắn làm khó dễ, người là Long Bất Phi tử, thư viện không nên đối người như vậy hà khắc, nhưng bọn hắn lại lẽ ra đối với người hà khắc chút." Văn Triều Sinh lời nói nghe rất mâu thuẫn, có thể Long Minh thân là người trong cục, hắn tràn đầy nhận thấy, chỉ là hắn kinh ngạc nhìn chầm chầm Sinh. Ngụy Thẩm chính mình chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua, Văn Triều Sinh tại sao lại biết trong này môn đạo ngươi thật giống như biết rất nhiều chuyện. Văn Triều Sinh từ chối cho ý kiến, hỏi nếu như ngươi không phải tới giết ta, vậy đến tìm ta làm cái gì? Long Minh Giá thẳng thắn đánh nhau. Hắn dứt khoát, Văn Triều Sinh cũng cự tuyệt dứt khoát không đánh. Long Minh Giá lông mày vận thành một đoàn vì sao không đánh. Văn Triều Sinh đánh giá Long Minh Giá hai mắt, nói ngươi nghe nói qua chuyện của ta Long Minh Giá gật đầu giết ba vị tiên sinh, Chặt đồng môn cánh tay. Văn Triều Sinh cười nói cái này đúng rồi, chờ ta rời đi tư quá nhai, ngươi tìm đến ta có thể, hiện tại không được. Trừ phi ngươi nguyện ý thiếu một cái cánh tay." Long Minh Giả nhíu mày vì sao? Văn Triều Sinh trả lời cũng không thể một mực người tới, ta lợi hại hơn nữa, cũng không đánh được thư viện nhiều rồng như vậy ngâm cảnh đồng môn. Long Minh Giả nghĩ đến lúc trước nghe được tiếng gió, lại đang cầu treo đầu kia nhìn thấy cô nương, hỏi cao mẫn cũng đã tới. Tới qua, vì sao nàng không có việc gì? Nàng cho 150 lượng bạc, mà lại ta cũng chặt nàng cánh tay, chỉ bất quá trả lại cho nàng, để nàng khe hở trở về. Long Minh Giả lông mày nhíu lại đến, trong mắt có chiến ý thật là đúng dị, ta cũng có 150 lượng bạc. Văn Triều Sinh cứ như vậy chờ không nổi. Long Minh Giã đáp ta bế quan một số thời khắc, tìm không được tiến vào thông ngũ cảnh thời cơ, cần một trận có thể làm cho ta có chỗ thể ngộ chiến đấu, có lẽ có thể tan ra bình cạnh này. Nếu như ta thua, ta hoa 150 lượng bạc mua cánh tay của ta. Với vặn, dạng này ngươi cũng không cần lưu thủ. Văn Triều Sinh kỳ thật rất muốn cự tuyệt đối phương, bởi vì hắn đối với tiền hứng thú có hạn, trước đó tìm cao mã đòi tiền, là bởi vì hắn rất nghèo khó ở chỗ này sống qua, mà bây giờ có 150 lượng bạc, Văn Triều Sinh có thể tại thư viện cùng Vương Thành sinh hoạt thời gian rất lâu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đồng ý cây kia châu cậu chế mấy tên đồng môn cánh tay hào bút, bị Văn Triều Sinh chậm rãi từ trong tay áo xuất ra sau trận chiến này, thư viện hẳn là không người dám lại tới tìm ta. Chương 200. Dẫn nước phá cục. Chương 200, dẫn nước phá cục đánh nhau đối với Văn Triều Sinh tới nói, đã thành mỗi ngày bắt buộc một trong công khóa, từ nhất chi mỗi lúc trời tối đều sẽ tới cầm Văn Triều Sinh thử kiếm. Thật sự là hắn không hổ là đã từng thư viện thứ nhất, cho dù đem thực lực mình áp chế ở Long Ngâm Cảnh, Văn Triều Sinh y nguyên ứng phó đến cực kỳ chất Châu Cẩu khẳng định không lại Long Ngâm Cảnh từ nhất chi. Lúc trước Văn Triều Sinh giết Châu Cẩu, thuộc về thời khắc sinh tử tiềm lực bộc phát, một lần nữa Hắn chưa chắc là châu cầu đối thủ, chuyện đương nhiên, Văn Triều Sinh cũng đánh không lại Từ Nhất Chi. Cho nên, hắn mỗi ngày đều tại bị đánh. Thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, lúc trước Từ Nhất Chi bại vào Trình Phong trong tay bất quá một chiều, liền sẽ cho người ta một loại hảo giác, đó chính là Từ Nhất Chi mặc dù lợi hại, cũng lợi hại đến mức có hạn, lại thêm hắn đem thực lực áp chế ở Long Lâm cảnh, Văn Triều Sinh cảm thấy mình liền không có bại lý do. Nhưng trên thực tế, theo hắn cùng Từ Nhất Chi động thủ một lần sau, Văn Triều Sinh mới hiểu được, Từ Nhất Chi cùng hắn lúc trước giao thủ qua những cái kia Long Lâm cảnh thượng phẩm học sinh trên lệch đến tột cùng bao lớn. Cái này lúc trước bị Trình Phong tiện tay làm nát người, kỳ thật đồng dạng là cái vạn người không được một thiên tài, Văn Triều Sinh dốc hết toàn lực, thậm chí không cách nào buộc hắn dùng ra toàn lực. Cũng chính bởi vì từ nhất chi ma luyện, để Văn Triều Sinh lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ tại tiến bộ, mỗi ngày chiến đấu qua sau, Văn Triều Sinh một bên vận chuyển bất lao tuyển dưỡng thương, một bên trong đầu xem lấy cuộc chiến đấu này, tìm kiếm mình không đủ. Mà bây giờ, đối chiến khoảng cách này thông ngũ cảnh cách chỉ một bước Long Minh Giã, Văn Triều Sinh ngược lại dễ dàng không biết. Hắn cũng không phải là khinh địch, mà là nhất trực quan cảm giác được, Long Minh cho hắn áp lực không bằng Từ Nhất Chi, nhưng cùng vừa rồi đạo lý mở rộng. Văn Triều Sinh cảm thấy Long Minh Giá không dường như cảnh tứ nhất chi, không có nghĩa là Long Minh Giá không đủ mạnh. Trên thực tế, đối phương rất mạnh. Văn Triều Sinh xuất kiếm tốc độ cực nhanh, từ khi hắn bắt đầu lĩnh hội mưa sau, kiếm trong tay liền lại so lúc trước lăng lệ, quyết tuyệt mấy phần, xuất kiếm lúc, hắn không có cho địch nhân để đường rút lui, cũng không có vì chính mình để đường rút lui. Ngoài buốt đâm rách trong vách núi tiếng gió, gào thét mà qua, rung động buốt lông sói bị một cỗ thần bí vật lực vận thành một đoàn, một giọt giọt nước lớn, tại chạm đến Long Minh Giá vai na, giống như chuẩn, chuẩn nước, nước bình thường phá vỡ đối phương cương khí. Long Minh Giá con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Giống như thời gian qua nhanh, Vũ xuất hiện lại nhanh chóng tăng dã, ngay sau đó, thân thể của hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, cốt sống như du long giống như linh mãnh, chém qua, chém né Văn Triều Sinh một kiếm này. Cùng lúc đó, hắn tay trái bỗng nhiên ló ra, chân lực chợt tiết, ẩn có một tiếng tức minh rõ ràng gáy lọt vào thai, bén nhọn lại không cam, Thế Lâm thời điểm, cảm giác gáp bách làm cho người ngắt thở, trong tay hắn một chiêu này sẽ trong lồng lại dùng so với lúc trước cái kia Cung Xuân càng phải xuất thần nhọ hóa. Đổi lại trước đó, một chiêu này Văn Triều Sinh hơn phân nửa đến miễn hắn mặc dù lĩnh ngộ mấy sợi kiếm ý, Có thể lâm trận đối địch kinh nghiệm cũng không phong phú, cũng may cái này 2 3 ngày có tự nhất chi ma luyện, Văn Triều Sinh đứng phó thành thạo điều luyện. Hãn Thu bút mà cản, ngòi bút ngưng luyện mưa xuân lại trong khoảnh khắc thành đông tuyết mơ hồ tựa hồ nhiều mấy mảnh áo ánh, đem cái kia âm thanh thanh thủy tức minh vô thành vô tức mai táng. Long Minh Giá cũng từ cái này mưa tuyết bên trong nhìn thấy nhận lợi lợi, tán thán nói vào hóa cảnh, lợi hại. Hãn Thu trưởng mà đứng, trong lòng bàn tay tụ tụ đi, lực lao nhanh tại kinh mạch ở giữa, vào tỉnh, cả khí thế lại biến, giống như hãn hà trầm Văn Triều Sinh con ngươi vừa thu lại, Sau một khắc liền gặp Long Minh Giá trưởng tùy thân động, tựa như giao long đầy sóng, một thức trời tại nước chầm chậm đưa ra, trưởng bên ngoài chân lực lại vọt tới kinh đào gần sóng, từ bốn phương tám hướng phong tỏa Văn Triều Sinh tất cả đường lui. Lúc trước cùng Từ Nhất Chi giao thủ thời điểm, Từ Nhất Chi sẽ thỉnh thoảng cố ý đi ăn Văn Triều Sinh kiếm, từ đó trải nghiệm ở giữa mê liên diệu, cho nên hắn cũng không có sử dụng học thuật nho ra dự biết triều sinh chiến đấu, cũng không có cần quá nhiều thân pháp. Bây giờ học thuật nho gia tòng Long Minh Giá trong tay dùng ra, đã có mấy phần nó nguyên bản lực, đưa cho Văn Triều Sinh gần như hít thở không thông cảm giác các bác. Hắn nòi bút mấy mảnh tuyết nhỏ chôn được xẻ trong lòng mình, nhưng lại như thế nào vui lấp trận này quần quận đại dương minh ngông. Cao thủ so chiêu, tháng bại trong chốc lát, Văn Triều Sinh huy động mọi bút, tuyết tan là nước, muốn lấy nước chảy đá mòn chi thế xuyên thủng Long Minh gia phong tỏa, nhưng mà lần này, hắn mưa lại mất hiệu lực. Thủy năng xuyên thạch, lại khó mặc nước bản thân. Kiếm ý của hắn tại Long Minh gia chân lực bên trong hòa tan ở vô hình, người sau tay áo cổ động, khống chế đan hải thần lực khép mở, muốn hết. hoàn toàn chính xác, xác bén, có thể khó mặc hôm nay tại nước. Ngắt thở cảm giác càng dày đặc, mặc dù Long Minh gia đối với hắn không có sát tâm, nhưng cô ý buộc hắn tức vũ khí, chiêu thức là một chút không lưu tình. Văn Triều Sinh thấy thế không đối, đột nhiên suy nghĩ lóe lên, bút tùy tâm động, lấy kiếm ý mưa lầm dẫn, tại quanh thân hình thành vòng xoáy, vậy mà loạn trời tại nước chân lực phương trào. Nước mặc dù không thể phá, lại có thể dẫn. Văn Triều Sinh xác nhận chiêu này hữu hiệu, lập tức hết sức chăm chú, đem trời tại nước lực lượng dẫn hướng nó bản thân nơi nào đó, quần qu chân lực ngưng tụ mà thành nước sông toàn bộ tràn vào nơi đây, nhưng không có thả ra cơ hội, thế là càng ngưng càng nhiều, toàn bộ tập kết một chút, cuối cùng rốt cục bộc phát, tiêu tan mà bay. Long Minh giã chân lực tản ra, chật vật triệt thoái phía sau hai bước, Văn Triều Sinh liền hướng về phía trước hai bước, bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, bút trong tay tinh chuẩn đâm vào bờ vai của hắn. Xùi. Hai người đều là cứng đờ tại nguyên địa một lát, sau đó Văn Triều Sinh thú bút, đỏ thấp lập tức ở Long Minh giá trên bờ vai lan tràn khuyết tán, nhiễm một mảng lớn còn đánh sao. Văn Triều Sinh hỏi. Long Minh giã trần chờ một lát sau lắc đầu phế đi một đầu cánh tay, đã mất phần thắng, không có tiếp tục đánh cần thiết. Dừng một chút, hắn đối với Văn Triều Sinh nói dị, vang chỉ nghe qua quan trưởng Nưu Luận bên trong có người họa thủy đông dẫn chưa từng nghĩ hôm nay tại võ học bên trong gặp được. Thư viện Thánh Hiền lưu lại học thuật nho ra hoàn toàn chính xác tinh diệu tuyệt luân, càng tu càng là cảm thấy trong đó phù hợp thiên địa chi đạo. Ta khổ tu trời tại nước hồi lâu, từng cũng đang tự hỏi cách đối phó, lại luôn không có đột phá. Trận chiến ngày hôm nay, thu hoạch tương đối khá. Tiếp lấy, hắn không chút nào keo kiệt tán thán nói Văn sư đệ Thiên Phú dị bẩm, đối với thời cơ khống chế người phi thường có thể bằng, như thế một cái nhỏ cơ hội bị ngươi được, nghịch chuyển thế cục, đổi lại là ta, chưa hẳn có thể làm. Bạn một lần này ta mặc dù không có căm lòng, nhưng cũng coi như chịu phục. Văn Triều Sinh lắc lắc trên ngoài bốn máu, trầm ngâm một lát, nói ra khó được tại thư viện có thể gặp được người nói chuyện, liền không đi quá trình, ra ngoài ngươi nhớ kỹ cùng bọn hắn nói, ngươi là dựa vào lấy thực lực mình nhặt về một đầu tay. Về phần cái kia 150 lượng bạc, chờ ta ra ngoài lại cho, như thế nào? Long Minh ra gật gật đầu, sau đó hai tay ôm quyền, đúng là đi cái Giang hổ Lễ Long Mộ, đả tại chỉ giáo. TheS, ngủ ngon, chương 201, cho người mượn. Chương 201, cho người mượn. Văn Triều Sinh đem Long Minh dã thả ra tư quá nhai. Lúc trước nói chuyện phiếm trong quá trình, Vương Lộc đã nói với Văn Triều Sinh, Long Minh Giả là thư viện đồng môn long ngâm cảnh bên trong một trong mấy người mạnh nhất, nếu như ngay cả hắn đều bại bởi Văn Triều Sinh, mang thương rời đi, với bên ngoài đồng môn chưa chắc không phải một loại chấn nhiếp. Trong quá trình giao thủ, Văn Triều Sinh rõ ràng cảm giác được, Long Minh Giả đối với học thuật nho ra sử dụng chiều sâu cao hơn tại thư viện châu cầu ba người, đây là thiên phú, cũng là ngộ tính, thuần túy dựa vào sau trời cố gắng rất khó đạt tới. Hắn tại thư viện tất nhiên được hưởng cực lớn thanh danh, bởi vì hắn bại bởi Văn Triều Sinh, thế là Văn Triều Sinh thanh danh cũng sẽ tại thư viện càng truyền Long Minh Giá đã tiên đoán được điểm này, hắn nói cho Văn Triều Sinh, thanh danh quá lớn với hắn mà nói không phải chuyện tốt, thư viện tất nhiên có thật nhiều thông ngu cảnh đồng môn muốn xuất thủ trừ trị hắn, chỉ là trở ngại từ nhất chi nguyên nhân, không dám tiến vào tư quá nhai. Bất quá chờ đến Văn Triều Sinh rời đi tư quá nhai sau, phiền phức cũng sẽ theo nhau mà tới. Văn Triều Sinh kỳ thật không lắm lý giải, Long Ngâm cảnh những đồng môn kia sở dị muốn giết chết chính mình, đơn giản chính là hy vọng thông qua chuyện này để chứng minh giá trị của bọn hắn, cũng không phải là bọn hắn thật cùng cái kia ba tiên sinh thâm hậu bao nhiêu tình nghĩa. Mà thông ngu cảnh những học sinh kia thì lại khác, bọn hắn chính là mình cũng không thể chứng minh cái gì. Lấy thông u cảnh thắng long âm cảnh, có thể chứng minh cái gì đâu. Cho nên, bọn hắn không nên có động cơ ra tay với mình. Long Minh giã chỉ là cười cười, hắn nói cho văn triều sinh, thông u cảnh đồng môn tìm hắn để gây sự, đại khái không đến mức lấy tính mệnh của hắn, phần lớn là hung hăng đánh cho hắn một trận, có thể là để hắn tàn phế, mà mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản. Cho Hà giận, tiết không phải cùng văn triều sinh có liên quan vẫn, mà là liên quan tới trình phong vẫn không có bất kỳ cái gì một tên tâm cao khí nào tự xưng là thiên tài người nguyện ý tiếp nhận chính mình mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu bị một cái từ không biết tên địa phương nhỏ đi ra quái vật tốn hao mấy ngày thời gian liền nghiền nát. Nhưng là quái vật kia thật sự là quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn tuyệt vọng, cho nên bọn hắn không dám đi căm hận quái vật kia, mà là đem nội tâm căm hận áp chế ở chỗ sâu nhất về phần vì sao phần này căm hận cuối cùng sẽ hoàn lại ở trên người của ngươi, ta mến, ước chừng là bởi vì ngươi cùng quái vật kia đều đến từ cùng một nơi đi. Mà lại biểu hiện của ngươi hoàn toàn chính xác cũng làm cho người đầy đủ kinh diễm. Nếu như ngươi không có tìm được giải quyết phiền phức biện pháp, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng rời đi tư quá nhai, nơi này đối với ngươi mà nói, ngược lại là chỗ an toàn nhất. Long Minh giá thời điểm ra đi, Văn Triều Sinh bùi lủi mãi thôi, nghĩ không gian nơi này lại là thư viện. Long Minh giá cười nói đây chính là ta đại thể thư viện a. Một bên khác, Chu Bạch Ngọc tại thủ vệ dẫn đầu xuống, hướng phía viện trưởng chỗ lầu nhỏ mà đi, trên đường, Chu Bạch Ngọc nhìn xung quanh, bình tĩnh trong mắt cất dấu nồng đậm yêu khí. Hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên tới thư viện. Vô luận là cô nhân hay là người giang hồ, tựa như đều không nên tại thư viện loại này thánh chi địa xuất hiện, về sau tốt nhất vẫn là ít đến thư viện. Dẫn đường người giữ cửa đối với Chu Bạch Ngọc nói ra, giọng nói vô cùng nhã, nhắc đến phảng phất thái độ với người ra lệnh. Hắn đương nhiên biết Chu Bạch Ngọc thân phận, cũng biết Chu Bạch Ngọc từng tại biên quan dong dượng tung hành, nhưng hắn cũng không thèm để ý những này, hắn tựa hồ chỉ để ý dưới chân mảnh này, một tấp lưng đem Chu Bạch Ngọc dẫn tới viện trưởng lâu các bên dưới, hắn nhìn chằm mặc Chu Bạch Ngọc một chút, cái cầm có chút dơ lên trên người người tất cả đều là bên ngoài mang tới cho khí, đến nhiều sẽ nhiều thư viện thanh tịnh. Chu Bạch Ngọc không có đánh trả, nội tâm đối với tòa này tể quốc xây dựng ảnh đã lâu thánh địa đồng dạng dấu trong lòng kính sợ. Chỉ là đối với tên kia phảng phất gà trống giống như kiêu ngạo người giữ cửa có chút hành lễ, liền mang theo sợ hãi mà lên lầu đi. Lên lầu lúc, Chu Bạch Ngọc tận lực vén lên chính mình áo choàng một góc, áo choàng này là hôm nay sáng sớm mới đổi, mười phần chỉnh tề sạch sẽ, nhưng Chu Bạch Ngọc vẫn là lo lắng áo choàng này lôi kéo trên mặt đất lúc lại đem mặt đất làm bẩn. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới lầu các tầng 2 đằng sau, đối mặt cái kia phiến đang đóng cửa phòng, hắn đứng ở ngoài cửa hướng trong môn đi một cái dài lễ tề cúi Bạch Ngọc cầu kiến. Ngắn ngồi sau, trong cửa phòng vang lên một đạo thanh chính mình mở cửa đi vào. Chu Bạch Ngọc nghe vậy, liền muốn đi mở cửa Liên tại tay của hắn sắp chạm đến cửa thời điểm, bỗng cảm thấy không ổn, đưa tay thu hồi ở trên người, hảo hảo xoa xoa, sau đó mới đưa cửa mở ra. Sau khi vào phòng, hắn trông thấy viện trưởng chính vùi đầu sao chép viết sách tịch, bởi vì hôm nay thời tiết âm trầm, trong phòng bảy biển ánh ánh tiêu đốt ánh đến mấy trùng, liền càng khiến cho Chu Bạch Ngọc gáp lực cực nặng. Cho đến viện trưởng khẽ ngẩng đầu, lường Chu Bạch Ngọc một chút, lông mày không thể tìm ra nhíu một chút trong lầu các có cái gì mấy thứ bẩn tụa a, đi lên lúc bộ dạng như vậy. Chu Bạch Ngọc nghe vậy vội vàng không người nói tại hạ là sợ đem bên ngoài ô đưa vào trong thư viện. Viện trưởng trầm một hồi, có người không làm. Ngươi muốn làm chó, người đọc sách có phải hay không người? Nơi này là cái gì thánh khiết chi địa sao? Bọn hắn không ăn uống cùng mới. Chu Bạch Ngọc gặp viện trưởng suy mắng, trong lúc nhất thời đúng là cứ thế ngay tại chỗ, không có quá rõ viện trưởng ý tứ. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Đỗ Trì Ngư lại chầm chầm nói ra nghe không hiểu sao. Lần sau ngươi lại đến, bên ngoài cái kia hai biết độc tự đồ chơi thi đấu mặt, ngươi liền động thủ chơi hắn bọn họ, xảy ra chuyện, ta đến xử lý, ta nói rõ ràng hay không? Chu Bạch Ngọc nghe vậy vội vàng nói xem rõ ràng, xem rõ ràng. Đả Tạ tiên sinh. Nghe được hắn trả lời chắc chắn, Đỗ Trì Ngư nhíu lại lông mày mới chậm rãi lại giãn ra còn nói ngươi trước kia mạo sương qua quân, không có nửa điểm huyết tính, gọi Văn Triều Sinh tiểu tử kia, nhưng so sánh ngươi bất lo nhiều. Chu Bạch Ngọc trong lòng ngầm cười khổ một tiếng, đương nhiên đối với viện trưởng ấn tượng thay đổi rất nhiều, lại vẫn là không dám buột ra, Đỗ Trì Ngư mằng hắn, hắn liền thụ lấy tới tìm ta chuyện gì? Đỗ Trì Ngư để tay xuống bên trong bút lông, nhìn chăm chú lên Chu Bạch Ngọc tới tìm ta chuyện gì, nói thẳng, đừng vòng vo. Chu Bạch Ngọc lập tức nói nắm. Về viện trưởng nói, vương thượng muốn Sinh dùng một lát. Đỗ Trì Ngư lúc nào, làm cái gì, dùng bao lâu? Chu Bạch Ngọc sau một tháng, lật ninh quốc công bản án cũ, không xác định. Đỗ trì ngư ánh mắt tại chiếu sáng dạng rỡ trong ngọn lửa thiếu đốt, tấm mắt của nàng nóng rực, sau một hồi mới chậm dai nói ta có một cái yêu cầu, các ngươi cùng ta mượn người này, không thể chết. Đỡ ta hôm nay tại võ Hà Nọ Phờ Lìn làm công việc động, cả chua phía quan phương hoạt động muốn làm một ngày, cho nên ta cũng không xác định chương 2, có hay không, hôm nay làm xong đằng sau, ngày mai liền tốt. Thuận tiện nhức lên, ý người họ Phờ Lìn thật sẽ bạo tạc. Viện trưởng cũng không tự tuyệt, chỉ là nói cho Chu Bạch Ngọc, Văn Triều Sinh không thể chết, trừ cái đó ra, viện trưởng đề nghị Chu Bạch Ngọc tốt nhất đi gặp Văn Triều Sinh, trưng cầu một chút ý kiến của hắn đây chính là người xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Văn Triều Sinh xếp bằng ở trên bộ đoàn, đối với đối diện Chu Bạch Ngọc hỏi. Chu Bạch Ngọc chăm chú theo dõi hắn, người trước mắt thần thái thanh bình, cùng ban đầu ở khổ hải huyện gặp nhau thời điểm, lại nhiều chút không giống nhau lắm sắc bén cùng cố chấp đúng vậy. Văn Triều Sinh trầm một lát, trong vách núi tóc một mạnh, Bạch Long Vệ nhiều người như vậy, trong cung nhiều người như vậy, luôn không khả năng đều dùng không được để cho ngươi không phải tới tìm ta. Chu Bạch Ngọc trầm rãi nói chỉ có ngươi. Văn Triều Sinh cười hỏi ta rất đồ. Chu Bạch Ngọc ngươi rất lợi hại, nhất là ở phương diện này, tại Khổ Hải huyện ngươi cùng Lục Xuyên đánh cờ cái kia một nước, ta đến nay khó quên. Văn Triều Sinh không có bởi vì Chu Bạch Ngọc khoe mà trở nên kiêu ngạo chút nào, thành thật lại bình tĩnh ta cũng đến nay khó quên, thậm chí hồi tưởng lại phía sau lưng vẫn có chút ý lạnh, ngươi nói ta lợi hại, cái kia lợi hại liền không nên là tính toán, mà là vật khí. Nhưng ngươi cần kỳ vọng vận khí đều tại ta bên này, từ xưa đến nay, phàm là nghĩ như vậy người, hạ chẳng cũng không quá đẹp mắt. Chu Bạch Ngọc trầm mặc một lát, ta chỉ là ôm thử một lần tâm thái, thất bại cũng không có việc gì, sẽ không có người trách cứ ngươi, mà lại, chúng ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi an toàn." Văn Triều Sinh nhìn xem Chu Bạch Ngọc hỏi chỗ tốt là cái gì. "Chu Bạch Ngọc ngươi muốn cái gì?" "Văn Triều Sinh ta muốn bình sơn vương mệnh." Chu Bạch Ngọc trên mặt đắp lên dáng tươi cười biến mất, hắn đưa tay phá lông mày, ngữ khí xấu hổ khó xử Chiều Sinh huynh đệ, ngươi cái này có chút, quá làm khó ta. Có thể hay không xét một cái tại năng lực ta phạm vi bên trong?" Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, hồi đáp ta muốn binh bộ vũ hơn mệnh, nhưng ở này trước đó, ta phải trước hết mời hắn ăn một bữa cơm. Chu Bạch Ngọc trong đầu hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ tới người này, hắn ấy mắt hiện lên một vòng ánh sáng, hỏi các ngươi có thủ. Văn Triều Sinh mỉm cười, trả lời không quan trọng có thủ không có thủ, nếu như ngươi có thể làm được, ta liền giúp ngươi tra linh quốc công bản án cũ. Chu Bạch Ngọc lần này chỉ là trần chờ thời gian ngắn ngủi, liền đồng ý xuống tới có thể. Văn Triều Sinh gặp hắn đáp ứng, gật đầu nói lần sau lúc đến, ngươi đem linh quốc công một chuyện tương quan hồ sơ cho ta, đã là bản án cũ, năm đó nhất định điều tra một lần, mà lại động tĩnh cũng nhỏ. Chu Bạch Ngọc từ trong tay áo lấy ra một vỏ Đầu ngón tay bắn ra phong cái, đưa cho Văn Triều Sinh, lại bị Văn Triều Sinh cự tuyệt, Chu Bạch Ngọc kinh ngạc nhìn hắn một cái, ta nhớ được ngươi rất thích uống rượu. Văn Triều Sinh cười nói hoàn toàn tương phản, ta không thích uống rượu. Chu Bạch Ngọc mặt mày vẫy một cái, nhưng ở Khổ Hải huyện, ngươi uống rất nhiều. Đối với Chu Bạch Ngọc tới nói, biết được tin tức này cũng không khó khăn, bởi vì Văn Triều Sinh thường xuyên đi mua rượu, hơn nữa còn là tại cùng một nhà. Văn Triều Sinh xếp bằng ở bộ đoàn, lúc ngừng đầu, sốt sợi tóc không ngừng bay múa, một lần lại một lần cắt ánh mắt của hắn, hắn đối với Ngọc uống rượu rất nhiều người chưa hẳn thích uống rượu, ta chính là cái kia không thích uống rượu người. Dừng một chút, hắn lại nói, "Nhưng nếu là gặp người ưa thích hoặc cố sự, ta cũng sẽ uống một chút." Chu Bạch Ngọc nói ra ta đã hiểu. "Lần sau tới gặp ngươi, ta còn mang rượu tới, ninh quốc công cố sự là đạo rất tốt đồ nhắm." Chu Bạch Ngọc rời đi tư quá nhai, thế là Văn Triều Sinh lại thành tịnh xuống tới. Là chân chính thanh tịnh. Long Minh Giá rời đi tư quá nhai sau, không có người lại đến quấy rầy hắn, đưa cơm Vương Lộc nói cho Văn Triều Sinh, Long Minh Giá cơ bản liền xem như trong thư viện Long Ngâm cảnh biết đánh nhau nhất một trong mấy người kia, mặc khác mấy tên sư huynh sư tỷ còn tại bệ quan. Phượng Hoàng ngược lại là trước đó vài ngày xuất quan, nhưng nàng rất ít cùng người đánh nhau. Từ Phượng Hoàng là một cái rất quái lạ nữ nhân, nàng cả đời thích trưng diện, tu hành không phải là vì đánh nhau, mà là vì để cho gia của mình trở nên càng thêm chặt chẽ đan non, diễn thọ chú nhân, cũng chính vì vậy, nàng tự nhiên mà vậy không thích đánh nhau, dù sao chỉ cần là đánh nhau, liền sẽ đứng trước mặt máy hốc hát phong hiểm. Văn Triều Sinh ngay chút, liền nói cho Vương Lộc, Từ Phượng Hoàng thực lực nhất định rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Vương Lộc nói ngươi chưa thấy qua, ngươi làm thế nào biết? Văn Triều Sinh nói vĩnh viễn không thể đánh giá thấp một nữ nhân đối với mỹ lệ theo đổi quyết tâm cùng ý chí, cấp nàng sẽ vì này làm ra rất nhiều không cách nào tưởng tượng, điên cùng sự tỉnh, nếu như chuyện này là tu hành Vậy nàng về việc tu hành nhất định đi được rất nhanh, đi được rất xa cái này gọi thanh. tâm quả dục. Nghe được bốn chữ này, An Cơm Vương lộc cười ra tiếng, một bàn tay cầm đùi gà, một bàn tay chỉ phía xa lấy văn Triều Sinh, nói hàm hồ không rõ không hổ là đi cửa sau tiến đến, không có đọc qua sách, từ đến bên miệng cùng cái dám một dạng ném loạn. Thanh tâm quả dục cũng không phải dùng như thế. Văn Triều Sinh lắc đầu, vừa ăn hiệu đứng chân, vừa nói muốn quả, tâm mới có thể rõ ràng, tâm rõ ràng, tu hành mới có thể đi được càn xa, cái gọi là tu hành, đã là thăm dò thiên địa, trên bản chất cũng là tại thăm dò chính mình. Những này là hắn tự học cái đồ người nơi đó học được. Lúc trước hắn tu hành bất lao tuyển cùng kính là lúc, hồ cái độ người phương pháp gì đều không dạy hắn, chỉ dạy hắn tinh tâm, chính là bởi vì dạy càng nhiều, tạm niệm càng nhiều. Vương Lộc gật gù đắc ý, thân quen, hắn nói cũng nhiều đúng à, có thể từ Phượng hoàng thấy thế nào cũng không tính ít Ham muốn thì như thế nào tâm rõ ràng ngươi trước đây sau nói không phải tự mâu thuẫn a. Văn Triều sinh chỉ vào hắn nói ra ngươi biết cái gì là Ít Ham muốn a. Quả là duy nhất là trí cao, là siêu thoát. Chính là bởi vì Từ Phượng hoàng muốn trở nên mỹ lệ, cũng chỉ muốn trở nên mỹ lệ, nàng mới có thể đủ mạnh. Ngươi nói chính mình tu hành lâu như vậy, phú không đủ, cho nên tầm thường vô vi. Kỹ thuật cũng chưa hẳn là thiên phú vấn đề. Nhìn xem Vương Lộc Trinh tại nguyên chỗ, Văn Triều Sinh nói ra một câu giết vào linh hồn hắn châm luôn lấy phần lớn người cố gắng trình độ, xa xa không đến được Liệu Thiên Phú tình trạng. Có lẽ ngươi tầm thường vô vi, chính là bởi vì ngươi không đủ thanh tâm quả dục. Đã còn có một canh, ước chừng một điểm, các vị đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon chương 203. Cảm ơn vay tiền. Chương 203, cảm ơn vay tiền. Tại thư viện khối này trướng khí mù mịt chi địa, Vương Lộc Nhân kỳ thật coi như không tệ. Hắn không có bén nhọn như vậy. Nhưng e ngờ sắc thực không cao, nói cái gì đều rất thẳng, cái này cũng dán tiếp tính đưa đến hắn ngày bình thường căn bản không thích nói chuyện, dù sao trong thư viện những sư vinh sư tỷ này không thể tùy tiện đắc tội. Thế là những cái kia không thể nói ra lời nói, toàn nói cho Văn Triều sinh nghe. Tại Vương Lộc tâm lý, viết khác vào cốt tủy tự ti ở bên ngoài, nhà hắn thế không bằng thư viện đồng môn, ở bên trong, hắn tốc độ tu hành kém xa thư viện đồng môn, ta chính là một cái gì cũng làm không được phế vật, ta vẫn muốn chứng minh chính mình, nhưng ta càng là chứng minh chính mình, liền càng biết chính mình là khối tô giáp thông thể lực. Bất quá, ta đã quen thuộc. Vương Lộc nói ra Cười lên thời trang làm thoải mái chí ít vận khí ta cũng không tệ lắm, tại sắp lăn ra thư viện lúc, đạt được viện trưởng ưu ái, đem ta lại lưu lại. Văn Triều Sinh ăn uống no đủ, khẽ mắt nhớ lại một chút chuyện quá khứ, nói ra nếu như một người bị thất bại đã kích qua quá nhiều lần, hắn liền sẽ dần dần trở nên không tin mình, kỳ thật ta trước kia cũng dạng này, khả năng có khi chỉ là muốn thắng một lần, lại một mút thua, một mực tối lui, cho đến phí hết tâm tư, lại vẫn là một chút nhìn không thấy hy vọng. Vương Lộc chợt thấy kinh ngạc, kinh ngạc lại trở thành cảm động, trong lòng của hắn dấy lên một cỗ ngọn lửa, đầu nhìn Văn Triều Sinh. Súc Ruột nói có thể ngươi bây giờ lại trở nên so thư viện cùng cảnh tất cả mọi người lợi hại. Ngươi làm như thế nào? Nếu như Văn Triều Sinh cùng hắn từng có một dạng kinh lịch, nhất định có đi ra khuôn cảnh biện pháp đạo lý đồng dạng, hắn Văn Triều Sinh nếu là một khối ngộ thổ, chính mình nói không chừng cũng không phải thật lịch. Văn Triều Sinh nhìn qua Vương Lộc đáy mắt cái kia một tia sáng, nợ nụ cười ngươi môn biết. Vương Lộc dùng sức gật đầu muốn. Văn Triều Sinh chậm rãi xoa xoa đôi bàn tay, suy tư một lát sau, lại đối hắn ngoắc tay, ra hiệu hắn gần chút giúp ta một việc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giúp cái gì? Ngươi nói. Mới đầu thời điểm Viện trưởng nói cho ta biết một tháng có thể gửi một phong thư trở về, nhưng một tháng quá lâu, ta muốn nửa tháng gửi một phong, người giúp ta cùng viện trưởng nói một chút." Vương Lộc do dự trừ một hồi, nói ta có thể giúp người nói một chút không có vấn đề, nhưng viện trưởng có đồng ý hay không, đây cũng không phải là ta có thể quyết định." Văn Triều Sinh hiểu rõ. "Vương Lộc con ngươi lại lần nữa tỏa ánh sáng, đem vừa rồi vấn đề nối liền, Văn Triều Sinh chậm rãi dựng thẳng lên một cây ngón trỏ ở trước mặt hắn, thành ánh mắt tương giao chỗ một tòa cô sơn phương pháp rất đơn giản, đường ra nghĩ đến cùng người khác tranh, cùng chính mình tranh là được rồi." Vương Lộc nghe vậy đầu tiên là ngốc trợn chốc lát, Sau đó khỏe miệng của hắn khó mà ức chế có các một chút văn sư đệ, người đây là từ chỗ nào vị tiên sinh nơi đó học được thoại thuật, hay là nói tề quốc các nơi tiên sinh lời nói thuật đều là một cái lao sư dạy, làm sao độ tương tự cao như thế. Văn Triều Sinh không có lấy người từng trải thân phận thuyết giáo hắn, chỉ là thuận miệng nói thử một chút đi, không có chỗ xấu, dù sao ngươi tại thư viện thời gian thật rất nhàm chán, quyền đương giết thời gian. Lúc này Vương Lộc nghe lọt được vậy ta thử một chút. Hắn dẫn theo thực Lam rời đi, buổi chiều lại đi đến viện trưởng lầu nhỏ bên trong, hắn vụn nói một chút có không có, sau đó lại nâng lên Văn Triều Sinh muốn một tháng gửi hai phong thư về khổ hải huyện sự tình. Trong chú sao chép thư tịch viện trưởng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi thu hắn chỗ tốt gì? Vương Lộc nghe vậy, cả người thân thể đột nhiên xếp chặt, có loại toàn thân bị người xem thấu sợ hãi, hắn cấp tốc đối với viện trưởng làm lễ không thu cẩn thận chỗ. Hắn vô ý thức như thế đáp, mặc dù hơi có vẻ chột dạng, nhưng cũng không tính hoan ngôn, đối với việc này, hắn xác thực không có thu lấy văn triều sinh tiền tài, chỉ là thỉnh giáo một chút văn triều sinh thân là người từng trái kinh nghiệm. Viện trưởng thanh thiên ánh mắt rơi vào Vương Lộc trên thân, lại giống có vạn quân chi lực, ép tới hắn không dám đứng dậy, cũng may chỉ là tạm ngắn một lát, nàng liền thu hồi ánh mắt của mình, chậm rãi nói cầm giấy mực cho hắn. Vương Lộc Như chút được cái nặng, không người rời đi. Tư quá nhai, gió chầm chậm thổi qua trong vết núi, xốc lên cô nương váy một góc, đem kinh bạc tơ chất quần trắng dán vào tại trên hai chân, để nàng trở thành trong gió trực tiếp đứng thẳng gầy tùng đứng tại Văn Triều Sinh trước mắt nữ tử này chính là Ca Mẫn, nàng một đầu cánh tay bị băng vải treo lại, còn không có cách nào kịch liệt hoạt động, ngồi dưới tảng cây Văn Triều Sinh nhìn nàng một cái, mở miệng nói còn muốn đánh nhau. Ca Mẫn lắc đầu ta tới tìm ngươi vay tiền. Văn Triều Sinh nghe nói như thế đúng là sử sốt, sau đó nói thư viện học sinh phần lớn là nhà giàu sang, ngươi có thể một chút xuất ra 150 lượng bạc, chắc hẳn cũng không phải người nghèo. Không có tiền tìm người trong nhà nếu không là được rồi. Cao Mẫn rất cố chấp cho ta mượn 10 lượng, 5 lượng cũng được. Văn Triều Sinh vứt cho nàng 5 lượng bạc, hắn cho đến dứt khoát, Cao Mẫn quay người rời đi đến cũng dứt khoát, có thể nàng vừa mới chuyển thân, liền nghe sau lưng Văn Triều Sinh nói ra tháng sau đưa ta 10 lượng. Cao Mẫn bấy đầu, dùng cực ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Văn Triều Sinh chín ca thương hội lợi vay cũng mới bất quá năm thành. Văn Triều Sinh vậy ngươi đi tìm chín ca thương hội mượn. Cao Mẫn năm chặt nắm đấm, nói, hỏi ngược lại nếu như ta không phải nghèo đến điên rồi, cảm thấy mình có thể cầm lại cánh tay cùng ra truyền tốc sắt? Đoét, nổ tung, ngủ ngon, chương 204. Quốc chi vương nữ cùng người làm tiếp. Chương 204. Quốc chi vương nữ cùng người làm tiếp. Văn Triều Sinh cảm thấy mình vẫn luôn là một cái tương đối thẳng suốt người. Nhất là đang mượn tiền phương diện này, phần lớn người tìm hắn vay tiền lúc, hắn đều sẽ lựa chọn không mượn. Nếu như người tới quan hệ đặc biệt tốt, hắn tha rằng lựa chọn đưa đối phương một chút tài vận, trợ giúp đối phương vượt qua nan quan, cũng sẽ không cho mượn đi. Bởi vì cho mượn đi tiền, thường thường rất khó thu hồi lại đến. Nhưng thư viện không giống mới, thế giới này không giống mới. Nếu như cao mẫn nợ tiền không trả, hắn có thể đánh cao mẫn Văn Triều Sinh mười phần kiên định cho là, trong thư viện không có bất kỳ cái gì một tên đệ tử lại bởi vì 10 lượng bạc nguyện ý mỗi ngày bị đánh muốn mượn lời nói đi nhanh lên, không mượn liền đem bạc đưa ta. Cao Mẫn nhìn xem trong tay bạc, hơi chút tính toán, cuối cùng vẫn là đem bạc thu sạch vào trong túi, thấp giọng mắng, câu gì thô tục, quay người vội vàng mà đi. Không có mấy ngày nữa, Chu Bạch Ngọc mang đến rượu ngon cùng Linh Quốc Công Quỷ Tông, Văn Triều Sinh ngồi ở trên không bên trong đọc góc lúc, liền bắt đầu lật xem lên Linh Quốc Công cũ. Việc này phát sinh ở 7 năm trước, trừ dính đến 9K bên ngoài, Còn có Tề Quốc từng cái cấp độ vương tộc, năm đó phụ trách tra vụ án này, người đều là bởi vì các loại ngoại ý muốn chết đi có thể là bị trục xuất, đến phía sau, tra án người phát hiện liên lụy thực sự quá lớn, liền chưa dám lại tiếp tục tra được, chủ động tỉnh cấu mất trước, rốt cục không giải quyết được gì Ninh Quốc công sự tỉnh cũng không tốt tra. Từ Nhất Chi thanh âm chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện ở Văn Triều Sinh đối diện, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện đối phương tóc thai bù xù, ánh mắt dọa người ngươi biết nội tình. Văn Triều Sinh chậm chậm đầu, rót Nhất Chi người thấy mùi rượu đằng sau, mày, hồ đối với thứ này có chút bài xích chưa nói tới nội tình. Nhưng Ninh Quốc công bản án năm đó nguyên nào rất lớn, nhà ta chỗ lịch đô vị kia các họ hầu tước, bởi vì Ninh Quốc công một chuyện, cả nhà mấy trăm người trong vòng một đêm bị chém đầu cả nhà, chuyện lớn như vậy theo cơn gió thổi trở về vương thành, lại ngay cả một chút gợn sóng đều không có hù dọa, không giải quyết được gì. Người biết, hắn không phải bình dân dân chúng, không phải đơn giản nhà giàu sang, người ta có công hơn cùng tức vị tại thân, tính nửa cái vương tộc, cứ như vậy âm thầm không có, có thể thấy được liên lụy sự tình đến tuột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Ánh nắng thuận đỉnh đầu đại thụ lá ở giữa rớt vào Đem trên hồ sơ văn tự nương đến hưng hực, Văn Triều Sinh cảm thấy trong tay quyển tông có chút náo hồi, hắn yên lặng buông xuống phần này quyển tông, nghĩ đến Chu Bạch Ngọc câu kia chúng ta sẽ bảo vệ ngươi sinh mệnh an toàn đột nhiên cảm giác được có chút buồn nức đây là không cẩn thận tiến cống ư a. Đã như vậy, không chà xét, hiện tại chạy, còn có thể nhặt về một cái mạng. Văn Triều Sinh lúc trước đáp ứng Chu Bạch Ngọc là vì Hoắc Vũ Hân, tìm được Hoắc Vũ Hân, có lẽ liền hắn có thể tìm tới Trương Trường Cung, giúp về tên biết đi đâu tử. Nhưng hắn tìm tới Hoác Vũ Hân dù sao vẫn còn có mặt thêm an toàn biện pháp, chuyện này ngay cả hậu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hậu trưởng tiểu lâu la, tùy tiện đi thăm dò việc này, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Kiến thức Triều Sinh không nhìn hồ sơ kia, Từ Nhất Chi liền lấy được nhìn một chút, vừa nhìn vừa nói ra chuyện này nghe lúc trước tin đồn loạn truyền, còn giống như cùng Bình Sơn Vương nhắc lên quan hệ, ngươi phải biết Bình Sơn Vương ba chữ này tại Tề Quốc ý vị như thế nào, bất kể hắn là cái gì đồ vật, Phạm là cha được Bình Sơn Vương trên đầu, đại nạn liền muốn trước mắt. Nghe thấy Bình Sơn Vương ba chữ, Văn Triều Sinh vào dại, một lớn, một lát so đối với Từ Nhất Chi nói xem hết đem quyển tông trả lại cho ta, ta nhìn nhìn lại Tư Nhất Chi đầu cũng không nhấc, nói ra nặng như vậy sắc khí, ngươi khẳng định cùng Bình Sơn Vương có thủ. Văn Triều Sinh con ngươi vừa nhấp, ánh mắt sắc bén không ít chẳng lẽ ngươi cùng hắn không có thủ. Từ Nhất Chi ánh mắt từ trên hồ sơ rời đi, cùng hắn ánh mắt giao tiếp, tỉnh táo bên trong mang theo một tia điên, điên bên trong mang theo hỗn loạn thương sót ta tại tư quá nhai viết bao nhiêu lần tội chữ, liền muốn giết hắn bao nhiêu lần. Nếu như ngươi muốn tra vụ án này, ta có thể giúp ngươi. Văn Triều Sinh trầm mặc hồi lâu, nói ra qua ít lời nữa, ta cũng mau đi ra, không bằng nói cho ta biết trước, năm đó ngươi cùng chỉ phòng, cùng Bình Sơn Vương ở giữa đến tọt cùng có gì ân oán? Những ngày này hai người không ngừng giao thủ, tựa hồ kéo gần lại giữa hai người quan hệ, từ nhất chi lâm vào dài dòng trong hồi ức, thân thể run dậy một hồi, trong mắt một hồi phẫn nộ, một hồi kinh buồn, hồi lâu sau mới dần dần khôi phục. Chuyện này nói đến nói rất dài, lần trước tứ quốc hội võ, thư viện thắng được rất xinh đẹp, vô luận là thế hệ trẻ tuổi, hoặc là che thiên điện, tại tứ quốc người tu hành bên trong, đều đã cùng còn lại tam quốc kéo ra nhảy vọt khoảng cách, cái này cho hiến, Triệu, Trần cực đại áp lực, lúc trước lúc đầu Triệu Vương cực thua là một khối to lớn bích ngọc Đình. người nên nghe nói qua, đó là Triệu quốc hơn 200 năm trước truyền xuống trấn quốc bảo vật một trong, phía trên điêu quốc rằng Xuân Cẩm Tú, nhưng lúc rời đi, Bình Sơn Vương chợt sửa lại chú ý, hắn coi trọng Triệu Vương bên người thiếu nữ, muốn nạp thiếu nữ kia làm thiếp. Mà thiếu nữ kia cũng không phải gì đó phụ dưỡng, mà là Triệu Vương yêu nhất nữ nhi. Nạp một nước chi vương nữ làm thiếp, người biết đây đối với Triệu Vương cùng Triệu Quốc là bao lớn một nhã, hơn nữa còn là ngay trước tất cả quốc gia người cầm quyền mặt. Triệu Vương đương nhiên không đồng ý, hắn một ngụm tự tuyệt Bình Sơn Vương, phẫn nộ rời đi. Khối kia bích ngọc đỉnh bị mang đến Tề Quốc lúc, vị Tề cuối mùa xuân sau, Quốc cho Triệu Quốc gửi đi một phong thư cùng thư, mặc dù Triệu Vương có muôn vàn không muốn nữ nhi của hắn cuối cùng vẫn xuất giá. Từ nhất chi nói đến đây, than dài một tiếng, Cẩm Khải nói một nước chi vương nữ, xuất giá cùng hắn quốc vương tộc làm tiếp, bực này sỉ nhục, thiên cổ không có a. Đaết, hôm nay còn có một canh ban đêm phát, số lượng từ bộ đủ 4500, trước mấy ngày xác thực bởi vì hoạt động bất nịu, trong nhà còn có việc, 25 năm thật rất khó nhịn, có lỗi với, có lỗi với, có lỗi với. Chương 205. Hắn không làm được sự tình, ta có thể làm. Chương 205. Hắn không làm được sự tình, ta có thể làm tể quốc lợi hại như vậy có thể làm cho Triệu Vương tụ vô cùng nhục nhã này, còn muốn dâng ra chính mình yêu nhất nữ nhi. Văn Triều Sinh mặc dù đi vào thế giới này 3 năm, nhưng bởi vì phần lớn thời gian đều là đang làm lưu dân, cho nên đối với thế giới này hiểu rõ không tính quá sâu. Hắn coi là, liền xem Như Hiến, Triệu, Trần đều không như Tề Quốc, nhưng nếu xuân tu đằng sau tứ quốc thế chân vạc, chắc hẳn chênh lệch sẽ không quá lớn, mà lại nếu như Tề Quốc đối với còn lại tam quốc tùy ý một nước bức bách thật trận, khiến cho bọn hắn liên hợp lại cùng nhau đối phó Tề Quốc, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng mà, từ nhất chi lời kế tiếp, lại làm cho Văn Triều Sinh lấy làm kinh hãi xem ra người đối với thiên hạ thế cục hiểu rõ thật rất nhạn, Vĩnh An lúc trước, thiên hạ vô số phân tranh, xuân thu nguyên đế băng hà sau tứ quốc chiến loạn không ngừng, cuối cùng là một đám thiên nhân cảnh thậm chí lợi hại hơn tu sĩ cùng nhau xuất thủ, bình định chiến tranh, thế là mới có Vĩnh An lịch. Vĩnh An lịch vừa mới phổ biến lúc, tứ quốc ở giữa sát thực an ổn rất nhiều năm, không chỉ có vương thất ở giữa không hề động loạn, ngay cả lớn giang hồ phân tranh đều cực ít, các quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức, từng cùng nhau duy trì trật tự tu sĩ cũng riêng phần mình thành đàn, lựa chọn khác biệt quốc gia thành lập đạo trưởng môn phái, truyền đạo tụ nghiệp những đạo tràng kia môn phái liền dần dần thành hậu nhân trong miệng thánh địa tu hành. Đó là một đoạn số lượng không nhiều quá bình thường ánh sáng, có thể về sau, sự cân bằng này bắt đầu dần dần bị nào đó một bộ phận người có giá tâm phá vỡ, thế là tứ quốc ở giữa bắt đầu có ma sát, nghiêm trọng nhất một lần là 170 năm trước trận Ngưu Hoa đỉnh chi chiến tế quốc tuyên uy tướng quân văn nhược đạt thiết kế câu dẫn yến quốc xuất binh, sau đó lợi dụng một trận thiên thủy đem yến quốc 13 vạn quân đội toàn bộ bảo phủ. Hoa đình sau chiến đấu, tứ quốc quan hệ đột nhiên trở nên khẩn trương lên vì không để cho ngày xưa thảm trạng tái hiện, đã từng những thiên nhân kia tu sĩ bất đắc dĩ xuất thủ lần nữa, muốn thiên hạ đại đồng, nhưng đã trải qua nhiều năm diễn biến, mọi người quan niệm cùng lập trường tựa hồ cũng có biến hóa, nhưng vì chiến tranh không bị kéo dài, bọn hắn lôi kéo các quốc gia vương tộc, chế định quy tắc, tứ quốc lại không cho phép xuất hiện như là hoa đình chi chiến đại chiến như vậy dịch. Một khi có một phương dẫn đầu làm có dễ, còn lại tam quốc có thể liên minh chung kích chi. Lại về sau, tứ quốc thánh địa tu hành cũng sẽ mỗi qua mấy năm cử hành một lần tứ quốc hội võ nhà ai nổi đến thứ nhất, lần tiếp theo hội võ liền tại cái nào quốc gia cử hành, hội võ lúc Các quốc gia trọng yếu vương tộc đều là muốn tới trận. Ngươi biết, thiên hạ tương lai cuối cùng vẫn là khống chế tại người tu hành trong tay, cho nên tứ quốc hội võ thắng bại, cơ bản chính là thánh địa tu hành chỗ phân thắng bại, chính là tứ quốc chỗ phân thắng bại. Từ nhất chi liên tiếp nói một chàng, Văn Triều Sinh lại lắc đầu nói hội võ phân ra thắng bại cơ bản đều là chút người tuổi trẻ thắng bại, thiên nhân một bước ngăn cách bao nhiêu từ xưa đến nay hăng hái thiên tài thiếu niên. Chân chính có thể chấp trưởng quốc gia thắng bại, đại khái chỉ có cái gọi là thiên nhân, thậm chí thiên nhân cũng không được, phải thiên nhân phía trên, những đại tu sĩ kia trăm năm cũng khó được xuất hiện 3 năm cái, một khi xuất hiện, liền có thể sống mấy trăm năm. Thậm chí càng lâu, mấy người này mới là chân chính khả năng quyết định cấp quốc gia chiến dịch thắng bại yếu tố mấu chốt. Cho nên, tứ quốc hội võ nghe vào càng giống là một đám đại nhân nhàm chán thiết trí đánh cực, để con nít danh đến phân thắng bại, bọn hắn đến náp chú. Tứ nhất chi dừng lại một hồi, vẫn là nói lời tuy dạng ngày dạng, nhưng ta tệ quốc bây giờ chính là cường thịnh thời điểm, thế hệ trước người tu hành chính là thiên hạ đại thống, thánh hiền chi thuật nơi tay, quét ngang bát phương, mà mỗi năm đàn sinh người mới cũng là tầng tầng lớp lớp, tại tứ quốc bên trong đều là dê đầu đàn tồn tại, cho nên còn lại tam quốc mới xếp hợp lý quốc kiường kỵ như vậy. Đương nhiên còn có chút nguyên do, theo ta được biết, mấy trăm năm qua đi hôm nay, Bác Kiến, Đồng Triệu, Tây Trần Tam trong nước không ít tiên nhân cảnh tu sĩ đều bởi vì không có đột phá nghi ngờ ta cảnh, mà số tuổi thọ cuối cùng đến, thân tử đạo tiêu. Trái lại ta đại đề, che trời trong điện, 18 tên thánh hiền tọa trấn, tu vi thông thiên, tiêu huyết khí không chút nào kém trước kia, chính là cường thịnh thời điểm, người nói, còn lại tam quốc có thể không kinh hãi, có thể không kính kỵ. Từ nhất chi đối với mình thư viện thân phận học sinh đồng dạng có kiêu ngạo, trong mắt hắn, đế quốc chính là thiên hạ mạnh nhất quốc gia, mà thư viện cũng là thiên hạ mạnh nhất thánh địa tu hành. Bọn hắn đám học sinh này tự nhiên cũng là thiên hạ mạnh nhất bối phận người trẻ tuổi. Đây chính là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Văn Triều Sinh trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tại Khổ Hải huyện nghe lão Chi mệnh trò chuyện lên sự tình, nói ra tệ quốc lợi hại như vậy, che thiên điện lợi hại như vậy, vì sao thiên hạ đệ nhất không phải che trời trong điện thánh hiền, mà là Triệu Quốc Hiên Viên lão nhân. Lúc trước Hiên Viên lão nhân một chỉ rõ ràng, che trời trong điện thánh hiền có thể làm được a. Từ nhất chi cúi đầu suy tư một chút, dùng tương đối cẩn thận ngữ khí nói ra ta không có từng tiến vào che thiên điện, cho nên với bên trong thánh hiền hiểu rõ kém cỏi, nhưng ta muốn Hiên Viên lão nhân lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng thắng được hơn 18 vị thánh hiện, mà lại càng quan trọng hơn là hiên viên lão nhân đã rất giả. Dừng một chút, Từ Nhất Chi tăng thêm ngữ điệu hắn sắp chết. Văn Triều Sinh nghe Từ Nhất Chi giảng thuật ra đoạn chuyện xưa này, trong lòng đã đối với Bình Sơn Vương Việc cần phải làm có đại khái suy đoán, chỉ là phần này suy đoán để hắn cảm giác từ đầu đến chân lệch bước, cảm giác được toàn thân nhất nóng hồi huyết dịch đều hướng trái tim tuôn ra, cảm giác được không cách nào ức chế phẫn nộ. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Nhất chi, đang đợi đối phương đoạn ở dưới, mà Từ Nhất Chi tựa cũng bị đoạn này một tra tấn hắn ký về tới, thanh dần dần Dần dân khó mà từ ái lúc trước Bình Sơn Vương đi tới thư viện, muốn tìm một tên nhất biết viết chữ, nhất biết vẽ phỏng theo người đến bắt trước Triệu Vương ngồi nguội chữ viết, không cần nhiều lời, người này tự nhiên chính là Trình Phong. Văn Triều Sinh để đầy miệng người thư viện không đều luận chữ. Từ Nhất Chi nói người trong thiên hạ không phải cũng cơ hồ đều tu hành, tu hành đều phân đủ loại khác biệt, huống chi là viết chữ. Trong thư viện nhân đại bộ phận tinh lực đều về việc tu hành, mặc dù viết chữ cũng là thư viện trong khóa học tương đối trọng yếu một vòng, nhưng xa xa không cách nào cùng tu hành độ trọng yếu đánh đồng. Đồng môn bắt trước chữ viết bản sự lừa gạt một chút người bình thường vẫn còn đi, nhưng lừa gạt không được người trong nghề, Bình Sơn Vương muốn là có thể tuyệt đối dễ giả loạn chân vẽ phong theo, trong thư viện có thể viết phong thư này, trừ ta ra, cũng chỉ có Trình Phong một người. Văn Triều Sinh tựa hồ minh bạch cái gì Trình Phong không chịu viết. Từ Nhất Chi nói đúng vậy, hắn không muốn viết. Viện trưởng đưa cho hắn đi vọng hương đại tư cách, nhưng mà Trình Phong đi qua đằng sau, lại một thanh đại hỏa đốt đi nơi đó, gây phiền thoái, bị trực tiếp nốt vào tử lao bên trong, nếu như không phải viện trưởng tức tải, đem hắn cứng rắn bảo đảm đi ra, hắn sợ là đã chết tại bên trong. Thuấn Môn nhấc lên Trình Phong là một cái duy nhất từ thư viện tử lao bên trong còn sống đi ra người. Về sau Trình Phong bị từ thư viện cho lui, hắn chạy, ta đưa hắn ra vương thành, phân biệt lúc, ta hỏi hắn vì cái gì không biết lá thư này, Trình Phong lại cái gì cũng không có dạng, đi thẳng. Hắn sau khi đi, Bình Sơn Vương tìm tới ta, thế là ta viết lá thư này. Văn Triều Sinh nói như thế, không phải Trình Phong đưa người giao cho Bình Sơn Vương. Từ nhất chi thư viện có thể viết phong thư này cũng chỉ có hắn cùng ta hai người, hắn không biết, Bình Sơn Vương tự nhiên muốn tới tìm ta. Văn Triều Sinh cau mày nói nếu Trình Phong không biết, vì sao ngươi lại muốn biết? Từ nhất chi bộ mặt, bỗng nhiên nợ nụ cười, cười đến thân thể phát run. Ta thở nhỏ 3 tuổi biết chữ, 7 tuổi liền có thể nhận xét ngàn chữ văn, đã luyện thành đã gặp qua là không quên được bản sự, gian khổ học tập 11 năm, chưa dám mày may lời biếng, thi rất 5 lần, rốt cục gian nan thi được thư viện, ta coi là đây là ta duy nhất vinh quang cửa nhà cơ hội, thế là đem chính mình kéo thành một đầu căng cứng dây cung, từ luật chữ đến tu hành, ta một lần lại một lần ma luyện chính mình, thúc dục chính mình, ta từ bỏ cơ hội bài tập bên ngoài hết thảy. Có thể cuối cùng dù là ta dùng tuyệt đối ưu thế bại đời trước đồng môn tứ nhất, dù là ta đã làm được cực hạ Che trời trong điện đám kia thánh hiền lại vẫn chưa từng nhìn nhiều ta một chút. Ta dốc hết tâm huyết, biết luyện bên ngoài, chủ hữu nị bị U12 học thuật nhô ra, đều là đã tinh tế, không giống cửa có thể bằng, nhưng khi ta hướng viện trưởng xin chỉ thị tiến vào che trời trong điện tinh tu lúc, trong điện 18 tên thánh hiền lại đều nói ta tiên tư bình thường, bất quá một khối luân thạch, không, có đánh bóng tất yếu, thế là ta cứ như vậy bị sắp xếp chi môn bên ngoài. Hắn tự thuật lấy lúc trước, cái răng ở giữa toát ra hận ý cùng ghen đã biến thành không cách nào nói rõ dữ tợn, bò đầy mặt muối của hắn, xâm nhập con ngươi hắn mà chỉ phòng, cái này rõ ràng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma luyện Hoàn toàn không, có tại thư viện tĩnh tù, hoàn toàn không có cố gắng qua người, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đất bị thánh hiền chọn chúng tiến nhập che thiên địa, cứ như vậy dễ như trở bàn tay phá vỡ mà vào tứ cảnh, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại ta. Tứ Nhất Chi nói đến đây chỗ, rũ ra một cây run rẩy ngón trỏ, giống như góc giống như cười, giống như điên dại một chiêu, hắn liền dùng một chiêu. Đó là ta 3 năm như một ngày cố gắng, đó là ta vô số ngày đêm dày vò, đó là ta. Bỏ hết thảy mới đổi lấy. Hắn rựa vào cái gì? Hắn rựa vào cái gì? Hắn trầm thấp gầm thét chất vấn đi ra. Trên người sát khí kinh tâm động phách, hớp hữu chi hậu mới tại nhai phong quét bên dưới dần dần bình phục ba phần. Từ nhất chi lộn xộn tóc dài bị thổi làm rủ xuống, che khuất hắn một nửa mặt, hắn vui đầu, điên cùng ngựa khi mang theo một vòng buồn tăng vì cái gì hắn không biết tin, ta muốn đi viết, bởi vì ta muốn nói cho tất cả mọi người, hắn chỉnh phong không làm được sự tình, ta từ nhất chi có thể làm. Chỉ thế thôi. The End, ngủ ngon. Chương 206. Kiến thức nửa đời. Chương 206. Kiến thức nửa đời. Văn Triều Sinh nghe Từ Nhất Chi giảng thuật ra những này đằng sau, Trong lòng Bỗng Nhân Minh Bạch từ nhất chi tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này từ nhất chi, một biết một biết, kiến thức nửa đời, phụ thân ngươi lúc trước vì ngươi lấy cái tên này, không nghĩ tới lại thành mệnh vận ngươi một bộ phận. Hắn xúc động mà thán, cùng từ nhất chi quen thuộc đằng sau, biết đối phương mặc dù ngẫu nhiên là có chút điên, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lý trí, không giống theo như đồn đại nói như vậy nguy hiểm. Từ nhất chi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt từ chợt hẹp phát trong khe hướng ra phía ngoài gian nan gạt ra một biết. Nửa hở? Sao lại nửa hở? Văn Triều Sinh cẩn nghĩ nghĩ, nói ra này kiến thức nửa đời, không phải kia kiến thức nửa đời. Kỳ thật ta trước kia gặp được một cái cùng ngươi không sai biệt lắm người, về sau hắn tự tuyệt, khốn cảnh của các ngươi đều đến từ các ngươi biết trận tướng, lại không cách nào tiếp nhận trận tướng. Biết hết vậy, lại chỉ dám giải khai một nửa, phí hết tâm tư muốn đem một nửa kia giấu đi, nhưng đã gặp ánh sáng đổ vật, lại giấu đi lại có ý nghĩa gì? Ngươi hận Trình Phong, hận Bình Sơn Vương, hận tham dự chuyện này tất cả mọi người, ngươi muốn tìm kiếm một cái ấy náy cùng tội ác cảm xúc phát thiết, cho dù ngươi cho rằng mình đã lãng, nhưng trên thực tế ngươi vẫn luôn nhớ kỹ. Từ nhất chi ánh mắt lạnh như băng toát ra một tia mờ mịt ta nhớ được. Cái gì? Văn Triều xinh xa xa một chỉ. Chỉ vào từ nhất chi lưu lại đầy vách tường chữ bằng máu nhớ kỹ ngươi hận nhất người, vẫn luôn là chính ngươi. Bằng không, vì cái gì ngươi sẽ một lần lại một lần viết xuống tội mà không phải giết hoặc thủ? Ngươi cùng vị kia tự tuyệt người lớn nhất chỗ tương tự chính là, các ngươi đầy đủ cố gắng, đầy đủ ích kỷ, nhưng không muốn làm người tốt đồng thời, nhưng lại bởi vì trong lòng lương chi không cách nào xấu chết để. Văn Triều Sinh một lời nói trực kích cho yếu hại của hắn, Từ Nhất Chi đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình viết xuống cái kia đến không hết tội, tựa như tượng đá bình thường ngu ngơ tại chỗ. Trong vách núi thanh phong tựa hồ lôi cuốn lấy trên hồn vách của thăng, Từ Nhất Chi không dám ngẩng đầu nhìn quanh. Sợ ngẩng đầu một cái liền trông thấy bởi vì chính mình mà chết đi những người kia. Cho đến hồi lâu sau, Văn Triều Sinh lời nói mới lại đem hắn từ không cách nào ức chế sợ hai bên trong điều đi ra trên lá thư này viết. Có phải hay không Triệu Quốc Vương nữ đối với Bình Sơn Vương lên án, hướng Triệu Quốc cầu cứu. Từ Nhất Chi đột nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía Văn Triều Sinh. Hắn không có mở miệng, nhưng ánh mắt đã đưa cho Văn Triều Sinh muốn đáp án Bình Sơn Vương cách làm như vậy, đơn giản đem đùa bỡn lòng người lợi dụng tới cực điểm. Văn Triều Sinh suy nghĩ lao vụn vụt lao nhanh, giống như ngựa cường, nhưng thân lông tơ đều đang liệu lĩnh hàn khí ngay trước tứ tất cả vương mặt, nhục nhã, uy hiếp khí tướng. Cầm Triệu Vương yêu nhất nữ nhi làm cục, dùng để kích động cỡ lớn chiến tranh, có thể cái này đánh, phiền phức liên đến, đế quốc chết nhiều người như vậy, mất một tòa trọng thành, Đường Hoàng có lý do liên hợp còn lại hai nước tiêu diệt Đông Triệu, để thiên hạ bá phần. Thế nhưng là lấy chính mình quốc gia 400, không không không biết nuôi bao nhiêu năm tinh binh đi làm chuyện này, hắn chẳng lẽ liền không cảm thấy bệnh thiếu mau a, cái này nghĩ như thế nào đều là một cọc thâm hụt tiền mua bán, Bình Sơn Vương bực này lòng dạ, như thế nào phạm phải bực này sai lầm lớn. Thấy thế nào, đây cũng là một trận trăm hại mà vô lợi nhu độ, lại hoặc là ta nghĩ lầm. Nhưng Bình Sơn Vương làm những này Không có khả năng không phải chạy triệu quốc đi mới đúng a. DS, nói một chút, hôm nay phát suốt, xin phép nghỉ, cái này một nghìn chữ thật có lỗi với các vị, ngày mai tranh thủ bù một chút số lượng từ không phải tại chương này phía sau, tại mới trước tiết, miễn cho các vị đổi mới phiền phức trường 207. Không tầm thường quá gì. Chương 207, không tầm thường quá gì. Sương tại từ nhất chi giảng thuật xuất quan tại tứ quốc hội võ chi tiết thời điểm, liền đã ẩn ẩn đối với Bình Sơn Vương động cơ co suy đoán, mà bây giờ, khi hắn biết Bình Sơn Vương nhắc nhở Từ Nhất Chi viết ra lá thư này nội dung cụ thể sau, trong lúc nhất thời lâm vào tinh thần trống không. Bởi vì Văn Triều Sinh cảm thấy, đã Bình ổn núi Vương lòng dạ, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này ngu muội quyết định đó căn bản giảng không thông. Phía sau này, chẳng lẽ còn có điều bí ẩn, hay là suy nghĩ của mình cuối cùng dễ hiểu chút, theo không kịp Bình Sơn Vương bực này đam ưu túc chí hồ ly. Từ nhất chi gặp được Văn Triều Sinh cho mà, hỏi người đang suy nghĩ gì? Văn Triều Sinh hoàn hồn, chậm chậm đem ý nghĩ của mình giảng thuật ra cho hắn nghe, sau đó mới lên tiếng trong chuyện này khắp nơi lộ ra không tầm thường quái gì Thứ nhất, phong thành trừ khử chính là 400, không không không người, coi như Bình Sơn Vương thật giả tâm độ lớn. Muốn tìm lý do chiếm đoạt có thể là triệt cắt triệu quốc, hắn cũng đều có thể không cần để Phong Thành, cái này 400, không người tất cả đều chết tại trong tòa thành kia, dù là chậm chút tiếp viện, cũng có thể cứu 2 30 vạn tinh nhuệ, như vậy há không tốt hơn? Chẳng những cừu hận kéo đủ, còn cực lớn bảo lưu lại tể quốc đông bộ tinh nhuệ lực lượng. Đơn giản như vậy một cái đạo lý, ta cũng có thể nghĩ ra được, ta không tin Bình Sơn Vương nghĩ không ra, nhưng hắn lựa chọn cuối cùng lại là để Phong Thành cùng bên trong tất cả tể quốc tinh nhuệ toàn bộ biến mất. Thứ hai, chuyện lớn như vậy, Bình Sơn Vương chẳng những có thể làm, còn có thể đem tin tức vui lấp không lớn phạm vi khuế tán. Quyền lực của hắn phải chăng có chút lớn đến quá mức, lại hoặc là nói, chuyện này bản thân không phải một mình hắn quyết định, còn có những vương khác tộc tham dự. Thứ ba, nếu như Bình Sơn Vương bọn người là chạy triệu quốc đi, cái kia phong thành diệt vong đằng sau, chẳng lẽ không nên trước tiên đem tin tức huyết tán ra, mượn nhóm này tỉnh xúc động phẫn nộ quá khẩu, liên hợp trần, tiến phá hủy triều quốc, vì sao muốn phí lớn như vậy tâm tư đi vùi lập tin tức? Từ nhất chi vốn không phải là người ngu muội, đương nhiên minh bạch những chuyện này phía sau đủ loại không đối, nhưng hắn đã nhập tâm à, vừa nghĩ tới cái phong ngàn vạn lần không nên viết xuống tin, đầu óc của hắn liền giấy lên Đốt giống hết thảy, thế là lưng của hắn càng cong xuống, thanh âm cũng càng khàn khàn suy yếu, sai lầm lớn đã đúc thành, chuyện cho tới bây giờ, cho dù biết những này lại có thể như thế nào đây. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm xoay người, "Lương Quổng Từ nhất chi chân tướng đối với người không trọng yếu à?" Từ Nhất Chi không nói. Văn Triều Sinh tiếp tục nói, "Nhưng chân tướng đối với ta rất trọng yếu." Từ Nhất Chi dùng sức đem đầu nhấc lên động một chút, dùng trống rống ánh mắt nhìn xem Văn Triều Sinh vì cái gì. Văn Triều Sinh thanh âm chậm chạp lại nặng nề, "Hữu lực ta có một cái bạn rất thân, từng là phong thành cố nhân." Từ nhất chi con người bỗng nhiên thít chặt thành một đoàn, hắn giống như là nhìn thấy có thể là nghe được cái gì đáng sợ sự tình, kinh hoàng địa đại kêu một tiếng, thân thể ngửa ra sau đổ, rút lui mấy bước hắn. Hắn đều cái gì? Hắn đối với Văn Triều Sinh run giọng hỏi. Văn Triều Sinh cũng không có trả lời hắn, mà là theo giọng hắn nói từ sư huynh, lúc trước người giúp Bình Sơn Vương viết thư thời điểm, chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới sẽ có hôm nay. Từ nhất chi trừng mắt tơ máu bỏ đầy con người, khàn giọng kiệt lực ta không biết. Ta như thế nào biết? Ta chỉ biết Bình Sơn Vương là muốn nhã Triệu Vương, nhưng Triệu Quốc so với Tề Quốc không phải một đinh nửa điểm, chính là phát sinh chiến tranh. Cũng nên là triệu quốc đại bại mà về làm sao cũng không trả lời có phong thành việc này. Không phải ta hại chết bọn hắn, không phải ta. Hắn song quyền dùng sức nắm chặt, cất vào trước ngực, cả người thân thể cứng ngắt thẳng băng, hô hấp ruột rộng rộng, giờ phút này hắn bộ ráng này cùng lúc trước hắn cùng Văn Triều Sinh lĩnh giáo võ học kỹ nghệ bộ ráng một trời một vực, tinh thần rõ ràng, có vấn đề. Văn Triều Sinh còn muốn mở miệng, từ nhất chi chợt lộn nhào xoay người chạy hướng về phía đối diện với đá, hắn đem ngón tay bỏ vào trong miệng dùng sức xé Sau đó tại trên vách đá dựng đứng một lần lại một lần điên cuồng viết lên tội chữ, về sau ngón tay của hắn đã hoàn toàn máu thịt bé bét, có thể từ nhất chi tựa hồ không cảm giác được đau đớn, cho đến mất máu choáng váng cảm giác tập nhập đại não, hắn mới rốt cục ngã xuống đất, mơ mơ màng màng dương mắt nhìn mây trên trời, nửa bất, tình nửa ngủ đã mất đi ý thức. Văn Triều Sinh nhìn xa xa Từ Nhất Chi, không tiếp tục đi đã quấy rời hắn, cho hắn một chút nội tâm bản thân liệu an anủi thời gian, liên quan tới phong thành sự tỉnh, Từ Nhất Chi hoàn toàn chính xác có thoát không ra liên quan, nhưng khách quan đến xem, Từ Nhất Chi giảng thuật cũng không phải Phạm La hiểu rõ tể quốc cùng Triệu Quốc quốc lực chiến lệnh, cũng sẽ không muốn nghĩ đến phong thành tương lai sẽ phát sinh thảm liệt. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Văn Triều Sinh vùi đầu tiếp tục lần xem lên liên quan tới Ninh Quốc Công một án hồ sơ. Chuyện này dính đến chi tiết cực kỳ phức tạp, nhưng đại thể sự kiện lại tương đối đơn giản, đại khái tình huống chính là, 9K người nói chuyện tống tiểu cùng tể quốc quốc hầu người quản lý Ninh Quốc Công phí hết tâm tư tìm kiếm chắp vá manh mối, tìm được Xuân Thu Nguyên Đế lưu lại chìm đường bảo tàng lúc đầu hai phe đã trước đó thương lượng xong chia, nhưng tại tìm kiếm quá trình trên đường, 9K trợn phần ngụy, giết chết Ninh Quốc Công nuốt bảo tàng. Nghe nói trong chuyện này Có không ít Ninh Quốc công dưới chướng Vương tộc quý tức tham dự, tình huống cực độ hối loạn, phía sau mơ hồ còn có thể nhìn thấy Bình Sơn Vương bóng dáng. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán, lúc trước Từ Nhất Chi nói cho Văn Triều Sinh, lịch thành một vị nào đó hầu tức bị không hiểu chém đầu cả nhà, ở trong đó khẳng định dính đến cực kỳ phiền phức lợi ích liên lụy, cho nên trên mặt nổi là 9 ca cùng Ninh Quốc công tham dự việc này, trên thực tế sau lưng lại có càng nhiều Vương tộc cùng quyền quý thế lực liên quan đến trong đó. Muốn động vụ án này, vô luận có thể hay không điều tra ra, Văn Triều Sinh cần làm rất nhiều chuẩn bị, gấp không được nửa phần, nếu không một khi liên quan thân trong đó, tùy thời đều có chết nguy hiểm. Đoét, còn có một kênh sẽ khá mượt, tận lực 3000 chữ, đèn bù một chút ngày hôm qua thua thiệt, ngủ ngon bảo con bọn họ. Mặt khác lắm miệng một câu, Bố lạc phân dịch trường 208. Gửi thư. Chương 208, gửi thư. Trầm rãi đem hồ sơ thu hồi, Văn Triều Sinh nhắm mắt suy nghĩ tỉ mỉ, cầm tới hồ sơ đằng sau, hắn mới phát giác chuyện này so với hắn trong dự đoán muốn phiền phức được nhiều, làm sao cha, từ chỗ nào trả được, hắn hoàn toàn không có đầu mối, nếu như hắn nghĩ không ra một cái tương đối ổn thỏa cắt vào phương án, Văn Triều Sinh cảm thấy mình đại khái có thể từ bỏ. Lại là Tinh Huy Nguyệt Minh một đêm. Từ Nhất Chi không có tới tìm Văn Triều Sinh, nhưng Văn Triều Sinh vẫn đứng ở tựa như một đầu chó chết có cắp trên mặt đất từ Nhất Chi trước mặt. Gặp được hắn, hai mắt vô thần từ Nhất Chi bỗng nhiên sinh ra một chút sợ hãi, nhưng phần này sợ hãi lại dần dần bị chết lặng che giấu ngươi muốn vì bằng hữu của ngươi báo thù sao? Vậy liền giết ta. Cái này chưa chắc không phải một loại giải thoát. Văn Triều Sinh đã đá, đá hắn, ngồi xổm người xuống nói ra từ sư Minh, viện trưởng đưa ngươi nhốt tại từ quá nhai bao lâu? Ngắn ngủi trầm sau, Từ Nhất Chi không có khí lực chậm nói không có thời hạn, viện trưởng gọi ta lúc nào nghỉ thông suốt, lúc nào đi ra? Văn Triều Sinh ta có thể sẽ tra Ninh Quốc công bản án, nhưng chuyện này sẽ phi thường nguy hiểm, xin ngươi cùng đi, giúp một chút." Từ Nhất Chi trả lời cực kỳ dứt khoát không đi. Văn Triều Sinh giọng thành khẩn nói ngươi hẳn là đi. Ta vì sao hẳn là đi? Bởi vì ngươi có không thể không đi lý do. Lý do gì? Văn Triều Sinh đưa tay chỉ vào đẩy vách tường máu tội lại viết một lần, ngươi tâm cũng sẽ không an bình. Ngươi nói ngươi hận Bình Sơn Vương, đó là cái cơ hội tốt, có thể bắt được Bình Sơn Vương bóng dáng, thậm chí tạo thành ý hiệp đối với hắn." Từ Nhất Chi cười, dáng cười tuyên khắc lấy hoàng đường Văn Triều Sinh. Ta không muốn chọc phú ngươi, nhưng là ngươi vô tri. Một vụ án, huy hiếp Bình Sơn Vương. Ngươi nếu không đoan xem, trước đó vụ án này vì cái gì cha xét một nửa liền không giải quyết được gì? Văn Triều Sinh cắn cắn móng tay của mình, trong giọng nói có chút ngơ ngẩn, có chút không xác định khổ Hải huyện Lưu Kim Thời bị Bình Sơn Vương người bất tử, hắn cũng là Lao hồ ly, trước khi chết cắn ngược lại Bình Sơn Vương một ngụm, cho nên ta mới có thể biết lá thư này sự tình, đồng thời ta đem Lưu Kim Thời lưu lại chứng cứ chia làm hai cái con đường gửi trở về Vương thành, muốn đưa đi Ngọc Long phủ, đây đối với Bình Sơn Vương tới nói vốn nên là uy hiếp chí mạng, nhưng sự tình cùng ta trong Dự đoán khác biệt rất lớn. Cái thứ hai thì trí mạng manh mối tại đến Vương thành đằng sau giống như không có lật lên bất luận cái gì ở nước. Viện trưởng không để cho ta đặt câu hỏi phong thành sự tình, trong đó giống có càng sâu điều bí ẩn, ta đoán không được nàng vì sao trợ giúp bao che Bình Sơn Vương, nhưng vô luận như thế nào, ta không có tư cách cũng không có năng lực đi thăm dò thư viện, đi thăm dò Ngọc Long phủ. Nhưng lần này Chu Bạch Ngọc bỗng nhiên tìm tới ta, để cho ta hỗ trợ cha Ninh Quốc công bản ăn cũ, là cái cơ hội rất tốt. Từ nhất chi nghe được lông mày rãi nhăn lại ngươi tại Vương thành tra việc này, nếu như thật liên lụy đến Bình Sơn Vương, cơ hội giống như là ngươi tại động thủ trên đầu thái tuế. Văn Triều Sinh nói nếu như ngươi hận hắn, vậy liền không nên sợ hắn. Từ Nhất Chi lịch thành khoảng cách Vương Thành rất gần, ta có người nhà." Ngắn ngủi mấy chữ, biểu lộ Từ Nhất Chi thái độ. Văn Triều Sinh buồn rầu rướt rướt đầu của mình, cười nói ta lại quên vấn đề này. Xem ra ta xác thực không nên tới tìm ngươi." "Chạy." Hắn lại chỉ vào trên vách tường chữ bằng máu, "Đối với Từ Nhất Chi nói từ sư huynh, viết cái này nhưng không cách nào để cho ngươi lòng yên bình, chỉ có tử vong có thể hoàn toàn trốn tránh còn sống thống khổ, nhưng nếu như ngươi còn có một tia muốn sống suy nghĩ, không ngại nếm thử cực diện nó." Tối nay, hai người không có đánh nữa. Từ nhất chi không có tìm Văn Triều Sinh thử kiếm, cũng không có đi ngủ, cứ như vậy xếp bằng ở tràn đầy vết tội rữa thịch bích, suy nghĩ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, thần quang cùng trong vách núi sương mọng sen lẫn làm một thể, có mê ly hình dạng, mạn tán tại tư quá nhoi mỗi một hẻo lánh. Vương Lộc cho Văn Triều Sinh mang đến bút mực cùng giấy viện trưởng rất thích ngươi. Hắn thẳng thắn. Văn Triều Sinh cầm viết lên, chấm chút mực nước, đối với Vương Lộc cười nói cũng bởi vì phong thư này. Vương Lộc kinh ngạc nhìn chằm sau một lúc lâu mới nói liền. Văn Triều Sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy viện trưởng rất dễ nói chuyện? Văn Triều Sinh đặt bút tại trên giấy một buốt một vẽ, cực kỳ chăm chú viện trưởng thật là tốt nói chuyện. Cũng không phải là chỉ là ta một người cho rằng như vậy, Trình Phong cũng cho rằng như vậy. Vương Lộc thở dài hai người thật đúng là, các ngươi cho là viện trưởng dễ nói chuyện, bất quá là bởi vì viện trưởng yêu mến bọn người. nếu như viện trưởng không thích, các ngươi là gặp không đến nàng. Trong thư viện phần lớn sư huynh sư tỷ tại thư viện nghỉ ngơi 3 năm năm lại không có thể nhìn thấy viện trưởng một mặt, ngươi cùng Trình Phong đều là nhất tiến thư viện liền gặp được viện trưởng, đủ để gặp nàng đối với các ngươi thiên vị. Văn Triều xinh viết chữ tay dừng một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Hắn già dặn viết xong phong thư này, lại lấy ra một đống bạc đưa cho Vương Lộc nơi này là 120 lượng bạc. Vương Lộc đưa tay tiếp nhận, biểu lộ kinh ngạc, cực kỳ thấp thỏm nói: "Văn sư đệ, ngươi đây cũng quá khách khí, chỉ là đưa tin lời nói không cần nhiều như vậy." Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn hắn ta nói cho ngươi rồi sao? Vương Lộc dục muốn đem bạc thu hồi động tác ngừng một lát, sau đó chê cởi nói chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, sư đệ chớ có coi là thật. Văn Triều Sinh tiếp tục nói: "Ta có 120 lượng bạc đến gửi về, quay đầu ta thu tin thời điểm sẽ điều tra thêm nhìn có hay không thiếu cân thiếu lượng." Thiếu một lượng bạc, đánh ngươi Vương Lộc nghe vậy, trừng mắt vậy nếu như là người mang tin tức tham ô hoặc trên đường gặp một chút tình huống ngoài ý muốn, ta ha không ăn uống. Văn Triều Sinh ngữ trọng tâm trường nói vậy thì tìm viện trưởng hỗ trợ gửi. Vương Lộc hạ giọng nói người viện trưởng kia khâm định người mang tin tức tháng này có công sự tại thân, không tại Vương thành, ngươi hoặc là các loại cuối tháng hắn trở về, hoặc là thêm điểm tiền tìm mắt khác đáng tin cũng tội người mang tin tức. Văn Triều Sinh theo dõi hắn, ánh mắt kia để hắn có chút run rẩy, bất quá cuối cùng Văn Tri Sinh vẫn là nói thêm tiền à. Cái kia lúc trước mua thị tiền vậy ngươi? Vương Lộc cái kia không vốn chính là ta sao? Văn Triều Sinh dựa theo ước định, chờ ta ra ngoài cũng không phải là ngươi. Vương Lộc vừa đầu, thở dài một tiếng, Tuân Theo Bản Tâm nói ra ta cảm thấy hẳn là nghe vị sư huynh kia lời nói, cho ngươi hạ địa thuốc. Hắn thoại âm rơi xuống, Văn Triều Sinh buông xuống bút, Tư Quá Nhai bên trong lập tức vang lên Vương Lộc tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, hắn mặt mũi bầm dập dẫn theo rồ từ Tư Quá Nhai bên trong rời đi, trong miệng một mực hùng hùng hổ hổ, phía sau cùng sách trầm thống tìm tới một tên tương đối có danh tiếng người mang tin tức, cố ý căng dặn, gửi ra phong thư này. TheS, bảo tàng, không biết được nữa, ngủ ngon, chương 209. Nhìn qua đồ vật quá nhiều, sẽ đem con mắt che quất. Chương 209, nhìn qua đồ vật quá nhiều sẽ đem con mắt che khuất. Bình Sơn Vương tại mấy tên tiếp thân thị vệ hộ tống xuống tới đến ngoài thư viện đầu kia thanh tịnh trên đường phố, bên đường Liễu Vũ đã như bích ngọc xanh biếc, đầu kia Mên Ngông rơi xuống tóc dài trải rộng chợt tấm còn lạnh xuân ý, Bình Sơn Vương đi ngang qua lúc bị cái này một vòng đầu xuân xanh biếc kinh diễm, hắn hít một hơi thật sâu, đứng ở một bên chú mục hồi lâu, cặp kia bụi bụi đầy tràn hai con ngươi bị dần dần phủ nhẹ một tia mệt ý cho đến hắn bị một chi cảnh liêu khẽ vướt nghĩ lại, sau, hướng thư viện mà đi chờ ta ở bên ngoài. Bình Sơn Vương phân phó một câu, những hạ nhân kia tìm đến một chỗ không đáng chú ý dưới cây chờ đợi, người trước thì không trở ngại chút nào tiến nhập thư viện, hai tên ngày bình thường vênh vang đắc ý, thường dùng cái cầm nhìn người người giữ cửa, gặp được Bình Sơn Vương vậy mà Nhu Thuận Khiêm cũng đứng lên, coi chừng vì đó tránh ra một con đường. Bình Sơn Vương một đường đi tới lầu nhỏ, dưới lầu đối với lầu hai cửa sổ sâu thi lễ, sau đó mới chậm chậm leo lên lầu cát, đi tới viện trưởng ngoài cửa, nhìn xem một mạc ngắn gọn trong phòng không ngừng sao chép thư tịch viện trưởng, Bình Sơn Vương mở miệng nói đố viện trưởng hôm nay khí sắc không tệ. hắn hùng hậu lực, Khí tức xuống mãn, cùng tóc mai ở giữa nhiễm lên màu xương tóc trắng tương phản khá lớn, Đỗ Trì Ngư nghiêng liếc mắt nhìn hắn tìm ta chuyện gì. Đỗ Trì Ngư đối mặt Bình Sơn Vương lúc, ngữ khí nghiêm nghiêm đạm mạc rất nhiều, cùng cùng Văn Triều Sinh, cùng Trình Phong lúc nói chuyện loại kia ôn nhu một trời một vực, loại này đạm mạc không quan hệ thân phận, cũng không có được bất luận cái gì tính nắm vào, giống như là một loại đối với vạn sự vạn vật vô tình. Mà Bình Sơn Vương đối với viện trưởng lạnh nhạt tựa hồ cũng đã nhìn lắm thành quen, cũng không ngại, chậm nói thuần khung đến thư viện rồi sao. Đỗ chỉ dừng lại ghi bút, chú trong đầu suy tư một chút người này, sau đó lắc đầu không biết Bình Sơn Vương chân mày cao lại, Ngọc Lăng phủ đã nhận được lưu kim lúc manh mối, bản. ta tính toán thời gian, thuần cung làm sao cũng hẳn là đến thư viện." Chép sách đỗ chỉ ngư hết sức chăm chú, cho đến trong tay câu sao chép hoàn tất, mới suy nghĩ một chút Bình Sơn Vương lời nói, sau đó nàng lật ra trong tay một trang giấy, "Từ từ nói sớm cùng ngươi nói qua, ngươi không có khả năng tính tới mọi chuyện cần thiết. Ngươi tính cái nào như thiên toán, tính toán càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót." Bình Sơn Vương cỡ nào nhân tình, lỗ tai khẽ động, liền nghe được trong lời nói thử mùi vị, nữ điệu về vương thành không phải thuần cung tiểu tử kia. Viện trưởng nhiên nói để hắn tại thành làm cái tiểu quan. Không hắn không ăn ổn. Bình Sơn Vương lắc đầu, ta đã làm nhiều như vậy, hắn nếu là không trở lại, thực sự đáng tiếc. Đỗ Trì Ngư rơi xuống trong tay quyển sách này cái cuối cùng điểm đen mà, trên mặt dần dần toát ra ý cười, ta lại hy vọng hắn vĩnh viễn không trở lại. Bình Sơn Vương khẽ giật mình, sững suốt rất lâu mới bỗng nhiên minh bạch, Đỗ Trì Ngư trong miệng hắn cùng mình trong miệng hắn không phải cùng là một người. Bình Sơn Vương ngồi tại lầu các này tầng 2, tấm rửa lấy cửa sổ chỗ tràn vào gió nhẹ hồi lâu, bỗng nhiên hai tay nhẹ nhàng vỗ hai chân của mình, thở dài Đỗ Trì Ngư xem thấu hắn bất đắc dĩ, nói ra ngươi thở dài Chứng minh ngươi có tiền đuối, nhưng đây đều là nhỏ tiền đuối, các loại tiếp qua chút thời gian, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là tiếp nuôi lớn. Bình Sơn Vương chậm rãi như đầu, vừa vận mặt hướng cửa sổ, cặp kia đã xem thấu vô số ấm lạnh rõ xương con người hết lần này tới lần khác bị một trận thuần tuyết đến cực điểm gió xuân thổi đến không mở ra được, vì sao không trực tiếp cùng ta giảng? Đỗ Trì Ngư bởi vì ngươi không tin. Bình Sơn Vương khẽ giật mình, sau đó lại nghe Đỗ Trì Ngư nói ra trong cung đứa bé kia rất thông minh, ngươi so với hắn tuổi, ánh mắt càng xa, có thể ngươi xem không, có hàn sâu. Có đôi khi nghiên quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, nhìn qua đồ vật quá nhiều. Bọn chúng sẽ đem con mắt của ngươi che khuất. Bình Sơn Vương cái hiểu cái không, nhưng Đỗ Chỉ Ngư đã hạ lệnh chủ khách để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm, còn có cái gì mắt khác chuyện muốn làm liền đi nhanh làm đi. Nếu ngươi tin tưởng Vững Chắc Vương thành là chỗ tốt, liền coi như han phúc duyên nông cạn, vô phúc tiêu thụ. Tư quá nhai, chưa tên dưới cây. Hai người ngồi trên mặt đất, ăn uống nói chuyện phiếm đây đại khái là ta một lần cuối cùng đưa cơm cho ngươi. Vương Lộc gặm một cây vị kho chân, màu nâu nhạt nước tương miệng hắn xuống, hắn chỉ là đầu lưỡi một quyển, liền lại đem giọt này thấm đầy thịt vịt mùi hương nước xả vào trong bụng. Mà ngồi ở đối diện với của hắn Tốn An tương đối ưu nhã Văn Triều Sinh lại là mang theo kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Lộc đạo ngươi, "Phải chết." Vương Lộc nghe chút lời này, trong tay chân vịt lập tức hương khí tán năm điểm, hắn mắng oa, "Ngươi có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện có thể không nói." Văn Triều Sinh phản trào phúng chẳng lẽ ngươi biết nói chuyện? "Nếu là ngươi biết nói chuyện, cũng không trở thành lúc trước giúp ta gửi thư thời điểm sẽ chịu một trận đánh đập." Nghĩ đến mình bị trước mắt người này đánh đập vài quyền, Vương Lộc đột nhiên ở giữa cảm xúc quay cùng, lên cơn giận giữ, nhưng nghĩ đến hắn tựa hồ vĩnh viễn không thể nào vì chính mình báo thù. Liên lại cấp tốc nạn lòng thoái chí xuống tới đây là người tại tư quá nhai cuối cùng một ngày, minh nhật thiên quang vừa mở, ngươi liền có thể từ địa phương cất chim cũng không có này ra ngoài, từ nay trời cao biển rộng đảm nhiệm bay lượn. Nói, hắn thử trong lòng bàn tay lật ra một chút tiền bạc, ném cho Văn Triều Sinh, người sau một chút liền nhìn ra những tiền bạc này là hắn lúc đó tìm Vương Lộc mua thịt đồ ăn lúc cho. Không tính rất nhiều, cũng liền 13 lượng bạc, bởi vì đến tiếp sau cơ hồ đều tại tinh dưỡng, cho nên Văn Triều Sinh cũng không ăn mấy lần thịt không phải nói cho ngươi cầm lấy đi gửi thư. Gửi thư người nếu là không đáng tin cậy, tiền tài của ta, quay đầu bị đòn thế nhưng là ngươi Vương Lộc hung hăng cắn xé một cái chất vịn, nói hàm hồ không rõ yên tâm, ta tìm thế nhưng là nghiệp mốc bờ cắn một trong từ sư phó, không ra được vấn đề. Về phần những bạc này, trong nhà của ta hoàn toàn chính xác cùng trong thư viện đại bộ phận các sư huynh sư tỷ ra thế không so được, nhưng ở vương thành lý đã làm một ít nhỏ lá trà suy nghĩ, một tháng trăm lạng bạc dòng tiền sinh hoạt vẫn phải có, không kém ngươi này một ít, lúc trước bất quá là cảm thấy ngươi dù sao sắp chết, nghĩ đến có thể từ trên người ngươi hao một chút xuống tới là một chút. Văn Triều Sinh im lặng nói người chết tiền ngươi cũng hao, không sợ vận rủi quần thân. Vương Lộc không chút để ý, nên ăn một chút, nên uống một chút, nhà ta không tin cái này hay cho thần tài nhiều năm như vậy, cũng không gặp phát tài đâu. Văn Triều Sinh thu hồi những bằng này, hay là rất khách khí nói ra đa tạ. Vương Lộc đỗng nhiên buông xuống gần một nửa chân vịn, có chút thấp phẩm nói kỳ thật ngươi không cần cảm ơn ta, trung thực giảng, trong thư viện các sư huynh sư tỷ cơ bản đều rất, không nhìn chúng ta, ngày thường cũng không có người nào sẽ nghe ta nói chuyện, những ngày này cùng ngươi đưa cơm, mỗi lần đàm luận qua sau, chúng ta cũng sẽ khai sáng chút. Trước kia trong thư viện, chính Phong sư đại ngược lại là cũng sẽ cùng ta tâm sự, còn dạy ta một tay học thuật nho ra nghèo nàn đến đáng tiếc ta thiên tư ngu rốt, luyện thật lâu cũng mới khó khăn lắm sở đến một chút môn đạo. Văn Triều sinh để chén xuống đũa, ngầm đầu nhìn Vương Lộc, cười nói vậy là ngươi không phải rất muốn hắn. Vương Lộc thở dài là có một chút. Tờ S, còn có một chương. Chương 210. Tuyết Phong, cô đương, hồi âm. Chương 210. Tuyết Phong, cô đương, hồi âm. Vương Lộc hôm nay mang đến hai vỏ rượu, uống nửa vỏ bắt đầu lên mặt sắc, đỏ đến tựa như lý khỉ, nhưng hắn tựa hồ tiểu lượng còn có thể, trong con ngươi không thấy mấy phần mèn say, chỉ nói là thanh lượng cùng lá gan biến lươn chút. Hoang đường nhất chính là... Vị kia rõ ràng áp đảo tất cả như khủng tức gà trống giống như kiêu ngạo các sư vinh sư tỷ trên đầu Trình Phong Sư Đệ, ngược lại không có một chút xíu vênh váo hung hăng. Lúc đó hắn cùng ta trò chuyện lên một chút thư viện thường ngày lúc, ta lại có chút thụ sủng nhược kinh, cái từ ngữ này có lẽ sẽ để cho người bị chê cười, nhưng lúc đó ta thật rất. Vương Lộc cười mở ra tay, đem chính mình nội tâm hèn mọn một mặt lộ ra, chỉ là cười cười hắn liền thở dài đáng tiếc a, Trình Phong Sư Đệ tiền đồ vô lượng, chính là vận khí không tốt lắm. Văn Triều Sinh nói cũng là không cần cho hắn giải vây, đây là lựa chọn của chính hắn. Bất quá nhìn ra được Ngươi thật sự đối với Trình Phong cảm giác không sai, nếu không như thế nhanh mồm nhanh miệng ngươi, không đến mức nói chút không vào để lời nói cho hắn giải vây. Vương Lộc túi đầu lấy tay gấp lên một mảnh thư châu, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt thư viện nhưng thật ra là cái rất tàn khốc địa phương, tất cả mọi người dạng này, thế là sư đệ mới đến các sư muội cũng dạng này, dù sao đây là quy củ, Quá Lập Dị liền sẽ không thích sống chung, không thích sống chung liền sẽ bị xa lánh, bị ức hiếp. Trừ phi giống ngươi cùng Trình Phong sư đệ như thế, phú chắc tuyệt, tuyệt kỹ bản thân, ta không biết nói như thế nào tương đối phù hợp, nhưng các ngươi người như vậy, giống như trời sinh chính là vì đánh vỡ quy củ mà tồn tại. Văn Triều Sinh xa xa một chỉ diện bích mà ngồi từ nhất chi, hỏi hắn đâu? Giống như hắn vẫn còn tương đối dễ nói chuyện. Vương Lộc nhìn thoáng qua Văn Triều Sinh chỉ vào người, trong lúc nhất thời có chút chần mặt, sau đó hạ giọng nói từ sư vinh là cái khác loại. Hắn với ai cơ hồ đều không nói, sinh hoạt giống như chỉ có bài tập cùng tu hành. Văn Triều Sinh giật mình, mặc dù hắn sớm đã biết những này, hắn đem xương gà từ trong miệng phương ra, nói ra tại chúng ta chỗ ấy, loại người này được xưng là quyền đế, chứ người lãnh đạo trực tiếp, không ai đưa thích. Vương Lộc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, vừa cẩn thận nhìn một chút từ nhất tri, chân thành tha thiết trên khuôn mặt xuất hiện một vòng bi ai. Hắn hạ giọng, cộng tình nói cái kia từ sư huynh so ta còn hạng, bởi vì hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng không quá ưa thích hắn. Văn Triều Sinh hiểu được từ nhất chi lỗ tai rất linh mẫn, chuyện này là đúc thành tâm hắn ma một bộ phận, Văn Triều Sinh không muốn nhiều trò chuyện, miễn cho kích thích hắn, thế là liền cùng Vương Lộc Đụng phải một chén, nói ra tốt, uống rượu. Khổ Hải huyện, Tiểu Tuyết bay tán loạn. Mảnh này đau khổ biên thủy tiểu địa nhìn không thấy mày may xuân ý, cái này bẩm bền xa xa tiểu tuyết đã hạ này, từ mua được thịt ba chỉ cùng một chút rau quả trở về chỗ ở. Đỉnh đầu Mộ Dương đã là đắp lên thật dày một tầng tiểu tuyết, nàng đem mũ Dương thổi, nhẹ nhàng treo ở cửa viện cái khắc hàng rào chúc bên trên, vào cửa sau liền thấy được trên mặt tuyết chân to kia dấu, nhíu mày. Theo nàng nhìn thấy Trình Phong đằng sau, sắc mặt mới lại khôi phục như thường thủy cô nương, ngươi có thể tính trở về. Bị trận này tiểu tuyết cóng đến tựa như một cái chuột chui Trình Phong tại dưới mái hiên sưởi ấm, đầu gần như sắp muốn co lại đến quần áo trong cổ áo đi, hắn chống đỡ đầu gối đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Thủy, sau đó lại cho một tấm 100 lượng ngân phiếu cùng một cái, cái túi nhỏ triều sinh cho ngươi gửi 120 lượng bạc, bởi vì lộ trình qua sa không quá thuận tiện mang theo, cho nên tin dịch đổi thành một tấm 100 lượng ngân phiếu cùng 20 Lượng bạc vụn. A Thủy tiếp nhận những vật này, khẽ vuốt cầm nói vất vả. Ăn cơm không? Trình Phong xoa xoa đôi bàn tay, âm thầm chỉ vào ngoài cửa viện, từ chối nhã nhận Á Thủy hảo ý không được, ước hẹn. Á Thủy vậy ngươi đi đi, không lưu ngươi. Trình Phong sau khi đi, A Thủy đem vật mua được đặt ở dưới mái hiền, mà giật tại cái kia lung la lung lay trên ghế mây, mở ra thư tín, chăm chú đọc lấy trên thư tín nội dung, biểu lộ nghiêm túc giống như là đang làm bài tập, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng trên khuôn mặt nghiêm túc dần dần biến thành nhẹ cặn không thể tìm ra cười. Văn Triều Sinh ở trong thư hướng nàng chia sẻ một chút trong thư viện tương đối có ý tứ sự tình, cũng khoe khoang một chút chính mình chiến tích cuối cùng nói cho nàng hồi âm thời điểm, cho thấy chính mình cụ thể nhận được bao nhiêu bạc, dạng này hắn có thể xác định trên đường phải chăng có người làm tiểu động tác đọc xong tin sau. A Thủy Thuận giấy viết thư nhăn nheo chăm chú đem tin xếp lại thu hồi trong phong thư, tiếp lấy nàng đi lấy tới giấy bút, cọ sát mực, ngồi bút lung tung tại. Nghiên mực đen bên trong quấy mấy lần, tựa hồ có chú ý, tại trên thư rơi xuống hàng chữ thứ nhất trung thu 100 lượng ngân phiếu, không thấy còn lại 20. Viết đến nơi đây, A Thủy khẽ miệng nhịn không được có chút giơ lên, ánh mắt lóe lên không dễ dàng phát giác ánh sáng giảo hoạt, có một tia trò đùa quái đản được như ý hư vị, bất quá đợi nàng cẩn thận cân nhắc một hồi sau, liền đem dáng tươi cười hoàn toàn thu liễm, cấp tốc gạch đi câu nói đầu tiên, ngay sau đó, nàng lại cảm thấy còn chưa đủ thỏa nhiều vẽ lên vài hành, thẳng đến triệt để xóa đi những chữ kia, mới tính yên tâm. Nàng lần nữa nâng bút, chỉnh trọng, nhất bút nhất họa viết Trung thu tại ngân 120 lượng, hết thảy mạnh khỏe, vô sự phát sinh. Câu này sau, A Thủy cắn bút, lâm vào càng thêm cấp độ sâu suy tư, lông mày vận thành một đoạn, càng phát giác bực mình đứng lên, Nàng viết Bình Sơn Vương như thế nào như thế nào cảm thấy không ổn, gạch đi. Nàng viết bảo trọng thân thể như thế nào như thế nào cảm thấy quá giả mồm, liền cũng gạch đi. Cuối cùng, đã trải qua dài dàng giằng rạc suy nghĩ, khi A Thủy rốt cuộc quyết định muốn viết cái gì thời điểm, nàng phát hiện trên tờ giấy này đã tất cả đều là nàng xóa và sửa. A Thủy nhìn chằm chằm giấy viết hư, chầm chậm thở ra một hơi, ánh mắt quét qua những cái kia chính mình viết qua nào đó bộ phận văn tử cùng viết tích, khuôn mặt lướt qua một tia náo ý, nàng cấp tốc đem giấy vò làm một đoạn, ném vào đống lửa, nhìn xem những cái kia gánh chịu lấy tinh thần văn tự cùng liệt hỏa hỏa làm một thể, cho đến xuất thần. Tuyet phong bay tập, một sợi hai sợi, xúc nàng che mặt phát, cứng đặt bút bút. Dưới mái hiên ghế mây khẽ động, Tuyết Mịn còn tại cũ chỗ. Trong viện hết thảy đều là như Văn Triều Sinh lúc rời đi bộ dáng. Đotet, ngủ ngon, chương 211. Dời núi. Chương 211, Dời núi. Sáng sớm hôm sau, Loan Dương dần dần lên. Nghiêng gió nhõm chầm, chầm thổi qua, Vương Lộc quả nhiên không tiếp tục đến đưa cơm, quen thuộc thời gian không có chờ đến người quen thuộc, Văn Triều Sinh lại có một loại nhàn nhạt, nhạt không chân thực khác biệt cảm giác. Nhưng hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình, đi tới tự nhất chi chỗ bình ải, đối với hắn nói ra từ sư huynh Thời gian của ta đến, được ra ngoài. Những ngày này hắn cùng Từ Nhất Chi giao lưu, giữa lẫn nhau ngược lại cũng có chút hiểu rõ, nhân ngẫu này ngươi điên, hết lần này tới lần khác lại muốn so với phía ngoài những đồng môn kia tốt hơn ở chung. Văn Triều Sinh hướng hắn tạm biệt, Từ Nhất Chi mí mắt nhẹ nhàng nâng nhấc, lại chậm rãi khép lại Ninh Quốc công sự tình, "Khuyên ngươi hay là tốt nhất chớ có nhúng tay. Vương Thành cũng không phải như ngươi nghĩ như vậy an toàn. Dù sao, đây là vua của bọn hắn thành, không phải chúng ta." Văn Triều Sinh ta tự nhiên biết rõ đạo lý này, sau khi ra ngoài, ta phải nhìn một chút việc trường, có người có thể tiến vào tư quá nhai tới tìm ta. Tất nhiên trải qua viện trưởng tu ý, ta muốn nghe một chút viện trưởng ý nghĩ. Từ nhất chi cảm khái thở dài viện trưởng thích người, nhưng lại không giống yêu quý trình phong như vậy ưa thích, cho nên người giết ba tên thư viện tiên sinh không có bị xử tử, nhưng lại bị giam tiến vào tư quá nhai. Chính như ngươi vừa tài sở nói, nếu viện trưởng thả người tiền đến, chính là đã làm ra lựa chọn, ngươi hỏi nhiều nữa thiên biến và biến, cũng là tự chốt độc nhã. Văn Triều Sinh cười nói việc quan hệ chính ta tính mệnh, cái này chán có thể lấy một chút. Húm hổ, hổ câu nói kia nói thế nào? Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gần quốt, nói nó lằng nhằng, khốn cùng nó thân. Đi Phật Luận nó cách làm, cho nên động tâm nhị tính, từng lúc nó không thể. Tư Nhất mở mắt ra, nhìn xem hắn nói cho nên, ngươi chuẩn bị xong. Văn Triều Sinh gật gật đầu, sau đó lại đối hắn vươn tay còn có một chuyện không có chuẩn bị kỹ càng, mượn ngươi thân phận bài dùng một lát. Tư Nhất chi lông mày hướng về phía trên vậy một cái, con người đi theo hướng lên, đem Văn Triều Sinh cả người tất cả đều đặt vào trong đồng tử, lực khí mang theo nhàn nhạt cảnh giác cho ta mượn thân phận bài làm gì. Văn Triều Sinh đối với bị mây mù che khuất cầu treo xa xa một chỉ, nói ra lúc trước Long Minh Giả tới tìm ta đánh nhau thời điểm, nhắc nhở ta Bây giờ bởi vì ta cùng Trình Phong đều là từ cùng một nơi mà đến, thư viện Genget trình phong những đồng môn kia, sợ không chắc chắn đem thù hận này chuyển tới trên người của ta đến, ta nhưng đánh bất quá những cái kia thông ngu cảnh quái vật, chỉ có thể mượn ngươi tên tuổi trước ép một chút. Từ Nhất Chi lạnh lùng nói sư đệ không phải nói khổ nó tâm trí, cực khổ nó gần của ta. Ngươi tại trong thư viện cũng coi như trị viện trưởng ba phần thiên vị, những sư huynh sư tỷ này coi như thật muốn xuất thủ thu thập ngươi, cũng biết tu liễm, không ai dám thật lấy tính mạng ngươi. Đó là cái thiên tứ cơ hội tốt, nói không chừng ngươi còn có thể trong đó đón ngộ ra chút chiến đấu tinh túy. Hắn đang muốn nói tiếp Văn Triều Sinh vội và ngừng lại đề tài của hắn ngừng, "Từ sư huynh, ngươi thật sự coi ta trình Phong a?" "Còn đốn ngộ? Đó là thông ngũ, thư viện tông ngũ, không phải bên ngoài giá hồ thiện, người ta đưa tay vẫy một cái trực tiếp cho ta dây, ta đốn ngộ cái gì? Đốn ngộ sau khi tỉnh lại cơm tôi ăn cái gì sao? Lĩnh ngộ chiến đấu tinh túy, cũng phải là cùng thực lực sai biệt không lớn người chiến đấu mới được, nếu thật là người khắc khoắt tay ta liền có thể đốn ngộ, ta còn có thể tư quá nhai bên trong bị ngươi mỗi ngày đánh." Văn Triều Sinh rất trực tiếp, tại tư quá nhai cùng Từ Nhất Chi động thủ những ngày này, Từ Nhất Chi một mực đem thực lực của mình cảnh giới áp chế ở lòng cảnh. Quả thật, tại cùng Từ Nhất Chi đánh nhau trong quá trình, Văn Triều Sinh nhanh chóng tiến bộ, thậm chí cuối cùng mấy ngày, Từ Nhất Chi đã ẩn ẩn cảm thấy đối phó Văn Triều Sinh cực kỳ cố hết sức, có thể nghe Triều Sinh cuối cùng như cũng không thể chiến thắng hắn. Văn Triều Sinh tại tiến bộ, hắn đồng dạng tại tiến bộ. Người trước cũng không được trí, hắn từ trước tới giờ không hoài nghi Từ Nhất Chi thiên phú cùng võ thương, có thể đi vào thư viện sau tại ngắn ngủi thời gian một năm liền đang lầm khôi thủ người, tuyệt đối không phải đơn thuần hậu thiên cố gắng liền có thể đạt tới Chỉ là từ nhất chi vận khí không tốt, bản thân hắn tại thư viện thậm chí thiên hạ thông ngũ cảnh cường giả bên trong đều là xuất độc nhất mạnh, làm sao gặp chỉnh phong cái này hoàn toàn không nói đạo lý quái vật mà lại ta có thể chịu được cực khổ không có nghĩa là ta muốn chịu khổ, ai ưa thích đi ra không, có việc gì bị đồng môn 3 ngày đánh chín bữa ăn, lúc luôn ngự khiêu khích cùng được bạn, đổi lại là ngươi, ngươi có thể chịu được. Từ nhất chi nói ta sẽ bế quan, giấu đi. Văn Triều xin cười lạnh ta nếu là bọn họ, phàm là muốn thu thập ngươi, ngay tại ngươi đồ ăn cùng uống nước chung hạ thuốc, để cho ngươi đang bế quan nơi trốn bên trong kéo khắp nơi đều là ngươi ô nhìn ngươi còn có hay không tâm tình bế quan. Từ nhất chi trầm mặt sau một hồi, ngữ khí hơi dần chuyển, phản Bác ta nói một câu lời trong lòng. Trong thư viện ước chừng chỉ có ngươi biết vô sĩ như vậy. Văn Triều Sinh lấy ra lúc trước Vân Tử Kỳ giao cho Vương Lộc Thuốc, nói ra từ sư huynh, ngươi đánh giá quá cao thư viện, nhưng ngươi không hiểu rõ những đồng môn này cũng đúng là bình thường, dù sao tại ngươi trở thành thư viện thứ nhất trước đó, phần lớn thời giờ đều đang bế quan, mà khi ngươi công khai, danh chính luôn thuận đánh bại đời trước thư viện thứ nhất sau, thư viện đồng môn tự nhiên cũng không có người còn dám đối với ngươi bất kính. Ngươi quá mạnh, đứng quá cao, có một số việc tự nhiên nhìn không thấy. Từ Nhất Chi tiếp nhận văn chiếu sinh trong tay thuốc, cẩn thận hé hạ, khẽ chau mày, do dự một chút sau hay là đem thân phận bài của mình ném cho Văn Triều Sinh ra ngoài chớ có bắt ta tên tuổi rêu giao không phải là, lúc trước ta tại thư viện giết người đã gây phiền toái, là viện trưởng mở miệng để trong cung quý nhân hỗ trợ bình nhiễu loạn, lúc này mới bảo toàn người nhà của ta. Văn Triều Sinh tiếp được cũng đem Từ Nhất Chi thân phận bài nhét vào trong túi, cười nói ta nếu thật làm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ trêu đến viện trưởng không phải mái. Sắp lúc rời đi, hắn lại đối Từ Nhất Chi nói nếu như ngươi nào thì nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tra vụ án này, thời có thể đến nay tìm ta. Từ Nhất Chi không có lên tiếng. Văn Triều Sinh một đường đi tới cầu treo chỗ, thời gian qua đi một tháng, hắn lại đến cầu treo lúc, đã so với hắn mới tới lúc ổn trọng rất nhiều, nhưng theo hắn đi tới cầu treo trung bộ, Bác Khai Vân Vũ, lúc này mới trông thấy đối diện đầu kia vậy mà o ương ương đứng đấy một đám người lớn. Những người này đều là thân mang đồng môn phục sức, có thể là châu đầu gẹn ai, khẽ khẽ mà nói, có thể là dùng từng đạo nghiêm khắc tựa như thẩm phán ánh mắt nhìn đi ra Văn Triều Sinh. TheS, còn có một chương, rất nhanh. Chương 212, ta khuyên sư tỷ trọng. Chương 212, ta khuyên sư tỷ trọng. Ngay phong thổi, thổi, đến Văn Triều Sinh phía sau lưng lạnh buốt một mảnh. Phía trước ngăn chặn lối ra đồng môn sắc mặt khó coi, đại bộ phận đều là gương mặt lạ, cũng có vài phó người quen khuôn mặt sen lẫn trong đó, trừ trong góc cao mẫn cũng thấy thế không đối liền chạy trốn ra phi câu, bọn hắn cơ hồ đều là tay cụt đứng tại mọi người phía trước có ba người, một nữ hai nam, bọn hắn thần sắc tiêu căng nghiêm nghị, hiển nhiên cực không dễ trêu chọc, lại thêm trên thân như lên thăm tối, nhìn không thấu khí tức, tất nhiên là thông ngũ cảnh đồng môn không thể nghi ngờ, nhưng dưới mắt tình trạng so sánh với lúc trước Long Minh gia thuật lại lại phải tốt hơn một chút, chí ít chưa từng xuất hiện một nhóm lớn đấu kỵ chỉnh phong thông ngũ cảnh đồng ngăn ở nơi này chờ hắn ngươi chính là Văn Triều Sinh rốt cục bỏ được đi ra. Cách cầu gần nhất tên kia đồng môn sư huynh nếch miệng cười một tiếng, một bàn tay khoác lên cầu treo trên dây thử. Văn Triều Sinh thấy thế con ngươi co rụt lại, lập tức xoay người nằm ngửa người, dưới chân hắn thế nhưng là song vực sâu vạn trượng, hơi không chú ý liền sẽ phấn thân bay cốt, mặc dù hắn cùng từ nhất chi đều là cho là những đồng môn này sư huynh tị không dám lấy tính mệnh của hắn, nhưng Văn Triều Sinh cũng sẽ không đi lấy sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược. Hắn một mực rất tiếc mệnh. Nhìn thấy Văn Sinh bộ này chật vật biểu hiện, phía ngoài đồng môn đều là mặt mày hớn hở, phát ra một hồi đùa cợt tiếng cười. Bất quá trong những người này không ít người nụ cười trên mặt hứa dạ. Cùng nói là đùa cận văn triều sinh, càng giống là tại đáp lời những người khác, vương lộc lời nói quả nhiên không sai, đều làm nhưng ngươi không có làm, đó chính là ngươi sai văn sư đệ à. Lúc trước nghe nói ngươi tại tư quá nhai bên trong chỉ dựa vào mượn trong lòng bàn tay một chi bút lông, liền bại thư viện long ngâm cảnh rất nhiều cao thủ, chắc hẳn ngươi bản sự không nhỏ, vừa văn sư minh ta có rảnh, tới nhìn ngươi một. Chút vị này cùng năm đó trình phong sư đệ đồng xuất một chỗ thiên tài. Đến tột cùng đến cỡ nào thiên tài. Hắn nói xong, trên mặt nổi lên một vòng không có hảo ý dáng tươi cười, đột nhiên trong lòng bàn tay phát lực, lực liền lập tức thuận tráng kiện dây thường truyền đến Văn Triều Sinh dưới chân, người sau một cái lảo đảo không có đứng vững, suýt nữa té xuống vách núi, cũng may là tay mắt linh lẹ giữ lại dưới chân phiến gỗ, như vậy mới miễn cưỡng ổn định thân hình Văn Sư Đệ, coi chừng, té xuống thế nhưng là thật sẽ chết nha. Người lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngay cả như thế một cái nho nhỏ khảo nghiệm đều hoàn thành không được đi. Người kia một bên không ngừng lắc lư cầu treo, vừa hướng chiều Sinh châm chọc khích, khóe miệng muốn so trên trời dâng lên chiều dương càng thêm chứng mắt, thư viện phía sau núi cái này cầu treo cực nặng. Phía trên tụi hồ còn có đặc thù cấm chế, cực kỳ kiên cố, bình thường thời điểm nếu là không có trong vách núi gió lớn tối mạnh, không quá dễ dàng lớn lật lư. Nhưng giờ này khắp này lay động cầu treo chính là một tên thông ngũ cảnh thượng phẩm tu sĩ, tình trạng cố nhiên có chỗ khác biệt. Mắt thấy cái này cầu treo lay động biên độ càng lúc càng lớn, Văn Triều Sinh hơi nhướng mày, đoán được đối phương hơn phân nửa là muốn muốn làm cho hắn đảo tại trên cầu treo bỏ qua đi, lúc trước hắn tiến vào tư quá nhai thời điểm, chính là bỏ qua đi, nhưng này lúc nơi này chỉ có hắn một người, dưới mắt hắn nếu là ngay trước nhiệm như vậy tư viện đồng môn nằm xuống, hao tổn liền không chỉ là mặt mũi, còn có tổn nghiêm. Hắn như nằm xuống, tương lai tại thư viện trong đồng môn sợ là đều rất khó ngừng đầu, bị người làm nhảm số trước tháng thậm chí mấy năm. Trên cầu treo, Văn Triều Sinh biểu lộ chữa biến, nhưng trong con ngươi đã có sắc khí. Ngay tại hắn suy tư đến cùng muốn hay không nằm xuống thời điểm, lay động kịch liệt cầu treo nhưng dần dần lăng xuống, Văn Triều Sinh túi đầu nhìn xem cầu treo, mi tâm lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó hắn tựa hồ minh bạch cái gì, quay đầu nhìn về phía cầu treo một đầu khác tư quá nhai. Mây tre sương ngủ che đậy, bên kia mã kỳ thật cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Văn Triều Sinh biết, Từ nhất chi giờ phút này đang đứng tại cầu treo một chỗ khác, giúp hắn ổn định lay động cầu treo. Dưới chân dâm thực, trong lòng an tâm, Văn Triều Sinh trực tiếp buông lòng ra chế trụ dưới chân tấm ván gỗ tay, từ từ đứng thẳng người, đối với đối diện tên kia nổi lên người cười nói sư huynh, cái này thông cú cảnh giống như có chút thủy phân a, cầu treo cũng liền lay động mấy lần, tại sao bất động, sư huynh chưa ăn cơm sao? Văn Triều Sinh phản kích trực tiếp sắc bén, nắm chặt cầu treo dây thử tiền kia Đồng Môn Lưu Tuấn sắc mặt đột nhiên tái lấp, ngay trước nhiều như vậy Đồng Môn, hắn có thể nào mất mặt? Có thể cái này nguyên bản có thể tùy tiện lắc lư cầu treo, giờ phút này lại tựa như một tòa vạn cân cự thạch đứng ở chỗ đó, vô hắn như thế nào độ nhập Hải thần lực, lại như cũng không nhúc nhích tí nào. Lưu Tuân suy nghĩ cực nhanh, hắn rất nhanh liền nghĩ đến Tư Quá Nhai bên trong Từ Nhất Chi, có thể Từ Nhất Chi làm sao lại giúp Văn Triều Sinh? Giữa hai người làm sao cũng không nên có liên lụy, huống chi Văn Triều Sinh từ tòa kia viện thành nhỏ đến, Tử Nhất Chi theo lý hẳn là cực kỳ ghen ghét Văn Triều Sinh mới đúng, dù sao năm đó trình phong nhập điện, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là hắn Từ Nhất Chi. Lưu Tuân nghĩ mãi mà không rõ, trong tay sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cái kia trào lên không dứt đan hải thần lực lại tựa như châu đất xuống biển, không, có nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Một bên hai người gặp hắn sắc mặt đỏ lên, thân thể căng cứng, ý thức được chuyện không thích hợp, thế là cũng tới gần cầu treo, đưa tay đặt ở phía trên dây thường chỗ, đan hải thần lực cộng đồng độ nhập. Nhưng mà cho dù là tăng thêm hai người bọn họ, ba người hợp lực lại cũng hoàn toàn không thể để cho cái này cầu treo lay động nửa phần. Càng phân cao thấp, bọn hắn liền càng kinh hồn táng đảm. Trong thư viện, tất cả mọi người biết Từ Nhất Chi lúc trước bị cùng Trình Phong một chiêu đánh bại, tất cả mọi người cũng đều biết, tại Trình Phong trước khi đến, Từ Nhất Chi từng là thư viện thứ nhất. Nhưng thư viện bên trong chân chính cùng Từ Nhất Chi động thủ một lần người, cũng không nhiều. Cho nên bọn hắn một cách tự nhiên không để ý đến Cái này từng bị chính Phong một chiêu đánh bại từ nhất chi, đồng dạng là áp đảo bọn hắn tất cả đồng môn phía trên tồn tại. Khi bọn hắn rốt cục ý thức được vấn đề sau, muốn bứt ra trở ra, lại phát hiện căn bản không còn kịp rồi, cầu treo dây thường bên trên chuyển đến một cỗ không nói ra được đáng sợ quái lực, đem bọn hắn ba người một mực trói buộc ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Ba người giống như mất nước chi ngư, dùng ra lực khí toàn thân liệu mạng giãy giụa, có thể bị trên sợi dây cái kia cố quỷ dị quái lực cuốn lên, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi, cho đến văn chiều sinh rời đi cầu treo, đứng tại trước mặt bọn hắn lúc, quái lực kia mới đột nhiên tan rã ở vô hình, ba người vội vàng không kịp chuẩn bị đều là hướng về sau chực chân, hình thái trật vật sư huynh sư tỷ, các ngươi cái này, làm sao ngảy nắng dưới chân cũng trượt. Văn Triều Sinh đứng tại cầu treo trước mặt, ra vẻ kinh ngạc, mặt mày bên trong chen lấn đi ra âm dương quái khí, cơ hồ muốn để ba người tức điên. Hôn Trưởng, đừng muốn cản trở. Lưu Tuân bên cạnh sư tỷ Bạch Hà mắt lạnh trợn trừng, cũng chỉ là chảo, sát khí bành trướng, liền chụp vào Văn Triều Sinh cái cổ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát, Văn Triều Sinh đương nhiên không kịp phản ứng, lại bị Bạch Hà coi như con gà con bình thường giơ giơ lên. Bốn bề đồng môn lập tức nhường ra mấy bước, sợ không cẩn thận bị liên lụy, bọn hắn lúc này gặp Văn Triều Sinh bị Bạch Hà nhấc trong tay, trong mắt cũng nhiều là trêu tức cùng kính sợ. Trêu tức chính là Văn Triều Sinh, kính ý tự nhiên là Bạch Hà. Nhưng mà cho dù bị Bạch Hà gắt gao bóp lấy cổ, sinh tử giao cho đối phương trong lòng bàn tay, Văn Triều Sinh trên khuôn mặt lại như cũ gạt ra vẻ tươi cười khụ khụ tà khuyên. "Sư tỷ, thân trọng ngươi, nhìn xem, đây là cái gì?" Nói xong, tay của hắn chậm rãi lên. Thuộc về từ nhất chi thân phận bài ánh vào đám người tầm mắt, lên hồng tuệ theo nhai phong kinh lại là nhiều hơn mấy phần dùng mình sát ý thư viện thư sinh thân phận bài bài tuệ đều là màu trắng, duy có từ nhất chi chính là màu đỏ. Cái này đỏ là thư viện đồng môn máu. The S, ngủ ngon, chương 213. Nàng nói, thư viện nát ấu. Chương 213, nàng nói, thư viện nát tổ. Một khối không có sinh mệnh thân phận bài, theo sườn núi gió mà động, hồng tuệ chập trùng bay muốt lúc, bộc lấy văn chiều sinh, cái cổ bạch hạ giống như là gặp được mình bị từ nhất chi phong hầu một màn, hãi nhiên buông tay trở ra, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Lưu Tuấn trợn câu câu nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh trong tay thân phận bài bên trên từ nhất chi ba chữ, trong mắt kinh nghi bất định, hỏi ngươi tại sao lại có từ sư huynh thân phận bài? Văn Triều Sinh ngước cổ lên, tay trái nhẹ nhàng xoa nắn lấy bị bạch hạ bóp đến bầm đen khu vực, chậm chọn mắt nói lời biện đặt, đương nhiên là bởi vì ta cùng từ sư huynh mới quen đã thân, tại tư quá nhai nội phẩm trà luận đạo, đêm qua đã kết làm huynh đệ khác họ, nếu như các ngươi lại không theo không dung tha xuống dưới, ta nhưng phải cùng từ sư huynh cáo trạng. Hắn thấy mọi người nửa tin nửa ngờ thân sắc, hạ giọng lại bổ thêm một đao, ta nhưng phải nhắc nhở các ngươi một câu. Từ sư huynh hiện tại tinh thần tình huống không ổn định, lúc trước sự tình vẫn chưa hoàn toàn trầm tới đây chứ, lúc này trong hắn, các ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Nói, hắn nhẹ nhàng lung lay bài trong tay con, Hồng Tuệ lúc la lúc lắc bộ dáng lại có chút giò người, ba người quan sát cầu treo mây mù đối diện, lại nhìn một chút Văn Triều Sinh, Lưu Tuần âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cùng Trình Phong đồng xuất khổ hải huyện, Trình Phong có thể bại tận thư viện đồng môn, ngươi cũng chỉ dám núp ở Từ sư huynh sau lưng khi một cái rụt đầu con rùa." Trong đám người có người đáp lời. Lưu Tân, sư huynh nói không sai, có bản quang minh chính đại đánh một trận. Chốn ở người khác phía sau tính là gì anh hùng hào hán? Đơn giản cho thư viện mất mặt. Văn Triều Sinh sắc bén ánh mắt trong khoảnh khắc bắt lấy tên này đồng môn, hắn chỉ vào người kia nói nói hay lắm, đến, ngươi đi ra cùng ta Quang Minh Chính Đại đánh một trận. Cái kia thân người bên cạnh mấy tên đồng môn lập tức lui lại mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, lúc trước còn đáp lời thấp gầy lùn gầy thư sinh lập tức cứng ở nguyên địa, hắn dùng tay chỉ lỗ mũi mình, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghi ta. Văn Triều Sinh đối với, chính là ngươi. Tên thư sinh kia con mắt trừng lớn nhưng này câu nói không phải ta nói a. Văn Sinh mười phần xác định nói liền ngươi nói, ta thấy rất rõ ràng. Tên thư sinh kia khoát tay văn sư đệ, nhất định là sai lầm. Văn Triều sinh ánh mắt rời đi mặt khác mấy tên trung quanh sư vinh chỗ ấy, một người trong đó dường như lo lắng bị thái bay vào gió, cực kỳ tỉnh táo mở miệng nói chính là hắn, Văn sư đệ, khả năng ngươi cách khá xa, nghe được không rõ ràng, nhưng ta cách hắn gần, ta xác định nhất định cùng khẳng định nói cho ngươi, câu nói kia chính là hắn rằng, cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Hắn vừa dứt lời, bị Văn Triều sinh bắt tới người kia liền bối rối mắng Liêu Khanh tụng, ngươi ngậm ngó người. Liêu mắt nhìn hắn, trong con ngươi không có nửa phần đồng tình hoặc cái này. Cái này thực sự không có gì đáng giá câu nói kia vốn cũng không phải là bọn rằng. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn là những lời này đến tính tiền a? Văn Triều Sinh hung danh ở bên ngoài, Liêu Khanh Tụng là thật sợ Văn Triều Sinh đem hắn cánh tay chặt đi xuống, đương nhiên không dám cùng Văn Triều Sinh động thủ, chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lưu Tuân, hy vọng Lưu Tuân có thể giúp hắn đỡ một chút, chỉ là Lưu Tuân trong mắt căn bản cũng không có hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Văn Triều Sinh trên thân không hề rời đi qua. Bốn bề hơn trăm tên đồng môn sư huynh tỷ đều xem lấy, lúc trước lắm mồm người kia giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ mất mặt đến cực điểm, Sinh gặp hắn bộ lo sợ bộ dáng, nói dám làm không dám chịu chỉ dám nút ở người khác sau lưng chạy không nói, đây chính là thư viện dạy dỗ học sinh, ngươi không cho thư viện mất mặt ta. Ngươi bây giờ bộ dáng này, nơi nào còn có nửa điểm thư viện học sinh bộ dáng, đơn giản chính là trong khe cống ngầm chỗ thối. Văn Triều Sinh chữ chữ sắp bén, tựa như loại kiếm, xuyên thẳng độ ngực hắn, làm sao hắn sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không dám cùng Văn Triều Sinh chính diện động thủ, lúc trước thư viện thi hội, hắn bị Long Minh Giá giữa đường biên giá cho một dạng đá rơi xuống, mà Long Minh Giá lại bị Văn Triều Sinh bại vào tư quá nhai bên trong. Trừ phi hắn dự biết Triều Sinh động tay lúc trên trời rơi xuống thần lôi, trực tiếp cho Văn Triều Sinh chém thành bụi, không phải vậy cánh tay của hắn chỉ định là không. Gánh nổi ta đang tra hỏi ngươi, ngươi cùng hắn nói cái gì? Lưu Tuấn Kiến Văn Triều Sinh cùng tên kia hắn căn bản không quen biết sư đệ nói rất nhiều câu, lại vắng vẻ chính mình, trong lúc nhất thời có cố lửa giận vô danh đốt tại lòng ngực. Văn Triều Sinh quay đầu nhìn hắn nhàn nhạt giễu cợt nói không thú vị đến cực điểm phép khích tướng, ngươi tiến vào thư viện bao nhiêu năm, ta mới tiến thư viện bao lâu. Bước một mới nhập môn tiểu sư đệ cùng chính mình đấu, Lưu Sư Hinh, thật rất vô sỉ, cực độ vô sỉ. Lưu Tuấn bị Văn Triều Sinh một trận này trào phúng đến sắc mặt tím xanh khó phân biệt, nội tâm phiền muộn lại phẫn nộ, làm sao Văn Triều Sinh trên tay có lấy từ Nhất Chi thân Phật bài, mà từ Nhất Chi lại đang cầu treo đối diện, hắn là thật không dám, cứ như vậy công khai lấy lớn hiếp nhỏ. Văn Triều Sinh sửa sang lại một chút và táo của mình, chuyển đề tài nói bất quá nếu Lưu sư huynh nghĩ như vậy muốn linh giáo, tạm thời chờ ta một thời gian, mọi người đều là tại thư viện học tập, tương lai có rất nhiều cơ hội đọ sức, nói không chừng ta sẽ còn tự mình đến nhà bái phỏng, tìm Lưu sư huynh hảo hảo giáo. chỉ hi vọng lúc kia, Lưu sư huynh sẽ không hối hận hôm nay lợi nói. Gặp hắn dạng này dạng, Lưu Tuấn tức giận âm trầm sắc mặt hơi hỏa hơn chút, cười lạnh nói đã như vậy, Lưu Mộ tùy thời xin đợi, cũng hy vọng khi đó Văn Sư đệ cũng không nên lại chẳng biết xấu hổ cầm Từ sư huynh đi ra làm bia đỡ đạn. Đối bọn hắn tới nói, cái này miễn cưỡng tính nửa cái bợ thằng, ba người đối với từ Nhất chi cực kỳ kiêng kỵ, không muốn mạo hiểm đi trêu chọc tên điên này, đối phương giao ra thân phận bài của mình cho Văn Triều Sinh, vừa rồi còn ra tay giúp hắn ổn định cầu treo, không khó coi ra giữa hai người hoàn toàn chính xác có chút giao tình, vạn nhất Văn Triều Sinh không có nói láo, bọn hắn lại ở chỗ này không buông tha xuống dưới, có lẽ có tính mệnh mà lo lắng. Dù sao tên điên giết người là sẽ không cân nhắc hậu quả. Theo ba người tán đi đằng sau, xem náo nhiệt đám người cũng đi theo nhanh chóng tán đi, một trận náo kịch kết thúc, Văn Triều Sinh trở về chỗ ở của mình, đốt đi nước nóng tỉ mị dọn dẹp một lần thân thể của mình, sau đó thay đổi một bộ mới quần áo sạch, đi đến lầu nhỏ. Vương Lộc ngay tại hành trên đường quét lấy rơi xuống lá cây, thư viện lầu nhỏ bên ngoài ngân hạnh rừng vĩnh viễn một mảnh kỳ hoàng, nắng liệt nợ rộ đến tựa như hoa hỏa, nhìn thấy Văn Triều Sinh lúc, trên mặt chỉ hiện lên một vòng nhàn nhạt kinh ngạc, đối với Văn Triều Sinh khẽ đầu, liền tiếp theo làm lấy chính mình sự tỉnh. Văn Triều Sinh đi tới viện trưởng chỗ trong phòng. Hôm nay viện trưởng chưa từng chép sách, sẽ bằng ở bên giường nệm êm chỗ, một bên phơi rơi vào trong phòng ánh nắng, một bên lật xem thư tịch bằng hữu của ngươi cho ngươi hồi âm. Đỗ Trì Ngư chậm chậm nói ra, mỗi một lần nghe nàng mở miệng nói chuyện, Văn Triều Sinh đều sẽ cảm giác được một cỗ như có như không ấm áp nhu phong đập vào mặt, thế là dòng suy nghĩ của hắn cũng theo cơn gió này dần dần tĩnh bên dưới. A Thủy hồi cho Văn Triều Sinh tin ngay tại trên bàn trà đệ đó, chưa từng động tới nửa phần. Văn Triều Sinh cầm lấy tin, xé mở giấy niêm phong. trên giấy một bút kia một họa sĩ cả viết ra chữ viết để Sinh không nổi A Thủy Vũ đao lộng đã quen, đao kiếm sử ra bình thường có thể cầm bút viết chữ, lại là chăm chú hắn cũng có thể mơ hồ từ bút pháp bên trong nhìn ra mấy phần tối nghĩa. Phía trên hồi âm rất đơn giản, trừ bình thường Hàn Huyên bên ngoài, A Thủy đem tấm kia 100 lượng ngân phiếu gửi về, chỉ lưu lại 20 lượng bạc ròng, đến một lần nói mình không thế nào thiếu tiền, thứ hai thì là ngân phiếu tại Khổ Hải huyện không có cách nào hối đoái, chỉ có thể đi Quảng Hàn thành, dứt khoát trực tiếp gửi trở về. Cuối thư, A Thủy nói cho Văn Triều Sinh, nàng giúp hắn đem lúc trước mượn tiền trả, trong tay còn có không ít lợi nhuận, nếu như hắn thực sự thiếu tiền, có thể cùng với nàng giảng. Về phần khi nào đến Vương thành, A Thủy không có tại trên thư đề cập. Văn Triều Sinh sau khi xem xong đem tin cất kỹ, dưới ánh mặt trời viện trưởng tựa hồ lên chút hào hứng, khó được bắt quái nói là một cô nương viết đi. Văn Triều Sinh con ngươi vừa nhấp, cùng viện trưởng trong bình tĩnh kiêu mang theo một tia giảo hoạt ánh mắt nhìn nhau, bất đắc gì nói viện trưởng, ngại cái này không có ý nghĩa, làm sao còn vụng trộm nhìn tin. Đỗ Trì Ngư cười nói không cần nhìn tin, giấy mỏng thông sáng, ta gặp cái kia trên thư chữ viết, liền thấy đối phương tâm ý, cho nên mới đoán là cái cô nương. Văn Triều Sinh ngơ ngác một lát, thở dài viện trưởng ngược lại là tâm tư cẩn thận. Hắn muốn hỏi một chút liên quan tới Ninh Quốc công một chuyện, nhưng ở mở miệng trước, lại nghe viện trưởng nói ra người cảm thấy Từ Nhất Chi đứa nhỏ này như thế nào. Văn Triều Sinh gãi đầu một cái, lâm vào suy tư. Vô luận là từ thân phận, hay là về mặt thời gian đến xem, thư viện viện trưởng đều không nên đối với hắn cái này mới nhập thư viện một tháng người mới đưa ra vấn đề này, tại hắn thư đến viện trước đó, Từ Nhất Chi liền không phải trong thư viện hạng người vô danh, bởi vậy viện trưởng đối với Từ Nhất Chi tất nhiên có chỗ quan sát từ sư huynh rất tốt. Suy tư qua đi, Văn Triều Sinh chỉ cấp giả năm chữ này, độ chỉ ngư nhẹ nhàng móc tay trung thư tịch, chăm chú hỏi nơi đó rất tốt. Đối với ta rất tốt. Hai người nhìn nhau ở giữa, Văn Triều Sinh trong mắt viết thẳng thắn, viện trưởng hai tay ra phủ, hỏi lần nữa hắn cùng Trình Phong ai tốt hơn. Văn Triều Sinh lần này trả lời cực kỳ dứt khoát quả quyết cũng không tốt. Viện trưởng có chút nghiêng đầu vì sao lại không tốt. Văn Triều Sinh trình phong gặp nạn gặp người đọc sách khí khái, cũng có vô số người ngưỡng mộ tiên tư, nhưng hắn bản tính thanh cao, năng lực tiếp nhận lại quá yếu, cái này dẫn đến hắn không hiểu biến báo, dễ dàng chết yếu, không cách nào nhịn được nhục phụ trọng, tự nhiên trên mảnh thổ nhượng này cũng mở không ra thuộc về hắn hoa. Viện trưởng lặng lặng lắng nghe Văn Triều Sinh đối với Trình Phong giản mày hơi không thể tìm ra ngưng lại, về sau lại dần dần giãn ra hỏi nói một chút từ nhất chi. Văn Triều Sinh cẩn thận hồi tưởng đến cái kia đầy vách tường tội chữ, cảm khái nói trình phong xuất hiện, đối với Từ Nhất Chi là họa cũng là phúc. Hắn loạn Từ Nhất Chi đạo tâm, làm cho Từ Nhất Chi tẩu hòa nhập ma, bây giờ điên điên cùng cùng, tương lai không biết bao lâu có thể tốt, thiên phú như vậy chắc tuyệt lại hậu thiên cực kỳ cố gắng tự hạn chế, từ trước tới giờ không lười biếng người nếu là bị hủy bởi này, đích thật là tệ quốc tổn thất Đỗ Chỉ Ngư mặt khôngợ sóng, hỏi vậy trong miệng phúc lại là cái gì đâu? Văn Triều Sinh một chút bên tóc mai. chê cười nói lời này kỳ thật ta không nên giảng. Đỗ chỉ Ngư không sao, nơi đây vẹn vẹn hai người chúng ta có trời nói trời, có nói, không cần câu nệ. Văn Triều sinh thở ra một hơi viện trưởng cảm thấy, tuổi nhỏ đắc chí là một chuyện tốt ta. Đỗ chỉ ngư cười nói ngươi cảm thấy không phải chuyện tốt. Văn Triều sinh lắc đầu đối với phần lớn người tới nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Từ sư huynh rất mạnh, vô luận là đặt ở thư viện, hay là đặt ở tứ quốc thiên hạ, hắn tại thông ngũ cảnh cường giả bên trong đều đủ để đứng hàng đầu. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn mạnh không phải vô địch thiên hạ mạnh, cho nên sớm muộn sẽ bại. Từ sư huynh tiến vào thư viện một năm, liền chiếm thủ Về sau trong thư viện mấy ngàn đồng môn, lại không một tên người có thể cùng hắn tranh phong, cái này khiến từ sư huynh nội tâm tự tin đã vượt qua điểm giới hạn, thế là tự tin liền trở thành tự ngạo, tự ngạo muôn sâu, liền càng sẽ bành trướng, bành trướng người lại thường thường bảo thủ, lại không có thể tiếp nhận chính mình thất bại. Trình Phong tựa như trên trời rơi xuống chi thủy, đem từ sư huynh qua lại tất cả dựa vào chính mình hai tay từng giờ từng phút lũy thế lên kiêu ngạo cọ giữa đến vỡ nát hỏng từ sư huynh đạo tâm. Ngay hẳn là so ta càng hiểu hơn hắn tình huống. Cho nên mới sẽ để chính hắn tại tư quá nhai bên trong tình lại, nhưng tử Sư huynh vấn đề cũng không chỉ là bởi vì Trình Phong, nếu chỉ là đơn thuần bị Trình Phong đánh bại, tình huống của hắn hẳn là sẽ so hiện nay muốn tốt chút. Dừng một chút, Văn Triều Sinh khái quát nói, nói tóm lại, những này đã kích đối với tử Sư huynh là một trận trước nay chưa có tôi luyện, đã là tôi luyện, có thể sẽ phá hủy hắn, nhưng cũng có lẽ sẽ tác thành cho hắn. Văn Triều Sinh thoại âm rơi xuống sau, viện trưởng khép sách lại, tùy ý ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu nàng trắng bạch sợi tóc hở, tại sách bên trên lưu lại cả anh, dùng cực kỳ ánh mắt tán thưởng nhìn về hướng Văn Triều Sinh, nói ra so Trình Phong lợi hại cho nên Trình Phong không làm được sự tình, ngươi tới làm. Văn Triều sinh sắc mặt cứng đỡ, trật minh bạch cái gì, bỗng nhiên ngẳng đầu nhìn chằm chằm viện trưởng, nói thẳng viện trưởng, ngài quá thiên vị Trình Phong, cái này không công bằng. Viện trưởng lắc đầu thư viện vốn là không có công bằng. Văn Triều sinh nghĩ nghĩ, viện chuyển thay nàng hồi ức có thể ngài lúc trước nói qua, tại ta từ tư quá nhai đi ra trước đó, không có tư cách tại trong thư viện đàm luận công bằng. Viện trưởng mỉm cười ta cũng không nói ngươi từ tư quá nhai sau khi đi ra, liền có tư cách cùng ta đảm luận công bằng Thế giới này từ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại vô số tranh chấp cùng phân loạn, chưa từng có cơ bằng, người so thư viện tất cả học sinh đều sống được thông thấu, ta cho là người nên minh bạch điểm này. Văn Triều sinh thở dài ta minh bạch, nhưng ninh quốc công sự thật tại là quá nguy hiểm, ngay tại vương thành thời gian dài như vậy, tất nhiên so ta càng hiểu hơn, ta không có chỗ dựa, không có tiền tài, cái gì cũng không có, ngài dạng này đem ta giao cho Chu Bạch Ngọc, cơ hội tương đương trực tiếp giết ta. Viện trưởng chậm dãi đứng dậy, mặt hướng bên cửa sổ Bình tĩnh ánh mắt cùng hừng hực ánh nắng tương dụng, đáp lấy gió nhẹ hướng phương xa đi thẳng ta vốn cho rằng Tề quốc đã nát xong, nhưng những năm này xem ra, nát chỉ là thư viện, Tề quốc còn giống như có thể cứu. Văn Triều sinh sắc mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc, hắn thực sự nghĩ không ra Đỗ Trị Ngư thân là thư viện viện trưởng, trong miệng vậy mà nói ra thư viện nát tấu dạng này hổ làng chi tử. Nhưng dần dần, hắn trên khuôn mặt cái này bôi kinh ngạc lại trở thành xấu hổ viện trưởng, có lẽ lời này ngài cùng Tề vương dạng sẽ càng thêm phù hợp. Ngài biết, tiểu nhân vật không có thay đổi hoàn cảnh năng lực, ta không làm được cái gì. Viện trưởng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ hồi lâu, chầm chậm quay người, đối với Văn Triều Sinh cười nói làm xong sau chuyện này, ngươi gặp được Tề Vương. Lại hoặc là nói, bởi vì hắn muốn gặp ngươi, mới có thể là ngươi tới làm chuyện này. Văn Triều Sinh thân thể khẽ giật mình, mặc dù đã sớm có phỏng đoán, có thể nghe được chân tướng từ viện trưởng trong miệng nói ra sau, hắn vẫn cảm thấy có chút rung động Bạch Long vệ. Là Tề Vương sáng lập. Viện trưởng lá Long bất phi sáng lập, nhưng bây giờ bọn hắn tại vì Tề Vương làm việc. Ta đã thời gian rất lâu không thể nào hỏi đến ngoài thư viện chuyện, nhưng lúc trước ngươi gặp binh bộ hoặc Vũ đối với ngươi tới nói, đó là cái cơ hội tốt. Đoet, hôm nay hai chương hợp thành một chương phát, chính văn 4000 chữ, ngủ ngon, chương 214. Đánh cờ vây bên trên. Chương 214, đánh cờ vây bên trên. Gặp viện trưởng cô ý muốn đem chính mình giao cho Tề Vương, Văn Triều Sinh nhịn không được gãi đầu một cái, khổ não nói, nhưng ta nếu là đi tra xét linh quốc công bản án, thư viện chương trình học nên làm cái gì? Viện trưởng nói ra ta sẽ giúp ngươi xin phép nghỉ, tương lai từ từ bổ sung liền có thể, hoặc là không bổ cũng có thể. Lúc trước ngươi không phải cùng Châu cầu ba người giao thủ qua rồi sao, cảm thấy bọn hắn như thế nào? Văn Triều Sinh từ viện trưởng trong con ngươi nhìn ra Nàng là rất nghiêm túc tại lắng nghe ý kiến của mình, thế là cũng không có chút nào kính sợ, thẳng thắn chân thành trả lời nát. Viện trường hai đầu lông mày lướ qua một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói rất bé nhọn. "Ta nhớ được cái trước như thế mắng thư viện người của tiên sinh, hay là ông Thịnh Hải. Đối với cái tên này, Văn Triều sinh một chút không xa lạ gì, bởi vì sớm tại khổ hại huyện thời điểm, Trình Phong liền không chỉ một lần cùng hắn đề cập qua người này, đồng thời mỗi lần nhắc lên thời điểm, Trình Phong trong mắt cùng trong miệng đều là khâm mộ cùng ngưỡng tới. Hắn cùng Trình Phong có một cái điểm giống nhau, đó chính là tại chẳng trị trong các không nhận chào đón nghe vào." Vương Tiên Sinh tại trong thư viện thời điểm giống như là một cái gai mà đầu, nhưng ta vẫn còn muốn tuyên bố một chút, ta nhưng không có nhục mạ thư viện cùng người nơi này, ngài để cho ta đánh giá, lại là thật muốn biết cái nhìn của ta, ta tự nhiên không có khả năng lá mặt lá trái, không có khả năng qua loa, nói dễ nghe chút là đối với ngài không tôn trọng, nói trực bạch điểm chính là không biết điều. Nát Lạp Văn Triều Sinh đối với Châu cậu ba người chân thật nhất cách nhìn, vô luận là võ học hay là nhân phẩm, bởi vậy viện trưởng không tiếp tục càng cẩn thận hỏi tới ta lại yêu thịnh hải tháng quá chính phong. Viện trưởng như nói thật đạo đáng tiếc, dạng này lại tải, thư viện không giải được. Nàng nói đem ánh mắt kéo về giờ phút này, nhìn chăm chú Văn Triều Sinh đạo lý đồng dạng, thư viện những này lạc nhân ước chừng cũng không dạy được ngươi cái gì. Văn Triều Sinh khiêm tốn nói kỳ thật thư viện học thuật nho ra rất mạnh, ta cùng đồng môn tại tư quá nhai giao thủ, có thể cảm giác được lúc trước lĩnh nộ tổng kết ra những này học thuật nho ra người vô cùng dày bẩm. Viện trưởng kiếm của ngươi vốn là sắc bén, không cần lại nhiều phí tâm tư tu hành học thuật nho ra, nhưng nếu ngươi muốn học, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhớ kỹ lượng sức mà đi, ngươi so người đồng lứa tâm trí thành thục thông thấu rất nhiều, tham thì đạo lý không cần ta sẽ dạy. Đây là cách lấy thư viện con dấu lệnh bài, ngày bình thường ngươi cầm ở trên người, có thể tự do xuất nhập thư viện." Nàng nói, ném cho Văn Triều Sinh một cái rất nhỏ ngọc bài, Văn Triều Sinh vào tay lúc cảm giác ngọc chất ấm luận, phía trên tựa hồ có thần bí sức mạnh huyền diệu đang lưu chuyển. Văn Triều Sinh hướng viện trưởng nói lời cảm tạ, sau đó lại cùng với nàng hỏi thăm Chu Bạch Ngọc nơi ở, liền cáo từ rời đi. Thời gian qua đi một tháng, Văn Triều Sinh lại một lần nữa từ thư viện sau khi đi ra, Vương Thành ngẫu nhiên đi ngang qua phủ gia công tử không có người nào dám nhìn Văn Triều Sinh không dạy nổi. Rất nhiều dò xét tới trong ánh mắt mang theo mịt mờ hâm mộ cùng tính sợ, chỉ vì Văn Triều Sinh bây giờ trên thân mặt thư viện học sinh phục sức. Xuyên qua mấy cái khu phố, trung quanh từ đầu đến cuối dòng người mãnh liệt, lâu tại khổ hải huyện sinh hoạt Văn Triều Sinh lần thứ nhất bản thân cảm nhận được vương thành phồn hoa cùng màu mỡ, thẳng đến hắn rốt cục tiến nhập Chu Bạch Ngọc nơi ở, bên thải xe ngựa tiếng ồn ào mới rốt cục dần dần đi xa coi như chuẩn hôm nay ngươi muốn tới tìm ta, rượu ngon đều vì ngươi chuẩn bị tốt. Chu Bạch Ngọc ngồi tại trong viện, một tấm dòng nước bảng cờ đập vào mi mắt, bảng cờ cùng hắc nhị tử đều là không có tại thanh tịnh dòng nước bên trong, hắn tựa hồ ngay tại tự uống tự dị. Chu Bạch Ngọc trong viện không có gì hạ nhân, một ao một núi, một vườn một môn, phối trí đơn giản. Hắn quanh năm trong giang hồ bôn đậu, ít có khi về nhà, tự nhiên trong nhà cũng không cần tu kiến được bao nhiêu hào khí. Văn Triều Sinh ngồi tại Chu Bạch Ngọc đối diện, đem đượm đầy hắc tử hộp đặt ở trong ngực. Rất nặng ta trước kia đánh cờ rất trung tình tại cầm cờ trắng, nhưng ở Khổ Hải huyện giết Châu cầu ba người sau, ta bỗng nhiên không có loại này chấp niệm. Hắn nói, ngay trước Chu Bạch Ngọc mặt từ trong hộp lấy ra một viên hắc tử, quả quyết vào cuộc. Một viên hắc tử rơi vào trên bàn cờ, nước bắn mấy phần bột nước. Chu Bạch Ngọc cũng lên mặt tử. Dự biết Triều Sinh đánh cờ, ngoại miệng nói ngươi tìm đến ta, xem ra là đã nghĩ kỹ. Văn Triều Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm bạn cờ, thuận miệng hỏi các ngươi tại vì Tề Vương làm việc. Chu Bạch Ngọc trầm mặc một hồi, không biết là đang tìm kiếm đánh cờ phần thắng hay là suy nghĩ Văn Triều Sinh vấn đề là. Hắn rơi một con, từ từ nói chúng ta trước kia là vì Long Bất Phi tướng quân làm việc, rất nhiều chuyện trong quân đội người không làm được, không, có người giang hồ như vậy thuận tiện, thế là chúng ta những quân nhân này liền trở thành người giang hồ. Văn Triều Sinh nhanh chóng lấy ra một viên hắc tử, rơi vào bạch Ngọc bạch tử bên cạnh Vương tại sao lại muốn tới tìm ta? Chu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh một con này, lông mày dần dần nhăn thái tai. Nếu như vương thượng đối với ngươi hài lòng, vậy ngươi tại vương thành liền có thể làm rất nhiều chuyện. Văn Triều Sinh yên lặng ngắn ngùi một lát, đem chủ đề dẫn dắt rời đi, lúc trước ngươi đi được quá mau, ta quên hỏi ngươi, lá thư này ngươi thành công đưa đến Ngọc Long phủ rồi sao? Chu Bạch Ngọc lại rơi một con tại bàn cờ cạnh góc đưa đến, nhưng trong này không có chút nào tin tức, đã không có lại tìm ta, cũng không có làm cho phản núi vương. Văn Triều Sinh vẫn như cũng là không do dự lạc tử ta có thể hay không hiểu thành, bây giờ Ngọc Long phủ bên trong cũng có Bình Sơn vương người. Lại hướng nghiêm trọng chút dạng, Ngọc Long phủ đã hoàn toàn bị Bình Sơn Vương khống chế. Chu Bạch Ngọc lắc đầu, nhìn qua bàn cờ lần nữa lâm vào trì trệ bên trong ta không xác định, Bạch Long vệ không có tư cách đi điều tra Ngọc Long phủ, bởi vì chúng ta là người giang hồ, người giang hồ quản chuyện giang hồ, Tề Quốc Vương thất quyền lực không thể trên mặt nổi trực tiếp hạ phong cho chúng ta, cho nên ta ở bên ngoài đối với một chút tiểu quan tiểu hoàn vẫn còn tính tôn quý, có thể đối mặt Ngọc Long phủ loại quái vật khổng lồ này, ta ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được. Đợt, hôm nay gửi 3000 phần thân ký cho Hãn thực thể đã đang làm, tháng này khẳng định giao hàng, mệt muốn chết. Sang mai buổi hôm nay một trường, ngủ ngon, chương 215. Đánh cờ vây bên dưới. Chương 215, đánh cờ vây bên dưới 200 chương sửa đổi chi tiết, lúc trước Ninh Quốc công chết bởi phân loạn, Tống tiểu trọng thương thoát đi, trừ vị đội mới một chút liền có thể trông thấy đối với Ngọc Lang phụ sự tình, Chu Bạch Ngọc nghi hoặc cũng không thua kém Văn Triều Sinh, nhưng nếu như bọn hắn bị Bình Sơn Vương hợp nhất, ngươi không có khả năng còn sống đến Vân Thành. Dưới mắt liên quan tới Lưu Kim lúc manh mối cùng tin tức không có lật lên nửa phần sóng gió, Bình Sơn đầu. Yêu đồng lặng đến tựa như người chết, sự tình khắp nơi lộ ra quá dị. Chu chầm chầm ra những này, lại rơi một con Lúc trước hắn triển khai ván cờ, đen trắng tranh phong tương đối, thế cục cháy bỏng, mà theo Văn Triều Sinh, cái này vài con rơi xuống sau, cờ thế bị dẫn hướng kết thúc bộ phương vị, Bạch Tử hầu biết sau cảm giác, một nút chậm, từng nút chậm, đã lộ ra xu hướng suy tàn. Hai người lại dịch số con, Chu Bạch Ngọc cờ thế miễn cưỡng trải rộng ra, Văn Triều Sinh lại tại lúc này lạc tử tại một phương vị khác Ninh quốc công sự tình, trong tay của ta đến bây giờ trước mắt cũng chỉ có một phần hồ sơ, ngươi muốn ta giúp ngươi trả cái gì? Chu Bạch Ngọc Văn Triều Sinh bỗng nhiên dẫn dắt rời đi lực chú ý, nhìn về phía bản cờ sắc mặt hơi ngừng lại tra hai chuyện, thứ nhất, linh quốc công chết là ai chủ đạo, thứ hai Trẩm Đường Bảo tàng bây giờ ở nơi nào? Trẩm Đường Bảo tàng làm Xuân Thu Nguyên Đế lưu lại đồ cất giữ một trong, rất có thể sẽ là một bút tài sản phú khả đi quốc, bởi vậy lúc trước Ninh Quốc Công cùng Tống Tiểu hẹn nhau điều tra chuyện này lúc, đều làm tuyệt mật xử lý, thậm chí ngay cả Bạch Long vệ, ngay cả Tể Vương cũng không biết có chuyện này, hay là về sau trận kia thảm liệt án mạng sau khi phát sinh, tương quan công việc mới dần dần nổi lên mặt nước. Vô luận là 9K người nói chuyện Tống Tiều, hoặc là Ninh Quốc Công, đều chỉ đối với trí thân đến tin người tiết lộ qua liên quan tới tàng vấn đề, cho nên đến cùng là ai phản bội, muốn nửa đường giết chết mặt khác tất cả người biết chuyện, độc chiếm Đường Bảo tàng. Văn Triều sinh đầu ngón tay vướt vướt một viên hắc tử, lặng lặng nhìn chằm chằm trước mặt dòng nước bàn cờ xuất thần, trong con mắt ánh vào rất nhiều hình ảnh có phải hay không là Tống tiểu cố ý diễn vừa ra khổ nhu kế. Cha tệ quốc vương công quý tộc không tốt cha, nhưng cha chín can nên sẽ hơi dễ dàng một chút. Chu Bạch Ngọc từ từ nói điều tra, lúc trước Tề Vương cùng chúng ta đều nhất trí cho rằng là Tống tiểu nhu đồ, mục đích đúng là vì độc chiếm trầm đường bảo tàng, có thể chuyện này không bay ra khỏi bất cứ chứng cứ gì, mà lại trận kia tập sát qua đi, Tống tiểu tựa hồ nhận lấy một loại nào đó từ vong nguy hiệp, hắn mang theo người bên cạnh cấp tốc triệt hồi trở quốc, sau đó 5 năm đều không từng nhập đủ, cho đến hôm nay. Thời gian 5 năm này, Bạch Long vệ hai gã khác giáo đầu một mực tại mật thiết chú ý 9K động tĩnh, nhưng cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Tống Tiểu Phảng phất đã quên đi liên quan tới chẩm đường bảo tàng sự tình. Về sau chúng ta cũng nghĩ biện pháp liên lạc qua hắn, Tống Tiểu Kiên chỉ nói hắn phần kia liên quan tới chẩm đường bảo tàng manh mối đã bị lúc trước tập sát bọn hắn người thần bí cứ đi, mà nên sơ vội lập chẩm đường bảo tàng vị trí ngay tại Tề Quốc Vương thành Bắc Bộ Hắc Long lĩnh bên trong, hắn nếu thật là lòng tham đến muốn nuốt một mình phần này tàng, đã sớm tìm kiếm cách phái người chui vào đi qua. Văn Triều Sinh hồ suy nghĩ tốt, tiếp tục là tử, ngoài miệng bình tĩnh hỏi ngươi cảm thấy hắn có thể tin mấy thành? Chu Bạch Ngọc thở dài một nửa một nửa đi. Ban đầu, ta cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cảm thấy đây là Tống tiểu chính mình chơi mãnh, nhưng mà năm năm này, hắn quả thật như chết người mở dạng, không, có lại bước vào Tề quốc được bước, thương đạo quan khẩu nhân khẩu lưu động cũng là bình thường, cho nên ta cũng không lớn có thể phân do hắn đến cùng phải hay không đóng kịch. Lúc trước Ninh Quốc công xảy ra chuyện đằng sau, Tề Vương trấn giận, đã trước tiên giam giữ Thẩm vẫn xử lý hắn và Ninh Quốc công đi gần nhất quý tộc hầu tước, cả biệt người hiểm nghi thậm chí bị cả nhà Niêm phong. trong phủ đệ ngay cả con gà đều không có lưu lại. Văn Triều Sinh hơi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía hắn, Tề Vương cùng Ninh Quốc Công quan hệ rất tốt. Chu Bạch Ngọc gật đầu quốc công vị trí chính là Tề Vương vào chỗ sau ban cho hắn, năm đó thành công hòa loạn, chỉ có Bình Sơn Vương cùng Ninh Quốc Công hai người một mực không tiếc đại giới đại lực duy trì Tề Vương, bởi vậy Tề Vương đối với bọn hắn hai người cực kỳ tín nhiệm. Nhất là Ninh Quốc Công, những năm này quản lý quốc khố xuất nhập cùng cả nước các nơi thuế vụ, vương công quý tộc cơ hồ một nửa trở lên tài phú đều muốn chạy qua hắn, Vương Thành những năm này càng dư thịnh, Quốc càng mỡ, hắn có hơn nửa công lao. Hắn một bên nói, một bên là tử. Hai người đánh cờ 57 con sau, Chu Bạch Ngọc bại thế đã hiện, thế là lông mày của hắn càng cau chặt, vận thành không giải được hết. Văn Triều Sinh tinh tế thưởng thức Chu Bạch Ngọc cùng hắn giảng những này, lại nghĩ tới ban đầu ở Tư Quá Nhai bên trong từ một biết nói chuyện nội dung, chậm rãi nói Vương Thành hoàn toàn chính xác hưng thịnh phồn hoa, nhưng tệ quốc đến tột cùng phải chăng mờ mỡ, ta cầm thái độ hoài nghi, bỏ đi những này tạm thời không nói, ta muốn biết một vấn đề khác. Nếu chuyện này cuối cùng điều tra ra là Bình Sơn Vương làm, Tề Vương muốn làm sao kết thúc? Chu Bạch Ngọc đối mặt cái này sắc bén vấn đề, lâm vào dài dòng chậm Gặp hắn trầm trạc không trả lời, Văn Triều Sinh đem trong tay hắc tử ném vào trong bàn cờ, đúng một tiếng qué rầy rầm nước, loạn văn cờ. Chu Bạch Ngọc bị một con này kinh ngạc, hắn ngẩng đầu dự biết Triều Sinh đối mặt thời điểm, nghe hắn lại nói Bình Sơn Vương xương cốt đứng như vậy, ngay cả Tề Vương đều gầm không nổi. Chu Bạch Ngọc lắc đầu ta chỉ là đang nghĩ, nếu như chuyện này điều tra ra cuối cùng thật sự là Bình Sơn Vương làm, phía sau đến liên lụy bao nhiêu người. Văn Triều Sinh nói ta mặc dù không ủng hộ bạo luận, nhưng là vua người tầm tuyệt đối không thể mềm. Côn trùng chui vào tụ tâm, kéo càng lâu, càng là không có cứu. Ngươi nếu là có thể cùng Tề Vương thương lượng, có thể hơi nói bóng nói gió một chút, hắn lúc trước đã có ý muốn tra Lưu Kim lúc một chuyện, chứng minh hắn cũng không phải là khôi lỗi, có chính mình lòng dạ cùng giáp trông. Chu Bạch Ngọc cũng buông xuống ở trong tay bản tử, ném nước cờ đi lại bình hiểu rõ. Bất quá ta tư coi là, Bình Sơn Vương làm chuyện này khả năng rất nhỏ, ngươi không cần quá phận lo lắng. Văn Triều xinh ánh mắt khẽ nhúc nhích vì sao? Chu Bạch Ngọc đạo hắn làm chuyện này dù sao cũng phải có cái động cơ, nếu là dính đến quyền miu tranh chấp, cái kia Bình Sơn Vương tự nhiên là chạy Ninh Quốc công quyền lực đi. Có thể Ninh Quốc Công sau khi chết, hắn cũng không có an sát bất luận kẻ nào trợ vị, ngược lại là lúc trước Tề Vương ngay trước văn võ quan viên tại trên điện hỏi thăm Bình Sơn Vương ai càng thích hợp tiếp nhận Ninh Quốc Công vị trí lúc, Bình Sơn Vương liên tục khuyên bảo Tề Vương quốc khố vấn đề chính là quốc gia. Đại sự, hắn tốt nhất tự mình xử lý. Nếu không có quyền nhiu tranh chấp, đó chính là chạy trầm đường bảo tàng mà đi, nhưng từ khi Ninh Quốc Công sau khi chết cho tới bây giờ 5 năm có thừa, Bình Sơn Vương không có bất kỳ dị động gì, cũng không có điều động bất luận cái gì một danh khách tiến về Hắc Long lĩnh tìm kiếm manh mối. Mặc dù Tề Vương những năm này một mực đem Bình Sơn Vương coi như là phụ thân của mình đối đãi nhưng hắn đối với Bình Sơn Vương hay là lưu tâm nhãn con, trừ Bạch Long Vệ bên ngoài, còn có một số hắn tại quan viên bên trong nằm vùng mặt khác nhãn tuyến đều nhìn chầm chầm Bình Sơn Vương độc tĩnh, hắn tuyệt đối không thể tại Tề Vương không phát giác tình hùng dưới, đem chầm đường bảo tàng chiếm làm của riêng. Đờ S, còn có 2 canh. chương 216, Linh Quốc Công Di Chỉ. chương 216, Linh Quốc Công Di Chỉ. Văn Triều Sinh cho là chuyện này cùng Bình Sơn Vương rất có thể sẽ có quan hệ, nhưng Chu Bạch Ngọc phủ định Văn Triều Sinh cách nhìn, hắn hiểu rõ đến chi tiết muốn so Văn Triều Sinh càng nhiều, phán đoán sẽ tương đối chuẩn xác. Văn Triều Sinh từ trên thân chậm rãi lấy ra Quỷ Tông, lúc này nói ra phía trên này không có nhìn thấy Ninh Quốc Công kiểm tra thi thể tin tức, chấu ngươi có à? Chu Bạch Ngọc lắc đầu, thanh âm trầm thấp không ít không có thi thể. Lúc đó Mai Phục Ninh Quốc Công bọn hắn thích khách bên trong co thiên nhân, giao chiến đằng sau, rất nhiều người đều bị trực tiếp đánh ngất, Quốc Công cũng là bên trong một cái. Văn Triều Sinh nắm chặt Tông, lông mày cho lên thiên nhân cảnh tu sĩ cũng sẽ cuốn vào giang hồ phân tranh. Chu Bạch Ngọc nói thẳng tương đối ít, nhưng hoàn toàn chính xác có. Bọn họ đích xác đã siêu thoát ra phạm nhân phạm chủ, nhưng cũng không phải mỗi một vị thiên nhân cảnh người tu hành đều có lãnh đời chi tâm, thí dụ như Long Bất Phi tướng quân, hắn trở thành tiên nhân đằng sau y nguyên trấn thủ ở Tề Quốc Bắc Cương, hộ hữu một phương an bình, chưa từng bảy may lở biếng. Văn Triều Sinh Duốt cằm nói thật cha, ngươi tin tức này thật chuẩn xác a. Lúc đó liên quan tới chìm đường bảo tàng manh mối cùng bí mật hẳn tại công trên đi, ít hắn hẳn là có một bộ phận, cứ như vậy một bản tay cho người ta đoan. Bảo tàng kia sự tình làm sao bây giờ? Lại hoặc là nói Mai phục đám người kia căn bản không phải chạy bảo tàng tới, chính là cùng Ninh Quốc Công hữu lấy hóa giải không ra giang hồ ân oán. Bất quá Ninh Quốc Công cùng Tống tiểu hành động trên mật, những thích khách kia như thế nào lại sớm mai phục tại bọn hắn trên con đường phải đi qua. Nghĩ đến hay là nội bộ có người để lộ bí mật, đã là nội bộ nhân viên để lộ bí mật, chẳng phải lại cuốn trở về chìm đường bảo tàng trên thân nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng không nên trực tiếp cho Ninh Quốc Công một bàn tay lận nát. Văn Triều Sinh ruốt rướt mi tâm, đột nhiên lại nghĩ tới tại hồ sơ ghi chép, sau khi chết, phủ đệ của hắn tại Tể Vương yêu cầu bên dưới bị giữ lại. Bên trong cùng Ninh Quốc Công hữu quan thân quyến đều bị phân phát, thế là Ninh Quốc Công phủ liền trở thành như chỉ những năm này trừ một chút phía ngoài hộ vệ cùng chuyên gia tiến vào bên trong quét dọn, không người lại có thể vào xem các ngươi đi Ninh Quốc Công trong nhà điều tra không có. Chu Bạch Ngọc đạo đơn giản nhìn qua, lúc trước Ninh Quốc Công xảy ra chuyện đằng sau, Ninh Quốc Công phủ đệ phát sinh khá lớn nhân viên lưu động, bởi vì đó là một tòa đại phủ, nội bộ phục thị Ninh Quốc Công hạ nhân cộng lại đến có 5.000, cho nên phân phát nhân viên là một cái cự đại công trình, chúng ta lấy bị thuê người thân phận tiến vào bên trong giúp quân dời một chút vụn vật tạp vật, liền thừa cơ quan sát một chút, bất quá không có gì có giá trị phát hiện. Về sau tiểu thất ngược lại là đề cập với ta đề miệng, bất quá đến một lần bởi vì Tề vương chính là bi thương tức giận thời điểm, thứ hai ta muốn ninh Quốc công đã là ra ngoài tìm kiếm bảo tàng, tất nhiên sẽ không đem đặc biệt trọng yếu đồ vật đặt ở trong phủ đệ, thế là liền không giải quyết được gì. Văn Triều xinh ánh mắt lấp loé ta cùng quan điểm của người hoàn toàn tương phản. Có thể cùng Tề vương xin mời một chút đặc quyển a, ta muốn vào xem. Chu Bạch Ngọc hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Văn Triều xinh một chút, hai tay giấu tại trong tay áo, nói ra bây giờ che chở Linh Quốc công phủ những hộ vệ kia cơ hồ đều là vương thành Cấm vệ quân, thủ bình sơn vương quản hạt, như vậy nên ngang đi vào tra đồ vật không sợ bị Bình Sơn Vương để mắt tới. Hai người nhìn nhau một lát, Văn Triều Sinh nghe hiểu đối phương nói bóng gió cho nên ngươi là muốn vụng trộm tiến vào đi. Chu Bạch Ngọc cười nói chưa chắc không thể. Nơi đó bình thường thời điểm căn bản không người tiến vào, không ai nghĩ đến chúng ta sẽ vụng trộm đi vào, huống hồ linh quốc công phủ để bây giờ trống trải không người, lớn như vậy địa phương, một khi tiến vào, rất khó bị phát hiện. Văn Triều Sinh bạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Chu Bạch Ngọc suy tư một lát sau nói chạy. Văn Triều Sinh im lặng nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, ngươi mấy chục năm công phu trong người, bị người trông thấy, nói đi là đi. Ta đây, ta hướng đi nơi đâu? Gặp Chu Bạch Ngọc bộ kia ta tin tưởng ngươi ánh mắt, Văn Triều Sinh thần sắc hơi rét, hết sức nghiêm túc nói ra: "Sợ ngươi đối với ta có cái gì hiểu lầm, ta phải cùng ngươi giảng minh bạch, bị nhân là cái chính cống giang hồ thái điểu, ngươi tuyệt đối không nên bởi vì ta giết ba tên thư viện tiên sinh dạy học mà đối với ta ôm lấy bất luận cái gì chờ mong, ta không biết cái gì khinh công, cũng không có đan hải, ước chừng gấp hai ta thân cao tường nằm ở nơi nào, ta liền lượt không đi qua. Hoặc là chờ ta mấy tháng, chờ ta đem thư viện thân pháp học được đằng sau, lại cùng ngươi đi vào, hoặc là ngươi đi tìm đủ vương, cầm tới tiến vào linh quốc công phủ quyền Bạch Ngọc đạo ngươi bây giờ là thư viện học sinh, Người bộ quần áo này chính là người lớn nhất bảo hộ, coi như bọn hắn thật bắt lấy ngươi, cũng không dám bắt ngươi thế nào, nhiều nhất thư thông báo viện, để thư viện tới bắt người. Văn Triều Sinh lắc đầu chính là bởi vì bộ quần áo này quá mức rêu giao cho nên ta giúp ngươi cha án thời điểm mới không thể mặc bộ y phục này, ta bây giờ mặc vào thư viện quần áo, ở bên ngoài khả năng đại biểu chính là thư viện mặt mũi, nếu như chuyển đi thư viện muốn nhúng tay Ninh Quốc công chuyện xưa dạng này đình gió, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, còn không biết sẽ chọc cho ra loạn ở gì, người mật này cũng sẽ không cần ra. Chu Bạch Ngọc cẩn thận suy tư một chút Văn Triều sinh lời nói, cuối cùng vẫn là gật gật đầu tốt, ngươi tạm chờ ta một hồi, ta cái này tiến cung giúp ngươi tìm đủ vương muốn thủ dụ. Là đêm, mây đen che nguyệt. Hai người tới Ninh Quốc công phủ, tòa phủ đệ này cực lớn, muốn so Văn Triều sinh tưởng tượng càng bao la hơn, hắn cùng Chu Bạch Ngọc hỏi thăm lúc, Chu Bạch Ngọc nói tòa phủ đệ này chiếm diện tích lước chừng là lưu kim lúc phủ đệ chiếm diện tích bảy tám chục lần. Trên đường xa xa có thể trông thấy thân mang th Cầm trong tay bó đuốc tuần tra Cấm Quân, xa xa liền gặp bọn họ trên thân sắc khí, Văn Triều Sinh cùng Chu Bạch Ngọc lách qua Cấm Quân tuần tra, đến một chỗ không người tham dò tường viện miện, Văn Triều Sinh chỉ vào khoảng tường chính mình gấp 3 thân cao có thừa tường viện đối với Chu Bạch Ngọc đạo: "Chúng ta từ chỗ này đi bảo, ngươi con ta." Chu Bạch Ngọc khẽ giật mình, sau đó không hiểu hướng hắn hỏi: "Ngươi không phải có thể vương thủ dụ a?" Dừng một chút, hắn nhìn qua chăng sao phía dưới bảng hơi có vẻ non người trẻ tuổi, lực mang theo rất nhỏ tức giận đã ngươi trước kia chuẩn bị leo tường, cần gì phải nhất định phải ta chuyên môn tiến cùng một chuyến đi cái này thủ dụ? Văn Triều Sinh đó là chúng ta sau khi đi vào nếu như bị phát hiện lúc, nhanh chóng đem sự tỉnh lắng lại từ đứng sau thủ đoạn. Phần này thủ dụ có thể không cần, nhưng nhất định phải có. Hắn lời còn chưa nói hết, Chu Bạch Ngọc liền một thanh nắm chặt cái hông của hắn, sau đó Văn Triều Sinh cảm giác bên hông chuyển đến một cỗ cự lực, ngay sau đó người bay lên, hướng phía trên tường mà đi. Đợt, còn có một canh. chương 217, chơi buồn thảm thiết. chương 217, trời buồn thảm thiết ta có đầu đủ lý do hoài nghi ngươi đây là công báo tư thủ. Văn Triều Sinh chật vật ở trong viện đứng vững nút chân, thể chất của hắn hoàn toàn chính xác không so được Chu Bạch Ngọc dạng này người tu hành, nhưng này thân bất lao tuyển cũng không phải lựa không, đổi lại trước kia, độ cao như vậy hắn rơi xuống trên mặt đất, chính là có thể ổn định thân hình chỉ sợ cũng muốn trẹo chân, nhưng bây giờ hắn lại là không có việc gì, liền ngay cả lòng bàn chân trận kia cảm giác tê dại cũng rất nhanh biến mất, khôi phục như thường vậy, ngươi thật đúng là. Chết quái ta. Chu Bạch Ngọc vững vàng rơi xuống đất, từ dạng này cao địa phương rơi xuống, hắn thậm chí không có phát ra bao nhiêu thanh âm, Văn Triều Sinh hơi có chút hâm mộ nhìn về phía hắn, ngươi công không sai, dạy một chút ta. Chu Bạch Ngọc bất đắc dĩ nói ngươi ngay cả đan hải đều không có, làm sao học ta loại này trên giang hồ sở tới cao hoàn thiện. Huống hồ ngươi là thư viện học sinh, đồ vật bên trong tất cả đều là thánh hiền chuyển xuống học thuật nho ra, cái gì cần có đều có, thân pháp hẳn là liền có mấy môn. Hứa Cửu chưa từng bị người nhắc lên không có đan hải ngược lại để Văn Triều Sinh đột nhiên khẽ giận mình, sau đó hắn nhịn không được nội tâm càng khái, không có đan hải quả nhiên tu hành khắp nơi bị quản chế, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ tới Lã Chi Mệnh, nghĩ đến vị thiếu niên này thời kỳ tu vi liền sâu không thấy đáy kiếm khách, phải chăng cũng sẽ không thân pháp. Mặc dù hắn kiếm pháp vô song, cũng không cần tránh nẻ đường công kích của địch nhân, cũng không cần truy kích địch nhân, nhưng nếu là sẽ không kinh công, hành tẩu giang hồ cuối cùng sẽ có một chút không tiện đi. Ý nghĩ này chỉ là lấp lẽ trong ngay mắt, hắn liền vô đầu, thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn. Thiên nhân cảnh tu sĩ có thể xúc địa thành thốn, còn muốn cái gì kinh công, bực này thế gian chi thuật, ngược lại rơi xuống tầm thường. Tối nay tựa hồ thượng thiên cố ý tắt thành cho bọn hắn. Nguyệt hấp phong cao, mây đen tiếp cận, ngẫu nhiên gào thét mà qua trong gió đêm lôi cuốn lấy một khối nước mưa đặc hữu ầm ướt, lớn như vậy lình quốc công phủ một mảnh đen kịt, không thấy lửa đèn, tựa như một tòa mộ địa, ngẫu nhiên mở ra cửa phòng cùng trong cửa sổ càng là đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, giống cất dấu cái gì đồ không sạch sẽ, thận vào ở giữa vụn trộm thăm dò bọn hắn. Văn Triều Sinh nhớ tới kiếp trước rất nhiều dân tộc chuyện lạ, trong lúc nhất thời lại có chút phía sau lưng phát lạnh, hắn vô cùng một chút tinh thần, vì làm dịu nội tâm cần trường, liền đem những dân chuyện lạ cho Chu Bạch Ngọc nghe. Người sau nghe nghe bỗng nhiên dừng chân lại, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Văn Triều Sinh đêm hôm khuya khoắt, có thể hay không không rạng những vật này. Văn Triều Sinh gặp Chu Bạch Ngọc cũng có chút phạm sợ, an ủi hắn nói chớ hoảng sợ, ngươi là quân nhân, đi lên chiến trường, trên thân huyết khí nặng, bình thường yêu ma quỷ quái căn bản không gần được thân ngươi. Chu Bạch Ngọc đối với cái này hiển nhiên trong lòng còn có hoài nghi, vì không để cho Văn Triều Sinh tiếp tục nữa, hắn một bên mang theo Văn Triều Sinh hướng phía linh quốc công sinh trước chỗ ở Trạch viện mà đi, một bên giảng thuật lên một chút liên quan tới chuyện này chi tiết, bao quát năm đó đến tột những người kia, lưu lại người nào. Từ hắn lời nói bên trong, Văn Triều Sinh có thể cảm giác được Tề Vương đối với Ninh Quốc Công thâm hậu tình cảm, người sau xảy ra chuyện đằng sau, Tề Vương trực tiếp tức giận, mất lý trí, một chút nhận chuyện này liên lụy hậu tước, lục bộ quan viên, nói làm thịt liền làm thịt, không chút nào nâng tay, chuyện này đối với lúc đó Tề Quốc mang tới ảnh hưởng trái chiều kỳ thật rất lớn, nhưng Tề Vương hiển nhiên cũng không hối hận. Lúc trước Ninh Quốc Công bọn hắn là tại Hắc Long Lĩnh bên trong xảy ra chuyện, từ việc này cũng cơ bản có thể suy đoán ra chìm đường bảo tàng ngay tại Hắc Long Lĩnh bên trong, nếu Vương muốn phần tàng, vì sao không trực tiếp phái phát bộ phận cấm quân tiến về Hắc Long Lĩnh bên trong tìm kiếm? Thời gian 5 năm, đào sâu ba thước cũng nên tìm cho ra. Nghe Văn Triều sinh vấn đề này, Chu Bạch Ngọc đầu tiên là quay đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó nói xem ra người trước kia hoàn toàn chính xác không phải tệ quốc người, ngay cả Hắc Long lĩnh đều không có nghe nói qua. Mảnh kia núi lớn mặc dù lấy lĩnh là suyệt, kỳ thực phương viên lan tràn ngàn dặm, là năm đó tệ quốc sơ đại thánh hiển vô danh chỗ tỏa hóa, đầu kia vốn là một mảnh bình nguyên, vô danh sau khi tỏa hóa, đã dẫn phát trời buồn thảm thiết lấy thi thể của hắn làm trung tâm, mùa, địa thế đều là phát sinh biến hóa to lớn. Như vậy đi qua mấy tháng, Hắc Long lĩnh liền xuất hiện Bên trong thời tiết cùng bên ngoài thời tiết thay đổi tương phản, mà lại quá sự nhiều lần ra, trước kia rất nhiều tiến vào bên trong tìm kiếm người tu hành cuối cùng đều là mê thất tại bên trong, cuối cùng cũng đã trở thành hắc long lĩnh một bộ phận. Văn Triều Sinh nghe đến đó, trong lòng có chút rung động trời buồn thảm thiết là cái gì. Chu Bạch Ngọc giải thích nói nghe đồn một chút tu vi đang lâm tuyệt đỉnh người tu hành chạm tới thế giới cấp độ sâu quy luật, thông hiệu hoàn vũ vận hành bản chất, sẽ bị thiên địa ghi đi chép, loại người này nếu là đi thế, thiên địa hội đem nó hầu táng. Văn Triều Sinh nghĩ đến hộp cải đồ người giảng thuật liên quan tới 100 Không không Tuyết Chỗ sâu Kim Liên sự tình, vô ý thức nhân tiện nói sợ rĩ năm đó gì là sau khi tòa hóa, cũng xuất hiện trời buồn thảm thiết thế là Trần Quốc Tài có 100.000 nối Tuyết. Chu Bạch Ngọc chính là. Bất quá có thể dẫn phát bực này thiên địa dị tựa người, từ xưa đến nay cũng liền giải giác mấy vị, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Văn Triều Sinh không có đi chú ý những này đại tu hành giả cố sự, mà là đem chủ đề lượn quanh trở về nếu Hắc Long lĩnh đối với tuyệt đại bộ phận người là tử vong cấm địa, Ninh Quốc công lúc trước sao dám cùng tiểu dẫn người tiến vào. Chu Bạch Ngọc trầm mặt một lát sau, nói ra chúng ta cũng rất kỳ quái chuyện này, về sau mọi người làm qua rất nhiều suy đoán, chúng ta nhất trí cho rằng linh quốc công cùng tông tiểu đều là đầy đủ tỉnh táo, đầy đủ thanh tình người, bọn hắn không có khả năng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cứ như vậy hướng Hắc Long lĩnh bên trong dò xét, giải thích hợp lý nhất là, lúc đó trong đội ngũ của bọn họ có thiên nhân dẫn đường. TheS, trước viết nhiều như vậy, ngủ ngon, chương 218. Trong phủ quán gì? chương 218, trong phủ quán gì? Phạm Tiến Thiên nhân người đều có thể bắt thiên địa đạo ấn, đối với thiên địa bản chất đều có càng thêm cấp độ sâu minh ngộ cùng hiểu rõ. Những người này con mắt có thể dòm ra dị tượng, xuyên thủng thiên cơ, do bọn hắn tại Hắc Long lĩnh nội dẫn đường, đám người lạc đường khả năng tự nhiên sẽ thấp rất nhiều cho nên các người kỳ thật cũng không biết bọn hắn lúc đó trong đội ngũ đến tụt cũng có hay không thiên nhân, nếu là trong đội ngũ có thiên nhân, mai phục những thích khách kia tất nhiên. Không đến mức dễ dàng như vậy đâu thủ, trừ phi những thích khách kia bên trong có càng lợi hại hơn, hoặc số lượng càng nhiều thiên nhân, như vậy để phán đoán, trận này Mưu Đồ đã lâu chặn giết liền không thể nào là giang hồ ân đoán, mà là có người cố ý hành động, có thể đồng thời hiệu lệnh hai vị thậm chí trở lên tiên nhân giúp mình người làm việc, tại Tây Quốc tuyệt đối quyền, cao chức trọng, nắm giữ quyền xin sát. Ngươi nói Bình Sơn Vương không có làm chuyện này động cơ, nhưng ở ta chỗ này, hắn hiểm nghi đã càng ngày càng cao. Văn Triều Sinh một lời nói nói đến Chu Bạch Ngọc trầm mặc không nói, đồng nhiên, hắn lại dừng chất lại, hơi nhướng mày, cảnh giác nhìn bốn phía lão Chu, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta trùng quanh giống như có người. Ngay tại suy tư Văn Triều Sinh lúc trước luôn luận logic Chu Bạch Ngọc nghe lời này đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó cũng nín hơi tế sát, hai ba cái hô hấp thời gian qua đi, hắn khẽ lắc đầu nơi nào có người. Ngươi cũng đừng chính minh dọa chứng mình. Chu Bạch Ngọc lời nói để Văn Triều Sinh hơi buông xuống chút tâm, thực lực đối phương tại phía xa trên hắn, lại thêm từng tại biên quan là quân lại trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, như Son Bạch Ngọc đều không phát hiện được, thật là là hắn xuất hiện mộ phán. Có thể mặc dù Văn Triều Sinh như vậy tựa an ủi mình, trong lòng nhưng thủy chung quanh còn lấy một nỗi bất an, loại kia bị thăm dò cảm giác theo bọn hắn tiếp cận Ninh Quốc công chúa phủ thời điểm trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Văn Triều Sinh khẩn trương tựa hồ cũng làm cho Chu Bạch Ngọc nhớ tới vừa rồi hắn giảng thuật những cái kia dân gian truyền lạ, trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng cũng cảm thấy ma mao, tóc gáy trên người đứng dậy. Năm đó Ninh Quốc công ý muốn chết thảm, cũng không thể bây giờ khí chưa tiêu, biến thành lệ quỷ bồi hồi tại chính mình khi còn sống ở đi. Hai người chậm dần bước chân, một bên tiến về Ninh Quốc công chúa phủ trưởng điện, một bên tinh tế cảm giác xung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Chu Bạch Ngọc đã trong lúc vô thanh vô tức lấy ra ba cây ngân châm nắm nơi tay, một khi xuất hiện dị hướng, hắn đem tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nói đến Ninh Quốc công phủ gì chỉ cũng là kỳ quái, nơi này lâu không người ở, mặc dù thường có hạ nhân đến đây quản lý, nhưng lớn như vậy địa phương, cũng không thể ngay cả con mèo chó cũng không thấy, chính là không, có mèo chó, côn trùng tổng cũng nên có mấy cái, có thể hai người từ tiến vào Ninh Quốc công phủ đến bây giờ tiếp cận trụ phụ khu vực, lại chưa ở trong phủ nghe thấy một tia tiếng côn trùng kêu. Toàn này bao phủ tại Hắc ám cùng trong Tĩnh Mịch phủ đệ khắp nơi lộ ra khó tả quái gì, đồng thời càng là tiếp cận chủ phủ, Văn Triều Sinh nội tâm cảm giác bất an liền càng nghiêm trọng. Khi hai người rốt cục đứng ở chủ phủ ngoài cửa lúc, Văn Triều Sinh ngửi nhẹ không trung mùi, đối với một bên Chu Bạch Ngọc hỏi lão Chu, ngươi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị? Chu Bạch Ngọc lúc này cũng là những mày nói ra tựa như là có một chút. Vị gì? Hai người đều biết đến trong phủ có một cô nói không rõ mùi, mặc dù rất nhạt, nhưng thật không tốt văn. K -k -k hai người suy tư thời khắc, Chủ phụ cái khác một tòa trong tiên viện bỗng nhiên chuyển đến cửa phòng bị chầm chậm đóng lại thanh âm, cái kia đinh tán bị ma sát lúc phát ra ghê răng âm thanh tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong càng chói tai, chỉ trong nháy mắt liền hấp dẫn hai người lực chủ Ivan, Chu hai người nhìn nhau một chút, cấp tốc đi tới một bên thiên viện, nhưng cũng không phát hiện bất luận bóng người nào, đen kịt trong viện chỉ có một cánh cửa cùng cửa sổ đóng chặt nhà trệt cũng bị. Người định thời gian tu bổ qua hoa cỏ đã nhanh giờ thí, mặc dù linh công phu thượng có người tiến đến quá dọn, nhưng cũng không nên cái giờ này còn chưa đi. Nơi này cửa gian phòng đều là hướng vào phía trong kép mở, cho nên có thể bài gió đêm cái nhiễu. Chu âm cạn mà chìm. Chậm rãi cất bước, đi tới ngoài cửa, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Trăng sao yếu ớt huy mang dàn nan xá nhập nội bộ mấy phần, nhưng cũng bẹn bẹn chiếu sáng cửa ra vào mấy bức khu vực, đối mặt trong phòng mảng lớn hắc ám, Chu Bạch Ngọc tay trái tay áo rộng mà rơi, xảo kinh nhẹ nhàng lắp một cái, một viên trứng chim cút lớn nhỏ dạ minh châu lại xuất hiện với hắn đầu ngón tay. Hạt châu này tuy nhỏ, tán phát quang mang lại không yếu, trong suốt thân châu bên trong lưu chuyển lên rất nhiều đong đống giống như lấm ta lấm tấm, lại giống như như nước chảy màu lam nhạt quang vận tập trùng, rất lạ bất phảm. Theo viên dạ minh châu này xuất hiện, Trong phòng nguyên bản không thể thấy vật lập tức bị đuổi tản ra rất nhiều, Chu Bạch Ngọc hết sức chăm chú, ánh mắt quét một vòng gian phòng nội bộ cái cục, lông mày đột nhiên cau chặt. Trong phòng bố cục đặc biệt đơn giản, chỉ có một cái bàn, hai tấm băng ghế, trên vách treo một bức tranh sơn thủy, căn bản không có chỗ dấu người. Chu Bạch Ngọc chưa từ bỏ ý định, tiến vào trong phòng lại hướng phía trên trần nhà chiếu chiếu, ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành càng thêm tường tận tham dò lúc, ngoài viện chợt truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, từ trái sang phải, nhanh chóng sẽ qua, giống có người đang chạy trốn, Chu Bạch Ngọc cấp tốc đi ra ngoài đến, mang theo văn triển sinh hướng ngoài viện mà đi. xong khi bọn hắn ra cửa viện sau lại cái gì cũng không nhìn thấy, to như vậy trống trải Ninh Quốc phủ bên trong, chỉ có gió đêm chầm trầm gợi lên ngươi cũng nghe thấy đi. Chu Bạch Ngọc đối với bên cạnh Văn Triều sinh hỏi, người sau gật đầu, sắc mặt ngưng tr trọng ân. Vừa rồi có người chạy ở bên ngoài, bất quá lại đột nhiên biến mất. Hai người đứng ở phần mộ bình thường trong phủ, đông cảm giác lưng lạnh buốt, mặc dù bọn hắn đều là tương đối kiên định không quỷ thần lẫn người, nhưng ở tình cảnh này bên dưới, rất khó kiềm chế nội tâm bất an toàn này trong phủ quả nhiên có gì đó quái lạ, Ninh Quốc công sau khi chết 5 năm, đêm hồn khuya khoắt trong phủ thế mà còn có người tại hoạt động. Văn Triều sinh tập trung ý chí, lại nói đi trước chủ phủ nhìn xem. Hai người rời đi nơi này, đi vào Linh Quốc Công phủ đệ chủ phủ chương điện, nơi đây bị nồng đậm tử khí bao phủ, khách quan chi trò hắn như muốn cách ngoại âm sâm. Chu Bạch Ngọc đẩy cửa vào, gặp trong phòng cách cục bài bố uy nghiêm túc mục, bên trái đều là tàn phá đao binh, tuế nguyệt vết tích cực nặng, vô luận là dã đốc phong cách hay là văn mạch tạo hình đều là không phải đường đại kỹ pháp, nên từ xuân thu nguyên đế thời kỳ để lại đồ cổ, phía bên phải thì tất cả đều là chút hiếm lạ đồ cổ. Những vật này tại tứ quốc đồ cổ trong vòng tròn cực kỳ đắt đỏ, tùy tiện một kiện ném ra ngoài đi liền sẽ gây nên kinh thiên động sóng. Linh Quốc công sinh trước rất thích thu thập những này, sau khi chết Tề Vương cũng không đem nó xử lý, mà lại uy nguyên không thay đổi liền đặt ở nơi đây, tùy ý nó phủ bụi. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm to như vậy trong điện những này rực rỡ muôn màu quý hiếm đồ vật, trong lòng cảm khái, quả thật vô luận là thế giới nào người giàu có hào hoa xa xỉ đều sẽ dính chút cấp dữ đam mê. Chương 219, Khối Rubi. Chương 219, Khối Rubi. Hắn đi tới trong điện, gặp trên án đài trưng bày vừa đứt dây cổ cầm, một bên còn có to bằng một bàn tay đặc thù khối là phương, Văn Triều Sinh đang muốn cầm lấy, đột nhiên nghe sau Lương Chu Bạch Ngọc một tiếng quát ai ở ngoài cửa. Hắn thấp tốc dấu tại cẩm án đằng sau, lại quay đầu lúc, liền nghe vụ vụ tiếng xé gió truyền đến, Chu Bạch Ngọc đầu ngón tay ngân châm đã bay ra ba viên, xuyên qua xong cửa sổ khe hở giấy mỏng, bắn về phía ngoài cửa phòng. Sau một khắc, ngoài cửa chuyển đến một đạo hơi không thể tìm ra tiếng đến gì, một đạo hắc ảnh quay người lên đi, Chu Bạch Ngọc thấp giọng phân phó Văn Triều Sính một câu chớ có chạy loạn, đem viên kia dạ minh châu ném cho hắn, liền không chút do dự đuổi theo ra ngoài cửa, thân hình mấy cái chập trùng liền biến mất ở trong Hắn sau khi đi, dấu tại cẩm án phía sau Văn Triều chờ đợi nửa đồng hồ, đến xác nhận xung quanh không có những người khác sao, hắn mới cục thò đầu ra. Vô thành vô tức xem xét trước mắt cầm án, một tấm đàn đất dây đàn, một cái khối lập phương, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Văn Triều Sinh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn còn chưa gãy mất những cái kia dây đàn, sau đó xoa động thủ chỉ tinh tế cảm thụ một phen, tiếp lấy hắn lại cẩn thận cầm lên khối lập phương kia, mượn dạ minh châu quang mang cẩn thận chú đáo, một lát sau, hắn phát hiện trong tay khối lập phương này đúng là một cái 27 ô khối rủ bịa. Văn Triều Sinh lông mày hướng lên vậy một cái, cẩn thận phân biệt một chút khối rủ bịp trên nhỏ chữ viết, hết thảy 54 chữ, chữ chữ khác biệt, hắn nếm vẹo khối rủ bịp tại điểm Bên trong lại chuyển đến vận động, Văn Triều Sinh nhẹ nhàng lay động, tiếng động càng tập ngập, Văn Triều Sinh thấy thế liền hiểu được bên trong nên ẩn giấu thứ gì. Muốn cầm tới khối Rubik bên trong bí mật, sợ là phải giải khai khối Rubik mới được. Khối Rubik loại này lịch sử đồ chơi nhỏ Văn Triều Sinh xuyên qua trước đó chơi đến cũng không ít, cùng ban đầu nhất phát minh người thăm dò khác biệt, kẻ đến sau không cần minh bạch trong đó phức tạp nguyên lý, chỉ cần chính xác nắm giữ công thức liền có thể thoải mái mà trở lại như cũ khối Rubik. Bất quá, Văn Triều Sinh giờ phút này trong tay cái này khối Rubik mặc dù vẫn là tương đối cơ sở 27 nghiên cứu, nhưng bởi vì phía trên 54 chữ đều không giống nhau lại không có như là nhan sắc dạng này rõ ràng phân chia, cho nên dẫn đến ngoại nhân đem nó quy vị độ khó lớn hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng dấu trở về cầm án phía dưới, mộng dạ minh châu quang mang tra xét khối dụ bịp bên trên bị đánh loạn văn tự, khối dụ bịp ở vào trở lại như cũ trạng thái lúc, những này tại cùng một mặt văn tự khả năng có một dạng mặt thủ, cũng có thể sẽ tạo thành một câu thi tử. Tóm lại nhất định sẽ có tương đối tiện nghi ký ức cập điểm, nếu không nói người sở hữu phẩm là quên đi trong đó chữa vị trí, khối dụ bịp trở lại như cũ độ khó liền sẽ tăng lên trên rộng, sợ là đến cuối cùng chỉ có dùng cực kỳ bạo lực phương pháp mở ra khối dụ bịp. Mà loại phương thức này rất có thể sẽ hư hao trong khối rủ bị ở giữa cất dấu đạo cụ. Văn Triều Sinh coi lại ở cẩm án bên dưới đảo cổ nhanh một cái, giờ, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ đầu mối gì, mà lúc trước đi ra cửa đổi cái kia thụ thương bóng đen Chu Bạch Ngọc đến bây giờ đều không có trở về, chờ đến càng lâu, Văn Triều Sinh nội tâm liền càng bất an. Chẳng lẽ lại Chu Bạch Ngọc xẻ ra chuyện? Lấy Chu Bạch Ngọc năng lực, muốn vô thanh vô tức tiêu diệt hắn, sợ là đến thiên nhân cảnh thực lực tu sĩ mới có thể đi. Nhưng linh quốc công phu đã hoang phế 5 năm có thừa, vì sao lại có thiên nhân cảnh tu sĩ ở chỗ này quanh quẩn một chỗ? Quan này đại phủ bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị không nói lên lời, Văn Triều Sinh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn đã không có ý định lại tiếp tục chờ đợi, đợi đến càng lâu, hắn gặp phải nguy hiểm khả năng lại càng lớn, thế là hắn đem khối rú bịp giấu tại trong tay áo, ra trường điện trước, Văn Triều Sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, đi tới bảy đầy đoạn binh tàn nhận đầu kia, nhẹ nhàng cầm lấy một cây đầu mũi tên trong Triều Vũ Tiễn, đặt ở trên mặt đất, chỉ hướng bọn hắn lúc đi vào phương hướng, sau, đó Văn Triều Sinh nhẹ nhàng kéo ra cửa điện, để dạ phong rốt vào tiền đến, đâm đầu thẳng vào trong màn đêm. Lúc trước hắn là leo tường tiến vào nơi này, nhưng không có Chu Bạch Ngọc, Văn Triều Sinh muốn tiếp tục tưởng ra ngoài liền không thể nào, hắn chỉ có thể từ Linh Quốc công phủ cửa chính ra ngoài, nghĩ đến lúc trước tìm Chu Bạch Ngọc muốn Tể Vương thủ dụ, Văn Triều Sinh nội tâm may mắn không thôi, còn tốt chính mình tâm tư cẩn thận, chuẩn bị thêm một tay, nếu không nếu là không có Tể Vương thủ dụ, tối nay cái này cái xọ không chừng đâm bao lớn. Muốn xác nhận Linh Quốc công phủ cửa chính cũng không khó, những này phụ đệ tu kiến cực kỳ coi trọng, kim quý nhân vật bình thường tọa bắc triều nam, chủ điện cửa chính xuyên tấu ra ngoài chính là cửa vào. Văn Triều Sinh bước nhanh đi tại trên đường, xuyên qua một cánh cửa hồng tất sau mới không bao lâu, mùi thở ở giữa cái kia cô kỳ quái hương vị liền càng lúc càng nặng. Hắn mày nhíu lại gấp, đột nhiên ý thức được cái gì, cấp tốc quay người, trông thấy phía sau lại có một tên lão giả mắt mù dẫn theo màu làm đèn lồng đi theo hắn. Lão giả mặc đen kỵ quần áo, băng rua theo gió mà lay động, tuy là còn xuống, lại cho người ta một loại phong trung kình tung lực lượng cảm giác, hai mắt của hắn che một đạo màu trắng mờ vải, dẫn theo đèn lồng, cái tay kia tại trong gió đêm như núi đá vững chắc, không thấy mảy may lư. Trên người lão nhân liền có lúc trước Văn Triều Sinh nghe thấy cái kia cố không dễ người hương vị. Mười phần nồng đậm, giống như là thứ gì mùi hôi, nhưng mùi hôi bên trong lại sen lẫn một tia thuốc đồng ý hương vị. Văn Triều Sinh không biết được người này đến cùng theo chính mình bao lâu, đối phương đi theo hắn bất quá 5 bước khoảng cách, trong màn đêm linh quốc công phủ không gì sánh được quận quẻ, đừng nói là cá nhân, chính là một con mèo đi theo Văn Triều Sinh, hắn cũng có thể nghe được động tĩnh, bởi vậy nhìn thấy lão nhân đột ngột xuất hiện với mình sau lưng một khắc này, Văn Triều Sinh đã là toàn thân run lên, vô ý thức lấy ra chính mình mang theo người buốt đối mặt Văn Triều Sinh, lão giả mắt ngủ, chậm mở miệng, thanh âm giống như mổ xanh đồng giống như giản mua quốc công phu đã là từ địa, các ngươi người nào? vì sao đi vào đã quay giày quốc công thanh tịnh. Văn Triều sinh hít mắt, trước mặt trên người lão giả khí tức nội liễm, hán quan sát không ra sâu cạn, nhưng cũng biết có thể vô thanh vô tức tiếp cận mình người, tuyệt đối là cái cao thủ lợi hại, không phải đến thời khắc tất yếu, không thể tùy tiện động võ đã là tử liệu, lao nhân ra ngài lại vì sao ở đây. Lao giả có chút túi đầu, rõ ràng mù mất ánh mắt lại tựa như đặc biệt lang lệ. Thẳng vào tiếp cận Văn Triều Sinh ngực, hắn nắm chặt đèn lồng, cổ tay chậm dài xoay chuyển, lộ ra như cương thi bình thường trắng dã bén nhọn ngón tay, thanh âm nhàn nhạt, nhạt bên trong đã mang theo hơi không thể tìm ra sát khí, ta ở trên thân thể ngươi ngươi thấy ăn cắp hư vị, mặc kệ ngươi cầm đi cái gì, tranh thủ thời gian giao ra, nhanh chóng rời đi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. The S, ngủ ngon, chương 220. Khôi lỗi. Chương 220, khôi lỗi. Văn Triều Sinh mang theo tử Ninh Quốc công phủ trong chủ điện mang ra khối du đang muốn rút lui. lại tại trên đường gặp một tên toàn thân toát ra quái khí tức lão giả mắt mù ngăn chặn đường đi, lão giả thần biết tựa hồ càng sắp bén. Vậy mà phát giác Văn Triều Sinh từ trong chủ điện lộ ra đồ vật. Khuyên bảo Văn Triều Sinh xuất ra đồ vật thời điểm, lực khí của hắn đã mang theo một chút sát ý, nhưng lão giả tựa hồ cũng không muốn động thủ giết người, chỉ là cho Văn Triều Sinh cảnh cáo, để hắn mau giao ra trên thân trộm đi đồ vật, sau đó rời đi linh quốc công phủ. Trong đêm khuya, tựa như một địa ninh quốc công phủ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tựa như u linh người, tại vô thanh vô tức bên trong cũng không biết theo chính mình đến tột cùng bao lâu. Văn Triều Sinh nói không khẩn trương tất nhiên là giả, giờ phút này đối mặt vị này thực lực không biết bao nhiêu lão nhân cảnh cáo, trong lòng hắn áp lực lớn, biết được chính mình nhất định phải tại giữa tốc nhanh chóng làm ra lựa chọn là giao ra đồ vật trực tiếp rời đi, hay là tiếp tục cùng nhau. Văn Triều Sinh trong góc nhanh chóng hiện lên lúc trước hình ảnh, lông mày dần dần nhăn, hắn mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không đối, ánh mắt từ lao nhân trên hai gò má rơi xuống, cho đến lồng ngực của hắn, sau đó lại từ lồng ngực của hắn giọi về phía trong tay hắn dẫn theo đèn lồng. Trong mặt một lát sau, hắn bỗng nhiên nói với ta, từ trong ngực lấy ra cái kia khối du bịt, hắn chậm chậm đưa đến lao giả trước người, người sau cứng ngắt nâng lên tay trái, đang muốn đi đón, Văn Triều Sinh lại là thoăn động, tay phải giống như quỷ mị nổ ra, tốc độ cực nhanh. Hắn giữ tay phải giữa ngón tay cây kia bút lông tại đâm bên trong giống như là thành chân xí chuồn chuồn, mềm mại ngồi bút điểm nhẹ lão giả tay phải nắm chắc đèn lồng, kinh lực hơi dính tức tán, dù chưa đột phá lao nhân trong tay đèn lồng bên ngoài hộ, lại là dập tắt ở giữa lửa đèn. Nhắc tới cũng kỳ, theo trong đèn lồng hỏa diễm một tắt, lão giả này đúng là tựa như gỗ mục bình thường đứng ở trong gió đêm, đi đón Văn Triều Sinh truyền đạt khối dụ biệt tay cũng bỗng nhiên dừng lại, không lúc đích. Văn Triều Sinh chậm rãi hồi khối dụ biệt, cầm bút nhàng tại trước mặt nhân lung lay, đối phương lại là không có chút nào chỗ xem xét, vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thế là khôi lỗi a. Văn Triều Sinh tự lẩm bẩm nhưng không có lựa chọn đi tìm tòi nghiên cứu trên người lão giả huyền bí, mà là không chút do dự quay người hướng phía Ninh Quốc công phủ cửa ra vào chạy tới. Lúc trước cùng lão giả trong lúc nói chuyện với nhau, Văn Triều Sinh cảm giác được không thích hợp, hắn bây giờ là Ninh Quốc công phủ kẻ xâm nhập, còn mang đi đồ vật bên trong, dẫn theo đèn lồng lão giả nếu như, như thế thực sự muốn trên người hắn mang đi đồ vật, lúc trước đi theo hắn thời điểm, trực tiếp xuất thủ đánh mất xỉu có thể là giết chết hắn không được sao? Cần gì phải phải đợi chính mình quay người lúc mới hỏi thăm? Đó căn bản giảng không thông. Mà lại Văn Triều Sinh cũng hoàn toàn chính xác không có từ trên người lão giả cảm thụ bất kỳ khí tức gì. Ngay cả Chu Bạch Ngọc hắn đều có thể cảm giác được một chút, luôn không khả năng lão nhân thật sự là thiên nhân cảnh tu sĩ, cho nên Văn Triều Sinh vô ý thức liền nghĩ đến lão nhân đoán chừng không phải là không muốn động thủ, mà là căn bản không có khả năng động thủ. Hắn không có năng lực chiến đấu. Lại thêm lão nhân trong tay một mực dẫn theo chén kia đèn trường minh thật sự là quá mức đáng chú ý, hắn muốn là cái mù lòa, có ánh sáng không ánh sáng đối với hắn mà nói có trên chênh lệch, vì cái gì không phải mang theo chiếc đèn lồng này đâu? Thế là Văn Triều Sinh liền muốn lấy tắt chiếc đèn này thử một chút, nếu như lão giả thật sự là cao thủ, lại cũng không muốn giết hắn, như vậy hắn chỉ là tắt trong tay đối phương đèn lồng, dự toán không lên cái gì lớn mạo phạm. Hắn thành công đèn lồng dập tắt một khắc này, lão nhân triệt để đã mất đi năng lực hành động đó là cái tin tức tốt, nhưng cũng là cái tin tức xấu. Tin tức tốt là đèn treo khôi lỗi lao giả ngăn không được hắn, tin tức xấu là, hành tùng của hắn rất có thể đã bại lộ cho cái nào đó tương đối nguy hiểm tồn tại, lại tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn, chớ nói mang ra khối du biệt, nói không chừng ngay cả chính hắn mạng nhỏ đều được bàn giao tại nơi này. Văn Triều trên mặt nội đã hoang phế 5 năm linh quốc công phu bên trong tựa hồ cất giấu không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, tất nhiên là một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm, Văn Triều Sinh hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi phụ đệ, đầu hắn cũng không trở về, thở không ra hơi hướng lấy bên ngoài chạy tới, chỉ là đoạn đường này muốn so trong tưởng tượng của hắn dài dàng rặc rất nhiều, để Văn Triều Sinh nhịn không được nội tâm bắt đầu gở trách lên linh quốc công tiêu xa vô độ, cũng không phải vô cùng, tu mảnh liệt như vậy rất, mà lại bọn hắn một nhà thật cần buồn, 5000 người tới hồi hạ. Văn Triều Sinh không biết là Ngay tại hắn rời đi nơi này sau đó không lâu, một tên toàn thân khoả tại trong áo bào đen nam tử thần bí liền xuất hiện ở nơi này, hắn nhìn thoáng qua tựa như pho tượng bình thường đứng ở nguyên địa không động lão giả đốt đèn, đôi da trắng bệch dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái đè lồng, bên trong dập tắt diễm hỏa lập tức liền cho tàn lại cháy. Lão giả khôi lỗi chậm chậm lui đến người thần bí sau lưng, không nói một lời, người sau trông về phía xa văn triều sinh thoát đi phương hướng, con người màu xanh lam bên trong hiện lên một tia lạnh leo, sau đó quay người không tại mảnh này nặng nghề trong H85. Có lẽ là bởi vì văn triều sinh đầy đủ nhạy bén, làm quyết sách tốc độ rất nhanh. Hắn mặc dù đã mơ hồ cảm giác được sau lưng trong Hắc ám có chút ánh mắt không có hảo ý đang dõi ngó chính mình, nhưng người đã đi tới phủ đệ cửa chính, bên ngoài có không ít cấm quân trông coi, nghe được tiếng bước chân sau lập tức cảnh giác đem ánh mắt kéo tới. Theo Văn Triều Sinh xuất hiện tại cửa ra vào trong nháy mắt đó, mấy chụp thanh tế quốc chế tạo tinh nhuệ nhất liên nối liền trong nháy mắt khóa chặt hắn. "Đường động thủ, ta có thể vương thủ dụ." Trong nháy mắt liền thân ở sát khí truyền qua chính trung tâm Văn Triều Sinh cấp tốc vắt ra nghe dự một lát, sau đó hắn nhẹ tay Những cái kia kình nỏ bên trên sát khí tựa hồ phai nhạt không ít, Văn Triều Sinh có chút chưa tỉnh hồn nhìn sau lưng giống như phần mộ phủ đệ một chút, lúc này mới từ trên thân lấy ra chu bạch ngọc cho hắn Tề Vương Thủ Dụ, giao đưa cho cấm quân sĩ quan. Sĩ quan cẩn thận xem xét đằng sau, lông mày vận thành một cái xuyến chữ, hắn túi đầu không nói, một thanh hao ở Văn Triều Sinh cánh tay, cho đến dắt lây hắn ra Ninh Quốc Cấm phủ, mới quay về hắn thấp giọng nói ra nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất đừng lại đến lần thứ hai. Tề Vương Thủ Dụ chúng ta nhìn hiểu, nhưng nhìn không hiểu, minh bạch. Văn Triều Sinh nghe vậy cổ họng khẽ nhúc muốn hỏi thăm thứ gì? Nhân sĩ quan đã không chút do dự quay người trở về cửa phủ, lại trở lại lúc đối với lấy hắn nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hắn mau mau đi, đừng có lại tiếp tục lưu lại. Mỗi tháng số lẻ thời gian, Vương Thành sẽ cấm đi lại ban đêm, tối nay ngày mùng ngày 3 tháng 3 chính là cấm đi lại ban đêm thời điểm, nhưng Văn Triều Sinh trong tay có thể Vương thủ dụ, chỉ cần xuất phủ, cơ bản liền coi như là an toàn. Xuất phủ sau, Văn Triều Sinh không có gấp hồi thư viện, mà là lượn quanh vài vòng, về tới lúc trước hắn cùng Chu Bạch Ngọc tiến vào Ninh Quốc công phủ vị trí, một mực quanh quẩn một chỗ chờ đợi, cho đến lúc trời sáng, đầu mới truyền đến động chỉ gặp một đạo bóng trắng nhanh chóng vượt qua. Chu Bạch Ngọc trật vật từ đó mà ra, phần bụng không ngừng chảy máu, xuất mồ hôi trắng, màu môi tím xanh người chóng độc. Văn Triều Sinh mặc dù không có học qua y y, nhưng Chu Bạch Ngọc cái này màu môi, thấy thế nào đều không bình thường. Chu Bạch Ngọc một bàn tay khoác lên Văn Triều Sinh trên bờ vai, thân thể một mực tại run không ngừng không chết được còn. "Về cho đi." Trong miệng hắn lời nói giống như là quấn tại răng môi ở giữa, mơ hồ không rõ. Văn Triều Sinh cũng biết nơi đây không nên ở lâu, thế là đỡ lấy Chu Bạch Ngọc trở về chỗ ở của Hàn Bốn. hôm nay canh một, ngày mai bổ sung." Chương 221. Hư hư thực thực còn sống Ninh Quốc Công. Chương 221: Hư hư thực thực còn sống ninh quốc công. Văn Triều Sinh đỡ lấy Chu Bạch Ngọc thừa dịp sáng sớm ít người về tới chỗ ở của hắn, mới vừa vào cửa, Chu Bạch Ngọc liền con người xuống, một ngụm máu đen phun tại trên mặt đất, bãi máu kia che tại mặt đất bên trên sau, thậm chí còn đang không ngừng bước lên bọn, giống như là có đồ vật gì muốn đi ra bình thường. Bởi vì Chu Bạch Ngọc phần lớn thời gian không tại vương thành, bởi vậy trong nhà chỉ có cực ít mấy tên tập dịch, lúc này đều là còn chưa rời giường, Văn Triều Sinh tại Chu Bạch Ngọc chỉ dẫn bên dưới đem hắn đưa đến trong viện ao nhỏ chỗ, sau đó đem hắn ngâm đi vào. Từ Ninh Quốc công phủ trên đường trở về, Chu Bạch Ngọc thân thể càng nóng bỏng, nội bộ giống như là có hỏa lô tại đốt, làn da nóng hồi đỏ, theo hắn không vào nước cao đằng sau, ngồi xếp bằng mà hơi thở, đan hải chi lực hay là dọc theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân, lặp đi lặp lại gột rửa lấy những cái kia đã xâm nhập gần cốt độc tố. Theo hắn hơi rất nhiều đằng sau, Chu Bạch Ngọc giữa ngón tay lấy ra mấy cây ngân châm, đâm về phía mình đầu vị, mấy hơi đi qua, bộ mặt hắn đột nhiên đỏ lên, một ngụm hôn tạm đọng hôi chi khí máu trong nháy mắt từ miệng mũi phun ra ngoài, thậm chí bên trong nước bị ô nhiễm. Bên trong mấy chục đầu cá bơi chỉ là vùng vẫy một lát liền cái bụng hướng lên trên phủ ở mặt nước đến tận đây, Chu Bạch Ngọc tựa hồ mới xem như thoát ly nguy hiểm, hắn tử trong ao mà ra, cả người hiện thị rõ vẻ mệt mỏi. Ngồi tại dòng nước cạnh bàn cờ Văn Triều Sinh đánh giá Chu Bạch Ngọc, nói ngươi có muốn hay không đi tắm thay quần áo. Chu Bạch Ngọc khẽ gật đầu, tóc dài vặn thành kết kê sát với hắn khuôn mặt, đại hắn đi tắm thay quần áo sau khi trở về, mới phát hiện Văn Triều Sinh không biết từ nơi nào tìm tới một bầu trà nóng, tự rót tự uống sớm biết ngươi như vậy này ta liền không trở về đại điện tìm ngươi. Sắc mặt trắng bệnh Chu Bạch Ngọc vén lên tay háo một góc, ngồi tại Văn Triều Sinh đối diện, người sau gióp cho hắn một chén trà, đẩy tới trước mặt hắn. Chu Bạch Ngọc hấp một cái trà nóng vào bụng, nhìn qua bàn cờ này, thuận miệng hỏi tới hay không một ván. Nhìn chằm chằm trên bàn cờ dòng nước xuất thần Văn Triều Sinh khẽ lắt đầu, quá trực tiếp trả lời không đến, cùng người đánh cờ không có ý gì. Quá tui bắp. Chu Bạch Ngọc nghe vậy sắc mặt một giới, vừa nghĩ tới chính mình hôn qua dự biết Triều Sinh chỗ dịch một ván kia, nếu không phải là Văn Triều Sinh chính mình bỏ con cờ, loạn bàn cờ, hắn xác suất lớn đến thua, nhưng đối mặt một cái niên, kỳ so với chính mình nhỏ mấy chục tuổi mao đầu tiểu tử như vậy khinh miệt đáp lại, Chu Bạch Ngọc quả thực nhịn không được, không phải lôi kéo Văn Triều Sinh mở một ván. Người tới ta đi bất quá 200 con, hắn liền trực câu câu nhìn chằm chằm bản cờ, lòng như cho ngồi ngồi liệt nguyên địa, trong miệng ngập ngừng nói nói ra ngay cả mình đều không tin lời nói ta hôm nay thân chúng thi độc, trạng thái không tốt. Chúng ta ngày khác lại dịch, ngày khác. Văn Triều Sinh ném xuống con cờ trong tay, Nói đừng ngày khác, ngươi lần này cờ kỹ pháp, lại đến một vạn lần cũng không thắng được. Nói một chút đi, đêm qua ngươi tại Ninh Quốc công phủ đến cùng gặp phải cái gì rồi? Nhắc lên đêm qua sự tình, Chu Bạch Ngọc thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều có một số việc. Thật bị ngươi nói chúng. Bên trong tòa phủ đệ kia quả thật rất có huyền cơ. Đêm qua ta đổi theo người kia ra ngoài, đi theo hắn tại trong phủ đệ buôn tẩu một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mất dấu. Không phải ta Chu mô Nhân tự đại nói khoác, khinh công thân pháp khối này, những năm này ta thật sự là hao tốn không ít tinh lực đi nghiên cứu, còn được đến qua rổng không phi tướng quân chỉ điểm, tuy là giá hồ Thiền. Nhưng tứ quốc trong giang hồ thiên nhân phía dưới tồn tại, có thể nhanh hơn tà tru mô nhân. Thật không nhiều. Văn Triều sinh hai tay một khuất, trông tại bàn cờ biên giới khô giáo chỗ, thân thể nghiêng về phía trước, hỏi nguyên hát phong cao, trong phủ đen kịt một màu, lại thêm chúng ta lại chưa quen thuộc địa hình, mất dấu cũng đúng là bình thường. Bất quá ta có một vấn đề rất ngạc nhiên, ngươi mất dấu là bởi vì hắn biến mất tại trong tầm mắt của ngươi, hay là bởi vì ngươi cảm giác không đến khí tức của hắn. Chu Bạch Ngọc nghe vậy khẽ giật mình Mặc dù không biết Văn Triều Sinh vì sao muốn hỏi ra vấn đề này, nhưng vẫn là trả lời trong phủ Quang Ảnh Ngum, tại tăng thêm đối phương thân pháp quỷ mị, lúc đầu rất khó dùng ánh mắt đi khóa chặt, bất quá hắn cầm một chiếc đèn lồng, ở trong hắc ám ngược lại dễ thấy, chỉ là ta đổi một hồi, trong tay hắn đèn lồng dập tắt, người khí tức cũng đi theo biến mất. Văn Triều Sinh ánh mắt khinh động, tiếp tục hỏi người đối hắn lúc, có phải hay không ngửi được một cỗ mùi lạ, chính là chúng ta trước đó tại trong phủ để nghe thấy loại kia luôn vị. Chu Bạch Ngọc gật đầu, sau đó hơi có chút kinh dị hỏi ngươi tại sao lại biết. Văn Triều Sinh không đáp, lại với hắn xác nhận một chút mặt khác người kia là thủ, sau đó nói ra đó là chỉ khôi lỗi. Khôi lỗi. Đối với ta lúc rời đi cũng gặp phải, không biết là từ nơi nào chuyển đến tà thuật, khôi lỗi này không có gì chiến lực, nhưng là tốc độ cực nhanh, lại di động lúc hoàn toàn không có âm thanh, trong tay dẫn theo đèn là bọn chúng thần trí. Ta biết nói như vậy có chút mơ hồ, nhưng ta không phải là phương sĩ, không hiểu nơi này đầu nguyên lý, tạm thời trước xưng hô như vậy. Văn Triều Sinh nhanh trong tổng kết trả lại nguyên trạng ngay lúc đó cụ thể tình hình những khôi lỗi này trên thân chỉ có cực kỳ yếu ớt khí thức, đồng thời theo bọn chúng trong tay đèn lồng dập tắt, liền sẽ triệt để biến thành con rối phao tượng, không nhúc đích, lại thêm phủ đệ cái này dễ giấu dễ nạp địa hình, người mất dấu nó cũng đúng là bình thường. Chu Bạch Ngọc nghe xong, nghi ngờ trong lòng biến mất bộ phận. Tiếp lấy, hắn lại nói ra chính mình đường cũ trở về lại điện, phát hiện Văn Triều Sinh đã rời đi, trên mặt đất lưu lại manh mối sự tình, nhưng ở rời đi trên đường, hắn tao ngộ một tên toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào nam tử, Chu Bạch Ngọc thấy không rõ mặt mũi của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một đôi như ngọc thạch thanh tịnh sáng chói con ngươi. Người kia thực lực cao thâm, võ công quỷ quệ, cùng Chu Bạch Ngọc giao thủ hơn 10 chiêu bất phân lại ở trong quá trình này, Chu Bạch Ngọc nhận lấy thi độc cảm nhiễm, cũng may hắn kịp thời giác dị dạng, dùng ba tốc tiên bị thương đối phương, nhờ vào đó thoát thân, bằng không đợi đến thi độc bộc phát, Hắn liền thành thịt cá trên đất gỗ đã tạ. Chu Bạch Ngọc sau khi nói xong, Văn Triều Sinh ngêng chén cảm tạ, giọng thành khẩn. Mặc dù Chu Bạch Ngọc về điện lúc hắn đã rời đi, nhưng nếu là không có Chu Bạch Ngọc trợ giúp hắn ngăn chặn người thần bí kia, hắn tổng thể không có thể chạy ra Ninh Quốc công phủ đối mặt Văn Triều Sinh nói lời cảm tạ. Chu Bạch Ngọc ngược lại là có chút thấy nấy, thở dài ngược lại là chính ta nghĩ lầm, lúc trước còn đáp ứng viện trưởng muốn bảo vệ an toàn của người chưa từng nghĩ Ninh Quốc công trong phủ càng như thế nguy hiểm. Văn Triều Sinh ánh mắt thước động mấy lần, ngừng Ngọc bản trách chuyến này tiến vào phủ đệ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thứ nhất, Hắn từ trong tay áo lấy ra cái kia khối du bịp, đặt ở trên mặt bàn đoạn cạnh đàn tìm tới, lúc trước hẳn là bị người loay hoay qua. Nói xong, Văn Triều Sinh nhìn một chút xung quanh, giảm thấp xuống thanh âm của mình thứ hai, Ninh Quốc công rất có thể còn chưa có chết. DS, đồ này hôm qua, hôm nay sẽ càng đến tương đối nhanh, buổi chiều hẳn là có thể viết xong. Chương 222, thư viện đọc sách nhiều nhất người. Chương 222, thư viện đọc sách nhiều nhất người. Theo thời gian trôi qua, sáng sớm lười biếng ánh nắng ban mai đã vượt qua dài dằng dặc lịch trình đến nhân gian, sáng lên sân nhỏ, cũng sáng lên hai người con người. Chu Bạch Ngọc vẫn là không đại năng lý giải Văn Triều Sinh trong miệng cái kết luận này là căn cứ vào cái gì cho ra, nhưng ở Văn Triều Sinh nói ra cái kết luận này thời điểm, thật sự là hắn nội tâm nhận lấy lớn lao trùng kích. Linh Quốc công không chết. Đây khả năng a. Ngươi có tìm tới hắn còn sống chứng cứ? Chu Bạch Ngọc hỏi. Văn Triều Sinh lắc đầu thế thì không có. Chu Bạch Ngọc nếu không có, ngươi đạt được cái kết luận này, có phải hay không có chút quá qua loa? Văn Triều Sinh theo dõi hắn, hỏi ngược lại Linh Quốc công trong phủ đã hoang phế 5 năm, vì sao Bình Sơn Vương còn chuyên môn phái cấm vệ canh giữ ở nơi đó, vì sao thường xuyên còn sẽ có người đi vào quét dọn? Chu Bạch Ngọc dừng lại, hắn vô ý thức muốn trả lời Văn Triều Sinh đây là bởi vì Tề Vương đối với Ninh Quốc Công thường niệm, đây là quân phần tình cảm thấm hậu biểu tượng, nhưng nói đến bên miệng lúc, hắn nhưng lại đã ngừng lại. Không có đi Ninh Quốc Công phủ trước đó, hắn nói câu nói này rất bình thường, đêm qua cựu tử nhất sinh từ Ninh Quốc Công trong phủ cho tới, hắn nếu vẫn nghĩ như vậy, vậy hắn Chu Bạch Ngọc chính là khắp thiên hạ ngu xuẩn nhất ngu ngốc bởi vì Ninh Quốc Công trong phủ cất giấu bí mật, trong lòng ngươi minh mạch. Văn Triều Sinh em thaim mà nói, nhưng một người chết trong phủ có thể cất giấu bí mật gì đâu? Thời gian năm năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với có năng lực khống chế người nơi này tới nói, chính là Lặng Lẽ Đem, cái này Ninh Quốc công phủ đảo sâu ba thức cũng đầy đủ. Cho nên, bí mật hoặc là nên đã bị lật ra đến, hoặc là tìm kiếm bí mật người đã từ bỏ, nhưng dưới mắt xem ra hai người này đều không phải là. Nếu như nhất định phải nói Ninh Quốc công trong phủ còn cất giấu cái gì không bị khám phá ra bí mật, ta cho là Ninh Quốc công bản nhân chính là bí mật lớn nhất. Chu Bạch Ngọc tinh tế thưởng thức nơi này đầu môn đạo, Chuẩn Văn Triều Sinh lời nói giảng đạo, nhưng nếu Ninh Quốc công còn sống, năm đó trận kia cấp giết chẳng phải là. Hắn muốn nói lại tôi, cậu mày Hắm sâu với mình tự dương phòng đoán bên trong, chỉ cảm thấy càng nghĩ càng phức tạp, những cái kia vô số suy nghĩ tựa như đột nhiên tăng sinh sắc bén mạnh vỡ, cắt chém tư tưởng của hắn. Văn Triều sinh một hơi uống cạn sạch trong chén trà nếu như hắn không chết, năm đó trận kia cái gọi là cướp giết liền rất ý vị sâu xa. Bất quá, đêm qua hành tung chúng ta đã bại lộ, ta còn cầm đi Ninh Quốc công trong phủ một vật, đến nhanh đi về thư viện hảo hảo tránh đầu gió, mấy ngày nay trước không tra xét, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Mặc kệ Ninh Quốc công trong phủ đến toọt cùng có cái gì yêu tiêu thân, tổng vào không được thư viện. Văn Triều Sinh mặc dù không thích trong thư viện không khí, nhưng không có nghĩa là thư viện không đủ an toàn, chỉ ít cho đến tận này, không có bất kỳ cái gì một cọc giang hồ ân hoán dám nên ngang làm ẩm ý đến thư viện đến. Văn Triều Sinh cảm thấy, nếu như mình hiện tại là cái rùa đen vương bắt đạn, thư viện kia chính là mình trên thân cứng rắn nhất mai rùa, mặc kệ bên ngoài gặp chuyện gì, chỉ cần mình rút vào trong thư viện, liền không cần lo lắng. Thế là tại hắn bước vào thư viện cửa lớn. Hai vị người giữ cửa mặc dù đáy mắt có chỗ không nhanh, lại vẫn là bởi vì hắn quyển sách trên tay viện trưởng ấn mà đối với hắn tất cung tất kính lúc, Văn Triều Sinh rốt cuộc hung hăng nhận động chỉnh phong lúc trước câu nói kia, viện trưởng là cái người rất tốt, chí ít đối với hắn cùng Trình Phong tới nói rất tốt. Tiến vào thư viện hậu Văn Triều Sinh đi lầu nhỏ, hắn muốn hỏi tham liên quan tới khối du bịp bên trên những chữ viết kia, nhưng hôm nay viện trưởng lại không biết đi nơi nào, trong lầu nhỏ không có mùa ai, Văn Triều Sinh chỉ có thể rời đi, đi qua rừng lúc, hắn gặp được ngồi tại dưới một thân cây nghỉ ngơi vô đối phương hiếp mắt nghỉ lại, gió nhẹ đập vào mặt, không cháy không nóng này lênh đạm, trong không khí có nhàn nhạt bùn đất cùng lá cây hương vị, hoàn toàn chính xác để cho người ta mệt mỏi muốn ngủ. Vương Lộc cũng không có phát hiện qua tới Văn Triều Sinh, cho đến hắn cảm giác không đối, khi mở mắt ra, mới thỉnh lình quát to một tiếng chán nhỏ mẹ Lộc. Hắn thân thể khẽ run dậy, tựa ở thô thô lệ thân cây phía sau lưng sáng bóng đau nhức, hoảng sợ qua đi chính là phẫn nộ, hắn tức giận nhìn xem Văn Triều Sinh nói người có bệnh à, sáng sớm không đi bên trên bài tập buổi sớm, chạy chỗ này đến làm ta sợ. Văn Triều Sinh cười nói sư huynh tại sao không đi bài tập buổi sớm? Vương Lộc thở phào, thời gian thư viện bài tập buổi sớm dậy đều là chút liên quan tới tu hành cùng luyện chữ lý luận tri thức, chỉ có nhập môn một năm tân sinh mới cần lên lớp, ta đã sớm không cần đi, ta suy nghĩ viện trưởng hôm nay không tại lầu nhỏ, cho nên đêm qua chạy đến phía sau núi đi câu cá, giờ dần mới trở về. Văn Triều Sinh nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với Vương Lộc hỏi viện trưởng đi nơi nào. Vương Lộc đánh giá Văn Triều Sinh hai mắt, trong con người dần dần biến sắc, ngồi thẳng người, cắn răng nói Văn sư đệ, ngươi cái này, liền có chút quá mức đi. Chúng ta không kiểu không oán, nhỏ như vậy sự tình, ngươi cũng muốn cùng viện trưởng đánh báo cáo. Văn Triều Sinh cười nhạo một tiếng, ngươi một chút kia lông gà vào tỏi vớ nhỏ, ta có bệnh à, chuyên môn chạy đi tìm viện trưởng đánh báo cáo. Mau nói cho ta biết, ta có chính sự muốn tìm viện trưởng. Vương Lộc nghe nói lời ấy, thở phào một hơi, xấu hổ cười nói ta liền biết văn sư đệ không phải loại người này. Khu khụ, bất quá ta cũng không biết được viện trưởng đi nơi nào, nàng khi thì vừa đi chính là đã vài ngày, lúc trước chỉ cùng ta giảng muốn rời khỏi chút thời gian, nhưng cũng không nói đến cùng lúc nào trở về. Hắn nói còn không có kể xong, Văn Triều Sinh liền đứng dậy rời đi, Vương Lộc con đảo một vòng, trong lòng cảm thấy ngứa lại thêm bị Văn Triều Sinh như thế đánh quái, bối rối cũng mất, liền phủi mông một cái đổi theo, cười truy Vân Văn Sư đệ, ngươi tìm viện trưởng chuyện gì? Nói một chút thôi. Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời. Nói một chút? Hắn cũng không dám giảng. Vương Lộc cái miệng này thật đúng là nghĩ đến cái gì nói cái gì, đến lúc đó nếu là có tâm người tới tìm hắn hỏi một chút, sự tình liền trở mình một cái toàn dốc đi ra đối mặt Vương Lộc không buông tha, Văn Triều Sinh thủ khẩu như mình sừng sốt không nói một lời, cuối cùng Vương Lộc kìm nén đến gốc. đành phải đổi cái cách hỏi nếu không dạng này, Vân cần trợ giúp gì, ta xem một chút có thể hay không đến giúp ngươi. Lúc này Văn Triều Sinh dừng lại bước chân, hắn cẩn thận từ đầu đến chân đánh giá một lần Vương Lộc, hỏi cái kia tốt, Vương sư Minh ta lại hỏi người, trong thư viện ai đọc sách nhiều nhất, nhất có Tài Hoa. Vương Lộc nghe vậy khẽ giật mình. Hắn tại thư viện 3 năm, muốn nói trong thư viện ai thực lực mạnh nhất, cùng cảnh biết đánh nhau nhất, có thể là trong thư viện có thứ gì bắt quái ra sử hắn đều có thể thao thao bất tuyệt nói ra một đồng lớn, nhưng Văn Triều Sinh hỏi ra vấn đề này, lại làm cho hắn rơi vào trầm mặt, nửa ngày không có mở miệng. Về sau hắn đem trong đầu tất cả hiểu khá rõ đồng môn tất cả đều tìm tòi một lần, lúc này mới không quá xác định mở miệng nói nếu nói Tài Hoa cùng đọc sách Đại khái là Từ sư huynh đi. Văn Triều Sinh, từ một biết. Vương Lộc gật gật đầu đối với. Từ sư huynh tại thư viện 3 năm, cơ hội đọc xong thư viện Hàn Lâm bên trong tất cả thư tịch, nếu như ngươi muốn tìm giáo liên quan tới văn học, thi tử, thông sử phương diện vấn đề, tìm hắn hẳn là tương đối đáng tin cậy, huống chi ngươi cùng Từ sư huynh quan hệ cũng tương đối tốt. DS, còn có một canh đoán trường 89 điểm. Chương 223. Đến qua trên vách đá dựng đứng chữ bằng máu. Chương 223. Đến qua trên vách đá dựng đứng chữ bằng máu. Văn Triều Sinh coi thường tin tức cùng tiếng gió truyền bá tốc độ, cho dù là tại không có internet cổ võ thế giới, tin tức vẫn giống như đã mọc cánh, hôm qua mới chuyện phát sinh, hôm nay cũng đã chuyển khắp thư viện. Vương Lộc hôm qua cũng không ở đây, không có nhìn thấy từ nhất chi cùng Lưu Tuân Ba người cách một tòa cầu treo lẫn nhau so tài tràng diện đặc sắc, nhưng hắn biết hôm qua Văn Triều Sinh đi ra lúc, vốn muốn đi tìm Văn Triều Sinh phiền phức ba tên thông ú cảnh sư huynh tỉ, tại đồng môn trước mặt mất hết mặt mũi. Hắn tràn đầy phấn khởi dự biết Triều Sinh hỏi thăm ngay lúc đó cụ thể chi tiết, hỏi thăm Văn Triều Sinh đến cùng là thế nào cũng đã điên Từ nhất chi giữ gìn mối quan hệ, ngắn ngủi một tháng thời gian, vậy mà có thể làm cho Từ Nhất Chi cam tâm giao ra thân phận bại của mình. Nhắc lên chuyện này thời điểm, Vương Lộc Nội tâm không công bằng đến lợi hại, hắn nói một mình, cùng Văn Triều Sinh giảng chính mình dựa theo viện trưởng phân phó cách mỗi mấy ngày liền đi cho Từ Nhất Chi đưa cơm cùng nước, nhưng Từ Nhất Chi không những không cùng hắn nói chuyện, thậm chí còn không có cho hắn tiền. Văn Triều Sinh có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi ta cùng Từ sư huynh tại tư quán nhai bên trong ăn uống khó khăn đạo không phải thư viện thanh lý à? Vương Lộc chứng mắt Dùng tay chỉ cái mũi của mình, "Gặp ta, ta, hòa tiền của ta. Báo đáp tiêu, thanh lý cái rắm." Loại chuyện nhỏ nhặt này, chẳng lẽ muốn ta đi cùng viện trưởng giảng, viện trưởng, ngươi có thể hay không đem Văn Triều Sinh cùng Từ Nhất Chi thức ăn chi tiêu kết một chút. Lúc trước ta muốn bị thư viện một cước đá tới tể quốc quan trường thời điểm, là viện trưởng lên tiếng mới đem ta lưu lại, không nói kết cỏ ngậm vành từ báo, chỉ ít loại chuyện nhỏ nhặt này, nô tất nhiên cần phải tận tâm tận lực. Văn Triều Sinh dần mình, sau đó nói cái kia lúc trước ta ăn cơm tiền nếu không trả lại cho ngươi, Lúc mới bắt đầu nhất hắn tưởng rằng Vương Lộc tại hô ép hắn, hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình lúc trước oan uổng hắn. Vương Lộc khoát tay náo, ngữ khí cũng rất khách khí, trực tiếp nói ra thôi thôi, một điểm nhỏ tiền, sư lệ cũng là không cần như thế so đo, khó được tại thư viện có thể gặp được không có xem thường vua ta hiệp người, tạm thời cho là quả ra mắt. Văn Triều Sinh nhún vai, không chút nào keo kiệt chính mình tranh chua, càng khái nói thư viện thật là một cái họng bét địa phương. Cũng không biết cố này tập tục là ai mang ra, nhìn chung đồng môn, bốn chỗ là toan nho đấu kỵ, lấy mạnh yếu, ngươi lửa ta gạn. Tự mình kinh lịch cái này một tháng, ta xem như đối với thế gian thánh địa tu hành cử Rất khó tưởng tượng đây là Tề Quốc, thậm chí toàn bộ thiên hạ người đọc sách đều hướng tới thần thánh tri địa, nếu như bọn hắn trước kia biết thư viện là bộ dáng này, thiên hạ này người đọc sách có thể hay không ít rất nhiều. Vương Lộc cùng hắn sánh vai mà đi, trong lòng kinh dị văn triều xin dám. Như vậy trắng trận tại thư viện địa bàn lục mạ thư viện, trừng mặt sau một hồi nói ra nhưng cuối cùng tới nói, thư viện xác thực bồi dưỡng rất nhiều long ngâm cảnh cùng thông ngố cảnh người tu hành, loại cảnh giới này người tu hành trên giang hồ người khả năng không thường gặp phải, phần lớn là một phương có chút danh tiếng hạng người, nhưng ở trong thư viện so mắt đều là. Những đồng môn này một khi được phóng thích tại Tề Quốc, sẽ là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, sẽ lật trời che biển. Văn Triều Sinh nghĩ đến những đồng môn kia, trong lòng nhịn không được niệm đạo những đồng môn này, một khi được phóng thích tại Tây Quốc, sẽ là một cỗ cực kỳ buồn cười lực lượng, sẽ lật cái cái ngã. Đây là Văn Triều Sinh đối với thư viện chân thật nhất cách nhìn, bên trong rất nhiều học sinh cũng không phải là cảnh giới không đủ, nhưng là đối chiến thực lực phổ biến không mạnh, cùng trên giang hồ những cái kia chơi bạc mạng người so sánh chênh lệch quá lớn đơn giản chút nói, chính là chỉ có một thân lý luận tri thức, kinh nghiệm thực chiến cực ít đồng môn lẫn nhau luật bạn, cơ hồ tất cả đều là chạm đến là tôi, cái này xác thực là thư viện giữ rất nhiều máu mới. Có thể những này mà mới. Lại tại dạng này vẫn doanh hình thức bên giới trở nên càng ngày càng kiêu căng quân nguôi, tự cho mình rất mạnh, kỳ thực quá xấu không biên giới ngươi còn không có nói cho ta biết, như thế nào cũng từ sư huynh hòa mình. Vương Lộc ở một bên nhắc nhở Văn Triều Sinh, người sau liếc mắt nhìn hắn, hạ giọng, thành thật hồi đáp mỗi ngày chịu một trận đánh đập. Vương Lộc bờ môi khẽ nhếch như thế. Đơn giản. Văn Triều Sinh lắc đầu một chút cũng không đơn giản, ngươi được rõ ràng, thư viện tuyệt đại bộ phận đồng môn, ngay cả chịu đánh đập tư cách đều không có. Vương Lộc có tự mình hiểu lấy dụ như ta. Văn Triều Sinh nói đối với, nhưng lại không chỉ là ngươi. Ta nói đến xảo trá tay một chút, long ngâm cảnh đồng môn trừ ta ra, những người khác đoán chừng từ sư huynh đều chẳng muốn nhìn nhiều. Vương Lộc nghe lời này, vốn đang hơi có vẻ buông xuống thần sắc, bỗng nhiên tươi đẹp không ít, ngày bình thường những cái kia cao cao tại thượng sư huynh sư tỷ, giờ này khắp này phảng phất cùng hắn đứng ở trên cùng một cấp độ, nghĩ như thế nào cũng là một kiện cực kỳ vui sướng sự tình đi tới cầu treo bên ngoài, Văn Triều Sinh nhìn qua mây mù phía dưới vách đá vạn trượng như cũ trong lòng chợt dự nhưng vừa đi vừa về đi qua hai lần sau, hắn chứng sợ độ cao giống như hồ tốt hơn nhiều, quay đầu. Đối với Vương Lộc đạo chính ta đi, ngươi về trước đi. Vương Lộc nghe vậy cũng không tiếp tục giống con theo đuôi như thế gián văn triều sinh, cùng văn triều sinh tạm biệt sau liền trở về, văn triều sinh thì đi đến tư quá nhai bên trong, gặp được quen thuộc diện bích mà ngồi từ nhất chi. Một ngày không thấy, văn triều sinh đứng ở từ nhất chi sau lưng, ngẩng đầu nhìn chăm chú tràn đầy vết tội vách đá, nhậm do nhai phong Phật phát mà đến từ sư huynh ngược lại là đem nói nghe là được, không, có lại tiếp tục viết cái chữ này. Diện bích mà ngồi từ nhất chi chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng kim mang, chậm rãi nói ngươi nhớ trên vách đá này chữ bằng máu. Văn triều sinh hai tay quanh, gấp lại tại trước người, nói trên vách chữ bằng máu, tổng cộng 6773 Nghe thấy cái số này, Từ Nhất Trì trầm mặc thật lâu, chầm chậm phun ra một ngụm chọc khí không sai. Sư đệ vậy mà đến qua. Văn Triều Sinh cười cười tại tư quá nhai một tháng thật rất nhàm chán, không có nhiều chuyện như vậy có thể làm, quên đương giết thời gian, về sau đến được nhiều, tự nhiên cũng liền nhớ kỹ vị trí của bọn nó. Từ Nhất Chi cũng không quay người, giọng khan khan nói sư đệ hôm nay hồi tưởng qua sở núi, tìm ta chuyện gì? Văn Triều Sinh từ trong tay háo lấy ra cái kia khối dư bịt, đưa cho Từ Nhất Chi, người sau cầm khối dư bịp cẩn thận chu đáo, nghe nói Triều Sinh nói ra sư huynh đối với khối lập phương này phía ngoài tự quen thuộc Có hay không? Nhớ lại cái gì? The S, canh ba, ngủ ngon, chương 224, Từ nhất chi tâm ma. Chương 224, Từ nhất chi tâm ma. Từ nhất chi nhận lấy văn triều sinh đưa tới khối rubit, tại trong lòng bàn tay lay hoay mấy lần, tỉ mỉ tra xét phía trên văn tự, tại trong óc tìm kiếm hồi ức, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn qua trầm mặc từ nhất chi, văn triều sinh hơi có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm một chút đều nhớ không ra à? Vương Lộc dạ nguyên là thư viện đọc sách nhiều nhất người. Từng đem thư viện Hàn Lâm bên trong tất cả thư tịch đều đọc hiểu qua một lần khối lập phương này bên trên văn tự sắp xếp nên không phải lộn xộn vô tự có thể cùng một ít câu thơ sự thật lịch sử các loại sự tình tương quan sư Minh cẩn thận hồi ước một chút có lẽ có thể nghĩ đến thứ gì từ nhất chi chậm dai nói Vương Lộc là thật coi cho ta ta mặc dù hoàn toàn chính xác từng tiến vào thư viện Hàn Lâm Bế quan tìm kiếm ở nơi đó chờ đợi hơn 4 tháng nhưng đó là bởi vì ta về việc tu hành gặp không cách nào giải khai nan đề Hàn Lâm bên trong từng tất giữ có rất nhiều các tiền bố lưu lại tu tập ban Thảo ta mượn những bản thảo này mới dần dần làm rõ chính mình miễên cưỡng mỏ tới đột phá thông ngũ cảnh con đường Về phần mặt khác không liên quan đến tu hành thư tịch, ta ngược lại thật ra mượn xem qua một hai, nhưng quyền đương điều trị cảm xúc, không có nhìn kỹ, tự nhiên cũng vô pháp nhớ kỹ nội dung phía trên. Từ Nhất Chi nói cho Văn Triều Sinh, hắn chưa bao giờ hướng Đồng môn giảng thuật qua chính mình từng đọc hiểu Hàn Lâm tất cả thư tịch, những sự tình này chẳng qua là bởi vì lúc trước Đồng môn e ngại hắn liên tục hai năm thư viện đệ nhất thực lực, sợ ma sinh kính, truyền miệng, đem hắn quá độ thần thoại. Văn Triều Sinh nghe vậy không khỏi có chút tiếc hận, hắn hướng Từ Nhất Chi hỏi thăm tiến vào thư viện Hàn Lâm phương pháp, người sau nói ra sư đệ muốn đi tùy thời đều có thể đi, nơi đó đối với thư viện học sinh vô điều kiện mở ra. Nhưng ngự xem thư tịch nhất định phải có vay có trả, không thể vẽ phòng theo trích ra, không thể tổn hại. Lan Kiển Các đã là thư viện, tự nhiên đến có sách, mà Hàn Lâm thì là Lan Kiển Các lớn nhất, rộng lớn nhất một mảnh sách rừng, ở bên ngoài có thể nhìn thấy các mà sách, cơ hội tại Hàn Lâm bên trong đều có thể tìm tới. Nếu Từ Nhất Chi đối với khối rú vực bên trên những văn tự này không có bất kỳ cái gì ấn tượng, Văn Triều Sinh liền quyết định chính mình tự mình đi tìm tìm, cái này cố nhiên là cái xấu xí lại ngu muội phương pháp, có thể chí ít tính cái đường đi. Cao tử từ, từ Nhất Chi thời điểm, Văn Triều Sinh đi không có mấy bước bị Từ Nhất Chi bỗng nhiên gọi lại, hắn quay đầu lúc Vẫn gặp Từ Nhất Chi diện bích mà ngồi, tóc dài xóa vai, nếu ngươi thật sốt ruột giải khai phía trên bí mật, có thể viết thư hỏi một chút Trình Phong." Hán. rất ưa thích đọc một chút không liên quan đến tu hành thư tịch. Từ Nhất Chi nói ra câu nói sau cùng kia thời điểm, lực khí cạn tràn ra một sợi đằng chất, cái này sợi đằng chất bị Văn Triều Sinh trông thấy, lại có một loại không hiểu cảm động lây, đối với Từ Nhất Chi mà nói, đến từ Trình Phong đã kích cố nhiên là to lớn, 5 ngày liên tiếp phá tứ cảnh phía sau, là thư viện vô số tu hành đồng môn đạo tâm phá thoái, là thượng thương không che giấu chút nào nặng bên này nhẹ bên kia. Trong cung đấu kỵ Phong những đồng môn kia Hắn đến cũng không phải trình phong bản nhân, mà là hận độc thuộc về hắn không công bằng. Văn Triều Sinh thấy rõ điểm này, thế là nói ra ta thư đến việc lúc, viện trưởng liền cùng ta nói qua, thế giới này không có công bằng, thư viện cũng không có công bằng, ta cảm thấy viện trưởng nói rất đúng. Rất nhiều đồng môn sinh tại vương thành, xuất sinh kim quế phú hoa, từ nhỏ cầm y ngọc thực, cơm đến há miệng, mà Trình Phong ra thế thế lương thảm đạo, nếu không có một thân thiên phú có một 102 cổ kim, tại thư viện đường đua này bên trên xa xa rong ruổi, ra tất cả mọi người, đồng môn tuyệt không đến mức như vậy ghen ghét hắn. Ngươi nhìn, đối mặt Trình Phong thời điểm, Bọn hắn sẽ không bởi vì chính mình cao cao tại thượng ra thế cùng địa vị đi ghen ghét chính mình lại biết bởi vì chính phong thiên phú mà ghen ghé hắn cho nên trên bản chất người tại đại bộ phận thời điểm muốn cũng không phải là công bằng mà là lợi mình bọn hắn ghen ghét chính là thượng tiên vì sao không tại bọn hắn vừa ra đời thời điểm liền đem tất cả mọi thứ đều cho bọn hắn từ nhất chi tóc tócai bù sù nữ khi gấp rút mà khàn giọng ngươi nói đúng nhưng thượng tiên hoàn toàn chính xác quá thiên vị chỉ phong có người như vậy tồn tại vậy chúng ta tồn tại ý nghĩa lại là cái gì sinh ra chính là vì hắn làm hòn đá kê chân sau cái kia không khỏi cũng quá mức bị hay Văn Triều suy nghĩ nghĩ, nghĩ đến lúc trước tại Đông Cương Phong thành bị A Thủy chém giết ba tên thiên nhân, bọn hắn đã là thế gian cường đại nhất cái đám kia người tu hành, đứng ngạo nghễ đỉnh mây, cuối cùng lại cho một tên thông ú cảnh quái vật làm đá cây chân, bực này thiên cổ không có kỳ tích bị bọn hắn đột vào, phải chăng càng thêm mi ai? Không lớp người đều không cách nào tránh khỏi, không chi là bọn hắn những phàm nhân này, thế là hắn buông tay, bất đắc dĩ nói sư huynh, nhiều người ai nhỏ bé tồn tại, muốn cải biến hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, duy nhất có thể làm đại khái chính là cải biến chính mình tâm muốn, đối mặt vận mệnh nặng bên này nhẹ bên kia. Người đại khái có thể lựa chọn không tiếp nhận, tiếp tục như là tôm tép nhại nhép một dạng oán trời trách đất, nhưng không tiếp nhận những người này cũng sẽ không bởi vì. Hắn không tiếp nhận mà trở nên tốt hơn, sống được càng rắn lạ, đơn giản cuối cùng tại vô cùng vô tận đoán niệm cùng tao loạn bên trong kết thúc chính mình hỏng bét cả đời. Ta từng tại khổ hải huyện gặp phải một vị cao nhân, chính là dạy ta luyện kiếm vị kia, tu vi của hắn kỳ sâu, ta từng hướng hắn thỉnh giáo liên quan tới tu hành phương diện sự tình lúc, hắn lại không lên tiếng phát, để cho ta chính mình đi suy nghĩ, suy nghĩ minh bạch. Cho nên, từ sư huynh, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì đảm án. Ta cho ngươi biết đồ vật là của ta, không phải ngươi, chỉ có chính ngươi suy nghĩ minh bạch mới là ngươi. Dừng một chút, Văn Triều sinh sở lấy cái mùi xấu hổ cười một tiếng kỳ thật ta lúc đầu nghe được chính Phong năm ngày phá tứ cảnh còn bại tận thư viện đồng môn thời điểm, ta cũng rất đố kỵ. Đây coi là nhân chi thường tình đi, một mực chui cứu xuống dưới, ngược lại không có ý gì, lễ tạ thần sư huynh sớm ngày đi ra khôn cảnh, chớ có lấy cùng nhau. Nói xong, Văn Triều hảo hảo thu về khối lập phương, tạm biệt một mặt giữ tận từ nhất chi, rời đi tư qua ngoài. Vừa ra tới, Hắn liền gặp Tiêu cấp chờ đợi nơi này chỗ Vương Lộc, người sau chắp tay sau lưng dạo bước tại hoa cỏ ở giữa, cho những cái kia nở rộ chính diễm hoa hoa thảo thảo dấm đến gây đứt cơn sương. Nhìn thấy Văn Triều sinh sau, hắn lập tức tiến lên Văn sư đệ. "Cái kia, cái kia." Vương Lộc hình như có lời khó nói, nhưng biểu lộ ẩn ẩn lộ ra Tiêu cấp không cách nào che giấu, Văn Triều sinh thấy thế hỏi "Không phải để cho ngươi về trước đi à. Làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Đơ ét, ra tay trước một tấm, nhìn cái bệnh, ban đêm 89 điểm trước đó đổi mới chương 2. Chương 225. Ven hồ cỏ lau, không có quần áo chi nhủ. Chương 225 Ven hồ cỏ lau, không có quần áo chi nhủ. Văn Triều Sinh rời đi Tư Quá Nhai thời điểm gặp vốn nên trở về Vương Lộc, đối phương tự hồ gặp chuyện gì, thần sắc lo lắng đội vàng, nhưng cũng không có tiến vào Tư Quá Nhai đi qué rầy Văn Triều Sinh cùng từ một biết, tầm mắt trên mặt đống lớn phá toé có cây tàn phiến cùng trong không khí mạn tán thực vật chất lỏng mười tanh, hắn nên ở chỗ này dạo bước có một hồi. Vương Lộc chỉ vào lúc đến phương hướng, lư khí không đại liên chuẩn nói ta vừa rồi trở về lúc, ngay đầu kia xuyên sơn nhỏ khe chỗ, gặp được bốn đồng sư tỷ kéo lấy một tên giống như hôn mê sư đi ẩn rừng lâm. Văn Triều Sinh nao, nao sau đó nói giết người chôn xác. Vương Lộc dọa đến khẽ run rẩy, sau đó vội vàng khoát tay nói không đến mức, không đến mức. Trong thư viện cấm chỉ đồng môn lẫn nhau sát lục, làm trái quy tắc người sẽ có cực kỳ nghiêm túc trừng phạt, thậm chí khả năng lên mạng. Từ sư huynh sợ dĩ bây giờ còn có thể tư quá nhai bên trong tỉnh lại, toàn bộ nhờ viện trưởng mở kim khẩu, nếu không như đi thư viện điều lệ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chỉ là suy đoán cái kia mấy tên sư tỷ ỷ vào chính mình lợi hại, đi hiếp đáp người sư muội kia, có chút bất tâm, cho nên mới trở về tìm Văn sư lại ngươi. Văn Triều Sinh cùng hắn chậm hướng về đi, ngoài miệng nói thư viện thực lực vi tôn, thừa hành cá lớn nuốt cá bé. Cường giả ức hiếp kẻ yếu không phải rất bình thường. Dù sao làm mất mặt mọi người, ngươi lo lắng cái gì? Vương Lộc gai gai má của mình đám, sắc mặt lướt qua vẻ lúng túng, do dự một chút sau ấp úng nói ra nhưng cái này, Trung quy là không tốt đi, sư đệ ngươi lúc trước không phải cũng đối với cái này rất bài xích à? Văn Triều Sinh cười nói ta bài xích có làm được cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể thay đổi nó? Vương Lộc hầu đầu khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì lại không nói, cuối cùng rơi vào trầm mặc đi vài bước, Văn Triều Sinh lại nói ngươi muốn anh hùng cứu nhân, vì sao không tự mình đi? Vương Lộc nghe vậy lập tức lại ngẩng đầu lên, côn mặt ở giữa mang theo chút ngượng ngập sắc anh hùng cứu mỹ nhân cũng là không đến mức, chính ta cái gì mặt hàng ta so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là đơn thuần cảm thấy vị sư muội kia bị khi dễ như vậy có chút. Húm hổ, sư lệ cũng không phải không biết, ta này một ít không quan trọng tu vi, đi không những cứu không được vị sư muội kia, đoán chừng còn phải bị bắt tới cùng một chỗ ức hiếp. Có lẽ là bởi vì đã từng bị ức hiếp cùng Bạch Nhãn thực sự quá nhiều, Vương Lộc tựa hồ đối với tên kia bị đẩy vào ẩn hương lâm sư muội đặc biệt tỏ tình, Triều Sinh trầm ngâm chốc lát sau nói mang cái đường đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, dù sao ta còn thiếu ngươi không ít tiền cơm, coi như trả nhân tình. Vương Lộc Mâu tử đột nhiên sáng lên, sau đó lập tức đi đến phía trước mang theo đường, Văn Triều sinh vốn không nguyện tại trong thư viện quá nhiều gây chuyện thị phi, lúc trước tại tư quá nhai tình huống đã tụ, không cho phép chính hắn lựa chọn, bây giờ sau khi đi ra, hắn muốn tại trong thư viện điệu thấp một chút, dù sao hắn có trách nhiệm tại thân, lúc đầu sự tình đã nhiều lắm rồi. Hắn muốn giúp Hạ thủy cha phong thành sự tình, đến cảnh giới bình sân vương. Hắn muốn giúp Dương Thợ săn nhị lao cha Trương trường cung sự tình, trước mắt còn không có sở đến môn đạo. Hắn còn muốn giúp Tề vương cha Ninh quốc công sự tình, mới tại Ninh quốc công trong phủ không nhận ra cái nào cao thủ khủng bố. Ngay cả Chu Bạch Ngọc đều suýt nữa tại trong tay đối phương bị thiệt lớn đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Văn Triều Sinh không cảm thấy chính mình có cải biến thư viện hoàn cảnh năng lực. Không chỉ trong lòng người thành kiến là một toàn đối lớn, thậm chí ngay cả lòng người bản thân cũng là, Văn Triều Sinh không có tinh lực đi làm thánh nhân, đi độ hóa trong thư viện những này đã dần dần hư thối chế độ cùng nhân tính, hắn chỉ là cảm thấy Vương Lộc trong lòng ý tưởng chân thật, cảm thấy Vương Lộc mặc dù lắm mồm, nhu nhược, nhưng người xác thực cũng không tệ lắm, rứt khoát liền giúp hắn làm điểm chuyện tốt. Hai người một đường đi tới ẩn hương lâm bên trong, mấy không người quản lý dừng dậm lớn trừ bỏ tráng kiện ùn tùn tụ sâm giống như vô số tiêu binh đứng sừng sững, rất nhiều nơi dày đặc hôn tạm bụi cũng đã có người cao, mấy chỗ cạn ven hồ cỏ lau càng là dày đặc như rện. Tiên điêu bị kéo túm đi sư mọi khả năng xuất hiện tại ẩn hương lâm tùy ý nơi hẻo lánh, cũng có lẽ đã rời đi, Vương Lộc tiến vào nơi này sau liền lúng túng dừng lại bước chân, không biết từ đâu tìm lên, cũng may Văn Triều Sinh cặp kia nhìn rõ mọi việc con mắt đối với chi tiết trở lại như cũng năng lực cực mạnh, thế là thuận mặt đất đất đá ở giữa bị kéo vết tích, tìm được một chỗ bờ sông hôn tạm chỉ vào trước mặt cao lớn, che khuôn mắt bụi cỏ lau nói chính là chỗ này. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng mùi cỏ lau đầu kia không gì sánh được các tính, trừ trong núi tiếng gió, lại không bất luận động tinh gì. Hai người đẩy ra bụi cỏ lau sau tiến nhập, ước chừng thời gian ba hơi thở, hai người lại không hẹn mà cùng lùi lại mà ra. Văn Triều Sinh khẽ chau mày, mà Vương Lộc thì là kìm nén đến có chút phiếm hồng, trong miệng một mực tại nói phi lễ chớ nhìn loại hình lời nói quần áo ngươi đâu. Văn Triều Sinh đối với cỏ lau đầu kia đồng môn nói ra, trầm mặc thật lâu đằng sau, nơi đó chỉ chuyển tới một cái băng lãnh thanh âm nữ nhân ném đi. này thật Văn không lạ lắm, chính là lúc trước cái thứ nhất vào tư quái nhai muốn tìm hắn Giờ này khắc này, nàng không một vật, co quắp tại bụi cỏ lau đầu kia, trên mặt còn có chút vết thương. Ngắn ngùi suy tư qua đi, Văn Triều Sinh đối với Vương Lộc Đạo đem ngươi ngoại báo thoát ném bảo thoát né vào. Vương Lộc gã một tiếng, trợn mắt nói ta, ta sao? Văn Triều Sinh nói nếu không muốn như nào, là ngươi muốn tới cứu nàng, cũng không phải ta. Vương Lộc nghe vậy, tất tất tuôn rơi bắt đầu khởi ngoại bảo, trong cỏ lau cao mặn thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ không cần. Văn Triều Sinh giễu cợt nói ngươi cứ như vậy muốn tại Đồng môn sư huynh của lát, theo không đè được tức giận cho trong đêm người, ta tự sẽ rời đi. Ngược lại là các ngươi, nếu ngươi không đi, ta cần phải cáo đi Minh Ngọc Đường nói các ngươi phi lễ ta." Vương Lộc nghe chút lời này, trên mông thịt lập tức căng chặt, lông mày chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, ta dự biết sư đệ không có ác ý, sư mọi người có thể tuyệt đối đừng nói lung tung, loại trò đùa này cũng không thể mở a. Cao Mẫn cắn răng nói vậy các ngươi còn không đi nhanh lên. Vương Thành Xuân đoán hoan ở, ẩn hương lâm nội vốn là con muỗi đông đảo, nhất là tới gần ven hồ vị trí, Cao Mẫn bây giờ còn không có phá vỡ mà vào cảnh, không có hộ thể cương khí, từ nơi này đợi cho nửa đêm, không chừng đến ăn bao nhiêu đau khổ. Nhưng đem so sánh với cái này, nàng tựa hồ càng không muốn để đồng môn trông thấy nàng lúc này như vậy bộ dạng chật vật. Vương Lộc bỏ đi chính mình ngoại bào liền ném vào bụi cỏ lau đầu kia, sau đó liền muốn lôi kéo Văn Triều Sinh rời đi, người sau lại tựa hồ như cũng không lo lắng Cao Mẫn đi Minh Ngọc Đường cáo trạng bọn hắn, hai tay ôm ngực, đối với bụi cỏ lao đầu kia miễn cưỡng nói lúc trước Vương Lộc nhìn xem ngươi bị bốn tên đồng môn lôi vào ức hiếp, đánh đập, ngươi có cái này lòng dạ, không đi cáo cấp nàng, lại muốn tới cáo trợ giúp người. Ta nhìn ngươi thật sự là đầu óc bị hư. Bụi cỏ lao đầu kia, nghiến nghiến nói mối thủ hôm nay, ngày sau ta tự sẽ đi bình Nàng sau khi nói xong, do dự một hồi, bụi cỏ lao đầu kia rốt cục vẫn là chuyển đến mặc quần áo thanh âm, cũng không lâu lắm, Cao Mẫn liền tóc thai bổ sủ, trật vật bọc lấy Vương Lộc ngoại bảo từ bụi cỏ lau đầu kia đi ra đưa nàng tốn nhập nơi này bốn tên đồng môn làm rất tuyệt, ngay cả vớ dậy đều không có cho nàng lưu, Cao Mẫn vùi đầu không có đi xem hai người, cứ như vậy chậm mặc hướng ẩn hương lâm đi ra ngoài, Vương Lộc dự biết Triều Sinh liên nhau, gãi đầu một cái, có chút lúng túng theo ở. Phía sau, đi một đoạn đường, Văn Triều Sinh mới quay về phía trước mấy bước sự này, không phải lần đầu tiên đi. Đợt, ngủ ngon, chương 226. Lúc cần thiết, ta muốn mời hắn giúp ta. Chương 226: Lúc cần thiết, ta muốn mời hắn giúp ta. Cao Mẫn cũng không có đáp lại Văn Triều Sinh, nhưng nàng trầm mặc bản thân cũng là một loại đáp án. Vương Lộc nhìn xem Cao Mẫn, tựa hồ lại nhìn thấy chính mình, vò đầu không biết án đuổi ra sao, cuối cùng chỉ nói sư muội nếu không học từ sư huynh mang lên lương khô, tìm một chỗ bế quan. Cao Mẫn vẫn không có trả lời, nàng thất hồn lạc phách trở về chỗ ở của mình, Văn Triều Sinh liền cùng Vương Lộc cũng theo đó đi ra. Trong đêm Vương Thành hạ một trận mưa. Bình Sơn Vương với mình trong điện đánh đàn, màu đỏ song sa như máu sóng quay cuồng, bị mưa gió thổi đến nổi nằm không nhúc nhích, thần vận truyền bay ra chỉ có tại trong xa trường mới có thể nghe thấy nổi trống ngân thanh. Tiếng đàn rất bực bội, Bình Sơn Vương tâm tình cũng rất bực bội. Không biết đi qua bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên có người xâm nhập, không có phát ra một thanh âm nào, hắn toàn thân khóa tại bên trong hắc bảo, chỉ lộ ra một đôi màu làm nhạt con mắt. Người này xuất hiện tại trong điện lúc, chung quanh mở cửa sổ chỗ tung bay mà ngay lập tức tin tức xuống tới, liền ngay cả tiếng mưa gió cũng bị ngăn cách tại bên ngoài. Nhìn thấy hắn sau, Bình Sơn Vương con ngươi nhẹ giơ lên bà, tra ra được Âm Tam tướng trong tay một cây hình dạng kỳ lạ quái trượng đặt ở một bên, nó đứng lơ lửng trên không, có thể không ngã, Sau đó Âm Ba quỷ sát tại đất, thản nhiên nói: "Đêm qua có người tự tiện xông vào Ninh Quốc công phủ, mang đi trong phủ Ninh Quốc công lưu lại cái kia đặc thủ khối là Vương." Bình Sơn Vương nghe nói lời ấy, hai tay đột nhiên rời đi dây đàn ta chưa lấy được hoàng lân bên kia mà tin tức. Âm Ba không có giải thích, hắn cảm thấy mình không cần giải thích, bởi vì hắn xưa nay sẽ không đối với Bình Sơn Vương nói láo. Gặp hắn bộ dáng này, Bình Sơn Vương ngự khí lạnh dần đi truyền ta khẩu dụ: "Dẫn hắn tới ta." một tay nắm chặt chính mình và trượng, gió màn lại cử động lúc người khác đã biến mất tại trong điện, Bình Sơn Vương lặng lặng chờ đợi bất quá nửa canh giờ, cửa điện bên ngoài liền có hoàng hoàng trương trương tiếng bước chân, sau đó một tên áo giáp đã lui trung niên nhân mang theo một thân nước mưa tiến vào trong điện, hắn quống quýt quỳ xuống, đối với Bình Sơn Vương dập đầu, cũng đem trường kiếm bên hông đặt ở một bên. Bình Sơn Vương cái kiếp như có ánh mắt thật sự rơi vào trên người hắn, để Hoàng Lân cơ hồ thở không nổi ngươi biết ta vì sao để âm thứ ba tìm ngươi, rằng. Hoàng Lân biết liên quan tới Ninh Quốc công một chuyện đến cùng đến cỡ cảm, liên quan đến chính mình một nhà mệnh, cũng không dám mảy may giấu giếm. Chi tiết giảng thuật ra đêm qua tình trạng vệ Bình Sơn Vương, đêm qua hoàn toàn chính xác có một người trẻ tuổi từ Ninh Quốc công phủ nên ngang đi ra, bất quá chúng ta không có nhìn thấy hắn đi vào qua, có thể là tránh thoát cấm vệ đi tuần leo tường tiến vào. Bình Sơn Vương thản nhiên nói trong phủ ném đồ vật, 5 năm qua lần thứ nhất. Ngắn ngủi 12 cái chữ, để Hoàng Lân trên người mồ hôi lạnh đột đột đứa ra, hắn vội vàng đối với Bình Sơn Vương dập đầu lạy ba cái, âm thanh run rẩy nói cũng không phải là, cũng không phải là tiểu nhân tất trách. Trên thân người kia có thể Vương ban cho thủ dụ, tùy tiện soát người chính là xếp hợp lý Vương đại bất kính, tiểu nhân thực sự không dám. Bình Sơn Vương nghe những này Trong mày đứng lên Tề Vương Âm Ba đứng tại Hoàng Lân sau lưng, nói bổ sung đêm qua tiến vào Ninh quốc công phụ không chỉ một người, một người khác võ công rất cao, am hiểu ám khí, khinh công, thực lực đều là tại trên ta, nhưng bởi vì lần đầu giao thủ, hắn đối với ta thi độc không có phòng bị, như vậy ta mới đánh lén đắc thủ, đem nó đánh lui. Bình Sơn Vương cầm lấy một bên rượu rót đầy một chén, tự uống uống một mình sau nói Chu Bội Ngọc, xem ra thật sự là Tề Vương. Cũng đối, những năm này bởi vì linh quốc công sự tỉnh chết nhiều người như vậy, trừ hắn, cũng không có người nào dám vụ án này. Bình Sơn Vương nói, Bưng chén rượu ngón tay nhẹ nhàng gõ chén thanh đồng thần, hồi tưởng lại lúc trước vong xuyên thập điện một trong Diêm La nói cho hắn biết những cái kia liên quan tới Khổ Hải huyện sự tình, ánh mắt Lâm vào trầm tư. Chợt mà hắn phất phất tay Hoàng Lân, người đi xuống trước. Hoàng Lân nghe vậy, đung nhiên nhẹ nhàng thở ra, đối với Bình Sơn Vương dập đầu ngã sau lui rời đi, thế là trong điện rất nhanh liền chỉ còn lại Bình Sơn Vương cùng âm 3 hai người âm 3, linh quốc công phủ ném đi đồ vật sự tình, ngươi không cùng những người khác nói à. Âm 3 bắt đầu chỉ nói cho qua Bình Sơn lên cằm, qua đặc biệt sắc tốt. Ngươi nhớ kỹ, chuyện này quyền đương chưa từng xảy ra không cần cùng bất kỳ người nào khác nhắc lên. Âm ba nao nào, sau đó nói có thể cái kia khối lập phương bên trong không phải tồn lấy trọng yếu. Bình Sơn Vương không từ không đội phất phất tay người sự tình tạm thời chậm rãi, ta phải thật tốt điều tra thêm cái kia đi theo Chu Bạch Ngọc cùng nhau tiến vào ninh quốc công phu người trẻ tuổi. Ta muốn, ta đại khái đã đoán được hắn là ai, bất quá ta còn phải tốn thời gian xác nhận một chút. Lúc cần thiết, ta muốn để hắn giúp ta một chút. Nói xong, trên mặt của hắn hiện lên mỉm cười dù sao, hắn là một cái rất am hiểu đảo móc bí mật người. Văn Triều sinh tối nay vô sự, liền như cũng chìm lòng tại kinh lận trong tu luyện. Theo bất lao truyền cùng kinh Lận dần dần tu hành, Văn Triều Sinh bắt đầu dần dần minh xét thân người chỗ sâu những cái kia không bị khai phát qua bảo tàng, hắn chưa đi thế gian đại lưu tu hành, đối với thân thể huyết khiếu tiềm lực khai phát cơ hồ là không, nhưng theo hắn tại hộp cái độ người chỉ điểm xuống tu hành từ tiêu giao du bên trong phá giải đi ra kỹ thuật sau, trong kinh mạch của hắn cũng bắt đầu dần dần chạy xôi như là đan hải chi lực một dạng lực lượng. Hộp cái độ người nói cho Văn Triều Sinh, nguồn lực lượng này gọi là khí cùng đan hải lực đồng xuất một triệt, bất quá không có bá đạo như vậy. Người trước càng thiên về dưỡng sinh, người sau thì càng thiên về tại chiến đấu. Những cái này cũng không hề đại biểu khí không đủ mạnh. Học cái độ người nguyên phải là bất kỳ vật gì lượng biến cuối cùng đều sẽ gây nên chất biến, nếu như hắn đem Tam môn kỹ thuật tu hành đến đại thành, cái kia chạy xuôi với hắn trong kinh mạch những này tịnh thủy chạy sâu cuối cùng cũng sẽ hóa thành ngập trời đại dương mênh mông. Văn Triều Sinh như cũng đang cố gắng tu hành kinh lần hắn tại trong quá trình tu hành cảm thấy hai môn kỹ thuật hỗ trợ lẫn nhau, có ích lợi cho nhau, đợi đến môn này kỹ thuật cũng tiểu thành lúc, hắn liền có thể tại hợp cái độ người dẫn đạo bên dưới tu hành cửa thứ ba, cũng chính là khó khăn nhất một môn kỹ thuật nói rối đến lúc đó. A Thủy liền cũng có thể bắt đầu tu tập nói dối tam môn kỹ thuật tại thần trên người nàng đạo vẫn thương thế có thể được đến cực lớn làm dịu đối với A Thủy khôi phục cùng tương lai tu hành đều có trợ giúp thật lớn do é gần nhất không ít độc giả cảm thấy tiết tấu kéo dài ta nhớ lại một chút quyển thứ hai tiết tấu xác thực kéo dài thư viện hoàn toàn chính xác có cái to lớn móc cùng đảo ngược bởi vậy viết tận lực chậm chút không gì hơn cái này cảm nhận tất nhiên độ chính lệch sau đó ta sẽ có ý thức điều chỉnh một chút mặt khác chính như bắt đầu đêm cho nói tới ta là lần đầu tiên viết võ Hiệp loại mục đích trường thiên sách hết thể tất cả đều từ tìm kiếm Ta có lẽ sẽ làm ra một cái không sai tiểu chúng đầu ngọt, cũng có thể sẽ kéo đông hiếm, tóm lại, quyển sách này là luyện viết văn chi tác, cảm tạ chư vị quý giá ý kiến, nhưng đừng đối ta ôm lấy kỳ vọng quá lớn ha ha ha. Hôm nay canh 3. Chương 227. Trong phòng ăn ồn ào náo động. Chương 227, trong phòng ăn ồn ào náo động đêm khuya, linh quốc công phủ âm ba gia ước, chậm chậm dọc theo cầu thang bước vào một đầu đèn kịt sâu thẳm dưới mặt đất hành lang, thân hình hắn giống như quỷ hồn, hành động lúc cơ hồ không phát ra cái gì âm, con con quấn, quấn ghé qua lâu, cuối cùng đã tới một tòa mặt đất to lớn lừng râm. Xung quanh đảo mỡ vách tường trong lồng treo thiêu đốt bó đuốc, là tòa lồng giam này phóng thích ra mỏng manh quang minh. Tại lồng giam chính trung tâm, một người lầy rách dưới bẩn thịt áo tù, tứ chi bị trói lấy tinh tế xích sắt, tóc hai bùi sủ đứng ở trên mặt đất, hắn tay chân đều bị xích sắt kéo ra, chỗ cổ tay đã mài ra vết sẹo cùng vết chai, bốn phía bạch cốt sâm sầm, phá toái không chịu nổi, mặc dù đã chỉ còn xương cốt, lại như cũ tản ra khó người hương vị âm thứ ba đến cái này mặt người trước, trong tay quải nhẹ nhàng giơ lên, sau đó hướng xuống một bước đi thông thả, quải trượng cuối cùng cùng mặt đất. Giao kích thời điểm, Đỉnh đầu kéo dài trí hắc trong bóng tối, buộc lại tù phạm cổ tay hai đầu xiển xích lập tức chầm chậm hạ xuống hai trượng có thừa, thế là tù phạm không còn tiếp tục đứng thẳng, có thể tọa hạ nghỉ ngơi lại hắn ngồi xuống về sau. Âm 3 lại lui lại mấy bước, chậm chạp ngồi quỷ chân tại đất, đối với tù phạm nằm dạp người tối đầu. Tù phạm mở mắt, khó mà đi hình dung đôi trong mắt kia cất dấu phức tạp nhan sắc, đáng sợ là, dù có ngàn vạn loại sâu nặng tâm tình tiêu cực, tại con ngươi mở ra một chớp mắt kia, tất cả đều bị đôi con ngươi này chủ nhân thâm tàng tiến vào không cũng biết địa phương Âm ba. Bình Sơn Vương lại gọi ngươi đến làm gì? mang theo 10 phần cung kính, thú vị là cho dù tại Bình Sơn Vương ngũ nhạc điện bên trong đối mặt Bình Sơn Vương lúc, hắn cũng chưa hiện lộ ra như vậy thái độ, mà bây giờ đối mặt một tên bị giam giữ ở trong địa lao tù phạm, thái độ của hắn ngược lại như vậy khiêm tốn về nước công, là chính ta muốn tới, cũng không phải là Bình Sơn Vương mệnh lệnh. Hắn mới mở miệng, nguyên lai đối diện người này đúng là 5 năm trước liền đã bỏ mình mình quốc công, là tòa này to lớn phụ trách nguyên bản chủ nhân. Linh quốc công ánh mắt lợi hại xuyên thấu sợi tóc cùng trong lồng lởmở xem kỹ lấy âm ba, lấy vẻ, vẻ mỏi, khẳng khẳng ta. À, ta. bây giờ thân tại như vậy ánh trời một vông, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Âm Ba đôi tướng tay của tròn, đặt ở ngực trái mình chỗ. Đối với Ninh Quốc Công nói năm đó Quốc Công cứu trợ Âm Ba cùng tiểu muội, Âm Ba trung thân ghi khắc, ơn này kiếp này đã là không thể báo đáp, sao dám lại yêu cầu xa vời mà khác. Hôm nay tới gặp Quốc Công, chỉ là có kiện sự tình muốn cùng Quốc Công thông báo Âm Ba hướng Ninh Quốc Công giảng thuật đêm qua sự tình, người sau sau khi nghe xong, trầm mặc một lúc lâu Âm Ba coi là, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, có lẽ có thể trợ Quốc Công thoát khốn. Ninh Quốc Công đối với cái này lại là khịt mũi coi thường, hắn hồ cũng không hoài nghi Âm Ba cặp với mình trung thành. Nhưng lại hoài nghi Bình Sơn Vương tâm tư bất quá là Bình Sơn Vương đùa bỡn trò và tôi, người này bụng dạ cực sâu, làm người âm hiểm xảo trá tới cực điểm, nhất là am hiệu tại trước mặt người khác diễn trò. Năm năm qua, hắn nghĩ hết các loại biện pháp từ miệng ta bên trong nảy ra manh mối cùng đoán, bây giờ sở dĩ còn lưu ta một mạng chậm chạp không thu, đơn giản là không có tìm được bút kia tài phú. Haha, ha, tế quốc rất cần tiền Hắn cũng cần tiền, nhưng ta sẽ không cho hắn, ta muốn tận mắt nhìn xem hối hận cùng phẫn nộ bò đầy khuôn mặt của hắn, nhìn xem tấm kia làm cho người căm hận mặt trở nên vào mẹo, cái này hẳn là là một kiện mỹ rượu sự tình ác âm 3000 quốc công, cái kia cơ hồ đã bệnh trạng tiếng cười, chậm rãi lột bỏ chính mình mũ trùm, lộ ra một tấm không phải là tề quốc nhân yêu dạ khuôn mặt. Hắn làn ra tái nhận, một đôi con ngươi màu xanh lam giống như bảo thạch mã nào giống như khảm nạm tại trong hốc mắt, tóc tự nhiên cuốn lên, đặc biệt xóa tung ta cảm thấy không giống. Lần này tiến vào Ninh Quốc công phủ người là một tên không quen biết người trẻ tuổi cùng Chu Bích Ngọc, Bạch Long vệ cùng Bình Sơn Vương những năm này cơ hồ đã thành tự địch. Chu Bạch Ngọc lại là Bạch Long vệ Tam đại giáo đầu một trong, hắn phối hợp Bình Sơn Vương diễn kịch khả năng cực nhỏ. Quay đầu ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ninh Quốc Công híp mắt, nếu là thất bại, ngươi tuyệt không được sống, Bình Sơn Vương sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phản bội người của hắn. Húm hổ, lấy ngươi lực lượng một người, muốn làm sao đưa ta rời đi Tế Quốc đâu? Ngươi biết, vัง vào ta bây giờ tình huống, đã không có biện pháp tại Tế Quốc thế hết. Chớ nói Bình Sơn Vương đầu này đã rất khó đối phó, nếu như Vương hiểu được sự kiện kia ta tình trạng sẽ chỉ càng thêm nguy cấp thảm đạm. kỳ thật những năm này, nguyện vì công hiệu lực người còn có rất nhiều. Sa so với quốc công nghĩ đến còn nhiều. Linh quốc công cười lạnh nói vì ta hiệu lực. Những con rắn kia chuột, bất quá là ngấp nghé ta trong lòng bàn tay tài phú thôi. Âm ba ngữ khí huyền chuyển những bọn hắn yêu cầu, cũng bất quá quốc công trong tay tại phủ chín châu mất sợi lông, đợi đến rời đi Tây quốc, bút kia khổng lồ tại phủ đủ để cho quốc công làm rất nhiều chuyện. Thậm chí cùng Trần, Triệu, Tiên quốc quân chủ đàm phán. Ngày xưa sở thủ ủy khuất, đều có thể gấp 10 gấp trăm lần đòi hỏi hoàn trả. lâu, chậm hỏi làm gì? Âm ba phú, Bạch Long Vệ cũng muốn bút kia tại phủ. Chúng ta không bằng thừa dịp loạn làm cục cho bọn hắn." Linh Quốc công tử hầu nghĩ đến xa xưa một số việc, con mắt dần dần híp lại thành một đường nhỏ, người nói là, Công Đầu Tiên Sinh khi còn sống chế tạo khối lập phương kia. Âm ba mỉm cười chính là, khối lập phương kia chân chính bí mật, Công Đầu Tiên Sinh không nói, lại có mấy người có thể biết được đâu. Đúng lúc khối lập phương kia bị Bạch Long vệ người lấy đi, cái này chẳng lẽ không phải cơ hội trời cho a. Lúc sáng sớm, mưa rơi chưa nghỉ, các học sinh chống đỡ cây dù đi tư viện nhà ăn, Cao Mẫn đi mua một lồng bánh bao, tới thêm một chén nữa sữa đậu nành, dẫn theo Thật Lam đi tới trong góc, ngồi tại Vương Lộc đối diện. Người sau khẽ giật mình, Lúc ngẩng đầu gặp Cao Mẫn vui đầu đang ăn cơm, không nói một lời, có chút không nghĩ ra cái kia. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, Cao Mẫn nhìn hầu kết của hắn một chút, ánh mắt liền không còn hướng lên, có chút không lớn thuận miệng nói câu tạ ơn lại nói tiếp trời mưa xuống là mức, quần áo tắm không có làm, quay đầu làm trả lại ngươi. Vương Lộc nghe vậy vội vàng gật đầu nói tốt. Tốt, kỳ thật không trả lại cho ta cũng không có việc gì, một bộ y phục thật cũng không đắt cỡ nào. Sư muội ăn cơm đi. Giữa hai người không nói một lời, bầu không khí hơi có chút để Vương Lộc trường, trên bánh bao bị hắn bóc ra mấy cái chỉ ấn, ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không lúc rời đi. Mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cao mẫn sau lưng, người sau tựa hồ cũng có chỗ phát giác, dù chưa quay đầu, nhưng mưng bắt ngón tay đầu ngón tay cũng đã trắng bệnh. Nhìn thấy mấy người kia, Vương Lộc biểu lộ chợt biến hường, đây không phải cao mẫn sư muội a. Ngươi làm sao cùng Vương Lộc tên phế vật này nhập bọn với nhau đi? Chậc chậc, cũng đối, quên sư mội cũng là phế vật, thư viện quả nhiên là cái bao dung tính cực mạnh địa phương, cái này cũng có thể làm cho sư muội ngươi tìm tới đồng loại, giúp qua ta, hai ngươi cùng một chỗ được, hai cái đại phế vật, sinh cái tiểu phế vật. Kia hi đứng trước tại Cao Mẫn sau lưng nữ tử kia ngôn ngữ cực kỳ sắp bén, nàng nói, đem hai tay khoác lên Cao Mẫn trên bờ vai, gần sắt bên thai của nàng, thổi hơi nói Cao Mẫn, ta cùng ngươi nói qua, tháng này tiền không đúng hạ ra dao, ngày sau mỗi ngày ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang nói chơi? Nói, nàng ánh mắt rời về phía Cao Mẫn trước mặt bánh bao, đưa tay vê lên một cái, nhấn ở trên bản cọ qua cọ lại, lại một chút nhấn tại Cao Mẫn trên khuôn mặt, màu đỏ dầu nước thuận Cao Mẫn trắng non hai gò má lưu lại, thịt vụn lưu lại trên đó, nhìn xem đặc biệt lo lắng. Cao Mẫn gắt dao chặt nắm đấm, răng cắn chặt, biểu lộ cứng ngắc. Nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, tùy ý đối phương như vậy chế tạo. Nàng đã phản kháng qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là lấy thảm liệt thất bại mà kết thúc. Mấy người so với nàng sớm nhập môn một năm, đều là đã là long ngâm cảnh. Trung quanh đồng môn đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nhắm mắt là ngơ, hoặc là giống như là nhìn việc vui nhìn xem đầu này, cao mẫn cực lực nhấn lại, ngồi phía đối diện Vương Lộc lại là nhìn không được, chỉ là hắn trời sinh tính nhu nhược, cũng không có thực lực cường đại cùng gia tộc, giờ phút này cũng không dám chất vấn cái kia mấy tên sư tỷ, chỉ nói nói cao sư mọi thiếu bốn vị sư tỷ bao nhiêu tiền, ta giúp nàng ứng ra một chút. Còn xin bốn vị sư tỷ giơ cao đánh khẽ. Hắn lời còn chưa dứt, Cao Mẫn sau lưng một tên khác cao gầy sư tỷ cười lạnh nói có liên quan gì tới ngươi? Ở chỗ này lắm miệng. Chúng ta là tìm Cao Mẫn đòi tiền, ngươi một cái nhập môn 3 năm cũng không đến long ngâm cảnh phế vật, thư viện không có đưa ngươi một cước đạp ra ngoài, thật tính ngươi mộ tổ bước lên khói xanh. Liên ngươi phế vật này tiền, ngươi muốn cho, chúng ta còn không muốn đâu." Nàng châm chọc đến cực kỳ khó nghe, cho dù 3 năm này nhận hết đối xử lạnh nhạt Vương Lộc cũng có chút sắc mặt xanh đỏ, răng nói bốn vị sư tỷ, mọi người không đều là đồng môn a, lẫn nhau không oán không kỷ. Tại sao phải khổ như vậy đứng ở cao mận chéo phía bên trái sư tỷ cười lạnh một tiếng đồng môn. Cũng đừng nói như vậy, cùng ngươi phế vật như vậy làm đờ môn, thật sự là thiên đại sỉ nhục. Ta nếu là ngươi, đã sớm xấu hổ đến chính mình lăn ra thư viện, nào giống ngươi, da mặt rẻ giống như Vương Thành từng thành, thế mà còn vu vạ chỗ này ăn uống chùa. Làm sao? Nhìn ngươi vẻ mặt này còn khinh phục, đi ra so tay một chút. Ta nhường ngươi một tay, cũng đừng nói sư tỷ khi dễ ngươi. Bị ấn xuống bả vai cao mận lúc này rốt cục ngẩng đầu, cùng Vương Lộc liếc nhau một cái, dùng ánh mắt ra hiệu Vương Lộc không nên vận động, nếu không hạ chẳng sẽ chỉ càng thêm có coi. Lại cứ đạo ánh mắt này kích thích vương lộc, hắn bông nhiên vô bàn một cái, đứng lên, chỉ vào cao mẫn sau lưng nữ nhân mắng to ngươi tồn cái gì? Như thế có năng lực không gặp ngươi đi tìm lòng mình dã đòi tiền, không gặp ngươi đi cùng từ Phượng Hoàng khoe tay, Văn sư đệ tại tư quá nhai ngồi một tháng, không gặp ngươi đi vào tìm hắn khoe tay. Cả ngày chỉ biết khi dễ chúng ta những người này, chúng ta là phế vật thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải? Ngươi cho rằng ngươi so với chúng ta lại có thể tốt hơn chỗ nào? Đúng. hắn vừa dứt lời, ăn chặt chẽ vững vàng, vàng, vàng dội thanh thúy miệng rộng. Đó việc vốn là hơi có chút béo tròn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Không sai, cũng chính là thân ở thư viện, phàm là đặt ở bên ngoài mà, ngươi dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện, không phải để cho ngươi chịu không nổi. Vương Lộc cảm xúc buộc phát để trung quanh vây xem đồng môn càng nhiều, không ít người gặp được là Vương Lộc, đối với hắn chỉ trỏ, người lật ra Vương Lộc vết sẹo, rạng thuật 3 năm này hắn đi ra xấu hổ, những âm thanh này giống như dao một dạng cắt Vương Lộc tôn nghiêm, để năm đấm của hắn càng nắm càng gốc. Nhưng hắn minh bạch, trong bàn tay mình nắm cũng không phải là lực lượng cùng dục ý chỉ là một phần dạng không ra miệng buồn cười cùng bất đắc dĩ, thế là hắn cuối cùng không tiếp tục tiến một bước, giống một cái tinh thần sa suất dã khuyển như thế đứng tại chỗ, tùy ý đám người đối với hắn hành hình. Gặp hắn như vậy bộ dáng trật vật, cách gần nhất bốn tiên sư tỉ lên tiếng cười nhạo hắn nhu nhược, hình thái tùy ý, vương Lộc khí huyết tứ động ở ngực không cách nào phun ra, chỉ cảm thấy đầu não mê muội, bên tai thanh âm cũng dần dần mơ hồ, cho đến một đạo cùng mọi người không hợp nhau thanh âm lúc xuất hiện, hắn mới Lộc, một chút. Thanh âm này tại đám người thanh bên, bên trong, cũng không tính rõ ràng, đến mức vương Lộc hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng sau một khắc, hắn liền trông thấy đứng bên cạnh bản hai tên vũ đục hắn cùng cao mẫn sư tỷ bị một bàn tay đột nhiên lay mở, cái kia hai tên sư tỷ đứng không vững, kinh hâu ngã hướng ở bên, cũng may là tu tập qua thân pháp, cũng không có quẩn tại trên mặt đất, tại chật vật bên trong đứng vững góp chân từ đầu tới không có mắt hỗn loạn, muốn chết. Dáng người chật vật tên kêu cao gầy sư tỷ ngẩng đầu, đối với vén nàng người trợn mắt nhìn. Người tới quay đầu nhìn về phía nàng, hơi nhướng mày muốn chết. Người đang nói ta, thành một phát đi, thiếu một chút số tử, nhưng vấn đề không lớn, chi nhánh muốn mở. A thủy mau ra trận, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ.